chương một trăm hai mươi bốn một trăm m ư ơ i bảy nghiền nát tuyết thần dòng tứ phương tông người tới ta chủ nhân ngài yên tâm nô gia xuân xanh hai mươi ba đến bây giờ không có qua cùng người từng có hoàn hảo nguyên âm còn tại còn xin chủ nhân chớ có ghét bỏ nô gia nô ra cả người đều là chủ nhân bùi nương tử ngập nước mắt to mê ly nhìn lấy lý vân nhẹ g i ọ n g tự nói t r ắ n g non sung mãn chân không cầm được ma sát cũng không trách bùi nương tử như thế dù là tâm trí lại kiên định người chỉ cần chúng tử mâu thần thông liền sẽ trong nháy mắt luân hãm c h i t để yêu mến đối phương mà lại là không bất kỳ điều kiện gì lòng tràn đầy đều là đối phương đồng thời sẽ còn phóng đại thần kinh ảnh hưởng dù là chỉ là đụng trạng đều sẽ cho người cảm thấy hưng phấn thỏa mãn đây cũng là vì sao chúng bạch liên giáo đệ tử mỹ công những người kia sẽ như thế trầm mê ở nhục dục lý vân nhìn lấy bùi nương tử run run mảnh mai thân thể đột nhiên đứng dậy ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy run run dày dày bùi nương tử chật mà nói ngươi rất yêu ta đúng thế ta quà yêu chủ nhân chủ nhân chỉ là đứng ở chỗ này nô ra trái tim đều đang run r u dày nô ra có thể đem hết thể đều cho chủ nhân ngài còn xin ngài giúp giúp ta giúp ta một chút nhường nô ra lòng yên tĩnh xuống tới cảm giác như vậy thật là khó chịu bùi nương tử gương mặt quyến rũ nhất thời x n c sở nhưng lập tức nàng khuôn mặt hung ác trọng trọng gật đầu tuất ta nguyện ý vì chủ nhân nỗ lực hết thảy nói xong nàng liền đưa tay năm ngón tay mở ra hướng về ngực trái mình to lớn ngực trộm tới t h à o gió gào thét ba nghìn cân treo sợi tóc lý vân bắt lấy bùi nương tử tay đem nàng nhẹ nhàng ôm vào trong ngực rộng rãi ôm ấp cùng nam nhân ấm áp nhiệt độ nhường bùi nương tử không có tỉnh táo lại thân thể đột nhiên xếp chặt ánh mắt thủy nhuận tới cực điểm ngươi không tệ lý vân v ô vỗ bùi nương từ đầu tựa như là an ủi một con mèo nhỏ giống như ôm hai cái hô hấp sau đó đem b ù n g ra thản nhiên nói có chuyện giao cho ngươi dùng ngươi sức ảnh hưởng cho ta tổ chức một cái đánh cờ lấy luận võ làm một thể đại hội chỉ hạn t ỉ n h thông luyện thể ba mươi tuổi phía dưới võ nhân phía dưới thắng hoặc là đánh thắng ta có thể được bạc ba ngàn lượng cùng ta ngân t u y ế t thương việc này càng nhanh càng tốt có thể làm được sao nghe được lý vân nặng nghề giọng nói còn tại dư vị ông bùi nương tử nhất thời lấy lại tinh thần liền vội vàng gật đầu chủ nhân ta có thể Tốt, nếu để cho ta hài lòng ta sẽ cho ngươi càng nhiều khen thưởng xa xa không chỉ ôm ấp lý vân nhẹ nhàng cười một tiếng lại ôm ấp hai chữ trên ngựa khí hơi d ư ơ n g lên bánh vẹn việc này hắn lấy thêm tay bất quá nghe được xa xa không chỉ ôm ấp mấy chữ này mắt trần có thể thấy bùi nương tử rõ ràng hương phân lên vâng chủ nhân chủ nhân đúng vật này giao cho ngài bùi nương tử đ ỗ n g nhiên nghĩ đến vật gì đó không để ý lý vân ánh mắt phải tay vươn vào to lớn lòng dạ bên trong móc móc lấy ra một khối ôn nhuận còn có nóng hổi mùi hương thoang thoảng bạch ngọc đây là cái gì lý vân cầm qua bạch ngọc lan qua lộn lại dò xét vật này tên là truyền tin ngọc chỉ cần ngài dùng lực n ắ n nó lúc cùng nó liên quan truyền tin ngọc liền sẽ có cảm ứ n g nô ra liền nhưng lập tức tìm đến ngài bùi nương tử ôn n u giải thích nói truyền tin ngọc có chút c h â n quý là liên hoa không biết từ chỗ nào đạt được cực kỳ thần kỳ bình thường chỉ có chúng ta ba đại thánh nữ lấy mấy cái trưởng lao cao tầng năm giữ vật này cho dù là nô ra cũng bất quá liền hai ba khối còn xin chủ nhân rất tốt t ấ t kỹ thật sao trên đời lại còn có thần kỳ như vậy đồ vật lý vân nghe này lại nhiều đem chơi một chút sau đó liền nhét vào lòng d ạ bên trong túi láo bên trong còn có thần kỳ hơn đây này chỉ là chủ nhân không nguyện ý thăm dò bùi nương tử dùng lời nhỏ nhẹ n ỉ non lý vân chỉ làm không có nghe được vỗ một cái bùi nương tử t r ò n trịa sung mãn về sau nhân tiện nói sau này h ã y nói ta giao cho ngươi nhiệm vụ không x o n g sai tự nhiên sẽ khen tưởng ngươi bùi nương tử che cái mông thân thể r u lên ừng đúng rồi chủ nhân có một việc cần nhắc nhở một chút ngài bùi nương tử bưng bít lấy cái mông đột như nói ngài là đắc tội tứ phương tông người sao ta có thể liên lạc một chút hắt liên cái t i a tiện nữ nhân hoa một chút đền bù để cho nàng giúp đỡ chút nàng tại tứ phương tông chung hạ tầng ở giữa bên trong thẩm t ấ u coi như không tệ t ứ phương tông làm sao lý vân con ngươi lạnh lẽo lúc trước kiến nhi nữ nhân ngốc kia nhường nha môn một cái cao tầng đóng cửa thành không cho ngài lúc rời đi nô gia theo nàng châu ấy biết được tứ phương tông một vị đạo trưởng cũng cố ý phân phó không thể để cho ngươi rời đi cho nên nô gia suy đoán vị kia tứ phương tông đạo nhân có thể là để mắt tới chủ nhân ngài bùi nương tử dùng lời nhỏ nhẹ giải thích biểu lộ có chút lo lắng ta hiểu được lý vân gật gật đầu hắn biết là người nào chính mình ngoại trừ cái kia gọi là lưu tình đạo nhân tứ phương tông đệ tử bên ngoài liền từ chưa cùng còn lại tứ phương tông người tiếp xúc qua cho nên là ai kỳ thật đáp án đã rất rõ chỉ là chính mình vẫn chưa đắc tội cái kia lưu tinh tinh hắn lại như vậy làm việc à xem bộ dáng là thật đem chính mình cho coi như c o n cờ lý vân trong lòng cười lạnh trong miệng lại làm mở miệng nói nói tóm lại ngươi trước dùng năng lượng của ngươi giúp ta tổ chức lần này đại hội có chuyện khác ta sẽ thông báo cho ngươi vâng chủ nhân ừ m cứ như vậy đi trước lý vân gật gật đầu sẽ không tiếp tục cùng nói nhiều lời tại bùi nương tử đọc một chút không thôi dưới ánh mắt rời khỏi phòng ba coi như lý vân rời đi về sau bùi nương tử cũng nhịn không được nữa đặt mông ngồi trên mặt đất hai chân tách ra vô lực nằm ở trên thảm còn ngươi mê ly nhìn lên trần nhà chủ nhân thật là xấu đi ra trong lầu cát lý vân không có mảy may dừng lại cũng không tâm tư dừng lại trực tiếp bước nhanh về tới trong phủ đệ đột nhiên khống chế bạch liên giáo một cái t h á n h nữ n ắ m trong tay cơ hồ có thể xưng nắm giữ nhất lưu thế lực năng lượng quyền lợi lý vân lấy lại tinh thần lòng tràn đầy kinh hỷ chân trước còn chuẩn bị chạy trốn chân sau liền l i ề u ám hoa minh có hy vọng được như thế thế lực cái kia còn chạy sao không cần thiết trước mắt đột phá kinh khí mục tiêu đã tìm được còn khống chế được bạch liên giáo thành nữ ấn đùi lương tử nói nàng trưởng không chính là hoa dương huyện nha môn cao tầng cùng tiện đại bộ phận trong huyện hà môn lực lượng như vậy đã hoàn toàn đủ để giải quyết chính mình quốc cảnh. đã như vậy cần gì phải làm đầu chó mất chủ lại đến một đống âm như quỷ kế cùng đ ị c h nhân giết là được đột nhiên nghĩ thông suốt lý vân lúc này toàn thân nhẹ nhõm nội tâm tảng đá lớn vỡ nát cả người thoải mái dễ chịu không ít cũng không lâu lắm liền về tới trong phủ trong phủ đệ còn không người trở về vinh quản sự đi tìm vừng ra thúy nhi đi mua lương thực tiểu nhu đi tìm sư phụ nàng thiết phượng tâm giúp đỡ lý vân liền đem ngân tuyết trường thương đặt lên bàn chính mình thì đặt mông ngồi trên đế đến một ly trả gố nhẹ một n g mở ra mặt bàn mặt bàn bên trong một đống coi như nhiên liệu d ò n yên lặng ở tại d ò n trong kho rõ ràng nhất cũng là cái kia đạo màu lam dòng tuyết thần nhìn chăm chú cùng một đạo màu lục dòng tuyết thần c h ú c phúc cùng theo hiến nhi trên thân lấy được một đạo màu lục rác rời dòng hiến nhi trên người dòng chỉ là trắng n h ờ s ắ c phẩm chất rác rời dòng tác dụng tại nội tiết rác rời một loại không có gì có thể nói trọng yếu nhất là cái này hai đạo tên đã bao hàm tuyết thần dòng cái kia lam màu lục hai đạo dòng ánh sáng màu lam cùng ánh sáng xanh lục tại lý vân một loại nào đó mơ hồ dường như giống như là hóa thành một đối với con mắt giống như lý vân không hiểu chỉ là hắn bởi vì lo lắng không có đem màu lam dòng tuyết thần nhìn c h ă m c h ú chân chính gắn ở mặt bản trên có thể nó vì sao lại có thể phát huy ra tác dụng là cái này đạo dòng ẩn tàng một ít gì đó đã đủ để cùng mình ngón tay vàng s a h v a i thậm chí siêu việt rồi từ mâu chiếu s ạ liền đem một cái đối với mình có địch ý nữ nhân trong nháy mắt biến thành một cái vô cùng yêu mình nữ nhân hiệu quả như vậy thật sự là kinh người thử một lần đã có thể nếu là có thể nghiền nát hết thể dễ nói như là không thể liền đại biểu mặt bản cùng cái kia tuyết thần vị cách không kém nhiều dù sao cũng bị phát hiện chính mình tồn tại không bằng đâm lao phải theo lao có lẽ còn có thể sai ra một cái cơ hội lý vân nhẹ giọng tự nói lấy con người đã là một mảnh kiên định không đang do dự tâm niệm vừa động đem màu lục dòng tuyết thần trúc phúc gắn ở mặt bản trên trong n g á y mắt làm tuyết thần trúc phúc xuất hiện tại chính mình mặt bảng dòng bên trong lý vân lập tức cảm giác được có cố kỳ lạ biến hóa tại trong cơ thể của mình xuất hiện giống như là có cố năng lượng tại đan điện vị trí từ không nói có mà ra lại theo bộ lông phẩm chất đột nhiên biến thành ngón tay cái lớn nhỏ đồng thời bắt đầu phát tán năng lượng cải tạo thân thể của mình nghiền nát lý vẫn phát giác được biến hóa lập tức tâm niệm vừa động nguyên bản mặt bản trên màu lục dòng tuyết thần trúc phúc trong nháy mắt nghiền nát thành tạ hóa thành ánh sáng xanh lục biến mất cùng một thời gian tuyết thần chúc phúc dòng biến mất về sau lý vân cũng đã nhận ra thân thể cái tia cố kỳ quái năng lượng bắt đầu tiêu tán sau cùng hoàn toàn biến mất gặp này lý vân nhẹ nhàng thở ra xem ra mặt bản vị cách hẳn là tại tuyết thần phía trên có thể đơn giản nghiền nát màu lục dòng như vậy màu làm tự nhiên cũng có thể chỉ bất quá không có gắn mặt bản lại có thể phát ra cái gọi là thần thông từ mâu đến tột cùng vì sao lý vân cũng không rõ ràng có lẽ là bởi vì dòng đặc thù thủ đồng loại mị hoặc có thể tự động kích phát hiệu quả việc này lần sau nhất định phải cùng bùi tuyết quân cùng một c h â nghiệm chứng rõ ràng nếu là có thể hoàn chỉnh nắm giữ cái k i a tử mâu thần t h ô n g cái này bạch liên giáo ba đại t h á n h nữ liền có thể toàn bộ về với mình trong lòng bàn tay có thể so với đ ỉ n h tiêm thế lực quyền lợi năng lượng đến lúc đó tài nguyên tu luyện vẫn là địa vị không thiếu gì cả hoa dương huyện loạn hay không còn phải nhìn hắn lý vân Cách chít. Cửa sân mở ra, tỉnh lại còn trước cung bước tỉnh nghĩ tinh thần, hướng phía nhìn kính nhưng khẽ trong Tiểu Tiểu trong rất ra, đang man qua, sân suy sân, Vân. Vân miên bên dừng người nói mở lại Lý Lý lấy lại là lại, đi túi Đu. Đu đầu vào một đạo có chút hàn giọng giọng nữ mang theo t r e o chọc văng lên tùy theo một vị người m ặ c nam tính màu trắng áo q u ầ n cứng cáp do tuyết trắng miếng sắc khinh giáp như lân phiến giống như từ trên thân vai nghiêng về đến phần eo cao lớn nữ nhân đi vào trong phủ nữ nhân vóc người khoảng một m tám gánh vác trường kiếm eo phối roi dài tóc dài thật cao buộc lên đ u ô i ngựa lộ vẻ tư thế yên ngang tuổi ước chừng t r ư ờ n g ba mươi tướng mạo phổ thông thậm chí có chút giống nam nhân đặc thú nhất chính là nữ tử cái kêu một đôi sắc bén như lao ánh mắt cùng má trái vết sẹo sư phụ liền ưa thích trêu chọc tiểu nu tiểu đu khẽ hừ nhẹ âm thanh tùy theo nhìn Thúc thúc, Môn Môn t h không không không, gần nhất danh tiếng vang xa một thương đánh lui lưu hưng trấn tiểu ngân thương thật sự là thiếu niên anh hùng a thiết phượng tâm có chút pháo n g o á n g than thở rơ ngón tay cái lên ngay sau đó điều cười nói bất quá hai người các ngươi phu thê ngược lại là có tình thú thế mà bên ngoài cũng xưng hô như vậy quen thuộc sư phụ trước i tiếng mỗi. thiết thiết ể u nhu đầu, huyên như phượng không nương danh sừng, không hàn nghĩ, Haha, hổ tỉ tâm tử t mỉ lắp có có ý ự c tiếp thẳng Tiểu đi nói nói, đề vấn nhu n g vào ra. ơ i việc giúp khỏi có cho muốn muốn thành. để đỡ, ta t ra là r ư tiên nói ta bên này biết được tin tức nha môn triều đình không có bất kỳ cái gì đóng thành chuyên môn cũng căn vốn không có cái số ấy lệnh chứ ngươi ra những người khác có thể tùy ý ra vào ngươi đây là đắc tội với người biết là ai sao có thể là tứ phương tông người lý vân nói t ứ phương tông cái kia liền có chút phiền phức t h i ế t phượng tâm nghe vậy lông mi nhữ lên trầm mặc một lát sau mở ra một cái thô r á c bàn tay lớn lý vân có chút kỳ quái năm ngàn l ư ợ n g t h i ế t phượng tâm nói năm ngàn l ư ợ n g bạc cộng thêm mười lăm kiện phẩm tướng không tệ ngọc thạch ta mang ngươi rời đi giúp ngươi bình việc này ngươi chớ có cảm thấy quý ngươi đắc tội tứ phương tông đạo nhân có thể làm cho hoa dương huyện nha môn giúp đỡ chắc hẳn tại tứ phương tông bên trong tuyệt đối địa vị không tầm thường ta để ngươi rời đi thì tương đương với đắc tội cái kia đạo nhân đổi lại người khác như thế nào cũng không nguyện ý ta đây là xem ở tiểu n u phân t ư ợ n g thích phượng tâm nói xong hai tay ôm ngực lảng lặng chờ đợi lý vân quyết định. điều này l đại n l biểu lấy cái gì đã không cần nói cũng biết đại biểu cho trong khoảng thời gian ngắn thậm chí ngay cả thê tử của hắn đều chưa kịp phản ứng cái này lý vân liền đã giải quyết tốt sự kiện này thế lực phía sau địa vị không thể khinh thường dù sao nàng biết được tiểu nhu ý đồ đến về sau còn chuyên môn phái người đi cha một chút biết được là tứ phương tông cái vị kiên lưu tỉnh đạo nhân ý tứ sau đó nàng đã làm tốt đại s u ấ t huyết bồi tội chuẩn bị hiện tại xem ra cái này lý vân dễ dàng như vậy liền giải quyết sách không tầm thường không sai xin lỗi nhường thiết môn chủ trắng đi một chuyện lý vân lắc đầu dạng này à lý tiểu huynh đệ năng lượng đủ lớn ngược lại là ta xem thường lý huynh đệ thiết phượng tâm cũng không tức giận ngược lại là p h o n g khoáng cười to hai tiếng càng làm mở ra chuyện vui nói vất quá lý h u n h đệ đúng là nhường bản môn chủ hồng công một chiến cái này bất đắc dĩ sau mời ta ăn một bữa cơm sợ là không nói được nàng cũng không đốc đương nhiên sẽ không nổi giận cho dù ngay từ đầu biết được lý vân không cần trợ giúp của nàng về sau xác thực trong lòng dâng lên một loại bị chơi xỏ phiền lòng cảm giác nhưng sau đó liền lập tức k h ô n g chế xuống dưới dạng n à y người tuổi trẻ thực lực mạnh tiềm lực lớn còn có năng lượng địa vị không kết giao cũng là đầu góc có vấn đề lý vân cũng biết t i ế t v ư ợ n g tâm ý tứ trên mặt tôi cười đây là tự nhiên mà bên cạnh tiểu n u nhìn lấy cùng nhà mình sư phụ x ư n g minh gọi đệ lý vân khuôn mặt nhỏ rất là mờ mịt làm sao đột nhiên bắt đầu x ư n g minh gọi đệ lên cái này bối phận chẳng phải loạn sao ha ha vậy ta liền chờ lý huynh đệ mời khách đến lúc đó ta lại làm thịt lý huynh đệ một lần nhưng chớ có đau lòng nha thiết phượng tâm vô vua, vua lý vân bạ vai cười hai tiếng tiếp theo thận trọng mời chào lý huynh đệ thực lực ngươi cao cường tiềm lực cũng lớn không bằng tới ta kim phượng môn gánh nhiệm trường lao chức vị như thế nào đúng lúc tiểu nhu cũng thường xuyên tại kim phượng môn về sau ngươi tại trong môn cũng có thể mỗi ngày thấy được nàng kim phượng môn từ trước đến nay đều là nữ nhân ta một người nam đi vào nhiều ít có chút không tốt lý vân lắc đầu ý cự tuyệt rất rõ ràng thiết phượng tâm nghe này cũng thu hồi tâm lý điểm tiểu tâm tư kia l i ê n cười nói vậy được rồi đã như vậy không sao ta chưa hết hổi môn bên trong sư phụ ta cùng n g à i cùng một chỗ tiểu nhu c h ặ n lại nói ấy không cần đến sư phụ ngươi chân lại không đoạn thiết phượng tâm lắc lắc tay bồi tướng công của ngươi chính là ta đi trước đúng lý huynh đệ có thể được nhớ kỹ ngươi thiếu nợ ta một bữa cơm à. tiếng nói vừa ra thiết phượng tâm liền bay người nhanh chân rời đi không có chút nào dừng lại rất là tiêu sái Ách, ngược cái có phụ thật nhân, ngươi người sư phụ này, nữ sư lại là một cái thật có ý tứ nữ nhân, Lý một tư ý tiểu nhu tướng viện cửa đóng lại nhẹ nhàng một quyền đánh vào lý vân trên ngực sư phụ ta phóng khoáng vô cùng như cái nam bất quá thúc thúc đến tột cùng là thế nào ta đều gọi sư phụ ta đến đây ngươi vì cái gì lại cải biến ý nghĩ yên tâm là được lý vân cười c ậ n nhẹ nhàng đem tiểu nhu ôm lấy trong ngực hết thảy ta đều xử lý tốt về sau chuyện như vậy sẽ không lại xuất hiện không có người lại có thể đem ta đổi như là chó mất chủ đồng dạng không có người hoa dương huyện sẽ không lại xuất hiện chuyện như vậy về sau ngươi thật tốt theo sư phụ người luyện võ chính là ta sẽ xử lý tốt hết thảy lý vân n u hòa cười nói nghe lý vân tự tin thanh âm tiểu nhu tâm lý kinh hoàng cũng dần dần tàn đi nàng ôm lấy lý vân nhẹ nhàng ngừ một tiếng mặc dù chẳng biết tại sao lý vân tại nàng sau khi đi đột nhiên liền có như thế biến hóa cực lớn càng đem hết t h ể xử lý thỏa đáng nhưng nàng vô cùng tín nhiệm lý vân cũng không có hỏi nhiều chỉ là ôm lấy lý vân thưởng thụ lấy kiếm không dễ cảm giác an toàn vụ vụ tiểu nhu nhẹ nhàng khị t khị mũi mày liêu n h u một cái thúc thúc ta có cái sự tình muốn hỏi ngươi chuyện gì ngươi cái này trên thân từ đâu tới mùi thơm mùi thơm này t h ư n h ư là nữ nhân mùi thơm cơ thể a tiểu nhu ngầm đầu sáng ngời có thần nhìn chằm chằm lý vân lý vân trong lúc nhất thời không biết nên nói như thế nào lên t sáng sớm hôm sau tiểu nhu thoáng lay một cái hai chân vô lực rời đi phụ đệ đi kim vân môn lý vân r ố i lưng một cái thần thanh khí sảng rời giường hôm qua tiểu nhu ép hắn hơn nửa đêm có thể nói là toàn lực bạo phát làm sao lý vân thể chất không phải người vẫn như cũng là tiểu nhu bị chạm ở dưới ngựa dễ chịu một chút phát tiết ra phiền muộn nội tâm cũng có thể dễ chịu không ít thỉnh thoảng âm dương điều hòa cũng là có cần phải có trợ giúp thể xác tinh thần khỏe mạnh lý vân mặc quần áo tử tế theo tay cầm lên bên giường dựa vào ngân vết thương đi đến trong nội viện bắt đầu luyện thương chỉ là còn chưa lượt qua vinh quản sự liền đi vào trong nội viện một câu đánh gây lý vân luyện thương lao ra có hai cái đạo sĩ rất trẻ chờ n g à i ở bên ngoài nói là tứ phương tông đệ tử tìm n g à i có chuyện quan trọng xử lý một trăm mười tám chương một trăm hai mươi lăm một trăm mười tám hợp tác đại hội khai triển chuẩn bị thu hồi dòng t ứ phương tông người lý v â n nghe vậy lông mi không khỏi n h u lên nghe được tứ phương tông hắn trước tiên nghĩ đến liệu tinh đạo nhân đạo sĩ tìm ta làm gì lao nô không biết vinh quản sự l ắ c l ắ c đầu nói nhưng ta nhìn cái kia hai cái đạo sĩ có chút lo lắng hẳn là có chuyện quan trọng tìm đến ngài thật sao lý vân nghe này cười khẽ một tiếng đùa nghịch cái thương hoa phản tay nắm chặt ngân tuyết thương mang ta đi nhìn xem cái k i a hai cái đạo sĩ à? vâng vinh quản sự gật đầu không cần một đạo thanh âm trầm ổ n đột nhiên vang lên đang muốn dẫn đường ngoại viện lại có hai người hướng về phía trước mà đến khinh công c h ắ c tuyệt nhìn như tốc độ chậm c h ạ m kỳ thứ hai ba bước ở giữa liền đi vào trong nội viện xuyên qua vinh quản sự cầm đầu một đạo sĩ cao giọng nói xong nó người mặc màu lam nhạt đạo p h ụ trước ngực in âm dương thái cờ đồ tuổi tác ước chừng hai mươi bộ g á n g anh tuấn lại mang một loại tự nhiên cảm giác gánh vác trường k i ế m dưới độ là có một phen người có đạo cảm giác lý huynh tại hạ thanh vân đây là sư mội ta thanh thủy chúng ta sư huynh mội đến đây là có một chuyện cần cùng lý huynh thảo luận việc này liên quan đến lý huynh sinh tử thanh vân đạo sĩ ô quyền trầm giọng mở miệng ồ lý v â n nghe vậy con người hiếp lại nhiều hứng thú d ò xét hai người ánh mắt sắp bén một cái nam đạo sĩ một cái nữ đạo sĩ nam tướng mạo anh tuấn nữ tướng mạo thường thường, thường thậm chí có chút xấu xí hai người đi cùng một chỗ cho người ta cực kỳ cảm giác kỳ quái nữ đạo sĩ thanh thủy tuổi tắc bất quá mười sáu diện mạo xấu xí vàng như nến lại đôi má đốm đen điểm điểm cảm nhận được lý vân cái kia vô cùng có xâm lược tính trên ánh mắt phía dưới dò xét chính mình lúc thanh thủy biến s á c có chút không vui mà nói lý cư sĩ còn mời thu hồi ngươi cái kia không lễ phép ánh mắt ta là xinh đẹp không giả nhưng dạng này ánh mắt b ẩ n đạo sẽ cảm giác được không thoải mái xinh đẹp lý vân s ừ n g sốt một chút kỳ quái nhìn một chút thanh thủy cái này nữ đạo sĩ xấu xí gương mặt ánh mắt cổ quái thu hồi ánh mắt tiếp theo nhìn về phía thanh vân n ữ khí chọn lạnh lùng xuống tới chuyện khác trước không nói hai vị tùy tiện xâm nhập nội viện phải chăng có chút không có có lễ phép chẳng lẽ hai vị không biết gặp chủ cần chờ đạo lý thanh vân nhữ mày lý huynh chúng ta cũng là sự tình theo khẩn cấp chuyện gì lý vân đánh gây hắn quan hệ sinh tử của ngươi thanh thủy cái này xấu xi、si、nữ đạo sĩ không nhịn được nói n ữ khí có chút bực b ộ i lý cư sĩ ngươi có biết ngươi đã không còn sống lâu nữa nếu ngươi muốn sống tốt nhất liền thành thành thật thật nghe chúng ta nếu không về sau chết như thế nào cũng không biết thanh thủy cười lạnh nói thật sao không còn sống lâu nữa a lý vân suy cười một tiếng vung tay vinh quản sự đưa hai cái vị này đạo trưởng đi thôi vâng vinh quản sự gật gật đầu đưa tay nói hai vị còn mời c h â m thanh vân coi là lý vân là giúp bọn hắn coi là tên lừa đảo vội v a nói g n lý huynh đệ ngươi chẳng lẽ không biết chúng ta là người nào chúng ta là tứ phương tông đệ tử thứ phương tông đệ tử lại như thế nào lý vân hỏi ngược một câu ngươi người này thanh thủy mặt xấu khó coi nôn nóng nói vì sao như thế không có mắt chúng ta hảo tâm đổi tới nơi đây nghị m u ố n cứu ngươi một mạng ngươi không cố gắng chiêu đãi chúng ta cũng không sao lại thái độ như thế tiễn khách ta lý vân thản nhiên nói hai vị nếu là không đi ta có thể đưa hai vị đạo trưởng đi dứt lời lý vân trường thương mũi thương chỉ đ ị a hàn quang lấp lóe ý tứ không cần nói cũng biết hắn đôi tứ phương tông theo lưu tỉnh đạo nhân lên liền không có hảo cảm gì đằng sau theo đuổi n ư ơ n g tử trong miệng biết được còn bị lưu tỉnh đạo nhân cứ vậy mà làm một tay càng là biến thành chắn ghét bây giờ hai cái này tứ phương tông đệ tử đột nhiên tới đây còn trong mồm nói là cái gì vì cứ u hắn dáng vẻ cao cao tại thượng lý vân nội tâm càng thêm m ự c bội hắn đã lười nhác nghe hai cái này liền kinh khí cảnh đều không phải là rác rưởi nhiều lời ngươi người này thật sự là rất tốt vô lý thanh thủy khó thở cái k i a mặt vàng như nến mọc đầy tàn nhang mặt có chút đỏ lên càng lộ vẻ xấu xí nàng bước ra một bước đang muốn mở miệng bên cạnh thanh vân ngăn cản nàng trầm giọng nói lý huynh đệ ta cùng sư m ộ i là thật tâm tới tìm ngươi nói sự tình việc này vô cùng trọng yếu ngươi chớ không phải không nghĩ muốn tính mạng của mình hay sao vậy ngươi nói ta nghe lý vân đột nhiên cười nói thanh vân nghiêm mặt nói nơi đây không phải tốt chỗ nói chuyện còn mời lý huynh đệ cùng chúng ta đi một chuyến cụ thể như thế nào đến liền biết rõ cho các ngươi ba giây đồng hồ lý vân thu hồi nụ cười ừng thanh vân sửng sốt một chút l i ê n nghe lý vân tiếp tục mở miệng ba hai người người này thanh thủy giận dữ b ạ c h lý vân đột nhiên xuất hiện tại thanh thủy trước mặt cao lớn thân thể đem nàng mảnh mai thân thể bao trùm che đ ậ i ánh nắng làm đến thanh thủy trước mặt trong nháy mắt âm trầm xuống chít chít người quái dị không có có lễ phép ta liền dạy ngươi lễ phép dứt lời q u ả n hương bổ giống như bàn tay hô hướng thanh thủy khuôn mặt c ự c h ạ n tốc độ mang tới trường phong đem thanh thủy tóc dài hướng bên trái thổi của vũ sư muội thanh vân gặp này gào thép nộ hống lên tiếng muốn tiến lên làm sao tốc độ quá chậm cứu thanh thủy căn bản không thể nào、3. một tiếng vang thật lớn vang vọng nội viện trường phong đem dưới chân một chút tuyết trắng thổi bay l o ạ n lấy lý vân làm trung tâm phương viên một vòng hai trượng nhẹ nhàng rót xuống tuyết bay đột nhiên bị vô hình l ự c đạo đổ tung lý vân đồng tử hơi co lại con ngươi không khỏi nhau lại lóe qua một vệ nguy hiểm quan mang trước mặt thanh thủy cái này xấu nữ đạo sĩ đã bị bị hù đận đ ộ t tại n g u y ê n chỗ nhưng nàng cũng không có bị lý vân một bàn tay đập bay ra ngoài ban đầu nên đánh tại thanh thủy gương mặt bàn tay lúc này lại bị một căn p h ấ t trần ngắn trở chỉ là một căn phát trần lý tiểu hữu tính ghi quá mức nóng này cũng không là một chuyện tốt Lưu lúc Lý trước vướng gương xuất tinh đột tại thanh thủy trước mặt, tay phải cầm phất trần, tại chết, một tay, trên gương mặt kia mang theo nhiên hiện phải cái kia cười nhẹ giọng nói nhân ngang ngực vàng chặn Vân bàn mang nhẹ đạo ra. cầm mỉm sư sư phụ thanh thủy lấy lại tinh thần ánh mắt nhất thời đỏ lên tựa như là có người đáng tin cậy đồng dạng lập tức ánh mắt t oán độc nhìn về phía lý vân n g ư ơ i cái này chó đất giống như đồ vật sao dám động thủ với ta n g ư ơ i có biết cha ta là ai lý vân ánh mắt âm lãnh đột nhiên nhìn về phía thanh thủy cái này xấu đạo cô cái t i ế ánh mắt lạnh lùng như lao đồng dạng bị hù thanh thủy thân thể lắp một cái đột nhiên cười một tiếng có đàm lược ta rất thích ngươi dứt lời lý vân thân hình trong nháy mắt biến mất tại chỗ tốc độ quá nhanh dù là lưu tinh đạo nhân cũng chưa kịp phản ứng chỉ thấy trước mặt tuyết trắng nổ tung trói mắt ở giữa lý vân lại đột nhiên xuất hiện tại bên người mình tốc độ thật nhanh lưu tinh đạo nhân đồng tử co r ụ t lại ba một tiếng thanh â m vang dội thanh thủy cái này xấu đạo cô má phải bị trọng kích lực lượng khổng lồ làm đến đầu nàng hướng bên trái n g h i ê n g lên mang ních người bay ra ba mét có hơn ngã ẩm ẩm trên mặt đất má phải sưng lên thật cao phù một tiếng phun ra một ngụm lớn huyết dịch trong máu càng là có mấy cái cái răng nàng nằm trên mặt đất lại không động tĩnh s ư muội Thanh tắng, tử thi thanh thủy trước mặt, mặt hãi, chân chạy như chẳng kinh、hoàng. ba Vân buồn đến hoàng. quá sợ mũi đầy lưu tỉnh đạo nhân trên mặt nụ cười vẫn chưa bởi vì lý vân đột nhiên xuất thủ tại chính mình dưới mí mắt đem môn hạ đệ tử đánh bay mà tức giận ngược lại còn vùi tay cười nói mấy ngày không thấy lý tiểu hữu khinh công thân pháp ngược lại là có chỗ tiến bộ thế mà liền bẩn đạo đều chưa kịp phản ứng tốc độ như vậy chỉ sợ so với phổ thông thấu kính võ nhân đều không thua bao nhiêu nói xong lưu tỉnh đạo nhân bay đầu liếc qua thanh vân thản nhiên nói thanh vân sư mội của ngươi không chê chỉ là ngất đi thôi cho nàng nuốt thuốc chữa thương là được、vâng. sư phụ thanh vân liền vội vàng gật đầu liên tục không ngừng từ trong túi áo lấy ra đang ăn dược lý vân nhìn một chút lưu tỉnh đạo nhân trong tay phất trần trong lòng đối cái này trung niên đạo nhân lòng cảnh giác càng mạnh một phần đạo sĩ kia thực lực rất mạnh có thể chỉ là lấy phất trần ngăn lại chính mình một t r ư ờ n g dù là chính mình cũng không dùng toàn lực thậm chí tám thành lực đều không dùng ra ngoài nhưng cũng đầy đủ kinh người chỉ bất quá nhìn lấy lưu tinh đạo nhân cái tia trường tuấn gương mặt xinh đẹp lỗ nhạt nhạt ôn nhu nụ cười lý vân thấy thế nào đều cảm thấy buồn ôn trong lòng căm ghét trên mặt tự nhiên cũng là âm thanh lạnh lùng nói lưu tinh đạo trưởng làm như thế sợ là vô lễ ngươi cái này hai vị đệ tử n h ư không nhiều quản giáo g trễ sớm ngày sẽ t r ọ c trò trên lửa thân ha ha lưu tinh đạo nhân đối mặt lý vân trào phúng không có nổi giận chỉ là cười hai tiếng lắc lắc p h ấ t trần lý tiểu hữu nói đúng lắm ta cái này hai người đệ tử bởi vì tứ phương tông đệ tử thân phận tự cao tự đại ngày bình thường căn bản chướng mắt những tông môn khác võ nhân bần đạo cũng có chút không có nhìn bị lý tiểu hữu như thế một lần trình lý đối bọn hắn ngày sau cũng có chỗ tốt làm không sai lưu tinh đạo nhân giơ ngón tay cái lên lý vân nghe này lừa nhác sẽ cùng ra hỏa này nói nhảm đi xuống tùy tiện xâm nhập người khác trong nhà là vì t ạ p vậy đạo trưởng hẳn là minh bạch đi ai lưu tinh đạo nhân lắc đầu thở dài một tiếng bẩn đạo cũng không muốn nhưng làm sao lý tiểu hữu ngươi thực sự không nghe khuyên bảo ta cái này hai người đệ tử gọi không đi ngươi không có cách nào ta nghe được động tĩnh cũng chỉ có thể tìm đến còn mời lý tiểu hữu thứ lỗi nói hắn tiếng nói lại là nhất chuyển nhưng lý tiểu hữu bẩn đạo lần này tới im ngươi xác thực việc quan hệ trọng yếu liên quan đến thân thể của ngươi chết cũng liên quan đến bẩn đạo tương lai thật sao lý vân cười lạnh một tiếng đương nhiên lưu tình đạo nhân vòng đầu nhìn một chút muốn nói lại tôi lý vân gặp này nhường vinh quản sự rời đi hắn muốn nghe xem lưu tỉnh đạo nhân gia hóa này có thể nói chút lộn xộn cái gì đồ vật đi ra lưu tỉnh đạo nhân gia hỏa này là mạnh không giả nhưng mình căn bản không cần e ngại đối phương tên chó chết này rõ ràng có việc cần chính mình giúp đỡ lấy hắn đối cái này đạo tính cách của người suy đoán hắn đoán chừng coi như mình mắng hắn mẹ đạo nhân này cũng sẽ cười hếp i mắt nhường hắn không nên tức giận cho nên lý vân thay đổi lúc trước mới gặp mặt lúc cẩn thận đã đạo nhân muốn cầu cạnh chính mình như vậy cũng liền không cần áp lực tính tình của mình lý tiểu h ữ còn nhớ rõ ta trước đó cùng ngươi đã nói không thực sao lưu tình đạo nhân nhẹ giọng mở miệng nhớ đến làm sao lý vân nghiền ngẫm cười nói đạo trưởng lúc trước không phải nói ta không có tư cách cùng ngươi hợp tác sao sao lần này đã tìm tới cửa là cho là ta có tư cách cùng đạo trưởng hợp tác rồi lưu tinh đạo nhân giống như là không có nghe hiểu lý vân nói bóng gió ngược lại cười ha hả mở miệng lý tiểu h i u nói đùa lấy thiên phú của ngươi coi như bây giờ không phải là đối thủ của ta ngày sau cũng tuyệt đối có thể vượt qua ta đương nhiên là có tư cách cùng bần đạo hợp tác cho nên hợp làm cái gì lý vân hỏi giết chết không cực lưu tinh đạo nhân chân thành nói lý vẫn vậy hiếu kỳ mà nói k h ô n cực là ngươi tứ phương tông thái thượng trưởng lão ngươi vì cái gì muốn giết hắn lưu tinh đạo nhân đôi mắt lóe qua một vệ hàn mang tiểu h ư u có lẽ không biết ta tứ phương tông phân hai phái chia làm tân cựu hai phái tân phái vì hiện đảm nhiệm tông chủ cầm đầu một mạch cựu phái vì không cực cầm đầu một mạch hai mạch phe phái như nước với lửa cựu phái muốn tỉnh lại k h ô n cực nhường khôn cực một lần nữa chấp trưởng tứ phương tông mà bần đạo là tân phái một mạch nhiều bần đạo liền không cần nhiều lời đi chắc hẳn lý tiểu hữu hẳn là minh mạch lý vẫn nghe vậy trầm mặc một lát rất nhanh liền minh mạch đại khái tình hu Các n g ư ơ i không muốn để cho k h ô n cực tỉnh táo lại bởi vì hắn sẽ uy hiếp các n g ư ơ i những người này địa vị quyền lợi phải không là vậy lý tiểu hữu quả thật thông minh lưu tỉnh đạo nhân gật gật đầu bàn tay lớn nắm tay âm thanh lạnh lùng nói cho nên mục tiêu của chúng ta là nhất trí không phải sao lý tiểu hữu k h ô n cực là trọng thương tôn trường thanh kẻ cầm đầu hắn cực kỳ oán hận tôn trường thanh dẫn cá chém phớt d ư ớ i nếu là hắn tỉnh táo lại biết người tồn tại lý tiểu hữu đang xem k h ô n cực lao đạo sĩ kia sẽ giết hay không ngươi hợp tác đi lý tiểu hữu lưu tỉnh đạo nhân dứt lời tiến lên một bước cơ o n n g ư i sáng n hội có t h này g ngươi như là bỏ lỡ chờ không cực bị lao phái những tên kia tỉnh lại ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ à lý tiểu hữu liệu tình đạo nhân nói biểu lộ chính trọng tựa như là thật tâm vì lý vân suy nghĩ giống như hán trăm chú nhìn chằm chằm lý vân chờ mong lấy trả lời lý vân yên lặng cười một tiếng ta hiểu được đa tạ đạo trưởng cáo chi cho nên lý tiểu hữu đáp ứng bẩn đạo rồi lưu tình đạo nhân đôi mắt sáng lên ta còn cần thời gian suy nghĩ một chút đạo trường xin mời về đi n g h ị thông suốt ta tự sẽ tìm ngươi lý vân lắc đầu ngay vậy lưu tinh đạo nhân nụ cười trên mặt cứng ngắc lại trong n h y mắt lập tức nụ cười chậm rãi thu hồi bần đạo minh bạch hy vọng lý tiểu h i ế u có thể sớm một chút nghĩ kỹ dù sao thời gian nhưng không chờ người lưu tinh đạo nhân nhìn thật s â u mắt lý vân sau cùng ô m quyền cáo tử tiểu hữu đạo trường đi thong thả ta liền không tiễn lý vân ôm quyền h o à lễ vẻ mặt tươi cười nhìn lấy lưu tinh đạo nhân mang theo hai người đệ tử rời đi thằng đến ba người này hoàn toàn biến mất lý vân nụ cười trên mặt đột nhiên ở giữa biến mất vô ảnh vô tung không thực l ư u tinh a thật sự là b u ồ n cười lý vân cười lạnh một tiếng hắn căn bản không tin tưởng l ư u tinh đạo nhân coi như lưu tinh đạo nhân nói không d i nhưng g i a hòa này cũng tuyệt đối không thể tin tưởng bất quá là cá mẹ một lứa thôi không thực hắn còn chưa gặp qua còn lại không để cập tới nhưng lưu tỉnh đạo nhân g i a hòa này tuyệt đối thâm tàng ác ý hoàn toàn tin tưởng đối phương nhất định chết không có chỗ trôn hợp tác với hắn lý vân chưa bao giờ có ý nghĩ này đối với loại này nhìn không thấu còn ưa thích cười ha h à n ư ờ i lý vân luôn, luôn đứng xa mà trông thu hồi trong lòng suy nghĩ lý vân tử trong túi láo lấy ra ngọc bội ngọc bội trắng sữa còn có từng tia từng tia nhàn nhạt mùi thơm đây là bùi nương tử cho truyền tin của hắn ngọc dựa theo bùi nương tử nói lý vân dùng lực nắn hắn dùng lực phía dưới to lớn sức nắm tảng đá đều có thể bóc nát có thể cái này truyền tin ngọc lại là không hư hại chút nào có thể thấy được nó chất liệu không tầm thường sau một khắc trắng sữa ngọc bội tại lý vân đại lực nắm cầm dưới màu trắng bên ngoài thần trong lúc đó lóe qua mấy cái đạo hào quang màu đỏ lập tức biên mất không thấy gì nữa như vậy là được rồi lý vân nghĩ ngờ đem chiếu kỳ lại dùng sức ấn vài cái gặp không có bất kỳ phản ứng nào không còn có phát ra trước đó q u a n mang liền suy đoán có thể là đã phát huy tác dụng đem truyền tin ngọc một lần nữa thu hồi tìm cái ghế ngồi xuống chính mình rót cho mình chén nước trà uống rượu lấy ước chừng nửa nén hương tả h ư u lý vân ngửi thấy một cỗ quen thuộc nhàn nhạt mùi thơm trước mắt lóe qua hờ mang một bóng người xinh đẹp xuất hiện tại trước mắt mình chủ nhân bùi nương tử nhu mì âm thanh v a n g lên nàng đổi một thân váy đỏ vẽ lấy đồ trang sức trang nhã so với lúc trước vũ mị dụ h o lúc này bùi nương tử ngược lại là hiện ra một tia thanh thuận cao lạnh cảm giác bùi nương tử bên ngoài cao lạnh chứng mắt bất kỳ người nào đi tới lý vân chỗ này liền biến thành người khác giống như là một con chó nhỏ chó giống như lập tức quỳ gối lý vân chân trước nửa người trên ghẽ vào lý vân trên đùi tham lam hô hấp lấy lý vân khí tức t r ê n thân chủ nhân người ta thật đúng là tâm ý tương thông nô g i a đang muốn tìm đến ngài đâu lý vân vô v ô bùi nương t ử đầu thản nhiên nói ta gọi ngươi tới là có một việc cần ngươi làm chủ nhân mời nói nô g i a lên núi đao xuống biển lửa cũng sẽ đi làm đây tìm mấy người cao thủ trong bóng tối bảo hộ thê tử của ta lý vân đặt chén trà trong tay xuống nhìn chăm chú lên bùi nương tử đôi mắt đẹp hắn nhìn đến bùi nương tử con ngươi rõ ràng kinh ngạc trong nháy mắt bùi nương tử hiếm thấy t r ầ mặc m thế nào ngươi không nguyện ý lý vân thanh em biến lạnh xuống ta nguyện ý bùi nương tử phát giác lý vân tức giận liền v ộ i vàng gật đầu đáp ứng c ắ n răng nói nô gia mị hoặc ba mươi vị luyện tạng võ nhân mấy cái kinh khí võ nhân sau khi trở về nô gia liền n h ư ờ n g hai cái kinh khí võ nhân đi bảo hộ chủ nhân thế tử ừ n nàng gọi tiểu n u trước mắt là kim p ư ợ n g môn môn chủ thiết p ư ợ n g tâm đệ tử thân truyền lý vân gật gật đầu thấy bùi nương tử mỹ mắt hòi nhuận lý vân đưa thay sờ sờ bùi nương từ khuôn mặt ôn n u nói để cho ta vui vẻ. ta cũng biết để ngươi vui vẻ biết không thật tốt làm việc cho ta biết chủ nhân bùi nương tử tự a hồ là nghĩ đến cái gì đồ vật khuôn mặt đỏ lên ngay sau đó nàng vội và nói g n đúng rồi chủ nhân ngài để cho ta làm sự tình nô g i a đã cho ngài làm xong nô g i a dùng thân phận của ta cùng quan hệ vì ngài tuyên truyền một ngày hiện tại đã có rất nhiều võ nhân đều báo danh đại hội đều dựa theo chủ nhân yêu cầu của ngươi chỉ định tới võ nhân đều là huấn luyện khí huyết cường thịnh võ nhân hết hạn cho tới bây giờ đã hết thể có ba mươi năm vị võ nhân trong đó có hai mươi bảy tên luyện lục dự bảy tên luyện tặng cùng một vị kỉnh khí cảnh chân kỉnh võ nhân báo danh đại hội địa điểm ngay tại kỳ thánh lâu buổi trưa bắt đầu còn xin chủ nhân ngài chuẩn bị sớm thật sao làm không sai lý vẫn nghe này tinh thần vì đó r u n g một cái lần đầu tiên khích lệ bùi nương tử một câu hắn không nghĩ tới bùi nương tử động tác thế mà nhanh như vậy một ngày thời gian liền đã thích đáng làm tốt tốc độ như vậy không có to lớn danh tiếng cùng địa vị căn bản không thể nào đ ấ y lòng không khỏi dâng lên nồng đậm chờ mong hắn sớm đã đem luyện tạng tu luyện tới c ự c h ạ n khoảng cách đột phá kinh khí nếu là bùi nương tử nói không sai hắn chỉ kém một cái phẩm chất cường đại khí huyết loại dòng liền có thể đột phá theo hàn đoán dựa theo tình huống bình thường mà nói phổ thông võ nhân dưới màu lục khí huyết loại dòng liền có thể đột phá kinh khí nhưng hắn có thân thể này thực sự quá mạnh cường đại đến có thể nhẹ nhõm ngược sát đồng cảnh luyện t ạ n g cấp độ cho nên nguyên bản màu lục dòng huyết túc khí tráng căn bản không đủ nhường hắn sinh ra khí cảm đột phá kinh khí muốn sinh ra khí cảm chỉ sợ cần càng lên một cấp khí huyết loại dòng đồng thời lý vân càng hiếu kỳ nếu là hắn lấy màu tím lam phẩm chất khí huyết loại dòng đột phá kinh khí châu ngưng tụ kinh khí đem sẽ có bao nhiêu phải chăng có đồng cảnh võ nhân cấp ba lần này đại hội võ nhân có thể thỏa mãn chính mình cần thiết ta có thể tuyệt đối không nên để cho mình thất vọng à. các n h đ ệ ta cảm giác ta cam đoàn không được thời gian đổi mới quá khó khăn hôm nay nhiều chuyện một chương này ta là gượng chống liếc trong mắt đau đớn viết vốn là chuẩn bị xin nghỉ phép suy nghĩ một chút vẫn là gượng chống lấy viết năm nghìn thời gian dài dùng mắt thật đau quá tháng sau ta được mời ngày nghỉ đi xem một chút ánh mắt thị lực giảm xuống lợi hại thanh vân c o n hôn mê bất tỉnh sư muội đi theo lưu tinh đạo nhân sau lưng sư đổ hai người đi vào một tòa hào hoa trong đại viện về sau thanh vân đột nhiên mở miệng nói ra cái k i a ly vân ta xem hắn tựa hồ cũng không có muốn cùng chúng ta liên thủ ý nghĩ lưu tinh đạo nhân biểu lộ lạnh n g ạ t phong khinh vân đạo giống như là hết thể ở trong lòng bàn tay hắn hết giống như nhẹ nhàng run lên trong tay phát triển bình tĩnh nói vi sư nhìn ra vậy chúng ta nên làm như thế nào tìm những người khác giúp đỡ thanh vân đem trên lưng sư muội đặt ở trên ghế nằm bực đội nắm tóc có thể những tên kia bình thường định bợ chúng ta rất biết chúng ta muốn làm sau đó cả đám đều tránh thật xa sợ ta nhóm tìm tới bọn họ lưu tinh đạo nhân t h ẳ n g như nói một đám người ô hợp tôi liền coi như bọn họ đáp ứng cũng nhiều nhất phái một số không coi là gì rác rưởi võ nhân làm tràng diện mà thôi không chỗ dùng chút nào ngay sau đó khép lời một tiếng k h ô n c ự c lao đạo ngày xưa có thể đánh bại hoa dương huyện đệ nhất cao thủ tôn trường t h à n h giống hắn loại này bước vào chân khí mấy chục năm l á o ra hỏa dù là bị trọng thương tẩu hỏa nhập ma cũng không phải kỉnh khí cảnh trở xuống võ nhân có thể người già bị đụng những tên kia tất nhiên là không khéo biết đáp ứng ta chờ cũng là đi chịu chết cho nên trốn tránh chúng ta vận đạo có thể hiểu được cái kia thanh vân trần c h ờ một lát vậy chúng ta làm sao bây giờ tông chủ chỉ làm cho sư phụ ngài dưới một người núi giải quyết việc này b ă n g vào chúng ta chớ nói giết chết k h ô n c ự c chỉ sợ tới gần hắn đều làm một việc khó tông chủ chỉ là nhường vi sư điều tra khôn cực đại khái tình húng thôi nhường bần đạo giết chết k h ô n c ự c tông chủ chưa bao giờ có ý nghĩ này lưu tinh đạo nhân lắc đầu giải thích một câu sư phụ kia chúng ta không cần mạo hiểm a thanh vân kinh h ỉ nói không ngươi không hiểu lưu tình đạo nhân trong mắt tràn đầy dục vọng bần đạo tại ngoại môn trưởng lao trước bên trong đã ngây người mười lăm năm thời gian mười lăm năm bần đạo đã năm mươi tuổi lại không càng t i ế n một bước trở thành nội môn trưởng lao thu hoạch được tài nguyên đột phá chân khí cảnh bẩn đạo đời này đều sẽ kẹt tại thấu kính tầm thứ đây là bẩn đạo cơ hội nếu là bẩn đạo đem k h ô n cực giết chết đồ nhi ngươi nói phần này công lao tông chủ có thể hay không đem ta nâng lên nội môn trưởng l a o thậm chí càng tiến một bước thanh vân ngay này biểu lộ cũng có chút vui sướng lưu t ì n h đạo nhân địa vị càng cao hắn cái này làm đệ tử địa vị tự nhiên cũng sẽ tăng lên chỉ là thanh vân mặc dù tuổi trẻ nhưng còn có lý trí biết nguy hiểm trong đó biểu lộ có chút trần trờ xác thực công lao to lớn có thể có thể hay không quá nguy hiểm sư phụ nguy hiểm cùng cơ duyên cùng tồn tại đây là bẩn đạo cơ hội duy nhất lưu tỉnh đạo nhân trịnh trọng nói xong tiếp theo cười một tiếng còn nữa cái này cũng không là chuyện không thể nào đồ nhi ngươi chẳng lẽ coi là hoa dương huyện bên trong chỉ có chúng ta muốn cho k h ô n c ự c chết có lẽ còn có nhất phương thế lực là thanh vân thần sắc cứng lại lưu tỉnh đạo nhân lại là cười thần bí không nói tiếng nào ngay sau đó nói nói tóm lại lý vân người này không môn u không phái không có cái gì địa vị thực lực lại có thâm niên chân k ì n h tầm thứ cái này là một thanh đao tốt nhường hắn đi dò xét khôn cực không thể tốt hơn có thể sư phụ lý vân hắn sẽ không đáp ứng chúng ta thanh vân nhữ mày hắn sẽ đáp ứng lưu tinh đạo nhân ngữ khí đ ạ m mạc hất lên phát trần cái tia trương tuấn sinh đẹp trung niên gương mặt lộ ra một tia băng lanh ý cười ta tra một chút tiểu t ử này bối cảnh người này tựa hồ cực trọng cảm tình hắn có một không có lập gia đình lại hơn hẳn thê tử nữ nhân tên là tiểu n u hai người rất là ân ái theo xuân dương c h ấ n bên trong mãi cho đến này như thế ân ái chắc hẳn lý vân hẳn là rất xem trọng nàng ý của sư phụ ừ n lưu tinh đạo nhân ánh mắt lạnh lùng cái tia gọi là tiểu n u bây giờ bái nhập kim vân môn là nữ nhân liên thiết phượng tâm thân người đi thuê hai cái luyện tạng giang hồ tàn tù đem nàng bắt lại ném khôn cực chỗ ấy như vậy chắc hẳn lý vân khẳng định sẽ đi cứu tiểu thê tử của hắn ha ha vâng thanh vân hít sâu m ộ t hơi trọng trọng gật đầu buổi trưa mặt trời t r ó i trang nửa tháng không thấy thái dương lúc này cuối cùng lộ mặt ánh mặt trời vàng t r ó i xé nát âm t r ầ m thật lâu mây đen đem quang huy rơi tại màu bạc trắng nhân gian nguyên bản khí trời rét lạnh bởi vì lấy đã lâu không gặp ánh nắng đúng là ấm áp một chút giờ này khắc này kỳ thánh lâu bên trong lâu một đã đem tất cả dụng cụ rút đi bố trí vì một cái vô cùng một đoàn k h í huyết cường thịnh hình thể cao lớn tráng kiện võ nhân vây tụ tại phía sau lôi lài nơi bàn luận xôn xao thỉnh thoảng liền đem ánh mắt phóng tới phía trước một cái thanh niên mặc áo đen trên thân ánh mắt ghen ghét â m mộ tiểu tử kia cũng là lý vân nhìn lấy ngược lại là tuổi trẻ vô cùng cũng không biết thực lực đến tột cùng như thế nào có thể đánh bại lưu hương chấn thực lực không thể khinh thường nhưng không có thấy tận mắt đến qua lao tử lại là không tin mẹ nó bùi nương tử ưa thích tiểu tử này thế mà đang vì hắn xoa b ó tiện sát ta ưu một chút võ nhân nhìn thấy tình nhân trong ngộng bùi nương tử lúc này đúng là giống như tiểu tình nhân đồng dạng ghen tị gần như sắp muốn nổ tung một đám võ nhân khí thế hung hăng khí huyết như h ồ n g dạng này một màn nếu là người bình thường lần nữa sợ rằng sẽ bị chấn nhiếp sắc mặt trắng bệnh lời cũng không dám mở miệng nói một câu lý vân nhìn thấy cái này màn nói khẽ có ý tứ lúc này hắn một bộ đồ đen mắt nhìn phía trước phía sau lôi đài một đoàn cường tráng võ nhân dù là cách nhau khá xa đám người này bởi vì tụ tập cùng một chỗ hình thành mạnh mẽ khí huyết nóng bỏng dường như đều đập vào mặt cái này khiến hắn không kiềm hãm được lộ ra một vệ phát ra từ nội tâm nụ cười nhiều như vậy cường tráng võ nhân a thật sự là quá tốt rồi chủ nhân kỳ thánh lâu kỳ sĩ còn có những người còn lại nô ra cũng đã làm cho bọn họ rời đi nơi này liền chúng ta hai người còn có bọn này võ nhân ngài có thể làm c ả n tùy ý đ ộ n g thủ dù là giết bọn hắn cũng không quan trọng nha bùi nương tử tại lý vân bên cạnh dùng lời nhỏ nhẹ nói hai cái mềm mại không xương tay nhỏ tại lý vân trên cánh tay dùng lực xoa bót nói đến chữ giết lúc bùi nương tử còn dí d ỏ n hướng lý vân nháy máy mắt hiển nhiên là cho rằng lý vân có cái gì kỳ lạ cổ quái đam mê trên thực tế tại chỗ hết thầy ba mươi lăm tên võ nhân tất cả đều là bùi nương tử tuyển chọn tỉ mị ra người tới tuyệt đại bộ phận đều là không có bất kỳ cái gì thế lực giang hồ tàn tu dù là toàn bộ giết chết cũng không có vấn đề gì cả sẽ không khiến cho bất luận cái gì đ ộ n g tính ta cũng không giết lý vân nhìn bùi nương tử liếc một chút thản nhiên nói đưa cánh tay thu hồi bùi nương tử rất là lưu lên u y không rời nhưng không có tiến một bước động tác n u thuận đứng tại chỗ chủ nhân nói rất đúng bùi nương tử nghiêm túc gật đầu sự thật như thế thôi lý vân lộ ra một vệ nụ cười trên thực tế ta người này vẫn luôn rất ôn nhu đa tạ ngươi chuẩn bị cho ta bữa này thiệp ta rất hài lòng cũng rất ưa thích h ắ n nhẹng vỗ vỗ bùi nương từ đầu bùi nương tử thoải mái neo lại đôi mắt đẹp nhu thuận giống là chó nhỏ một dạng mặc cho lý vân hành động thậm chí còn thoải mái hử hử hai tiếng chủ ngươi vừa ý nô ra an tâm a lý vân cười cận không đáp lời nữa phanh tiến lên một bước mũi chân nhẹ nhàng chia xuống đất cả người như ương giống như bay vợt lên tại một đám võ nhân dưới ánh mắt lý vân phi nhảy lên lôi đài rơi xuống đất thân hình lập như núi cao lý vân quan sát dưới lôi đài một đám võ nhân khoe miệng không tự chủ dương lên mà lên lộ ra vô cùng nụ cười ônu chư vị không là tại hạ quá mức tự cao tự đại chỉ là các vị thật sự là có chút để cho ta cảm thấy một chút thất vọng bởi vì đang ngồi mỗi người đều là rác rưởi rác rưởi hai chữ rơi xuống sau t r a n g diện đầu tiên là tĩnh lặng trong n g á y mắt lập tức tràng diện triệt để nổ tung tất cả võ nhân tựa như là bị nhen lửa bom trực tiếp nổ tung tuyệt đại bộ phận võ nhân sắc mặt đ ỏ lên bị cái này vài câu trào phúng nhục mạ vô cùng phần nộ những thứ này võ nhân vốn là là c h u y ê n tu thân thể huệ luyện khí huyết sung mãn siêu việt đồng cảnh võ nhân không biết bao nhiêu bởi vậy cảm xúc càng thêm dễ dàng bị nhen lửa một câu rác rưởi nói xuống tất cả võ nhân lên cơn giận dữ có tính khí cực kỳ nóng càng là tại dưới đài điên cuồng lục mạ lý vân cả nhà lý vân thích trên đài vẫn chưa bởi vì những thứ này lục mạ tiếng mà xuất hiện sinh khí ngược lại hắn rất hài lòng nhìn lấy tình cảnh này hắn c ầ n cũng là những thứ này khí huyết bạo mãn cảm xúc còn dễ dàng bị nhen lửa võ nhân những thứ này võ nhân đều là chất lượng cực cao hàng hóa tại lý vân trong mắt tất cả đều là một đống lớn phẩm chất t r í ít tại màu lục tuyệt hào rồng chư vị đều là chút chỉ có thể m a n g chửi người phế vật sao lý vân cười híp mắt nhìn lấy một đám võ nhân ngự khí bình thản nói võ nhân không động thủ dùng miệng cũng xứng xứng võ nhân sao nói là trong thôn bát phụ ta nhìn ngược lại là thật phù hợp các ngươi bát phụ a có một võ nhân cười lạnh một tiếng bước ra một bước âm thanh lạnh lùng nói tuổi c o n nhỏ thật là độc miệng để cho ta tới nhìn xem lực á p huyết đao môn trưởng lão lưu hưng c h ấ n tiểu ngân thương lý vân thương pháp phải c h ẳ n g có miệng của người gác nói xong cái này võ nhân hai chân có chút ối lượng một tiếng ầm vàng dưới chân địa mặt xuất hiện vết nứt hắn t h ì như bắn lò s o phi lên cao mấy trượng từ không trung thẳng đứng rơi xuống nhập vào lôi đài người này thân cao hai m bà tả hữu khí tức l ư n g thực thể trạng như gấu nửa người trên cơ bắp cực kỳ phát đạt tuổi ước chừng chừng ba mươi trên mặt một đạo mặt xẻo cực kỳ rõ ràng hắn một thanh xé mở áo lộ ra như đá cẩm thạch giống như cường tráng cơ bắp mạch máu gân xanh trải rộng cơ bắp bên ngoài t h â n giống như từng đạo từng đạo d a o long bao trùm thân thể của hắn nhất là chú mục là hai tay của hắn so với bình thường võ nhân người này hai tay cực kỳ xương to lên còn có chút đ e n nhánh tựa như là hai cái trọc truy nâm đậm khí huyết đập vào mặt ba lao tử vương tam một giới tàn tu thiều ngân thương chỉ giáo đi nhường lao tử nhìn xem người mẹ nó đến tột cùng bao nhiều c h ấ lượng tên là vương tam tán tu g i ữ tợn cười một tiếng đối với cái này lý vân sắc mặt bình thản không vui không buồn chỉ là đứng tại chỗ trào phúng đối với hắn ngoắc ngoắc tay trong nháy mắt vương tam con người đỏ bừng ẩm cự lực phun trào dưới chân địa mặt xuất hiện vết n ư ớ c vương tam cầm thét thân như cự tượng giống như phóng tới lý vân hai em m ba thân hình cao lớn tốc độ vậy mà không chậm cao lớn thân thể cường trắng có tốc độ liền như là một tòa cự tượng vào tới cảm giác gáp bách cực kỳ khủng bố chết vương tam khuôn mặt dữ tợn gào thét lên tiếng tay phải nắm tay như cự truy giống nhau màu đen thiết quyền đập t ầm ầm hướng lý vân đầu do lớn ảo hạt lý vân tóc dài âm không khí để ép nổ tung thất bại rồi vương tam thần sắc g i ữ tận đột nhiên trì trệ trước mặt không có mùa hay tốc độ thật nhanh trong lòng kinh hãi không còn có mảy may buông lỏng đột nhiên cảm giác sau lưng vang lên một chút động tĩnh tùy theo vương tam cảm nhận được bờ vai của mình bị người nhẹ nhàng v ỗ lực lượng không tệ nhưng độ chính xác đồng dạng lý vân như quỷ mị giống như xuất hiện tại vương tam sau lưng nhẹ giọng đánh ra lấy người mẹ nó làm sao dám xem nhẹ ta nghe được cái này bình thản thanh âm trao phúng lại là kéo căng vương tam trong lòng giận tí mặt đột nhiên hướng về sau chết quay người với quyền đánh ra ẩm xúc cảm chuyển đến nhưng vương tam lại là đồng t ử đột nhiên co lại đến tây kim bởi vì hắn toàn lực một quyền lại bị lý vân một cái tay vững vàng không ở sao làm sao có thể vương tam kinh hai nói không có gì không thể nào bất quá chỉ là tuyệt đối lực lượng trên người tôi lý vân nắm lây vương tam quả đâm to lớn t h ẳ n g nhiên nói ngươi quá yếu phanh thiên tay một quyền đánh ra trùng điệp đập n g h tại vương tam bụng phức lực lượng kinh khủng rớt vào làm đến vương tam sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên phun ra một ngụm lớn màu tươi cao lớn thân thể như tôm bóc vỏ giống như gối lượn cả người càng là giống như phá cái túi giống như bay r a n g n ở dưới lôi đ à i nghẹo đầu đúng là hôn mê đi n g ư ơ i phát động trung cấp n ụ c nhã n g ư ơ i thu hoạch được màu lục dòng huyết túc khí tráng có thể để cử dòng lam khí huyết lang yên khởi đầu tốt đẹp lý v â n mắt nhìn dòng lộ ra một vệt nụ cười huyết túc khí tráng bước kế tiếp màu lam dòng khí huyết lang yên cần thiết hai đạo huyết túc khí tráng cùng một đạo đồng dạng khí huyết loại d ò n tên là khí huyết cương liệt lấy những thứ này h o à n luyện võ nhân chắc h ẳ n màu luy nhìn cũng không nhìn bất quá luyện đục cảnh vương tam lý v â n ánh mắt tràn đầy tham lam tựa như là nhìn lấy một đống tuyệt thế chân bảo nhìn chăm chú lên còn lại võ nhân người yếu quá yếu các ngươi thực lực như vậy còn dám muốn ta ngân tuyết thương các ngươi căn bản không xứng trư vị có thể cho ta một điểm áp lực sao lý vân nhẹ dọn g chất vấn mọi người thần s ắ c tiếp nối phảng phất l à p o á n niệm g h nó không tranh dứt lời hắn quét mắt còn lại võ nhân mấy cái l u a tạng một cái chân kình tầng thứ võ nhân trừ cái đó ra những người còn lại đều là dắt rưới bao quát mấy cái kia l u y tạng suy tư một lát lý vân đột nhiên lộ ra một vệ nụ cười muốn ta nói các người đám phế vật này nguyên một đám so với ta võ thực sự quá p h i ề n phước tả h ư u bất quá một chiêu sự tình lại muốn lãng phí thời gian đánh hơn ba mươi chàng không bằng các ngươi cùng lên đi cùng lên đi bốn chữ nói ra giữa sân mạnh nhất cái vị kia kinh khí võ nhân lại cũng chịu không được lý vân phép lối t r i tầm lên tốt ngươi cái lý vân thật coi chúng ta là bùn n ạ n không người có thể chế ngươi rồi đánh một cái lưu hương chấn ngươi chẳng lẽ thật sự cho rằng ngươi vô địch hay sao lao tử đến chiếu có ngươi trong trước mắt vị này kính khí võ nhân theo dưới đài trong nháy mắt xuất hiện tại trên lôi đài người này tuổi ước chừng bốn mươi tóc một chút hoa dâm đồng dạng hình thể cao lớn cường tráng hô hấp vô cùng to khỏe khí tức dọn người cho người ta cảm giác không giống là một cái nhân loại ngược lại giống như là cuồng bạo g i á thú bá quyền trấn phong chết đi trấn phong một câu nói xong thân như mánh hổ nhanh chóng của mánh ác phong đập vào mặt trong c h ư ớ c mắt như ác hổ nhào về phía lý vân ở ngực tốc độ cực nhanh lại xong quyền nặng như sắt thép đại sơn theo thân hình thế sông nhân cỡ hội mà đánh ra hai viên nắm đấm đánh phía lý vân ở ngực cùng nổi lên như núi chi thế quyền phong bí mật mang theo màu trắng kinh khí cái này là chân kình chân kình lôi cuốn nằm đ ấ m lực lượng sẽ tăng lên lại lực đạo ngưng tụ một điểm lực đạo sẽ biến cực kỳ kinh người tốt quyền đối mặt như thế sát cơ một quyền lý vân không kinh sợ mà còn lấy làm mừng cũng không lui lại ngược lại là xương sống đại long phát ra răng rắc giòn v a n g lực theo lên đồng dạng s o n g quyền như biển cả thủy triều giống nhau đánh ra viên mãn tầng cấp lãng triều quyền kỹ xảo tăng thêm hơn vạn cân tuyệt đối lực lượng cả hai tăng thêm trong nháy mắt bạo phát lực lượng dùng làm không khí nổ vàng tuyết bay hỗn loạn lấy hai người làm trung tâm mặt đất đột nhiên xuất hiện lít nha lít nhít như giống như mạng n ệ n vết đ ứ c lực lượng kinh khủng truyền nổ tung từ hai người quyền bên trong bạo phát lý vân nhất thời đã nhận ra đối phương cố lực lượng kia cơ h ổ ngưng tụ một điểm chân kình lôi cuốn lực lượng tăng thêm dưới lại n h ư ờ n g hắn lui lại hai bước mà trần phong thì lui về sau hai bước hắn khuôn mặt kinh hãi không dám tin nhìn c h ầ m c h ầ m lý vân làm sao có thế lực lượng đổi bính hắn lại thua không có không thể nào lý vân cười một tiếng bắt sau khi đứng dậy ngẩn tuyết trưởng thường con ngươi trong nháy mắt đỏ lên cơ máu phủ đầy trong chốc lát, nắm lấy ngân tuyết thương cánh tay gân xanh nổi lên một điểm ngân quang lấp lóe như lôi đình phích lịch nhanh chóng vô ảnh máu me tung tóe chân phong cái cổ xuất hiện một điểm lỗ thủng cực hạn tốc độ cùng cái cổ đau đớn nhường hắn biểu lộ xuất hiện giữ tận sợ hãi tốt tốt nhanh ba hắn ngã trên mặt đất trong mắt quang mang cực tốc tiêu tán lý vân t i n lên lấy roi đánh thi thể người này s u ố t cái lúc sắc cơ lộ ra không có mảy may lưu thủ hoàn toàn nghĩ giết mình như vậy đối với người này lý vân cũng không có nương tay một quyền đánh lui đối phương về sau thừa dịp đối phương nghỉ hoặc thất thân toàn lực một thương nhiên huyết mang theo đối phương Ngươi phát đối ộ n trung nhã. n g g cấp đục ư đã đã với cái này lý vân lắc đầu dùng tay một cái bên trong ngân tiếc thương đem thương trên huyết dịch đánh sơ sát thở dài nói xin lỗi các người đi không nổi các ngươi tất cả đều muốn cùng ta thì thí dứt lời lý vân như r ồ n g giống như hổ cười lớn xông vào trong đám người quyền ảnh bay tán loạn và chạm tiếng vang t h i ê n g kêu gen liên hồi vê đ ú t ư n n đừng đánh nữa đừng đánh nữa ta nhận thua lý vân căn bản không nghe vẫn như c ũ làm theo ý mình như thế mấy cái mười cái hô hấp sau đó mặt đất nằm xuống một đống lớn kêu gen võ nhân lý vân nhìn lấy mặt bàn trên ba mươi lăm đạo các loại r ồ n g thỏa mãn lộ ra nụ cười r ồ n g đầy đủ một trăm hai mươi c h ư n g một trăm hai mươi bảy một trăm hai mươi màu tím lòng khí huyết như dòng đột phá tình khí hết thảy ba mươi lăm đạo dòng chỉnh chỉnh tề tề nằm tại bảng bên trong l ó e ra các loại quan mang những thứ này dòng bên trong tuyệt đại bộ phận đều là khí huyết loại dòng bởi vậy lý vân đã thu thập hoàn tất màu lục dòng huyết túc khí tráng b ư ớ c kế tiếp dòng yêu cầu màu lam dòng khí huyết lang yên yêu cầu đã đã tới t đóng lại bảng lý vân thu hồi ánh mắt nhìn cũng không nhìn một chỗ tiếng kêu rên liên hồi bị đánh không ra hình dạng gì võ nhân dòng thu thập hoàn tất những người này duy nhất giá trị đã không có bùi nương tử lý vân nhìn về phía cách đó không xa mặt mũi tràn đầy vẻ sùng bái bùi nương tử chủ nhân bùi nương tử gặp lý vân gọi mình vội vàng chạy trầm mà đến cho bọn hắn một bút bạc. xem như tiền thuốc men lý vân chỉ hướng đầy đất nằm thi một đám võ nhân đúng vậy chủ nhân bùi nương tử hẳn là mặc dù đáy l ò n g có một chút không hiểu vì sao cho đám rác rời này bạc nhưng vô luận lý vân mệnh lệnh có bao nhiêu thật không thể tin bùi nương tử đều sẽ không có chút nào do dự tiếp nhận mặt khác ngươi nơi này hẳn là có tu luyện mật thật ta có ngay tại nô ra trong phòng lý vân bình thản nói mang ta đi ta đột nhiên đối chỗ học võ công có linh mộ cần bế quan mấy cái ngày vâng bùi nương tử lập tức gật đầu mang theo lý vân đi đến lầu năm tầng cao nhất hai người sau khi vào phòng bùi n ư ơ n g tử dây r ũ a mê người r á n g người đi tới nàng giường lớn trước mặt như ngọc bàn tay nhẹ nhàng đặt tại đầu giường b à n h đột nhiên dùng lực đẩy giường lớn hướng về phía trước bằng rời một khoảng cách ẩm ẩm giường lớn cũng là một loại nào đó cơ quan bằng rời từng đi ra ngoài sau xúc động cơ quan liền nghe một trận dạy đặc bánh răng chuyển động thanh n m theo sàn nhà cùng vách tường chỗ văng lên phía trước vách tường bắt đầu có vào một khối vách tường hướng trong tường rút vào sau cùng một đạo thông hướng mật thất cửa ẩm xuất hiện tại trong mắt chủ nhân bên trong cũng là nô ra để mà tu luyện bế quan mật thất cực kỳ k sẽ không bại lộ bất luận cái gì một điểm thanh âm nếu là ngài muốn rời khỏi chuyển động trong mật thất bình xứ môn liền sẽ mở ra bùi nương tử nhẹ g i ọ n giải g thích Ừm. Gật gật xem mở mật một mực dầm mật mật ngầm Lý là Lý Vân Vân Vân vào vào nhân, quân chân trọng nếu trong ngày trong phòng, nương trịnh trọng nói xong, không chần nữa, trong Ngay hắn chừng gật gật gật ta, ta thất. thưa tuyết tử Tốt, thất. tại thất đầu, đi đợi đầu. đi đó, sau ra, ra ba chưa hai cửa bùi bước chủ chờ ước cái hề hô hấp, sẽ x u y một thanh â m vang lên động nhỏ hào q u a n g màu vàng đột nhiên nổ tung đem chọn gian mật thất chiếu sáng đột nhiên xuất hiện kích thích ánh sáng chiếu sáng hoàn cảnh xua tan h ắ cám đồng thời cũng để cho lý vân m e o cặp mắt lại thích đứng ánh sáng hắn đánh ra căn này mật thất mật thất cũng lớn đến không tính được trên dưới không gian đường kính ước chừng khoảng hai t r ư ợ n g nhưng ngũ tạng câu toàn vách tường dày đặc do chất lượng cực cao ự c c cực kỳ cứng rắn đá kim cương chế tạo thành có như sắt thép lộng lẫy lại so chi sắt thép đều muốn còn cứng rắn hơn lý vân gặp qua đá kim cương cái này gạch đá cực kỳ cứng rắn bình thường để mà chế tạo mật thất cùng chế tạo ước chừng lớn chừng quả đấm đá kim cương liền cần hai mươi lượng t à i hữu căn này mất thất c h ỉ ít hao tốn hơn tám nghìn lượng mất thất ngũ tạng câu toàn trung gian b ộ đoàn vách tường hai bên là các loại giá đó trên kệ để đặt lấy đông đạo đàn ăn dược cùng lư hương để mà tĩnh tâm thắp hương còn có bùi nương tử nói tới đặt ở ngoài cùng bên phải nhất thanh hoa sử khí cũng chính là mở ra cửa ngẫm c h ư t mở đại khái nhìn không sai biệt lắm sau đó lý vân nhen nhóm tĩnh tâm hương đến cắm ở lư hương trên tùy theo ngồi xếp bằng tại trên bồ đoàn khi sâu một hơi không tại trong sự ngột ngạt tâm hương p ấ n kích động mở ra mặt bản một mảng lớn các loại quang man ba mươi lăm đạo dòng mười đạo màu trắng hai mươi b ố đạo màu lục một đạo màu lam lý vân nhìn đến sau cùng đồng tử đột nhiên co lại đến n ỗ i như mũi kim lớn nhỏ ba mươi lăm đạo dòng bên trong một mảng lớn trắng h à o quang màu xanh lục bên trong lại có lấy một vệ ánh sáng màu lam hắn thế mà tuân ra màu lam dòng từ khi thu hoạch được mặt bản đến nay đây là hắn lần thứ nhất tuân ra màu lam dòng không may lâu như vậy lại khổ tận cam lai vận khí tốt một lần phải biết hắn chưa bao giờ tuân ra qua màu lam dòng đạt được tốt nhất phẩm chất dòng đều là màu lục đẳng cấp mặt bản trên tất cả màu lam d ò n tất cả đều là hắn hợp thành mà đến không nghĩ tới lần này vậy mà tuân ra màu lam đẳng c ấ p dòng lam huyết khí yêu man ngươi khí huyết mạnh đã siêu việt nhân loại bình thường theo một ý nghĩa nào đó mà nói có bực này khí huyết ngươi đã không tính nhân loại n g ư ơ i sinh ra tới khí huyết liền muốn so người đồng lứa mạnh hơn mười lần tinh lực của ngươi dục vọng mạnh như yêu nhân theo tuổi tác tăng trưởng ngươi khí huyết dồi dào đến đủ để vạch phá động mạch máu tươi phun ra giết chết người bình thường cũng là khí huyết loại dòng vận khí thế mà tốt như vậy nhìn đến dòng tình huống c ặ kẽ lý vân sắc mặt lại là vui vẻ hắn vừa vặn thiếu khí huyết loại dòng bây giờ có màu lam đẳng cấp khí huyết loại dòng có lẽ hợp thành càng cao hơn một cấp dòng cũng không phải là không thể màu lam dòng hiệu quả mặc dù cũng không tệ nhưng dựa theo màu lục dòng cùng màu lam dòng chi ở giữa t r ê n l ệ n h đến xem đẳng cấp phẩm chất chi ở giữa t r ê n l ệ n h là vô cùng to lớn màu lam dòng so sánh tại màu tím thậm chí màu tím lam dòng khẳng định thì kém rất nhiều căn bản vô cùng so sánh cùng nhau tóm lại có màu lam đẳng cấp dòng liền có khả năng hợp thành càng tiến một bước dòng dựa theo đùi lương tự nói khí huyết càng mạnh đột phá kinh khí sau đó lấy được kinh khí cũng sẽ càng nhiều nếu là mình lấy màu lam phẩm chất thậm chí đẳng cấp cao hơn đến lúc đó chính mình tình khí số lượng nhất định sẽ vô cùng tinh người nghĩ đến đây lý vân hô hấp đều có chút dồn dập lên hiện giai đoạn thực lực vẫn là quá yêu tuy nói có thần thông tử mâu giải quyết trước mắt khống cảnh nhưng tự thân thực lực cường đại mới là quyết định hết thẻ căn bản luyện tạng còn thiếu rất nhiều mặt bản cho ta hợp thành màu lam dòng khí huyết lang yên lý vân hít sâu một hơi tâm niệm vừa động không chút do dự lựa chọn hợp thành màu lam dòng khí huyết lang yên trong chốc lát mặt bản bên trong ba đạo màu lục dòng dung hợp bộ phát ra càng thêm sáng chói hảo qua màu xách lục cái kêu một đống lớn màu lục bên trong sau cùng lộ s á c ra một điểm màu lam hợp hai là một quan g mang biến mất mặt bản bên trong đã xuất hiện hoàn toàn mới màu lam r ò n g lam khí huyết la n g y ê n ngươi khí huyết cực kỳ cường thịnh tức giận phía dưới khí huyết r ồ i r à o thậm chí có thể kích phát ra hiện lên ở bên ngoài thân hình thành sương trắng thật cao bốc lên giống như khói báo động tinh lực của ngươi cực kỳ kinh người t ừng ngực ừng ngực trái tim tại trong ngực đột nhiên nhảy lên như là sấm nổ nổ vang máu trong cơ thể như dâng trào nước sông sôi trào lý vân biến sắc mắt trần có thể thấy sắc mặt của hắn cấp tốc biến đỏ lên thân thể cũng đang thay đổi đỏ thẫm bên ngoài thân nhiệt độ càng là phi tốc tăng lên dạng này trạng thái kéo dài đến thời gian một n é n nhang lý vân có thể rõ ràng phát giác được thân thể của mình biến hóa tim đập càng thêm có lực thể nội khí huyết biến đến cường thịnh hơn đến mức liền mang theo lực lượng của mình tựa hồ cũng tăng lên một hai thành hô lý vân phun ra một thanh nhiệt khí khí tức có một chút màu đỏ hóa thành một đạo đỏ nhạt mũi tên bay vụt ra ngoài ba trượng đục vào vách tường mới tiêu tán ra cứng thực lực tăng lên không lớn nhưng tinh lực cùng bạo phát lực tựa hồ tăng lên rất nhiều lý vân tỉ mỉ cảm thụ một chút hiện tại trạng thái có chút kinh hỉ trước mắt khí huyết chất lượng đã siêu việt trước đó không biết nhiều ít Cường lực càng túc, con như người thịnh liền hiện Vân trạng thân trên. Tình biến sung túc, linh quang huyết, thể tại thái thể thêm khí vậy Lý lớp lỏe, đồng â giây y là liền tinh thần thể một tinh hiện, hạn dường như một giây sau liền sẽ nổ bắn ra tinh quang. khí cực sau sẽ ra đ thời bạo phát lực lực phản ứng đều có chỗ tăng lên quan trọng nhất là lý vân lúc này đã cảm nhận được cái kia cái gọi là khí chính là như con cá đồng dạng tại vùng đan điền du đãng hắn cảm giác được cái kia như con cá giống như khí tức thoát ra tại khí huyết rời đi đan điền tại thể nội tán loạn linh động tự nhiên làm cái này tơ khí xuất hiện lý vân liền triệt để minh mộ cái gọi là khí đến tột cùng là cái gì thoát ra tại khí huyết là khí huyết cường đại đến cấp độ lúc một cách tự nhiên sinh ra một loại càng cao chất lượng năng lượng mà như thế nào đột phá kinh khí cảnh cũng ở trên đây lý vân ẩn ẩn có chỗ minh nộ g kinh khí cảnh chính là ngưng tụ ra càng nhiều loại này khí sau cùng đạt tới một cái điểm giới hạn một cách tự nhiên liền sẽ đột phá kinh khí nói cách khác khí huyết liền tương đương kinh khí c h ắ c không được đuổi nương từ nói khí huyết càng mạnh đột phá kinh khí về sau kinh khí số lượng liền sẽ càng nhiều lúc này lý vân t i ệ t để minh nộ kinh khí cảnh bí mật nhưng hắn cũng không có lập tức bắt đầu đột phá màu lam dòng còn không phải cực hạn h á n vận khí vô cùng tốt còn có một đạo màu lam dòng tên là huyết khí yêu man tại một đám dòng đề cử bên trong liền có một đạo tiếp theo đẳng cấp dòng có thể hợp thành dòng đề cử lam tím khí huyết như dòng không cần nghĩ màu tím lam đẳng cấp dòng nhất định so màu lam càng thêm cường đại cái này chưa từng thấy qua màu tím lam phẩm cấp đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại lý vân cũng không rõ ràng cho nên lý vân đầy mắt hưng phấn nhường ta mở mang kiến thức một chút màu tím lam dòng đến tột cùng có cường đại cỡ nào a hợp thành tâm niệm vận động hợp thành d ò n hai đạo màu lam một đạo màu lục Ba đạo cùng loại hình khí huyết loại cùng cùng chỗ. hình dòng dung khí huyết hợp cùng một quan g mang đại thịnh toàn bộ mặt bản b ộ phát ra vô cùng sáng chói lam sắc quan g mang tại lý vân trong mắt giống như dâng lên một viên quả cầu ánh sáng màu xanh lam quan g mang kéo dài ba cái hô hấp thời gian dần trôi qua một điểm màu tím xuất hiện sau cùng màu tím càng lúc càng lớn đem màu lam bị nhiễm c ù n g dung hợp biến thành lam tử sắc quan g mang quan g mang biến mất do mới xuất hiện tại vị thứ nhất lam tím khí huyết như rồng khí huyết như rồng trường âm ggaots người khí huyết có thể sưng trong nhân loại quay thai người khí huyết cường thịnh k h n g bố đã có thể so với yêu ma khí huyết hừng hực như thái dương tại cường thịnh số lượng dưới n g ư ơ i khí huyết xuất hiện một số biến hóa bách tà bất s â m bởi vì n g ư ơ i khí huyết cường đại n g ư ơ i tư luyện ngạnh công tốc độ sẽ nhanh hơn n g ư ơ i sinh ra chính là luyện thể quái thai ẩm ẩm phảng phất lôi đình nổ vang lý vân trái tim đột nhiên nhảy một cái đột nhiên ở giữa hai mắt nổi lên còn ngươi trong nháy mắt hồng huyết ti hiện đầy toàn bộ t r o n g trắng mắt thân thể nóng rực cảm giác chuyển đến như vậy nóng rực giống như toàn bộ thân thể ngâm vào ao nham tương con kinh khủng hơn là như vậy nóng rực đau đớn là từ trong đến bên ngoài phần ngoài nóng bỏng, nội bộ khí quan mạch máu huyết、dịch. thậm chí tế bào tựa hồ cũng đang sôi trào giống như bị nhét vào một vầng mặt trời c ự c hạn nóng bỏng chỗ đau thân thể cũng đang nhanh chóng thuế biến biến hóa lý vân gấp nhắm chặt hai mắt rốt cuộc nhịn không được đau đớn co quắp tại mặt đất toàn thân mồ hôi đầm địa bạo mồ hôi mà ra đem màu đen áo quần cứng cắp ư ớ t đ ấ m răng cắm chặt g ắ t gao chống đỡ loại đau này chỗ thân thể thuế biến hắn căn bản cảm giác không thấy chỉ cảm thấy thống khổ vô tâm trải nghiệm cái khác nếu là lúc này có người thứ hai ở bên cạnh liền có thể nhìn đến lúc này lý vân toàn thân đỏ thấm lại xương trắng bốc lên mà ra đem chọn gốc giống như là khói bụi giống như lại nhiệt độ còn tại bởi vì lý vân nguyên nhân kéo lên không chỉ có như thế thân thể của hắn cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến hóa bởi vì khí huyết cực tốc tăng lên nhục thể cũng tại đồng thời biến to lớn cường thịnh hơn dùng cái này dung nạp khí huyết trong khoảng thời gian ngắn nguyên bản liền cao hai m lớn lý vân thân thể lần nữa tăng trưởng từ trong đến bên ngoài sinh trưởng thân cao tăng trưởng đến hai m ba hai m năm sau cùng tăng lên đến hai m sáu mới dừng lại không chỉ có như thế cơ bắp theo nguyên bản tình tráng biến đến to lớn cổng tệnh bất quá thời gian mười lăm hơi thỏ lý vân hình thể liền lớn hơn đến tận hai ba vòng nếu là trước khi nói lý vân là gấu giống nhau hình thể như vậy hiện tại lý vân tựa như là một con g o i cổng kềnh mà to lớn nửa nén hương sau đó thân thể cải tạo triệt để hoàn thành đau đớn tối đuôi lý vân miệng lớn hô hấp l ấ y lại nằm nửa ngày gần như hoàn toàn khôi phục sau mới một lần nữa ngồi dậy chỉ là hơi cảm giác thân thể có chút trầm trọng không có trước đó nhanh nhẹn hắn ngược lại là không có để ý nhiều như vậy cảm giác thân thể một cái lúc này tình huống không khỏi vui chạy lên não trước này chưa có tốt dòng tăng lên đến màu tím lam phẩm chất về sau thân thể có một lần toàn phương diện tăng lên thậm chí lực lượng thể phách đều tăng trưởng b á thành bây giờ lực lượng nhất cử nhất động phía dưới lý vân thậm chí cũng cảm giác mình có thể làm đến nắm thạch như bùn thậm chí cả thích già ném tượng đem con voi ném ném mà ra mấy mét có hơn khí cảm giác càng ngày càng rõ ràng lý vân nhẹ d ọ n g tự nói l ấ y dòng thăng cấp sau đó điểm trọng yếu nhất chính là đan điển cái kia tơ khí hoặc là nói kinh khí đã càng ngày càng rõ ràng càng ngày càng nhiều hắn thậm chí đều không có luyện hóa khí huyết kinh khí liền càng ngày càng nhiều một cách tự nhiên sinh ra bất quá năm sau cái hô hấp ở giữa nguyên bản chỉ có một luồng kinh khí lúc này vậy mà biến thành một đoàn nhỏ dựa theo cái trạng thái này đi xuống chỉ sợ không cần lý vân chính mình tu luyện nhiều nhất một cái nhiều tháng một cách tự nhiên hắn liền sẽ đột phá kinh khí nhưng hắn đợi không được hơn một tháng sau đó lý vân chờ hiện tại đã đợi đã lâu điều chỉnh tốt hô hấp sau đó lý vân móc ra một mực mang theo người bình xứ màu tím lam r ò n g đã là trước mắt có thể tăng lên cực hạ n bước kế tiếp màu tím phẩm chất r ò n g tên là huyết kim cương cái này đạo dỏng tăng lên độ khó khăn cực lớn cần thiết hai đạo màu tím lam dỏng một đạo màu lam dỏng nghĩ muốn tiến ra i căn bản không thể nào bất quá màu tím lam phẩm chất d ỏ n g cũng đã đầy đủ run lên bình xứ một viên sung mãn đ a n được rơi xuống đến trong lòng bàn tay viên đan dược kia là tôn lão lưu cho hắn kính khí đan tác dụng vì tăng lên đột phá kính khí sát xuất kính khí cảnh liền đột phá đi chớ có khiến ta thất vọng hít sâu một hơi không chẩn chờ nữa đem kính khí đan ném vào trong miệng ngửa đầu yết hầu nhấp đ ô đan dược rơi vào trong bụng trong n á y mắt thân thể cực mạnh tiêu hóa năng lực bắt đầu phân giải tiêu hóa kính khí đan thân thể xuất hiện khô nóng khí huyết bắt đầu sôi chảo chuyển biến làm kính khí lý vân ngồi xếp bằng hai mắt nhắm nghiền. toàn thân toàn ý đầu nhập tại tiêu hóa đang dược khống chế thân thể ngưng tụ khí huyết thuế vì kinh khí tốc độ nuốt kinh khí đan sau đó nguyên bản một cách tự nhiên đang ngưng tụ kinh khí thân thể tựa như là ăn thuốc kích thích giống như tốc độ đột nhiên tăng nhanh mấy lần khí huyết cấp tốc chuyển biến làm kinh khí tình huống bình thường như lấy số liệu đến xem bình thường luyện tạng võ nhân đột phá kinh khí lúc mười sợi khí huyết chuyển biến làm một luồng kinh khí mà bình thường kết giao võ nhân tổng khí huyết ước chừng tại một nghìn sợi tả hữu nói cách khác đột phá luyện tạng về sau kinh khí tổng lượng tại một trăm sợi mà lý vân khác biệt lúc này lý vân đồng dạng vì mười sợi khí huyết chuyển biến là một luồng kinh khí nhưng khác biệt chính là bình thường võ nhân cần một nén nhang mới có thể ngưng tụ một luồng lý vân ngưng tụ tốc độ lại giống như là chó điên giống nhau bạo tăng phi tốc tăng lên mười cái hô hấp chính là một luồng kinh khí cũng không lâu lắm hắn kinh khí tổng lượng liền đạt đến bình thường võ nhân một nửa sau đó tiếp tục tăng lên một trăm một trăm năm mươi hai trăm hai trăm năm mươi ba trăm gấp ba tổng lượng vẫn còn tiếp tục tăng lên không chỉ có như thế lý vân to lớn cổng cánh thân thể cũng tại mắt trần có thể thấy một lần nữa biến thành lúc trước trạng thái To lúc ớ n ngưng đến thân nhỏ. cơ thực, cao bắp thể thu m6 l này lý vân khí huyết tổng lượng vẫn như cũ cường thịnh liền ba phần đều không có tiêu hao hoàn tất dạng này ngưng tụ trạng thái không biết kéo dài bao lâu trong mặt thất không có ban ngày đêm tối làm lý vân cảm giác được thể nội xuất hiện t r ố n g giống khí huyết không đủ lúc t h á p hương sớm đã tiêu hao hầu như không còn đầu óc có chút mê muội lý vân mở ra con người mặt mũi tràn đầy mọi m ệ n h trong mắt lại là thần quang sàng láng thể nội khí huyết bởi vì chuyển biến kinh khí mà biến đến không đủ chống g i n g nhưng kinh khí tổng lượng lại lớn đến đáng sọt、so. một thanh â m vang lên động đột nhiên vang lên lý vân đưa tay cả cánh tay bao k h ỏ a kinh khí s á m trắng kinh khí lít nha lít nhít ngưng thực giống như áo giáp màu trắng đem lý vân cánh tay hoàn toàn bao k h ỏ a một m ư ơ không đến một trăm hai mươi một một trăm hai mươi hai chương một trăm hai mươi hai một trăm hai mươi một tăng lên to lớn điên cuồng h ợ p thành thực lực bạo tăng chương một trăm hai mươi tám một trăm hai mươi một tăng lên to lớn điên cuồng h ợ p thành thực lực bạo tăng vẹn vẹn chỉ là một m ư ơ lý vân nhẹ g i ọ n g tự nói đôi mắt lấp đầy sợ hai than nhìn lấy chính mình như bao k h ỏ a khải giáp cánh tay toàn bộ tay phải theo đại cánh tay v à vai mai cho đến bàn tay toàn bộ bị một tầng nồng đậm màu xám trắng kinh khí bao k h ỏ a không có hiện ra mảy may ra thịt hoàn toàn bao k h ỏ a tựa như là cho tay phải mặc vào trắng bạc k h ô i giáp cứng rắn dày đặc cánh tay bị bao k h ỏ a cực hạn cảm giác an toàn khiến người ta an tâm mà cái này cả cánh tay bao k h ỏ a tiêu hao kinh khí lượng vẹn vẹn chỉ là m ư ờ t h ậ m chí không đến thể nội tổng thể kinh khí số lượng nhiều khủng bố tựa như là một đống lớn màu trắng hát động vòng xoáy không thấy đáy dù là liền lý vân đều không rõ ràng chính mình kinh khí tổng lượng đến tột cùng là bao nhiêu đây cũng là kinh khí sao có ý tứ lý vân nhìn lấy lớn hơn một vòng bị kinh khí bao quanh cánh tay phải đột nhiên hướng phía trước một q u y ề n đánh ra và n h nhỏ hẹp phòng tối không khí để ép nổ tung đánh ra vô cùng một ngạt tiếng vang tựa như là đầu nhập vào một viên đạn tháo mắt trần có thể thấy xung quanh không khí và mẹo còn như mặt nước gọn sóng rung động quyền phong gào thét như gió lớn gào thét thu quyền lý vân tỉ mỉ cảm thụ một lát kinh khí bao khỏa trạng thái dưới có tăng lên t u y theo hắn lại dùng tay trái nằm tay hướng về cánh tay phải đánh tới và n h như khải giáp kinh khí rung động và mẹo tại cự lực phát xuống sinh cải biến mắt trần có thể thấy đập nện vị trí xuất hiện lỗ hổng lý vân có thể cảm giác được tay phải bị đập nện vị trí có chút đau đau đột phá kinh khí về sau bản thân t h â n thể lực lượng so với trước đó tăng lên khoảng ba phần một ư ơ i tổng thể thân thể lực lượng hắn là đạt tới hơn hai và cân tăng lên cũng không dọa người nhưng thật chính trọng yếu vẫn là cái này kinh khí kinh khí bao k h o a cuốn quanh trạng thái dưới bảy tám phần lực lượng đập nện có thể chống được tám mươi thương tổn như tiếp tục gia tăng kinh khí bao khoả cánh tay hẳn là có thể toàn bộ ngày tháng đồng thời kinh khí bao khoả trạng thái lực lượng giống như lại tăng lên hai ba thành lý vân tỉ mỉ cảm thụ được đột phá kinh khí cảnh tầng thứ nhất chân kình sau biến hóa thân thể chặt chẽ tăng lên cùng thể nội cái kia gần như đổi rào đến dọa người kinh khí lượng lòng tràn đầy kinh t h á n lúc này hắn mới hoàn toàn minh bạch vì sao luyện thể cảnh cùng kinh khí cảnh không cùng một đẳng cấp vì sao những cái kia kinh khí võ nhân xem luyện tạng võ nhân như con kiến có lực khí cùng không có kinh khí hoàn toàn cũng là lượng cái vị diện tuy nói đột phá kinh khí cảnh về sau đối thân thể tăng lên cũng không to lớn nhưng ngưng tụ mà ra kinh khí có loại này năng lượng liền đã chân chính phóng ra thoát ly phạm nhân một bước luyện thể cho dù là luyện tạng Cũng vẫn như cũng là p h à m nhân bởi vì không có kinh khí thuần túy thân thể t ố c h ấ t bản thân liền so kinh khí kém mà kinh khí võ nhân lại có lực khí toàn phương diện tăng lên sử dụng phía dưới lực lượng bạo tăng giết luyện tạng như giết chó mà kinh khí võ nhân đem kinh khí truyền đến phòng ngự chỗ khả năng luyện tạng võ nhân dùng hết toàn lực cũng không thể đánh phá phòng ngự có thể nói cơ hội là trời cùng đất ở giữa khoảng cách t r ê n h lệch bán ra đầu ngón tay nhảy lên một đồng lớn trừng to bằng miệng chén kinh khí đoàn vòng đầu bột phía nhìn một chút mật tất không gian suy tư một lát sau lý vân vẫn là đem kinh khí thu hồi từ bỏ ý nghĩ trong lòng hắn vốn là muốn toàn diện phóng thích kinh khí nhìn xem đến tột cùng có khổng lồ cỡ nào nhưng gặp mật thất này không gian lớn nhỏ suy nghĩ một chút vẫn là coi như thôi bởi vì lý vân chính mình cũng căn bản không biết mình kinh khí tổng lượng có bao nhiêu nếu là đem mật thất căn g kín dẫn phát xảy ra vấn đề vậy cũng không tốt còn có thể tiếp tục tăng lên lý vân lại móc ra bình xứ bình xứ bên trong còn có hai viên màu làm nhạt đăng dược cái này hai viên đăng dược tác dụng vì tăng trưởng kinh khí sử dụng lý vân đã đột phá kinh khí cảnh kinh khí số lượng tự nhiên càng nhiều càng tốt không do dự nuốt hai viên đ ă n dược bắt đầu luyện hóa đ ă n dược năng lượng luyện hóa tiếp theo chuyển hóa khí huyết lại sinh thành kinh khí vốn là bàng bạc kinh khí tổng lượng lần nữa bắt đầu tăng lên không biết bao lâu luyện hóa hoàn tất như lúc này có người ở bên cạnh liền có thể nhìn đến lý vân nhục thân lại có một chút biến hóa cẩn thận cảm thụ một chút lý vân tiêu hóa lấy tăng lên trạng thái kinh khí số lượng so với vừa mới tăng lên nửa thành tả hữu còn có thể cái này nửa thành đã rất đáng sợ bởi vì đây là tại lý vân kinh khí tổng số lượng nửa thành hắn nửa thành kinh khí chỉ sợ đều có thể so với giống lưu hương trấn hoặc là vượt qua trước đó cái tia rác rời kinh khí vốn là nhìn không h i ể u kinh khí tổng lượng bây giờ lại tăng lên nửa thành lý vân đã triệt để không biết mình kinh khí tổng lượng đến cùng có bao nhiêu chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp đan điện khí quan đến mức mạch máu tế bào mỗi một chỗ đều có kinh khí tung tích những thứ này kinh khí giấu ở thể nội có g i ấ u khắp cơ thể ở giữa phân bố dày đặc lý vân dường như cảm giác mình tựa như là một cái áp suất đến cực hạn lò so một khi bạo phát liền sẽ đột nhiên bắn lên nổ tung loại cảm giác này có một chút khó chịu hô thật dài phun ra một ngụm t r ọ khí lý vân ánh mắt nhìn về phía mặt bản hiện tại nên e m màu lục dòng hợp thành l à màu lam thu hoạch hai mươi b ố đạo mới màu lục dòng tăng thêm trước đó mười đạo màu lục dòng hết thảy ba mươi b ố đạo dòng những thứ này dòng bên trong cùng loại hình khá nhiều có thể có thể lẫn nhau hợp thành màu lam dòng nhiều có chút hoa mắt mặt bản bên trong màu lục dòng đông đảo màu trắng dòng càng là một m ả n g lớn dòng trong kho đ ô n g l ớ n dòng màu trắng màu lục cộng lại đoán chừng đã có hơn một trăm đạo tâm niệm vừa đ ộ n g dưới những thứ này màu lục dòng bên trong có thể lẫn nhau hợp thành có đông đảo khí huyết loại có hai cái phương hướng màu lam dòng phân biệt là nguyên huyết khí huyết nóng bỏng võ công thiên phú loại cũng có hai loại phân biệt là kiếm thuật siêu q ẩ n hành đồng thời còn có hai loại màu lam r ò n g phân biệt là long ngâm hổ khiếu ham muốn kinh người lý vân từng cái thấy rõ cụ thể dòng tình huống sau đó suy tư rõ ràng khí huyết loại lựa chọn khí huyết nóng bỏng r ò n g võ công phương hướng lựa chọn h à n h luyện võ tu hai loại khác màu lam r ò n g lựa chọn long ngâm hổ khiếu hết thể ba đạo màu lam r ò n g lại đem một đống lớn màu trắng r ò n g thượng vàng hạ cám hợp thành hai mươi mấy đạo màu lục r ò n g ba đạo màu lam r ò n g khí huyết nóng d ư ợ c hiệu quả là làm đến khí huyết chất lượng tăng lên đối tạ vật yêu nhiệt có tổn thương hiệu quả so trước đó người nguyên huyết muốn tốt hơn nhiều bởi vì nguyên huyết mà võ công thiên phú loại huấn luyện võ tu tác dụng vì tăng lên tu luyện huấn luyện võ công tốc độ gấp đôi so với kiếm lý vân lựa chọn huấn luyện mà long âm hổ khiếu thực tế cũng là gia tăng g à o thét uy hiếp lực một chút tăng lên tự thân khí chất còn như long hổ ba đạo màu lam dòng gắn ở mặt bản sau đó lý vân thân thể lắp một cái có chút đau đau nhưng so sánh màu tím lam dòng khí huyết như dòng mang tới thống khổ mà nói bất quá trò trẻ con thôi mười mấy cái hô hấp về sau cải tạo hoàn thành thống khổ t ố i lui lý vân cảm giác thân thể có một tia không nói rõ được cũng không tạ rõ được biến hóa thực lực vẫn chưa tăng lên nhưng tiềm lực h ẳ n là tăng lên không、ý. dù sao cái này ba đạo dòng cũng không phải thuộc về tức thời tăng lên chiến lược dòng đến lúc này tăng lên không sai biệt lắm đã kết thúc lý vân trực tiếp đứng dậy bởi vì thực lực khổng lồ tăng lên nguyên nhân kém chút không có đứng vững không có khống chế tốt thân thể bước ra một bước liền đem sàn nhà dấm nát có chút bất đắc dĩ l ụ c thân bạo tăng ba phần sức mạnh đã vượt ra khỏi hắn hoàn m ị khống chế cực hạn loại cảm giác này cần thích ư t n g một lát đi hơn m ộ ư ơ i bước sàn nhà từ lúc mới bắt đầu lừa thứa nát biến thành xuất hiện vết nứt xem như không tiểu tiến bộ hãn tựa như là một cái tự nhân thận trọng khống chế lực lượng không cho tự thân lực lượng đối xung quanh hoàn cảnh tạo thành phá hư đi qua đi lại thỉnh thoảng huy quyền khống chế một chén trà về sau lý vân mới miễn cưỡng trưởng không không sai biệt lắm chí ít không lại bởi vì khống chế không nổi lực lượng đem sàn nhà dẫm lưa thưa nát loại tình huống này hai tay đặt ở bình xứ thanh hoa phía trên vế quan dần lâu cũng cần phải đi ra nhẹ nhàng chuyển động bình xứ âm ẩm cắt chít cắt chít một tiếng oanh minh tùy theo là giày đặc bánh răng chuyển động tiếng vang cường ẩm từ từ mở ra ánh sáng bên ngoài bắn vào trong mặt thận lý vân cất bước đi ra mật thất khi thở sâu một hơi hô hấp lây không khí mới mẻ có chút thỏa mãn chủ nhân là là ngày sao mà lúc này bên cạnh một đạo hơi nghi hoặc một chút yếu đuối thanh em đột nhiên vang lên bùi nương tử mặc lấy một thân quân dài trắng cái k i a t r ư ơ n g thần thánh lại vũ mị khuôn mặt vốn nằm ở trên giường nhìn lấy tiểu nhân thư phong tao lộ ra một đôi chân dài n g h e đ ư ợ c phòng tối động tĩnh về sau lập tức đứng dậy nên đón lúc này đôi mắt đẹp tràn đầy nghi hoặc không dám tin nhìn c h ầ m c h ầ m lý vân cũng không trách nàng kinh ngạc thật sự là lúc này lý vân biến hóa thực sự quá lớn nếu như nói trước đó lý vân cũng là thân hình cao lớn hùng tráng như gấu đi ra ngoài không hề nghi ngờ tuyệt đối là võ nhân, mà lại là ngang ngược võ nhân hình tượng như vậy hiện tại lý vân vóc người bất quá một m c h tả hữu vóc người cao g ầ y thon dài tuy có cơ bắp nhưng đã không có trước đó như vậy rõ ràng tăng thêm cái k i a trương như bạch n g ọ c mặt nói là võ nhân không bằng nói càng giống là thư sinh muốn không phải trên người hắn cái k i a càng càng mạnh mẽ khí chất còn như long hồ xoay quanh cho người ta áp lực cực lớn đ ù i nương tử kém chút cũng chưa nhận ra được là ta làm sao ta biến hóa rất lớn lý vân gật gật đầu c a o mày nói quần áo có chút nông rộng rất khó chịu đúng vậy chủ nhân ngài biến hóa nhường nô ra tốt mê muội chớ nói nhảm đi cho ta cầm mặt người cao tầm gương lại chuẩn bị cho ta một bộ phù hợp ta hiện tại mặc quần áo lý vân ra lệnh vâng chủ nhân nô ra vậy thì đi lấy cho người tới bùi nương tử vội vàng hẳn là rời đi không bao lâu liền một mình lấy ra một mặt nhân thân cao lớn tấm gương cùng một bộ màu đen áo q u ầ n cứng cáp lý vân trực tiếp cởi quần áo ra bùi nương tử ánh mắt đều kém chút nhìn thẳng không để ý đến con người mê ly lâm vào tưởng tượng bùi nương tử lý vân mặc quần áo tử tế nhìn lấy mình trong gương hắn cũng kinh ngạc trong nháy mắt biến hóa xác thực rất lớn vóc người so với trước đó bé gầy rất nhiều sau lưng ngân vết thương đeo n h i ê n lấy đều nhanh đến góp chân của chính mình trách không được cơ hồ tất cả kinh khí võ nhân vóc người xem ra đều cùng người bình thường không khác hơn phân nửa là thực lực tăng lên cải tạo thân thể nguyên nhân lắc đầu không có quá nhiều để ý hiện tại hình tượng đây chỉ là tạm thời lý vân rất rõ ràng đây là kinh khí tiềm tàng cơ bắp nhục thân hạ trạng thái làm kinh khí toàn diện bạo phát nhục thân sẽ tiên một bước mở rộng khôi phục nguyên dạng trạng thái hiện tại chẳng qua là áp xúc trạng thái thôi sửa sang lại một chút quần áo lý vân nhìn về phía ánh mắt mê ly bùi nương tử lông mi không khỏi nhắc lại nữ nhân này vừa mới nhìn đến hắn h ậ i quần áo trên thân cơ bắp lúc này tốt như sa vào t ư ợ n g tượng đơn giản mà nói cũng là tại phán đoán đi qua nhẹ nhàng v ô vỗ bùi nương tử cái kia trương mảnh mai khuôn mặt rung động đùng đùng thanh tỉnh một điểm thật thật xin lỗi chủ nhân bùi nương tử khuôn mặt bị đập v a n g lấy lại tinh thần khuôn mặt đỏ p h ò n p h ớ t túi đầu xuống nô ra vừa mới suy nghĩ lung tung lý vân sớm thành thói quen bùi nương tử cái dạng này mà không thay đổi nói ta bế quan bao lâu bùi nương tử lập tức trả lời chủ nhân ngài bế quan đã có ba ngày thời gian ba ngày thời gian lý vân sửng sốt một chút ba ngày có chút dài ba ngày nay có hay không phát sinh chuyện trọng yếu lý vẫn hỏi bùi nương tử lập tức gật đầu hồi chủ nhân có hai chuyện ngài bế quan lúc đó không lâu tứ phương tông lưu tinh đạo nhân tới tìm ngài gặp ngài không ở phía sau rời đi mà còn có một chuyện thì là hôm qua lúc có hai cái võ nhân đánh lén phu nhân muốn bắt đi phu nhân đã bị nô ra an bài hộ vệ giải quyết võ nhân đánh lén lý v â n nghe vậy sắc mặt đột nhiên biến hóa một cỗ dọa người khí tức từ hắn trên người phát ra phảng phất man hoa n g huyết tú h mở ra giữ tận miệng lớn nhắm người m u ấ n bớt đập vào mặt cảm giác gáp bách nhường bùi nương từ khuôn mặt hơi hơi trắng lên là là chủ nhân là một cái luyện tạ một cái luyện đục đã bị nô a an bài hộ vệ bắt vào dưới mặt đất trong đại lao lên tiếng hỏi thân phận sao lý vân ngữ khí lạnh lùng còn không có hai người kia rất cứng nô ra chuẩn bị đem bọn hắn bị hoặc tiến độ đã nhanh bùi n ư ơ n g tử lắc đầu mang ta đi lý vân ý giản nói t h a y m ặ t không biểu tình cực hạn tỉnh táo biểu lộ dưới tận tàng lại là dọa người phẫn nộ lý vân l ử a giận trong lòng cơ hồ p h u n ra ngoài lúc này chẳng qua là áp chế hoặc là nói là bạo phát điểm b á o thôi đi tới thế này đến nay lý vân không ngừng trưởng thành biến đến càng ngày càng sát phạt quyết đoán cũng càng ngày càng vì lợi ích không từ thủ đoạn nhưng danh giới cuối cùng của hắn vẫn luôn là người nhà tiểu n u càng là hắn đi tới cái thế giới này đến nay duy nhất ôn u có người muốn đụng nàng cái này đã đụng vào không đã là tại đùa bốn t r e o đùa lý vân phòng tuyến cuối cùng vâng chủ nhân bùi nương tử nhẹ nhàng gật đầu biểu lộ trịnh trọng không còn có trước đó vũ mị nàng có thể cảm giác được lý vân lúc này phẫn nộ càng là cảm thấy cái kia làm người tuyệt vọng áp bách dường như chính mình giống như sâu kiến bùi nương tử mang theo lý vân đến lầu một đem chỗ có người ngoài xua tan sau đó vỗ nhẹ nhẹ tay có hai tên bộ dáng mỹ lệ nữ nhân lập tức chuyển động cơ quan giam giác cát c h í bánh răng chuyển động trung tâm lầu một sàn nhà có vào xuất hiện lối đi tối thui bùi nương tử cầm lấy bó đuốc mang theo lý vân đi vào địa lao dưới thông đạo dị thường đen nhánh họa quang chập trần chiếu sạc hai người đi đến cùng bộ sau đó lý vân trong bóng đêm ánh mắt ánh mắt cũng giống như ban ngày bốn phía quan sát đây là một tòa địa lao nội bộ giam giữ lấy rất nhiều nam nhân cùng nữ nhân cẩn thận khe đếm ước chừng chừng ba mươi người những người này tóc thai bù sù con ngươi vô thần tinh thần trạng thái đã xảy ra vật đề tựa như là tượng gô bình thường đi, đi. Tiếng tại tĩnh chân điên bước địa lý a thanh mang o trong thông đạo theo thông thường thúy, tử nương lộ l vẻ dị bùi vân đi đình đến. tới Nói nhất chỗ chủ khẽ, nhân sâu sau Vân Ừm. Lý gật đầu con người đạ mạc nhìn chăm chú lên trong thông đạo hai người hai người một thanh niên một cái trung niên lúc này chính nằm ở trên giường ngủ say sưa lấy rất lớn người trung niên kia tương đối cảnh giác nghe được động tĩnh sau tỉnh táo lại lại là vẫn chưa kinh hoàng phản mà ngồi dậy thân bắt chéo hai chân có chút hăng hái đánh giá bùi nương tử cùng lý vân nhờ hiệp miệng lên niết lên mỹ nhân nhi lại tới à ta thật sự là càng ngày càng thích ngươi lại nói bên cạnh ngươi tên mặt trắng nhỏ này là ai nhìn lấy ngược lại là quái dọa người bùi nương tử không có trả lời lý vân chỉ là đạo mạc nhìn chằm chằm người này nói cho ta biết ai bảo ngươi ra tay làm khen thưởng ta miễn cưỡng không giết ngươi cả nhà ngày mai tăng thêm mẹ nó không thể chán trường đi xuống không giết cả nhà của ta nghe được lý vân băng lánh đến gần như không có bất kỳ cái gì gợn sóng thanh âm trung niên nam nhân cái kia trương máu me đẩy mặt khuôn mặt đầu tiên là xứ sở lập tức giống như là nghe được cái gì thật không thể tin đồ vật đồng dạng đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha ha ha ha ha miễn cưỡng không giết cả nhà của ta ha ha ha có ý tứ có ý tứ ha ha ha trung niên nam nhân giống như tên điên giống như cười như điên điên cười to kéo dài đến mười cái hô hấp hắn tiếng cười đột nhiên đình chỉ phủ đầy tia máu con ngươi gắt gao nhìn chăm chú lý vân n i ế t miệng lên sự tình đã tới ở đây nói nhảm không chỗ dùng chút nào muốn chém giết muốn d ố c thịt sớm một chút động thủ chính là lao tử dám đối lực á p lưu hưng trấn lý vân bà nương động thủ tự nhiên đã sớm chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết ngươi hẳng là lý vân đi. g i á n g dấp ngược lại là thanh tú ha ha lao tử hận nhất cũng là n g ư ờ i loại này thiên tri tiêu tử đáng hận lao tử không có đem ngươi bà nương bắt lấy nếu không thực sự nhường ngươi quỵ ở trước mặt ta liếm m ũ i chân của ta ảnh lý vân m ặ t không biểu tình tay phải hóa thành tàn ảnh bàn tay trắng đoán trực tiếp đánh vỡ thiết lao lồng một phát bắt được nam nhân cái cổ dùng sức kéo ở trước mặt mình bởi vì cái cổ bị lý vân bắt lấy dùng lực hướng ra ngoài lôi ra khuôn mặt nam nhân gò má gắt gao dán tại song s á t trên m á phải cơ hổ bị đè ép biến hình zeta trung n i ê n nam nhân há to mồn gà thét suy hai ngón tay cũng làm kiếm chỉ xét đánh không kịp bưng thai chỉ thế thăm do vào nó trong miệng hai ngón tay bắt lấy đầu lưỡi dùng lực hướng ra ngoài rút ra máu me tung tóe lạch cạch hất lên một đại đầu mập dính đầu lưỡi đập lấy ném xuống đất miệng của ngươi rất để cho ta cảm thấy buồn nôn lý vân t h ẳ n g n h i ê nói n dính máu tay trái xoa tại y phục nam nhân trên trung niên nam nhân khuôn mặt dữ thọn đầu lưỡi bị rút ra kịch liệt đau nhức cơ hồ khiến hắn choáng hai tay che miệng huyết dịch không ngừng theo trong miệng toát ra thông qua giữa ngón tay khe hở mẹ nó làm sao như thế nhau nhau còn có để cho người ta ngủ hay không bên cạnh ngay tại nằm ngáy ho ho thanh niên bởi vì thanh âm quá lớn đột nhiên ngồi dậy bị đánh thức sau chửi ầm lên nhìn về phía thanh âm nơi phát ra nhìn thấy đồng bạn bị người b ắ t cổ đầu lưỡi rút ra huyết tinh c h ẳ n g diện hắn nổi giận biểu lộ đột nhiên trì trệ lý vân nhìn hướng thanh niên luyện tạc cảnh ba đem trung niên giống như là ném rác rưởi giống như tùy y vung tại trên mặt đất lý vân tay phải nắm lấy đáng tin giống như là nắm bùn giống như phủi đi ra một cái có thể để người thông qua không gian đi vào trong lồng giam lý vân ở trên cao nhìn xuống quan sát diện mạo đờ đẫn người thanh niên bình tĩnh nói h ắ n không có dùng hy vọng ngươi có thể cho ta một điểm vật hữu dụng ai bảo các ngươi đọc thủ lý vân nhẹ g i ọ n g dò hỏi thanh niên lấy lại tinh thần thở dài chính chủ tìm tới a hắn b u ô n g tay bất đắc dĩ nói xin lỗi ta không thể nói cũng không dám nói ngươi nhiều nhất chỉ là giết ta mà ta người sau lưng đến giết cả nhà của ta giết ta đi lý vân ánh mắt không khỏi nhau lại người này không giống giả mạo hắn có thể nghe được đối phương nhịp tim từ đó phán đoán đối phương cảm xúc xem ra ngươi người sau lưng thực lực thế lực đều rất mạnh lý vân cười ha hà không tiếp tục để ý người này vui nương tử chủ nhân bùi nương tử đi đến lý vân bên cạnh nhẹ giọng mở miệng đem hắn m ị hoặc lấy tốc độ nhanh nhất lý vân thản nhiên nói bùi nương tử nghe vậy không do dự vâng chủ nhân nói xong bùi nương tử đi đến thanh niên nam nhân trước mặt có chút túi người thần thánh lại vũ mị tuyệt mỹ gương mặt nhìn về phía đối phương môi đỏ khé mở thanh âm câu hồn và phách nhìn ta thanh niên võ nhân nghe được bùi nương tử nhu mị nhẹ giọng kêu gọi sắc mặt biến hóa gắt gao dùng hết toàn lực túi thấp đầu không dám nhìn bùi nương tử thế mà bùi nương tử thanh âm tựa như là ma âm giống như tình tế tỉ mỉ như sợi tơ chui vào trong lỗ t a i của hắn dường như biên bắt lấy đầu góc của hắn khống chế đầu góc của hắn hắn chậm rãi ngầm đầu nhìn về phía bùi nương tử đập vào mi mắt là tuyệt mỹ khuôn mặt lại không tự chủ được trên ánh mắt rời sau cùng nhìn đến cái k i a m ộ t đôi nhạt con ngươi màu tím nô da đẹp không bùi nương tử ôn nhu thì thầm nói tốt tốt nhìn vậy n g ư ơ i n nguyện ý nói cho ta biết tên của ngươi sao nguyện ta、ừ. nguyện ý thanh niên võ nhân ngu ngơ gật đầu lập tức nói ta họ quách tên một chữ một cái lòng chữ gặp cái này tên là quách tùng võ nhân nói ra tên của mình sau đó bùi nương tử con ngươi trở về hình dáng ban đầu mặt đỏ thám chứng trong nháy mắt trắng bệnh thân thể vô lực kém chút té ngã trên đất hiển nhiên dạng này thao tác đối thân thể thương tổn rất lớn gượng chống lây đứng người lên bùi nương tử thanh â m có chút run r u dậy chủ nhân t ố t ngay sau đó nàng vừa nhìn về phía quách tùng nói từ giờ trở đi mệnh lệnh của h ắ n giống như là ta t ố t ta sẽ nghe lời chỉ hy vọng ngươi có thể càng ngỡ thích ta quách tùng cười gật đầu đầy mắt đều là bùi nương tử tận mắt nhìn đến bùi nương tử đem một cái luyện tạng võ nhân trong vài giây mị hoặc thành đã mất đi lý trí giá vẻ lý vân tâm lý thoáng có chút kinh ngạc bạch liên giáo nếu là người người đều có đ u ổ i nương tử như vậy công lực tất nhiên là vô cùng khủng bố toàn bộ hoa dương huyện chỉ sợ sớm đã lâm vào bạch liên giáo trong tay ai sai sử ngươi đi làm như thế lý vân trực tiếp hỏi nói quách tùng nhìn một chút hắn không chút nghĩ ngợi nói là liệu tinh đạo nhân quả nhiên là hắn lý vân con ngươi lạnh lẽo hắn đã xóm suy đoán có thể là tứ phương tông người làm dù sao trước mắt có thể cùng chính mình có đồng ý chỉ, chỉ có tứ phương tông cái này liệu tinh đạo nhân như vậy lao âm bức mặt hàng hắn sớm có cảnh giác nếu không phải là mình phân phó bùi nương tử phái mấy người cao thủ trong bóng tối bảo hộ tiểu nhu hậu quả khó mà tưởng nổi lê lưu tỉnh đạo nhân cái này là âm hàng nhất định sẽ bắt giữ tiểu n u sai s ử chính mình đạt thành mục đích của hắn nghĩ đến cái kia phiên t r a n g diện lý vân l ử a giận trong lòng cơ hồ bước lên tiêu đốt hô hít sâu một hơi ngăn chặn nội tâm nội hỏa lý vân ngự khí lạnh lùng hỏi hắn tại sao muốn c á c ngươi làm như thế không rõ ràng quách tùng lắc đầu bất đắc di nói chúng ta chỉ là thuộc hạ của hắn thuộc hạ cái nào có tư cách hỏi nhiều như vậy lưu tỉnh đạo nhân cũng không có nói cho chúng ta biết chỉ là nhường hai người chúng ta đem cái kia gọi là tiểu n u nữ nhân bắt cho hắn thật sao lý vân con ngươi có chút nhau lại trầm không nói trang diện trầm mặc yên tĩnh lại hơn mười cái hô hấp sau đó lý vân lúc này mới lên tiếng n g ư ơ i biết lưu tinh đạo nhân vị trí sao quách tùng lắc đầu không biết hắn chỉ là nói cho chúng ta biết đắc thủ sau đó trên đường phát ra khói hoa sau đó đem cái k i a tiểu nhu đưa đến sườn đồi sông phụ cận nói xong quách tùng theo trong quần áo lấy ra một cái đen không kéo mấy cái hình trụ cái này cũng là lưu tinh đạo nhân cho ta khói hoa lý vân cầm qua khói hoa nhìn qua sau thu hồi sườn đồi sông ở nơi nào quách tùng giải thích nói hoa dương huyện phương vị này phía đông rừng tây xuyên qua rừng tây cũng là sườn đồi sông lý vân từ một tiếng ngay sau đó đối với bùi nương tử nói ra ngươi tìm một cái nữ thuộc hạng trang phục bị hắn bắt lấy bùi nương tử lập tức minh bạch vâng thưa chủ nhân thu hồi ánh mắt lý vân t ú i người xuống v ô vô quách tùng m ắ t nhàn nhạt mở miệng cho ngươi một cái cơ hội diễn xuất một trận đem lưu tỉnh đạo nhân câu dẫn đến sườn đ ồ i sông ta sẽ ở đâu trở lấy kết thúc sau đó ta cho ngươi một con đường sống quách tùng nghe vậy nhìn một chút bùi nương tử chẩn chờ một lát nhẹ nhàng gật đầu ta hiểu được ừ n lý vân cái này mới lộ ra một vệ nụ cười quay người cất bước bùi nương tử dẫn hắn rời đi a vâng chủ nhân bùi nương tử hắn là... Lý v ẩm đi đi khói, khói hoa nổ tung giống như một đại đoá hình tròn đoá hoa màu đỏ khuếch tán cực kỳ to lớn đường tính ước có vài chục mét khói hoa màu đỏ cực kỳ loa mắt cho dù là ban ngày lúc cũng cực kỳ rõ ràng động tĩnh khổng lồ cùng đột nhiên xuất hiện b ả n g đại hồng hoa lập tức đưa tới rất nhiều người chú ý vô số dân chúng ngẩng đầu xem nhìn lên trên trời hồng hoa tình cảnh này cũng không thường có thông suốt thật là lớn khói hoa trong tửu i lâu có người ngẩng đầu kinh hô lâu thượng gian phòng người nghe được lầu dưới tiền ô n ào âm liền nhẹ nhàng kéo màn cửa sổ ra ngẩng đầu nhìn lên cái k i ê u đ ó a to lớn màu đỏ khói hoa cực kỳ rõ ràng xuất hiện ở trên bầu trời người mặc đạo bào màu xanh lam thanh vân gặp này đồng tử hơi có lại kinh ngạt nói sư phụ bọn họ đã thủ Đang ngồi tại bồ đoàn bên trên giường ngồi đôi má sưng lên thật cao thanh thủy bưng bít lấy má phải gõ má đầy mắt toán độc thấp giọng nói nàng cái kia sắp xếp trước liền xấu xí gương mặt bởi vì hai bên gõ má không đối xứng biến đến càng thêm xấu xí thanh thủy mặt xấu giữ tợn toán độc như là độc phụ hai ngày này nàng hận không thể đem lý vân rút gân rút xương buổi tối nghỉ ngơi lúc đầy trong đầu đều là đang nghĩ như thế nào nhục nhã lý vân giết chết đối phương lúc này nhận được tin tức thanh thủy nội tâm đã là hưng phấn lại là hoán hận đột nhiên đứng dậy nắm lên trên giường trường kiếm hoán đ ộ n nói ta không chỉ có muốn dẫm mặt của hắn ta còn muốn ở trước mặt của hắn đập nát hắn nữ n h ậ n mặt một cái người quê mùa bình dân lại dám đánh ta được rồi lưu tỉnh đạo nhân lường thanh thủy liếc một chút thanh em bình tĩnh đánh gây thanh thủy giận mắng lưu tỉnh đạo nhân rất có uy hiệp lực hất lên phát t r i n thanh em như nước chúng ta tu đạo bên trong người luyện võ cũng tu tâm không có một viên bình tĩnh như nước tâm linh nói thế nào tu đạo thành tiên nói thế nào võ đạo thành、thánh? không có một viên tâm bình tĩnh、linh. trong tông môn võ công cả một đời cũng đừng hòng đại thành thanh thủy ngươi lòng có vấn đề rất lớn ta đã biết sư phụ thanh thủy túi lầu xuống liệu tinh đạo nhân đứng d ậ y thôi được đối với sự tình tình hết thể kết thúc sau đó lý vân người này tùy tiện ngươi xử lý như thế nào vốn trước khi đến cho hắn một cơ hội có thể bãi b ẩ n đạo vi sư đáng tiếc kẻ này ngu dốt không có bắt lấy b ẩ n đạo cho hắn cơ hội nói xong liệu tinh đạo nhân thở dài trong mắt toát ra một vệ lênh quang đã như vậy hắn không luôn sống như vậy tùy hắn đi chỉ là đáng tiếc một cái thi tài đa tạ sư phụ thanh thủy nghe được có thể mặc nàng xử lý câu nói này nhất thời vui mừng quá đ ô i sư phụ thanh vân có chút lo tiếng nói ta nhận được tin tức trong môn lao phái nhất m ạ c h kia chậm nhất ngày mai liền sẽ phái một vị trưởng lao xuống núi chúng ta cái gì thời điểm độc thủ l i ê n hiện tại lưu tinh đạo nhân cóng lên trên bàn để đó trường kiếm phất trần vung vậy để đặt cổ tay phải phúc sinh vô lượng thiên tôn các người theo vi sư đi chờ sẽ tùy cơ ứng biến vâng sư phụ thanh vân thanh thủy hai người lập tức hát là lưu tỉnh đạo nhân cười ha ha một tiếng mang theo hai người đệ tử dậm chân rời đi mây đen nồng đậm dậy đặc che đậy bầu trời đem thái dương che chẳng kín không thấy ánh nắng gió lạnh cùng với tuyết bay bay là tà nhân gian cao đến một trăm m sườn đồi đỉnh phong chỗ mảng lớn nước sông vẩy ra rơi xuống một trăm m không trùng ngã vào chân núi dòng sông tháp nước phi lưu trực hạ tam thiên xích như thế màu trắng ngân hà đổ vẩy suy suy lưu tỉnh đạo nhân sư đổ ba người d ấ m t ạ i dày đặc trên mặt tuyết phát ra suy suy tiếng vang xuyên qua rừng cây đến sườn đồi sông về sau lại đi trăm bước lưu tỉnh đạo nhân dừng lại tốc độ hai con mắt có chút neo lại mơ hồ nhìn đến nơi xa cái kia mảnh dòng sông bên trong ngồi xếp bằng thương láo nhân ảnh cái kia chính là khơ lưu tỉnh đạo nhân nhẹ g i ọ n g tự nói ngựa khí có chút lãnh ý lao r a hỏa này tám chín mươi tuổi đánh cho tàn phế tôn t r ư ở n g thanh vậy mà còn chưa chết chẳng qua là tàu hỏa nhập mà, tiện nghỉ lao già này hắn thật mạnh sư phụ vị này thái thượng thực lực sâu không lường được thanh vân ở bên cạnh ngưng trọng nói trong mắt hắn vị kia xa xa lao nhân tựa như là một vị đang ngủ say man hoang cự thú khí thế dọa người mà bên cạnh thanh thủy thì căn bản không có chú ý điểm này chỉ là ánh mắt hung ác bốn phía cha tìm lấy lý vân tung tích dù sao cũng là tứ phương tông nội tỉnh hắn nếu là không mạnh cũng sẽ không sống đến bây giờ lưu tinh đạo nhân thản nhiên nói lao già này ngày xưa thiết kế đánh cho tàn phế tôn trường thanh tự thân cũng là chân khí cảnh cao thủ một thân chiến lực có thể nói là hiện tại hoa dương huyện thứ nhất đáng tiếc lao già này phải chết hắn còn sống một ngày tông chủ mãi mãi cũng sẽ không yên tâm nhìn thật sâu xa xa lão nhân liếc một chút lưu tinh đạo nhân thu hồi ánh mắt tiếp theo ánh mắt đột nhiên nhìn sang bên phải trong rừng cây n é t miệng lên bần đạo nhìn đến hắn đi theo ta dứt lời lưu tinh đạo nhân không dằn nổi vận hành kinh công trong nháy mắt xông vào mảnh rừng cây kia bên trong thanh vân hai người vội vàng đuổi theo、Vụ lưu tỉnh đạo nhân đi vào trong rừng cây nhìn về phía toàn thân cao thấp cơ hồ đều là màu đen che đậy cực kỳ chặt chẽ quách tùng khẽ vây phát trần m ặ t không thay đổi nói một người khác đây quách tùng c h ậ m giọng nói chết rồi bị kim phượng môn một cái nữ võ nhân đánh chết h ả đối với cái này lưu tỉnh đạo nhân chỉ là bình thản gật đầu người đâu ở đâu tại ta phía sau quách tùng nghiêng người sang lộ ra sau lưng trói cô hiện lộ ra lồi lõm h u y ề n t r u y ề n d á người n g nữ nhân xinh đẹp nữ nhân nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh nhân sự nàng này cũng là lý vân thế tử l i u tỉnh đạo nhân hỏi đạo trưởng nữ nhân này cũng là lý vân thế tử thanh thủy đi đến lưu tinh đạo nhân bên cạnh tráng ghét đánh giá trên đất nữ nhân xinh đẹp dáng dấp như thế xinh đẹp thật là làm cho ta cảm thấy buồn nôn đợi lát nữa ta muốn tại lý vân trước mặt đem nàng gương mặt này hoán át lưu tinh đạo nhân nhìn cũng không nhìn nàng liếc một chút chỉ là đi đến trước mặt nữ nhân không người nhắc lên nữ nhân thanh vân nhẹ giọng hỏi sư phụ chúng ta nên làm như thế nào theo ta chính là đợi sẽ thấy l ý vân đến bần đạo đem nữ nhân này hướng khôn cực bên kia ném qua đi bị kích thích khôn cực nhất định sẽ giết sạch trước mắt tất cả mọi người đúng lúc lấy ly vân có thể đánh phế lưu hưng trấn thực lực hẳn là có thể thăm dò ra bây giờ khôn cực đến tột cùng còn có bao nhiêu thực lực lưu tinh đạo nhân lộ ra một vệ nụ cười tùy theo nhìn về phía quách tùng nói ngươi có thể đi quách tùng không có nhúc đ í c h l ư u tinh đạo nhân gặp này lông mi nhắc lại ngươi còn không rời đi là muốn chết phải không ba ba ba lúc này một tiếng thanh thúy tiếng vỗ tay lại là vang vọng tại trong rừng cây một đạo người áo đen ảnh đi ra nhẹ g i ọ n g cười nói ta nghĩ lưu tỉnh đạo trưởng hôm nay là đi không ra nơi này dứt lời hơn m ư ờ i hai mươi đạo bóng người đồng thời theo trong rừng cây đi ra còn có một canh tối nay thức đêm viết xong hẳn là rất muộn hoặc là phóng tới ngày mai phát ra ngoài các đại lao có thể không cần trọ bắt đầu từ ngày mai đến xem hẳn là trước m ư ờ i giờ tả hữu không cao hơn một ư ờ i m đ i ể mươi Một trăm m hai ba, một trăm h điểm mươi tư. t r ộ một t trăm tư, trăm t mươi mươi hai hai hiện lên vây kín trạng thái đem lưu tinh đạo nhân sư đổ ba người vây quanh thanh â m bình tĩnh nhàn nhạt tại trong rừng cây văng lên người cầm đầu vóc người cũng không cao lớn thậm chí bộ dáng trắng non giống như thanh tú thư sinh nhưng trên thân như vậy như rồng giống như hổ giống như man hoàng c ử thú hung lệ khí thế lưu tinh đạo nhân trong nháy mắt nhận ra là ngươi lưu tinh đạo nhân hơi biến sắc thế nào lại là ngươi hắn đột nhiên nhìn về phía quách tùng tạp toái đồ vật ngươi phản bội ta ngươi không sợ cả nhà bị bần đạo làm thì sao quách tùng mặt không biểu tình ô n nói cái này cũng không nhọc đến ngươi phí tâm chúc đạo trưởng may mắn nói xong hắn lui lại hai bước đi vào trong đám người đạo trưởng từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ lý vân k h ẽ cười một tiếng ánh mắt lại là vô cùng b ă n g lãnh a lưu t ỉ n h đạo nhân cười lạnh lắc lắc trong tay phất trần đối xử lạnh nhạt nhìn chung quanh bốn phía võ nhân bị ngươi phát hiện bẩn đạo lại là không nghĩ tới nhưng ngươi cho rằng chỉ là nương tựa theo những thứ này luyện thể cảnh võ nhân cùng hai cái kình khí chân kình c a o thủ có thể đối bẩn đạo có chỗ uy hiếp sao ngây thơ chỉ là ngược lại là khiến bẩn đạo hiếu kỳ lưu tình đạo nhân ánh mắt mang theo kỳ quái quét mắt lý vân cùng bên cạnh hắn tuyệt mỹ nữ nhân bẩn đạo điều tra tin tức của ngươi ngươi bất quá là theo xuân dương chấn bỏ lên người quê mùa đi tới hoa dương huyện sau lại vẫn chưa thêm vào các đại tông môn môn phái chỉ là cùng vương gia có chút quan hệ chỉ thế thôi lấy thế lực của vương gia là tuyệt đối không có khả năng phái ra những thứ này võ nhân ngươi đến tột cùng là từ đâu tìm đến hoặc là nói ngươi thế lực sau lưng là ai lý vân nghe này chỉ là lắc đầu ngươi tựa hồ đối với ngươi tình cảnh hiện tại cũng không thèm để ý tứ phương tông thật sự là cao ngạo tông môn à, cũng được lý vân ngừng dừng một chút n i ế t miệng lên liền để cho ta tới đánh tan ngươi cái k i ê n ngạo của ta bùi nương tử dẫn người mở rộng vòng cây chớ có khiến đạo trưởng hai cái tiểu khả ái chạy vị đạo trưởng này liền để ta tới chiếu c ủ a h ắ n bùi nương tử lập tức gật đầu nghe lệnh mang theo một đám võ nhân hướng về thanh vân hai sư minh mội vây lại mở rộng vòng cây khiến hai người này mọc cánh khó thoát nàng cũng không lo lắng lý vân một điểm bởi vì nàng đã căn bản nhìn không thấu lý vân máy may thực lực của đối phương liền như là biển cả sâu không lường được thỉnh thoảng kình khí tiết lộ liền làm nàng hô hấp đình trệ phản phất tại đối mặt giáo chủ hòa sen giống như lưu tinh đạo nhân sắc mặt lạnh xuống cầm trong tay phất trần g a o cho đồ đệ thanh vân bảo quản về sau là để lại cho ngươi một số ảo giác để ngươi ngộ nhận là bần đạo là có thể chiến thắng đã như vậy bần đạo liền đánh vỡ ngươi cái kia buồn cười ảo giác nhờ ngươi biết giữa chúng ta t r ê n h lệch lớn đến mức nào chân kình cùng thấu kính ở giữa là kinh khủng t r ê n h lệch dứt lời lưu tinh đạo nhân mở ra tay trái nhìn lý vân mà cười năm giây năm giây giải quyết ngươi và ảnh mặt tuyết bị tự lực g dẫm đạp nổ tung bể ra hình thành một đó cao hai mét màu trắng tròn đoàn cả hai ở giữa cách nhau năm trượng khoảng cách như vậy khoảng cách đối kinh khí võ nhân đặc biệt là đối lưu tinh đạo nhân loại này tinh thông k i n h công cao thủ mà nói cùng nửa mét cũng không có bao nhiều khác nhau n a m trượng bất quá phúc chốc như muốn hóa thành l u quang tiếp theo một cái trước mắt lưu tinh đạo nhân xuất hiện tại lý vân trước mặt cười lạnh bàn tay lớn làm trưởng chụp về phía lý vân ngực tốc độ quá nhanh căn bản sẽ không khiến người ta phản ứng tới bằng vào cực hạn tốc độ cùng t r ư ờ n g pháp lưu tinh đạo nhân chỉ là đơn thuần lấy khinh công nổi tiếng liền không biết giết chết nhiều ít đối thủ đi chết đi cái này chính là chúng ta chỉ ở giữa t r ê n l ệ n h lưu tỉnh đạo nhân nhàn nhạt mở miệng bàn tay chụp về phía lý vân ngực và n h một tiếng nột ngạt chầm đ ụ lý vân đồng dạng một chướng đối tại lưu tỉnh đạo nhân trên lòng bàn tay hai trưởng chạm vào nhau kinh khí cùng kinh khí lực lượng cùng lực lượng b a chạm trưởng phong gào thét đem phương viên ba trượng tuyết bay thổi làm dừng lại nháy mắt vẹn vẹn chỉ là như vậy sao lý vân một trưởng vỗ lui lưu tỉnh đạo nhận thần sắc có chút tiết m ố i lưu tỉnh đạo nhân rón nuôi chân vạch ra dài hai mét công rãnh nhẹ nhàng lắp lắp tay nói ngươi quả nhiên đã tới chân kình trẻ tuổi như vậy thật kính võ nhân so với ta tông thanh phong đều không kém là bao nhiêu đáng tiếc chết tại cái này vô danh chỉ địa thật là khiến người tiết ngôi hai tay của hắn tự nhiên rũ xuống bên hông dứt lời ba bánh hóa thành lưu quang đột nhiên xuất hiện lý vân trước mặt hai tay kéo về phía sau bàn tay tụ lực Nồng vẹn vẹn đây là tứ r ắ n kinh g khí tụ t phương tông cao cấp trường pháp tôi tâm nước chạy trường đại thành cấp bậc vật dụng trường pháp áo nghĩa không ở chỗ nhanh mà ở chỗ xúc thế như nước chạy trường hà đồng dạng dòng nước không thôi lý vân gặp này không có tránh lui ngược lại là đôi mắt sáng lên mạnh mẽ chống đỡ lại hai tay kỉnh khí bao k h ỏ a một chút hình thành chạy xuôi đồng dạng màu trắng khinh bạc mảnh che tay phanh phanh phanh dày đặc tiếng va chạm không ngừng nghỉ văng lên lưu tinh đạo nhân song trưởng như c u â n phong không ngừng đánh về phía lý vân ngược đầu vị trí nhưng lý vân lại có thể hoàn toàn đuổi theo lưu tinh đạo nhân mặc cho lưu tinh đạo nhân tốc độ lại nhanh lý vân cũng có thể hoàn toàn đuổi theo trong lúc giao thủ lý vân cảm thấy cánh tay nhói. Hai cái hô hấp, cả hai như là m a n thú đem mặt đất đánh tràn đầy cống rãnh đông tuyết về da mấy chục dưới lòng bàn tay lý vân ẩn ẩn đã nhận ra đối phương cái gọi là thầu kính đó là một loại như lưu hương chân kỹ xảo lực lượng cùng kính khí ngưng tụ làm một điểm chuyên công tại một điểm kỹ xảo có thể đem nguyên bản lực phá hoại theo hai tăng lên đến ba thậm chí cả bốn cấp độ so với lưu hương chân cái tia như có như không thấu kính kỹ xảo lưu tỉnh đạo nhân thấu kính rõ ràng mạnh hơn ngưng tụ một điểm công kích lúc này thế mà xuyên thấu lý vân kính khí mảnh che tay nhường hắn cảm nhận được một tia đau đớn cái này đã rất không tầm t h ư ờ n g hai tay của hắn như mộng h u y ễ n kính khí chạy xuôi khinh bạc mảnh che tay mặc dù trong cơ thể mình một thành kính khí lượng cũng không dùng đến nhưng lưu tỉnh đạo nhân chỉ là tay không tấp sắc có thể nhường hắn cảm giác được đau đớn, xuyên phá đã để lý vân kinh ngạc mà lúc này lý vân kinh ngạc lưu tình đạo nhân càng là kinh ngạc thậm chí kinh hãi khoảng cách năm cái thời gian hô hấp cả hai giao thủ sớm đã vượt qua nhưng lưu tình đạo nhân lại là càng đánh càng kinh hãi tuy nói hắn còn không có lấy ra chân chính toàn bộ thực lực liền vũ khí đều còn không có sử dụng nhưng lý vân thực lực đã để hắn cảm nhận được khó giải quyết đối phương cái kia thâm hậu đến cơ hồ bằng được hắn kinh khí lượng n h ư n g hắn cảm thấy kinh hãi cánh tay bao khoả kinh khí nồng đập lực phòng ngự lưu tinh đạo nhân đã đánh ra năm sáu mươi trường mới có hơi để nó tán loạn xu thế cái này đã rất khủng bố phải biết hắn bước vào kinh khí hơn mười năm an không biết nhiều ít đan dược mới có loại trình độ này kinh khí ngày thường cùng địch giao thủ đều căn bản không dám dùng quá nhiều có thể ra hòa này tuổi còn trẻ liền có loại này kinh khí trình độ lại là không có chút nào yêu quý toàn bộ phong thích vô luận như thế nào lý vân hẳn phải chết không nghi ngờ thiên phú như vậy phải chết nếu không hậu hoạn vô cùng nghĩ đến đây lưu tinh đạo nhân quyết định khinh công siêu tuyệt đột nhiên xuất hiện từ lý vân sau lưng quay người trên đường rút ra sau lưng trường kiếm đâm rách ngươi kinh khí nhìn ngươi còn có thể làm sao lưu tinh đạo nhân quát lạnh một tiếng vệt trắng chất động một kiếm đâm nghiên mà ra hắn đâm về lý vân giữa lưng chỗ dừng lại tại đâm dự phán quả thật đúng là không sai lý vân rất nhanh kịp phản ứng quay người với quyền lấy kỉnh khí mảnh che tay n g ạ i kháng liệu tinh đạo nhân đại hỷ cổ tay run run kiếm như cánh tay thân kiếm nhẹ r u n dưới thể nội một phần ba kỉnh khí c à n g là toàn bộ rót vào trong thân kiếm thân kiếm đột nhiên đại phóng ngân quang không thể ngăn cản b à n h kiếm phong cùng cánh tay va chạm vô cùng sắc bén trường kiếm như cắt chém mò b ò cắt vào kỉnh khí bên trong bị đông đậm kỉnh khí bao quả nhưng không chỗ dùng chút nào cánh tay kỉnh khí vốn là tiêu hao không ít thừa nhận toàn lực một kiếm trực tiếp sổ đồ kính khí sụp đổ trong né mắt lý vân thân hình lấp lóe mũi chân dùng sức chút chỗ thân hình trượt ra mười mét có hơn hắn hơi kinh ngạc nhìn một chút tay phải trên da xuất hiện một đạo điểm đỏ kính khí bị cái k i a một kiếm đâm rách không tệ lưu tính đạo nhân khép cười một tiếng q u a n cái kiếm hoa cười nói ngươi tuổi còn trẻ liền có như thế kính khí tổng lượng so với sơ nhập kính khí võ nhân đã không sai biệt l ắ m có gấp hai ba lần đáng tiếc ngươi quá tín nhiệm kính khí cũng quá mức tiêu hao bần đạo phá ngươi kính khí phòng ngự tiếp đó ngươi chỉ còn một cái tay kính khí phòng ngự lại nên như thế nào ngăn cản cho nên chiến đấu kết thúc ngươi c h ờ một chút lưu tỉnh đạo nhân đang nói lý vân lại là biểu lộ cổ quái đánh gây h ắ n liễu lo không ngừng ai nói cho ngươi đây là ta kinh khí tổng lượng rồi đã tỉnh lại hơn năm giờ ngủ đến bây giờ đây là ngày hôm qua đổi mới buổi chiều còn có bốn năm ngàn dáng vẻ các minh đệ ném bỏ phiếu cho chút động lực ta muốn một lần nữa chi lăng lên khôi phục trước kia một ngày bảy tám ngàn đổi mới n ngân long. h khí ngân long. n g ư ơ i đây là ý gì lưu tinh đạo nhân con ngươi ngưng tụ nhìn từ trên xuống dưới lý vân s ù y cười một tiếng đe dọa bần đạo có ý tứ hán trưởng kiếm kiếm phong trực chỉ lý vân ngực thản nhiên nói lấy ra ngưng ngân tuyết thương đi nhường bần đạo kiến thức một chút trong truyền thuyết cái kia có thể một thương phán ú i hám sân thương đến t ộ n cùng lại như thế nào cảnh tượng mặc đương bần đạo không biết ngươi lúc này đã là nỏ mạnh hết à lưu tinh đạo nhân nghiền ngấm cười một tiếng bình thường chân kình võ nhân có ngươi bực này kình khí đã thuộc về thâm n i ê n luyện khí hơn mười năm cao thủ ngươi tuổi tác như vậy có thể có bực này kinh khí tổng lượng rất mạnh nhưng bần đạo không có đoán sai ngươi lúc này hẳn là cảm giác thân thể vô lực vùng đan điện từ trong đến ngoài chuyển đến thật sâu c h ố n g rỗng a đây chính là kinh khí hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn hình lưu tinh đạo nhân thanh â m đột nhiên im bặt mà dừng bởi vì hắn bất ngờ phát hiện lý vân tựa hồ cũng không có c h ố n g rỗng không còn chút sức lực nào dấu hiệu ngược lại thân thể thẳng tắp như tủng khí thế vẫn như cũ như là l n g hổ càng thật là hơn cặp kia sắc bén con người như đ a o băng lãnh xuyên vào nhân tâm nói hết à lý vân khẽ cười một tiếng nụ cười trên mặt dần dần tắn đi ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng sao một cỗ vô cùng khí tức kinh khủng đột nhiên bạo phát khí tức cường thịnh giống như yêu mà mắt trần có thể thấy khí lãng t ừ lý vân trong thân thể nổ tung lấy hắn làm trung tâm quyết tán khí lãng gợn sóng xông ra phương viên mười triệu xa khí lãng đem mười triệu tuyết trăng chấn rung động cùng bay ba ba năm đạo to lớn mọc ra khoảng một t r ợ n g to lớn màu trắng khí đoàn giống như màu trắng ngân long t ừ lý vân thể nội b ộ c phát ra năm đạo màu trắng kịch liệt đập động mặt đất đem mặt đất đánh ra mảng lớn cống rãnh giang giác giang giác thân thể giống như pháo đồng dạng nổ vàng cốt cách giòn vàng phía dưới càng nhiều kinh khí bạo phát lý vân thân thể bắt đầu bành trướng biến cao tăng trưởng 1 m 8 1 m 9 2 m m ộ t mực tăng trưởng đến gần tới 2 m 5 m ớ i hoàn toàn đình chỉ âm ẩm lại là mấy cái màu trắng ngân long giống như kinh khí từ lý vân thể nội buộc phát ra lý vân phóng thích thể nội toàn bộ kinh khí thoải mái rôi cài eo nhẹ giọng nhị non loại này hoàn toàn thả ra cảm giác thật khiến cho người ta vui vẻ lý vân nhẹ khẽ vớt vớt vòn quanh tại chính mình bên cạnh còn như thực chất màu trắng kinh khí ngân lâu đầu ánh mắt chậm rãi nhìn về phía mặt mũi tràn đầy n ư c trệ thậm chí điên quần lưu tỉnh đạo nhân hiện tại bắt đầu hiệp hai đ một mươi hai đạo,、si、đạo dài một trượng còn như thực chất do kinh khí tạo thành trạng thái tồn tại của vật chất cái này cái này sao có thể lưu tinh đạo nhân giống như là gặp được quỷ nhất giống như ngốc trệ tại nguyên chỗ một màn trước mắt không khác nào có người tại quáy đầu góc của hắn đem hắn luyện võ mấy chục năm t h ư ờ n g thức c h i thức tổ kiến mà thành nhà hủy cái long trời l ỡ đất đầy đất phế tích bình thường võ nhân một thân kinh khí tổng lượng so sánh lý vân kinh khí hàng dài cũng bất quá không sai biệt lắm một đầu kinh khí hàng dài năm một phần sáu tả hữu hơi thâm n i ê n một điểm võ nhân miễn cưỡng đạt tới ba phần năm lưu tinh đạo nhân kinh khí tổng lượng liền tại cấp độ này mà lưu tinh đạo nhân đã thấy kinh khí tổng lượng nhiều nhất chân kinh hoặc là thấu kính võ nhân cũng xa còn lâu mới có được lý vân như vậy khủng bố đỉnh trời bất quá một đạo hoặc là hai đạo ba đạo tả hữu như vậy kinh khí hàng dài cấp độ có thể trước mặt hắn là cái thứ gì một cái hai m năm cao quái vật một đạo kinh khí tạo thành ngân long thì tương đương với tiếp cận hai cái hắn mà như vậy do kinh khí ngưng tụ ngân long mẹ nó khoảng chừng mười hai đạo tương đương với chính mình hai mươi bốn lần tả hữu kinh khí tổng lượng hai mươi bốn lần lưu tỉnh đạo nhân không trần c h ờ chút nào xoay người chạy khinh công cơ hồ vận hành đến cực hạ n trong chốc lát liền xông ra ba r ư ợ n g có hơn lôi ra một đạo danh giới có tuyết cái này còn đánh cái cái r á m đối mặt với kinh khí tổng lượng là mình hơn hai mươi lần quái vật lưu tỉnh đạo nhân không còn có nửa điểm cùng lý vân giao thủ ý nghĩ kinh khí cảnh bên trong chân kinh cùng thấu kính ở giữa mặc dù thấu kính cao chân kình một tầng nhưng chẳng qua là võ nhân nhóm vì tiết kiệm thể nội kình khí mà làm ra thủ đoạn mục đích đúng là ngưng tụ kình khí lấy ít nhất kình khí tạo thành lớn nhất thương tổn cả hai ở giữa kỳ thật cũng không có t r ê n lệch cực lớn có chẳng qua là nắm giữ thấu kính cùng không có nắm giữ thấu kính khác nhau cho nên kình khí cảnh bên trong tôi t h i ể u là chân khí cảnh phía dưới chiến thắng đồng cảnh võ nhân mạnh nhất một nguyên nhân cũng là kình khí kình khí tổng lượng so địch nhân cao như vậy chỉ cần võ công kém không phải quá nhiều địch nhân hẳn phải chết không nghị ngờ mà cái này hai mươi bốn lần t r a n l ệ đánh như thế nào lấy mạng đều đánh cốc lại Cái này lý vân c ũ nhìn g là trần u quái ố i vật. t So tôn trường thanh lấy á quái o giả kiệt quái vật quái vật. Như vậy, quái vật, đều muốn Như n vậy h liều mạng phi nước đại cơ hồ ba bốn cái hô hấp liền sông ra cách xa trăm mét liệu tinh đạo nhân k h tại n quanh quanh chỗ ú t d nổ ra một mảng lớn cao đến năm mét to lớn tuyết trắng mây hình ấm lý vân như mũi tên một bước ở giữa thân hình lao xuống như mũi tên bao quanh ngân lòng trong nháy mắt xa ba mươi triệu cả hai khoảng cách trong nháy mắt run ngắn lưu tinh đạo nhân cảm nhận được sau lưng hồn nhiên sắc cơ như mang lưng gai hai mắt đột nhiên màu đỏ tươi à. hắn gào thét một tiếng còn lại sáu thành kinh khí lập tức tiêu hao ba thành quán thâu hai chân tốc độ tăng tốc gần gấp đôi chạy rất nhanh lý vân như thế đánh giá tâm niệm vừa động khống chế vòn quanh quanh thân mười đạo kinh khí ngân long toàn lực đập địa phanh phanh phanh phanh phanh phanh mặt đất nổ tung mảng lớn mảng lớn mặt tuyết nổ tung lên mượn kinh khí ngân long đánh ra mặt đất lực lượng lý vân tốc độ trong nháy mắt tăng tốc trong nháy mắt hóa thành một đạo hào quang màu bạc、Bạch. một vệm máu me tung tóe l ệ c h cạch một tiếng rơi trên mặt đất ngừng bước lý vân đột nhiên xuất hiện tại lưu tinh đạo nhân trước mặt bên ngoài hơn mười trượng nhẹ dọn g thì thầm nói xong gặp lưu tinh đạo nhân tiếp tục vọt tới trước bàn tay hắn đẻ ép sau lưng vờn quanh hai đạo kình khí ngân long xông ra từ không trung năm trượng khoảng cách trùng điệp đánh xuống ầm ầm mặt tuyết nổ tung dâng lên mảng lớn tuyết vụ tuyết vụ dâng lên cao mười ba trượng mảng lớn tuyết vụ làm đến lý vân có chút thấy không rõ cảnh tượng bên trong mạng lớn tuyết vụ làm đến lý vân có chút thấy không rõ cảnh tượng bên trong đây là kinh khí quán thâu cực hạn hình thái quái vật cho b ầ n đạo c h ế t ta lưu tỉnh đạo nhân khuôn mặt giữ tọn lấy kiếm giống như hóa thành chính mình cái tay còn lại dường như nhân kiếm hợp nhất khi thế đạt tới đ ỉ n h phong cả người hóa thành một vệ tàn ảnh đột nhiên xuất hiện tại bên trong trước mặt một kiếm đâm về lý vân ngực một kiếm này lưu tỉnh đạo nhân quán thâu tất cả kinh khí phối hợp kiếm pháp của hắn cùng bộ pháp khinh công một cái đâm thắng lại là cơ hồ hắn đình phong hắn tự tin cho dù là một mảnh dày đến nửa mét cự thạch cũng sẽ bị một kiếm này nhẹ nhõm xuyên thủng suy một tiếng vào thịt giống như âm thanh vang lên trường kiếm liên tục xuyên thấu hai đạo kình khí ngân long ở đạo thứ ba trên mà lý vân còn có bảy đạo lơ lửng tại đỉnh đầu lưu tỉnh đạo nhân ánh mắt đờ đẫn quái quái vật nhỏ y ê u đã vô năng đây chính là cái gọi là tứ phương tông chân nhân thấu kính võ nhân người cái kia cái gọi là thấu kính có thể hay không xuyên thấu ta một đạo kình khí ngân long lý vân chắp hai tay sau lưng liền ngân t u y ế t trường thương đều không có ra hắn đạo mạc nhìn xuống t u y ệ t vọng lưu tinh đạo nhân giống như thẩm phán thần minh nhỏ yếu đã là n g u y ê tội người cái này đờ đ ẫ bộ dáng để cho ta cảm thấy nhàm chán dứt lời hắn ngoắt tay、vâng. rơi vào đất tuyết bên trong hai đạo kinh khí ngân long bay ngược mà đến theo lý vân khống chế dễ như chở bàn tay đem lưu tinh đạo nhân quấn quanh lơ lửng giữa không trung lưu tinh đạo nhân liên cùng giấy r u ộ n thế mà không chỗ dùng chút nào quái quái vật kinh khí vì sao có thể thấu thể mà ra lưu tinh đạo nhân n h ỉ non tự nói tùy theo hắn kịp phản ứng gặp lý vân thần tình lạnh như b ă n g hắn vội vàng lớn tiếng nói lý vân người không có thể giết ta ta là tứ phương tông ngoại môn trưởng lão vẫn là đương đại tông trụ tâm phúc ngươi giết ta tông môn sẽ không bỏ qua ngươi mà lại chấm nhất sau này tứ phương tông một vị nội môn trưởng lão đều sẽ xuống núi nếu là hắn gặp ta không tại nhất định sẽ phát động thế lực tìm kiếm tung tích của ta đến lúc đó biết do nói ra trận tướng lấy tứ phương tông lực lượng ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ không thể trốn đi đâu được thực lực ngươi bây giờ là rất mạnh nhưng tứ phương tông nội tình ngươi căn bản không tưởng tượng nổi liền tôn trường thanh đều đổ ngươi lại có thể so ra mà vượt chân khí cường giả sao nhanh mau thả bần đạo bần đạo liền làm chưa từng xảy ra việc này không phải vậy ngươi nếu là giết ta ngươi cũng sẽ không chiếm được đến tốt nói hết t lý vân đánh gãy lưu tình đạo nhân lũ lo không ngừng tâm phiền ý loạn lắp lắp tay ta vẫn là ưa thích đạo t r ư ở n g trước đó phách loi cao ngạo lý vân lộ ra một vệ nụ cười đi đến lưu tỉnh đạo nhân trước mặt vô nhẹ nhẹ khuôn mặt của hắn đương nhiên ta cũng càng ưa thích đạo t r ư ở n g âm lưu quy kế tính kế người khác cảm giác có phải hay không rất tuyệt hắn nhẹ g i ọ n g n ỉ n o n ngay sau đó tay phải cũng làm trường đao hướng lưu tỉnh đạo nhân dưới thân vạch một cái lý vân mắt nhìn tay của mình lại nhìn một chút lưu tinh đạo nhân máu thịt bê bét hai chân hai chân của hắn bị lý vân một đau bổ bạo đáng tiếc kinh khí khống chế không đủ tương đạo dáng dấp hai chân đánh nổ vốn là nghị cắt đi nuôi chó lý vân thở dài một tiếng đạo trưởng ngươi không phải rất có thể chạy sao hiện tại ngươi hẳn là chạy không được đi quái vật quái vật lưu tinh đạo nhân sắc mặt trắng bệnh b ở môi run dậy nói gặp hắn cái dạng này lý vân trong nháy mắt không có cha tấn cái này tạp t h á i tâm tư nhàm chán tạp t h á i gặp lại lắc đầu lý vân bàn tay lớn cơ tuyên bố lưu tinh đạo nhân tử hình lưu tỉnh đạo nhân đồng tử đột nhiên co lại đến cây kim cảm giác được quấn quanh lấy chính mình kinh khí ngân long bắt đầu dùng lực thân thể đè ép nhường sắc mặt hắn đỏ lên hai mắt nổi lên ngươi ngươi không thể gian g g i á c từng tiếng cốt cách đ ứ t gây âm thanh vang lên dày đặc như là pháo nổ vàng một cái hô hấp sau đó lưu tỉnh đạo nhân không có sinh sống lý vân đem kinh khí hàng dài thu hồi lưu tỉnh đạo nhân thì thể nhất thời l ệ c h cạch rơi vào trên mặt tuyết cốt cách vỡ vụn thi thể giống như mềm c ặ t mị sợi hô phun ra một mụn t r ọ khí đem vòn quanh quanh thân mười hai đạo kinh khí ngân long thu sạch về thể nội lý vân thân hình cũng bắt đầu đồng bộ co vào sau cùng khôi phục bình thường hắn đi đến lưu tỉnh đạo nhân t h ị thể trước mặt lấy roi đánh thi thể thu hoạch được một đạo màu lục r ò n g thu hồi ánh mắt một làn gió thơm chuyển đến bùi nương tử tôn kính chắp tay hành lễ trong đôi mắt đẹp tràn ngập sùng bái ái mộ chủ nhân cái kia hai cái vật nhỏ xử lý như thế nào ngay vậy lý vân giật giật vỡ có chút p h á màu đen áo quần cứng cáp nhìn thoáng qua nơi xa bị n ằ m sáu cái võ nhân chết không chế thanh vân hai sư huynh hội thanh vân đạo sĩ này bị áp hút sấp trên mặt đất cắn răng lớn tiếng nói lý huynh ngươi giết chúng ta ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ t ứ phương tông cường đại cùng thế lực không phải ngươi có thể tưởng tượng. Thả chúng ta, Ta sẽ giúp cạnh, Vân, ngươi g i che một n g trăm hai mươi lăm chương một trăm ba mươi hai một trăm hai mươi lăm nội tình sinh con cầu đặt mua nhẹ nhàng mở câu quyết định hai người sinh tử vâng chủ nhân Đuôi n ư ơ chỗ cổ hàn ý khiến lượng người thần sắc đã biến thanh vân cái kia trương gương mặt tuấn tú bởi vì hoảng sợ mà biến đến dữ tợn xấu xí hắn bị hai người áp nằm dạp trên mặt đất hình dáng như chó hoang giống như đối với lý vân gào thét lên tiếng ngươi không có thể giết chúng ta chúng ta là đến tông chủ chi lệnh xuống núi Về sau theo lý vân ánh mắt nhìn đến hai tiếng cương đao chém vào huyết mục thanh âm huyết thủy vẩy ra hai viên đầu lâu rơi xuống đất âm thanh ồn ào trong nháy mắt đứng im thế giới thanh tĩnh lý vân nhìn về phía một đám cường hãn cường tráng thuộc hạng Những người này chung 32 người, tu vâng i đều cực kỳ cẩn thịnh, cơ hội không có luyện cực cẩn cơ có nục kỳ không thịnh, tầng thứ hội h võ t r o n đó có càng là ba i kinh tên chân cao thủ. Thực lực mươi n n h h này n á hai mắt tương tên ệ ánh mắt, mắt b võ, võ nhân dường như máy móc nhận được mệnh lệnh cùng kêu lên đắp là bắt đầu thu thập cục diện những người này đã sớm được đuổi nương từ mệnh lệnh hết thể đều lấy lý vân mệnh lệnh vì ưu tiên nhất quyền lý vân để bọn hắn chết đám người này liền sẽ không chút do dự tự sát trung tâm trình độ không thể nghi ngờ hoạt động một chút gân cốt thân thể thông đều cốt cách như pháo giống như nổ vang lý vân lắc lắc cổ chỉ cảm thấy một thân hỏa khí căn bản đều không có tiết ra đi l ư u tinh đạo nhân quá yếu yếu liền nhường hắn lấy ra lực lượng chân chính tư cách đều không có cùng loại này yếu đối võ nhân chiến đấu tự nhiên lý vân rất chưa hết hứng đột phá kinh khí về sau như vậy lực lượng của mánh đến tột cùng toàn lực phóng thích phía dưới có thể làm đến mức nào lý vân chính mình cũng không có cái gì đấy tâm tư nghiệm vòng xuống lý vân thân thể lại là không có ngừng đi ra rừng tây một thân váy dài bụi nương tử cũng như tiểu thị nữ giống như ngoan ngoãn đi theo lý vân sau lưng nơi này là cái gọi là sân đồi sông lấy lưu tinh đạo nhân loại này â m h à n g hắn để cho mình tới đây nhất định là có một loại nào đó ý đồ cũng không phải ý tưởng đột phát lý vân thầm nghĩ lấy ánh mắt nhìn chung quanh tùy theo hắn liền thấy được nơi xa cái kia đưa thân vào dòng sông bên trong trần trụi cường trắng nửa người trên thụ lấy nước sông cọ rửa nhân tóc trắng l ã o nhân ngồi xếp bằng tại dòng sông bên trong hai mắt nhắm chặt mảng lớn nước sông như sóng chiều cọ r ử a thân thể của hắn thỉnh thoảng bởi vì thác nước phi luân xuống đập ra hai mét mà nước trực tiếp che giấu l ã o nhân cũng chưa nhường hắn có phản ứng chút nào hắn khí tức nhỏ bé yếu ớt giống như là người chết nhưng hắn cái kia trên thân không có chút nào ẩn tàng khí thế khủng bố đủ để khiến người bình thường giật mình nốc lý vân đồng tử hơi co lại l ã o nhân kia chẳng lẽ cũng là cái gọi là khâu ô cực liên tưởng đến lưu tỉnh đạo nhân mục đích cùng cái này thần bí ngồi tại dòng sông bên trong lão nhân lý vân t h o t ra bùi nương tử đôi mắt đẹp cũng đang ngó chừng sông kia bên trong tóc bạc vỏ cây thông lỗ thai to như gây họa bàn tay đại giống như quả hương b ổ những thứ này đặc điểm lao nhân này đều có chủ nhân không sai hơn phân nửa là tứ phương tông cái vị kia thái thượng trưởng lao k h ô n cực lý vân hai mắt hiếp lại ta lúc trước nghe lưu tình đạo nhân nói qua tôn lao trọng thương là bởi vì cái này khôn cực đưa đến người rõ ràng một chút nội tình sao bùi nương tử nhẹ nhàng gật đầu chủ nhân việc này nô ra ngược lại là biết một số hồi trước khôn cực cùng tôn trường thanh đại chiến lấy hoa dương huyện đệ nhất cao thủ tôn trường thanh chiến bại mà kết thúc trận chiến đấu này sau đó liên hoa giáo chủ liền để cho chúng ta thánh nữ cùng cao tầng tụ tập hỏi tham tình huống Mà h nói, nói đến n đây bùi lương tử dừng lại một chút ngay sau đó nói mặt khác trận chiến đấu này hoàn toàn là do khôn cực gây nên chủ đạo vốn cũng không công bình tôn t r ư ờ n g t h a n h kỳ thật hoàn toàn có thể cự tuyệt nhưng chẳng biết tại sao hắn vẫn làm mời hứa là có chúng ta không biết nội tình đi lý vân thản nhiên nói ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m nơi xa cái k i ệ tỉ lượn tay lớn lao nhân con ngươi có chút tính mịch liên tưởng đến trước đó tôn lão thường thường bảo hắn biết chớ có báo thù cho hắn lý vân văn chừng bên trong nhất định có hắn không biết nội tình có lẽ lại là một ít khiến to bằng đầu người ân đoán tình cựu ai nói rõ đ ư ợ c ngươi cảm thấy ta hiện tại mạnh sao lý vân đột nhiên hỏi bồi nương tử sửng sốt một chút hiện nhiên không cùng trên lý vân tư duy nhớ tới lúc trước lý vân ngược sát l i u tinh đạo nhân như vậy đáng sợ cảnh tượng mười hai đạo ngưng tụ mà thành tình khí ngân long v ư t q a n h phản phất ma thần bùi nương tử không do dự ánh mắt mang theo sùng kính rất mạnh tại nô gia thấy cường giả trong cao thủ chủ nhân ngài đã có thể xếp tiến lên năm chí ít tại hoa dương huyện bên trong chủ nhân ngươi đã là cái kia đỉnh phong một đống trước năm sao cái kia đối với so khôn cực lại như thế nào ta ta không biết bùi nương tử trần c h ờ một lát lắc đầu nàng cũng chưa gặp qua khôn cực thực lực chân chính cũng chưa từng gặp qua lý vân toàn bộ thực lực trên thực tế đem lý vân nói thành trước năm khả năng đã đánh giá thấp lý vân gặp này cũng không có hỏi tiếp mắt thấy bọn thuộc hạ đem dấu vết thanh lý không sai biệt lắm về sau nói khẽ đi thôi vâng Chủ nhân. Gió lạnh Gió môn, môn thế u mà trong treo quảng trường lại có một nhỏ nhắn sinh sắn bóng người vẫn tại các hộ luyện tập quyền pháp quyền pháp hổ hổ sinh phong quyền phong năng liệt thỉnh thoảng lại biến hóa thành khinh công uy dị khó lường hiện nhiên là quyền pháp cùng khinh công cùng một chỗ luyện tập bé gái mồ hôi đ ầ m địa rõ ràng là đại trời lạnh mồ hôi lại cầm quần áo thấm có chút tầm ướp mấy cái người nữ đệ tử đi ngang qua chỉ là nhìn tiểu nhu liếc một chút cũng không có trả hỏi tình cảnh này các nàng sớm đã thành thói quen trong lòng đối vị này đệ tử thân truyền đã là bội phục lại là không hiểu bội phục nàng khắc khổ cố gắng lại không hiểu tại thân phận của nàng vì sao còn muốn đến kim phượng môn mệnh gần chết luyện võ nếu là các nàng gả cho gần nhất danh khí cực lớn lý vân cái kia còn như lúc này khổ luyện võ thật tốt bảo dưỡng tốt khuôn mặt nhi thỉnh thoảng luyện một chút ưu hóa vóc người vó trong lòng không hiểu mấy tên nữ đệ tử đi qua tiểu nhu đã chìm vào võ công bên trong lòng tràn đầy nghĩ đều đang luyện võ bên trong căn bản không có nhìn đến mấy cái người nữ đệ tử đi qua cũng không biết luyện bao lâu thời gian dần trôi qua tiểu nhu đã là không có thể lực liền chuẩn bị nghỉ ngơi một lát nhưng mà lại thấy được cách đó không xa một tên thân hình c a o lớn khi thế bất phạm nữ nhân hai tay ôm ngực nhìn chăm chú lên chính mình tựa hồ nhìn rất lâu sư phụ ngươi làm sao ở chỗ này tiểu nhu kinh ngạc nói thiết phượng tâm hai tay vào ngực nhìn lấy tiểu n u khuôn mặt cùng mảnh mái thân thể mồ hôi đầy người trong mắt lóe lên một vệ không đành lòng xi nhi thật là một cái ngu ngốc v i sư đã nhìn ngươi luyện một thời gian uống cạn chúng t r à đến ngươi nhập chúng ta bên trong ngươi vẫn luôn là như thế khổ luyện không m ệ t sao cái này tiểu nhu ngần người lập tức lau mồ hôi trên đầu cười nói đồ nhi vo công đồng dạng đeo xấu nhường sư phụ chế dễ ước đến mức mệt mỏi đương nhiên là không mệt chồng của ta càng chịu khó ta như thế nào lại mệt mỏi đây không nhiều như vậy thời gian cũng nhanh muốn luyện đ ụ c vo công tu hành cũng không kém đã không tệ thiết phượng tâm l ắ t đầu thở dài nói thôi ngươi cùng ta đến một chuyện a nói xong thiết phượng tâm quay người chắp hai tay sau lưng hướng phía trước đi đến tiểu du gặp này mặc dù trong lòng có chút nghi hoặc nhưng vẫn là đi theo thiết phượng tâm hai người đi tới một chỗ còn có màu lục trong rừng cây cực kỳ tính mịch đi vào trong đỉnh thiết phượng tâm nhường tiểu du sau khi ngồi xuống hai người ngồi đối diện nhau tiểu du không mò ra thiết phượng tâm muốn làm gì như ngồi n g bàn trông ai thiết phượng tâm thở dài một tiếng nói khẽ tiểu du ngươi như lúc này khổ hắn là bởi vì lý vân nguyên nhân a A. tiểu du ngây ngốc một chút vội vàng giải thích không không ta chỉ là ưa thích luyện luyện võ ngươi nếu là thật ưa thích luyện võ vi sư chẳng lẽ nhìn không ra sao t h i ế t phượng tâm lắc đầu ngươi chân chính ưa thích đồ vật cũng không phải lời võ ngươi như thế khắc khổ lời võ chỉ là bởi vì lý vân nguyên nhân đúng không nàng nhìn c h ầ m c h ầ m tiểu nhu ánh mắt nói khẽ ngươi chỉ là sợ hãi theo không kịp lý vân tốc độ ngươi sợ hãi bị ném bỏ ngươi nghĩ có cảm giác an toàn muốn vì lý vân làm một ít chuyện vi sư nói rất đúng sao không cần phải gấp gáp trả lời ta bởi vì ngươi sẽ bản năng nói không phải suy nghĩ kỹ một chút cẩn thận suy nghĩ vi sư nói rất đúng không đúng ngươi có phải hay không nghĩ như vậy thích phượng tâm tiện tay nắm lên trên bàn trưng bày một viên quả nho ném vào trong miệng nhẹ giọng nói ra trong môn đệ tử đều biết thiết v ư ợ n g tâm tỉnh thoảng liền sẽ đến trong rừng tây cho nên mỗi ngày cũng sẽ ở cái này trong đình b ả y đặt nước tất quả tiểu nhu bản năng đang muốn hồi phục nghe được thiết v ư ợ n g tâm nói như thế nàng đã ngừng lại trong miệng ban đầu vốn chuẩn bị phun ra một chữ không trầm mặc rất lâu không có trả lời chắc chắn có lúc trầm mặc cũng là trả lời thiết v ư ợ n g tâm gặp này nhịn không được cười lên đứng người lên đi đến tiểu nhu sau lưng cho bờ vai của nàng xoa bót tiểu cô lương s ắ c thực không hiểu cái gì ngươi vốn không thích luyện võ lại muốn cho lý vân vui vẻ yêu ngươi hơn cho nên ngươi cường ngạnh chính mình luyện võ nghĩ muốn trợ giút hắn cũng muốn chính mình có cả thế nhưng là nha ngươi cũng không nghĩ một chút có thể đến giúp lý vân võ nhân ít nhất phải thực lực gì lấy thiên phú của hắn về sau thành tiệu chân khí cảnh cũng không phải là không được thiên phú của ngươi mặc dù cũng không tệ nhưng nữ nhân muốn để nam nhân càng thích chính mình cũng không phải c h ơ trụi có võ lực liền đầy đủ cho nên muốn ta giúp ngươi sao thiết phượng tâm cười h í p mắt nói tiểu nhu trần c h ờ một lát gật gật đầu nghĩ sư phụ mời nói rất đơn giản thiết phượng tâm dựng thẳng lên ba ngón tay lộ ra một vệt nụ cười điểm thứ nhất cho hắn nhà ấm áp nhiều nhà có chỗ của ngươi cũng là càng tránh gió bên ngoài c u ồ n phong bạ vũ nhưng trong nhà bởi vì có n g ư ơ i tồn tại sẽ để cho hắn tạm thời quên p h i ề n não điểm thứ hai thiết phượng tâm quan sát một chút tiểu nhu thân thể lộ ra một cái ngươi minh bạch nụ cười giữa phu thê cảm tình có lúc cẩn chủng loại đợi chút nữa ta cho ngươi mấy món tiểu y p h ụ về sau ngươi có thể nhiều hơn nếm thử mà điểm thứ ba cũng là điểm trọng yếu nhất thiết phượng tâm ngữ khí nghiêm túc lại sờ về phía tiểu nhu cái bụng cho hắn sinh đứa bé a tiểu nhu khuôn mặt trong nháy mắt bị c h o n váng căn bản không có nghĩ đến ngày bình thường trưng t r ạ đảng hoàng thiết phượng tâm vậy mà lại hiểu nhiều như vậy a cái gì a trở về chiếu ta nói làm là được thiết phượng tâm sẩm mặt lại phất tay ghét bỏ mà nói đừng ở ta nơi này nhi n g â y n g ô về sau chớ có như thế mệnh gần chết luyện võ trở về hầu hạ chồng của ngươi đi nói xong thiết phượng tâm đem còn có chút mờ mị tiểu nhu kéo thân sau đó cho nàng đổi u đi lúc gần đi trả lại cho hắn một cái sớm liền chuẩn bị xong cái hộp nhỏ tiểu nhu ôm lấy hộp mặt mũi tràn đầy quay cùng rời đi nhìn lấy tiểu nhu bóng lưng thiết phượng tâm lắc đầu đến cùng còn là tiểu cô nương cái rắm cũng đều không hiểu cái may mả lao nương phát hiện cô nương này không thích hợp nếu không sớm muộn sẽ tự mình nghĩ lung tung sau đó cảm tình ra chút tình huống chờ sinh tệ lấy lý vân tính tình không được yêu ng t h i ế t phượng tâm rất là chỉ tiếc rèn s ắ t không thành thác đạo nếu là nàng h oa nhi đều có thể nói chuyện nàng tuy là võ nhân nhưng càng là nữ nhân vẫn là cái kinh lịch rất nhiều nữ nhân đối với rất nhiều chuyện đều nhìn vô cùng thấu cho nên một chút liền đã nhìn ra tiểu nhu không thích hợp làm sư phụ của nàng thiết phượng tâm cho rằng vẫn là có cần phải giúp nàng một chút lấy nàng đối lý vân kinh lịch tính tình đến xem lý vân là một cái lo cho gia đình rất coi trọng người nhà người nếu không cũng sẽ không cho tới bây giờ cũng không có vứt bỏ tiểu nhu thậm chí một điểm nhường tiểu n u chuyện thương tâm đều không có phát sinh có địa vị có tiền ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm để thê tử thương tâm loại sự tình này nàng đã thấy nhiều tiểu nhu làm mơ mơ màng màng ôm lấy cái hộp nhỏ về tới trong nhà thúy nhi chính tại ngoại viện cùng một đám hạ nhân quét dọn vệ sinh nhìn thấy tiểu nhu sau đó kinh ngạc nói phu nhân ngươi làm sao sớm như vậy trở về có một số việc lao ra đâu hắn trở lại chưa tiểu nhu có chút khẩn trương hỏi ở đây tại nội viện ngồi đấy thúy nhi nói khẽ đúng rồi phu nhân lao ra biến thật không tầm thường ngươi mau đi xem một chút có kinh hỉ cái nào không đồng dạng tiểu n u nghe vậy chân mày cao lại không nghĩ ra bất quá thúy nhi không có nói rõ nàng cũng không có hỏi nhiều bởi vì lúc này nàng đẩy trong đầu đều là thiết phượng tâm cái kia mấy câu cũng không biết là làm sao mơ mơ màng màng liền đi tới trong nội viện đạp tiếng nội viện tiểu nhu ánh mắt tựa như là bản năng đặt ở cách đó không xa ngồi trên ghế uống nước trà chơi lấy chim chóc nam nhân áo đen vóc người giống như không có trước kia khổng lồ nhưng khi thế lại càng thêm kinh người cái kia không có chút nào ẩn tàng giật mình người khi thế giống như man hoang cự thú làm người ta sợ hãi nha không luyện vó rồi nhớ ta đây là lý vân nhìn về phía tiểu nhu kinh ngạc cười nói tiểu nhu nghe này nhất thời liền không có điểm này e ngại trong đầu thiết phượng tâm nói những lời kia vào lúc này thanh âm càng thêm to lớn cũng không biết sao dọn hai ba bước ở giữa nằm tiên lý vân trong ngực nắm được c á n thúc thúc chúng ta sinh đứa bé a còn có một canh bốn nghìn chữ về sau tận lực duy trì tám nghìn chữ tả hữu các minh đệ nhiều hơn ném người phiếu nghĩ xong một lần một nghìn người phiếu tháng này lý vân sau khi tỉnh lại liền thấy tiểu nhu bên hông thả cái eo gối gặp này lý vân khỏe miệng nhịn không được co lại rất là bất đắc dĩ đưa trong tay bị xé rách màu trắng tất chân tùy ý vứt trên mặt đất lý vân đứng dậy mặc quần áo đêm qua hoang đường một đêm xem như buông lỏng nhưng hôm nay cũng không thể tiếp tục buông lỏng thúc thúc người đã tỉnh đại khái là lý vân rời giường mặc quần áo động tĩnh coi chút lớn tiểu nhu mơ mơ màng màng tỉnh lại ừ m ngươi hôm nay muộn như vậy rời giường không đi luyện vó rồi lý vân thuận miệng nói tiểu nhu rụi rụi con mắt không đi tối nay lại đi t h ậ sao học võ đến kiên trì bền bị à ấn ngươi trước kia luyện pháp cùng thiên phú của ngươi lại thêm tài nguyên rất nhanh liền có thể đạt tới luyện tạng làm sao đột nhiên liền không có trước kia chuyên cần nhanh lý vân xuống giường đùa lấy nói thúc thúc đừng nói ta luyện võ vẫn là muốn luyện chỉ là ta đột nhiên suy nghĩ minh bạch ta cũng không phải rất ưa thích luyện võ tùy tiện luyện luyện là được tiểu nhu nhẹ nói lấy đột nhiên nghĩ đến cái gì biên s ắ c vội vàng vểnh lên cao nửa người dưới thận trọng sờ lấy cái bụng ta hiện tại mục tiêu là là thúc thúc ngươi sinh đứa bé đối thúc, thúc ngươi ưa thích nam hải vẫn là nữ hải, nữ hải. lý vân thuận miệm ứng phó một câu vậy thì tốt cái này muốn không phải nữ h cái tia t á i sinh một cái tiểu nhu cười nói được vẫn là chú ý thân thể mặt khác ngươi dạng này vểnh lên vô dụng cũng không nhìn một chút qua bao lâu lý vân lắc đầu bất đắc dĩ nói ta đợi sẽ đi ra ngoài một chuyện ngươi nghỉ ngơi một chút liền đi kim phượng môn luyện võ a tiểu nhu n g a một tiếng lý vân quay người rời đi đột nhiên lại quay người chỉ chỉ tiểu nhu trên đùi bao quanh màu trắng tật chân đúng rồi ngươi đám đồ chơi này thật có ý tứ lần sau nhiều cả điểm nói xong lý vân liền rời đi g a n h à tiểu n u nằm ở trên giường nhìn lấy trên đùi tàn phá bít tất khuôn mặt không khỏi tự giác hiện lộ ra vẻ tươi cười sư phụ quả nhiên nói không sai v ù v ù lắc một cái ngân tuyết thương nhọn ánh nắng vai xuống đến chiếu xạ ngân tuyết thương m g u i thương vô cùng tuyết trắng quang ảnh chiếu dọi đi vách tưởng trói sáng vô cùng một tiếng ngang ngong dường như trường thương tại không thoải mái chủ nhân mấy ngày n à y không có dùng nó lý vân sờ lên c á n thương đi ở trong viện có lòng muốn muốn hơi dùng lực rót vào kinh khí đến một kích kinh khí võ nhân phương thức công kích nhưng suy nghĩ một chút vẫn là coi như thôi hắn kinh khí quá bàng bạc quá mức kinh người đồng dạng kinh khí võ nhân có thể rất tốt khống chế thật mạch khí làm đến như cánh tay điều động cấp độ là bởi vì những cái tia kinh khí võ nhân kinh khí quá ít cho nên mới có thể tốt khống chế cho nên lý vân một mươi hai đạo kinh khí ngân long nhìn như cường hãn không hiểu kỳ thật chẳng qua là lý vân bởi vì k h ô n g chế lực không đủ mà thỏa hiệp chỉnh ra sản phẩm 12 đạo đều đầy, trạng mạnh, trạng long kéo kinh khí ngân long trạng thái, cái thái ngân thân lực lượng phòng ngự nhưng tương lực rất tự tự, khống chế ra hơn hai mươi mét nghệ như điên đối thủ kỳ thật nhìn như lợi hại nhưng cũng không có cường đại như vậy đột phá kinh khí sau đó ra sức khí ngân long giết chết lưu tỉnh đạo nhân lúc lý vân liền phát hiện vấn đề này kinh khí không đủ trèo c h ố n g cự ly xa như kiếm khí đao khí quyền t r ư ờ n g ân loại hình công kích thủ đoạn đến đem thể nội r ồ i r à o kinh khí khống chế tốt lý vân có lên trừng ư thương tự lẩm bẩm hắn có thể cảm giác được chờ mình đem kinh khí khống chế trình độ không sai biệt lắm về sau chiến lược chắc chắn có một cái biên độ nhỏ tăng lên bất quá chính mình nhiều như vậy kinh khí tổng lượng tăng lên kinh khí khống chế đồng thời c ũ ba cái n h hô hấp về sau có ba đạo thân ảnh lập tức xuất hiện tại lý vân trước mặt ba người nửa quỳ trên mặt đất chủ thượng lý vân túi đầu quan sát ba người này tu vi còn có thể ba người này cũng là bùi nương tử nhường đến bảo hộ tiểu nhu hộ vệ sớm tại hôm qua nhìn đến tiểu nhu về sau lý vân liền đã nhận ra ba người này làm tiểu nhu nhìn thấy lý vân về sau hắn lại phát giác được ba người này rời đi lúc ta không có ở đây thật tốt bảo hộ nàng lý vân nói khẽ dùng m ệ n h cũng muốn bảo vệ vâng chủ thượng ba người đầu càng thêm t h ấ p xuống ừng đi thôi lý vân vung tay nhường ba người rời đi sau trầm ngâm một lát thân hình còn như ảo ảnh trong mò đột nhiên biến mất chỉ để lại một con gió mạnh thổi loạn tuyết trắng kỳ thánh lâu cha ngập nhàn nhạt, nhạt mùi thơm trong phòng bụi nương tử người khoác lụa mỏng nằm ở trên giường trước mặt là một vị nàng mới để lên tâm phúc nữ thuộc hạng ư ờ i mặc lam váy nữ tử lúc này ngay tại báo cáo hồng liên một mạch mỗi cái tình huống cùng tình báo bùi nương tử cái kia trương tuyệt mỹ khuôn mặt một đôi đôi mi thanh tú lúc này lại là chăm chú n h ă n lại người nói là thật t h á n h nữ đại nhân tình báo là thật làm váy nữ tử gật đầu bùi nương tử ngồi dậy vỗ vô cái chán mày liễu nhữ chặt p h i ệ n toái được nhanh chút thông báo chủ nhân thế nào một đạo nặng nề giọng nói đột nhiên văng lên một giây sau lý vẫn còn như quỷ mị giống như xuất hiện tại bùi nương tử trước mặt bùi nương tử kinh hãi nguyên bản đứng dậy thân thể lại đ ặ t mông ngồi xuống chủ chủ nhân là ta lý vân bình thản gật đầu thế nào h ủ đến ngươi rồi là có chút ta vừa mới nghe được ngươi nói có chuyện tìm ta chuyện gì lý vân mắt nhìn bên cạnh đã nửa quỳ trên mặt đất lam váy nữ tử nhẹ giọng hỏi hắn vốn có chút sự tình t ì m nàng không có nghĩ rằng vừa đến nơi này liền nghe đến bùi nương tử nói chuyện trọng y ế u cần muốn thông chi chính mình bùi nương tử hít sâu một hơi ngưng tiếng nói chủ nhân tứ phương tông người xuống núi thật sao thật mau lý vân lông mày m ớ lên nô ra thu đến tình báo vị tia tứ phương tông nội môn trường lão đạo hào nước chạy mà càng quan trọng hơn chúng ta sát hại thanh thủy cái tia nữ đạo cô là vị này lưu thủy đạo nhân tư sinh nữ bùi nương tử ngưng trọng nói ra nô ra cho rằng cái này lưu thủy đạo nhân tất nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp tìm kiếm c h â n tướng thì tính sao lý vân hỏi ngược một câu cái này bùi nương tử sửng sốt một chút phái một số cao thủ nhìn lấy hắn lý vân h ò hưng nói nếu là bị hắn phát hiện một vài vấn đề lập tức nói cho ta biết không thành thật giết là được giết là được bùi nương tử bị lý vân câu này vô cùng phách lối lời nói kinh hãi mộng một chút tứ phương tông nội môn trường lão cái thiết nhưng đã là tứ phương tông cao tầng đ ặ t ở hoa dương huyện đã là tuyệt đối đại nhân vật sát hại đối phương nếu là bị tứ phương tông phát hiện đưa tới một hệ liệt hậu quả tuyệt đối là có tính chất hủy diệt đ ặ kích bất quá liên tưởng đến lý vân ngược sát lựu tinh đạo nhân bộ dáng bùi nương tử vẫn là đem muốn p h u n ra khuyên giải nén trở về chỉ là túi lầu nói vâng chủ nhân ừ n đem hắn xem trọng chính là lý vân gật gật đầu đem ngân tuyết thương dựa vào ở trên tường tìm cái ghế tùy ý ngồi xuống ánh mắt quan sát một chút làm váy nữ tử. vừa nhìn về phía bùi nương tử trầm ngâm một lát sau nói người cái này hồng liên thánh nữ một mạch thế lực đến tội cung nắm giữ nhiều ít cao thủ có thể ảnh hưởng b a o lớn phạm vi hôm qua vây giết lưu tinh đạo nhất lúc cái kêu một đám võ nhân mặc dù không có làm ra to lớn gì tác dụng nhưng vẫn như cũ cho lý vân một số kinh ngạc dù sao kinh khí võ nhân hiếm thấy bất luận một vị nào kinh khí cho dù là sơ nhập kinh khí thật kính võ nhân cũng có thể tại nhất phương thế lực đưa thân vào một cái tương đối cao địa vị mà bùi nương tử mang theo trọn vẹn ba tên kinh khí võ nhân phối hợp m ặ khác một đám luyện tạng luyện nhục võ nhân bực này đội hình chỉ cần hợp tác còn có thể dù là không có chính mình xem chừng cũng có thể đối một vị thấu kính võ nhân đưa đến tác dụng làm vì thế lực của mình lý vân đương nhiên là muốn hiểu rõ ràng hồi chủ nhân bùi nương tử không có chút nào suy tư lập tức nói ta hồng liên một mạch hoàn toàn trưởng k h ô n g cao thủ hết thệ có một trăm hai mươi ba người trong đó tám mươi tên luyện lục võ nhân bốn mươi tên luyện tạng võ nhân ba tên kỉnh khí võ nhân trừ cái đó ra có thể ảnh hưởng phạm vi ở chỗ trong nha môn cao tầng cùng bốn cái hào môn nếu là nô gia dùng ra những thứ này nội tình hồng liên một mạch đã không kém hoa dương huyện bất kỳ một cái nào nhất lưu thế lực thật sao lý vân nghe này Trầm tư một lát. sau khi nghe xong hắn đối bùi nương tử hồng liên một mạch cũng coi như miễn cưỡng có cái đại khái hiểu rõ đơn giản mà nói cứng thực lực là không có đến nhất lưu thế lực t ầ n g thứ nhưng tính cả hào môn cùng hoa dương huyện triều đình mang tới lực lượng không sai biệt lắm được cho nhất lưu thế lực hoa dương huyện nhất lưu thế lực so sánh tại nhị lưu những cái kia võ quán tiểu môn phái mà nói có cái lớn nhất thứ đơn giản bình xét cấp bậc cái kia chính là trong thế lực có hay không một vị thấu kính võ nhân nếu là có liền đã tương đương với có nước có đầu bùi nương tử hồng liên một mạch cứng thực lực mặc dù không thế nào như thế nào nhưng có thể ảnh hưởng hoa dương huyện giang hồ cùng triều đình điểm này trong lòng thực suy tư lý vân đột nhiên đứng dậy phóng thích toàn thân tất cả kinh khí ầm ầm từ tiếng bởi vì kinh khí toàn diện bạo phát tiếng vang vang lên sàn nhà xuất hiện đạo đạo liên ngân cửa sổ chịu không được áp lực trực tiếp nổ tung bụi nương tử biến sắc vội vàng núi lại ánh mắt kinh hãi nhìn lấy lý vân vờn quanh quanh thân mười hai đạo kính khí ngân long chủ chủ nhân bùi nương tử quá sợ hãi đến mức bên cạnh làm váy nữ tử nhìn thấy lý vân cái này mười hai đạo kính khí ngân long trực tiếp ngốc t r ệ tại nguyên chỗ không gì khác cảnh tượng như vậy t r ù n g kích lực thực sự quá dọa người một cái hơn hai mét hán tử quanh thân vờn quanh mười hai đạo dài ba bốn mét trắng bạc kính khí ngân long bất kỳ người nào thấy được đều sẽ cảm thấy kinh hãi không cần sợ hãi lý vân lộ ra một vệ nụ cười hiền hòa an ủi hai người đẩy ra bởi vì không dễ khống chế lơ lửng ở trước mặt mình che chắn tầm mắt một đạo kinh khí ngân long ôn nu nói ta chỉ là mới đột phá không lâu có có nhiều vấn đề không hiểu chạm đến nó nhìn lấy nó ta miễn cưỡng có thể k h ô n g chế ở những thứ này kinh khí ngươi xem một chút bực này kinh khí tổng lượng đại khái so sánh bình thường võ nhân mà nói là bao nhiêu so với chân khí cờ ư n giả g lại như thế nào nghe vậy bùi nương tử trên mặt khẩn trương thư giãn lại vừa mới một mặt kia là thật có chút d ọ người nàng còn tưởng rằng chủ nhân muốn động thủ giết nàng vâng chủ nhân bùi nương tử hít sâu một hơi đi đến lý vân trước mặt tỉ mỉ quan sát lấy lý vân quanh thân kinh khí ngân long thỉnh thoảng nâng lên thỉnh thoảng đụng chạm vớt ư ve lý vân chỉ là nhàn nhạt nhìn lấy mặc cho bùi nương tử hành động thế mà bùi nương tử cũng không biết là chúng độc còn là làm sao càng vớt ư ve k ì n h khí ngân long trên mặt đỏ p h ò n phớt lại là càng ngày càng sâu cái kia trương nguyên bản còn có chút ngưng trọng gương mặt đúng là xuất hiện vũ mị r ụ hoặc mê ly thần s á c m g y hơi thở về sau bùi nương tử tay ngọc mò tới lý vân ở ngực lý vân khỏe miệng giật một cái bắt lấy bùi nương tử tay cảm giác được sao rất lớn rất mạnh bùi nương tử kịp phản ứng khóc ổn vội và nói ánh mắt có chút hoảng sợ nhìn lấy bên cạnh kinh khí ngân long nô ra cu c ũ n g h o ặ c c là là à n g lớn ôn đạo thứ b này nhàn g nhạt g i màu trắng kinh khí số lượng so với lý vân kinh khí ngân long mà nói có thể nói là khác nhau một trời một vực tự nhân cùng sâu kiến khác nhau gần như có thể bỏ qua không tính nhàn nhạt, nhạt kinh khí ngưng tụ tại cánh tay chỉ ngưng tụ ra một tầng ước chừng nửa tức sau mảnh che tay đây chính là chúng ta ở giữa khác biệt bùi n ư ơ n g tử nhìn một chút cùng trên tay kinh khí lại nhìn một chút lý vân bên cạnh kinh khí ngân long ngựa khí có chút đ ắ n g chát nô ra mặc dù nhập kinh khí thời gian chỉ có mỗi năm nhưng cũng ăn qua không ít đ ă n g l ư ợ c cho nên so với sơ nhập kinh khí võ nhân mà nói cao hơn một số nhưng so chủ nhân ngươi liền không giống như là một cái loại vật nếu là lấy bội số tính toán ngay kinh khí tổng lượng ước chừng là ta gấp ba mươi lần nói cách khác ngươi kinh khí tổng lượng là phổ thông chân kinh võ nhân gấp ba mươi lần nói đến gấp ba mươi lần nơi đây bùi nương t ử ánh mắt có chút vô thần gấp ba mươi lần kinh khí tranh l ệ n h đây quả thực là quái vật gấp ba mươi lần sao lý vẫn nghe vậy cũng có chút câm bỏ hắn biết được chính mình kinh khí tổng lượng rất nhiều nhưng không có so sánh cũng liền cho là mình nhiều nhất vượt qua bình thường kinh khí võ nhân bảy tám lần không có nghĩ rằng đúng là gấp ba mươi lần cái tiêu đạo màu tím lam khí huyết như r o n g ròng s á t thực cường lực chỉ là lý vẫn nghĩ đến nhiều như vậy kinh khí tổng lượng lông mi không tự chủ được n h ắ n lại gấp ba mươi lần kinh khí tổng lượng nhiều lắm cũng không dễ khống chế ta có thể cảm giác được lý vân cười h ế c lắc đầu đem vọn quanh kình khí ngân long thu hồi thể nội to lớn thân hình lập tức trở về hình dáng ban đầu lấy ra sớm đã chuẩn bị quần áo tùy ý thay đổi sau lý vân nhìn lấy ngơ ngác bùi n ư ơ n g tử vỗ vô, vô đầu của nàng ta trung thành nhất nữ bục ngươi có biện pháp nào làm cho ta tốt hơn k h ố n g chế những thứ này hài tử nghịch làm sao kinh ký rất khó khăn k h ố n g chế bằng vào k h ố n g chế của minh lực coi như thời gian sử dụng ở giữa ma luyện cũng rất khó phí tổn thời gian chỉ ít nửa năm lý vân có thể cảm giác được bởi vậy hắn quyết định lập khắc khúc kính hắn không có có nhiều thời giờ như vậy có thể l ã n g phí ô bùi n ư ơ n g tử nhẹ nhàng kêu một tiếng đôi mắt nhau lại rất là dễ chịu đại khái là lý vân nói nàng trung thực lại sờ đầu nàng nguyên nhân đi bùi lương tử tựa như là một con mèo nhỏ giống như tình tự gật gật nhẹ nhẹ h k lâu chừng tựa đốt nửa t nhắn nhang g bùi nương tử còn tại nhữ mày khổ tư sau một nhắn nhang vẫn như cũng tựa ở lý vân ở ngực trầm tư suy nghĩ lý vân gặp này gáy lòng bất đắc dĩ thúc giục một câu nghĩ kỹ chưa nghĩ kỹ bùi nương tử như cùng đi linh cảm vỗ tay một cái nét mặt vui cười mà nói chủ nhân, có nhân, m ộ tại c trong tay nàng kinh khí tựa như là nghe lời tiểu cầu đồng dạng tùy ý điều động viễn siêu bình thường võ nhân lực khống chế ta nghĩ cái tia lưu thủy môn võ công có thể sẽ thích hợp môn chủ bùi nương tử cười tưởng tìm nói ra Làm không sai, Lý Vân vô có bùi nương tử, tử, tử lắc đầu lưu thủy môn chỉ là một cái nhị lưu môn phái mặc dù gần phía trước nhưng cũng chỉ là nhị lưu mà lại nô ra nghe nói Cái này lưu thủy môn lấy lưu thủy chi ý vì trong môn võ công hạch tâm tuyết bay tung bay gió lạnh thổi lướt nhẹ qua trong môn ngoại viện bên trong trong môn hơn chục đệ tử luyện võ tiến quát truyền vào nội viện một gian tinh xảo hào hoa trong phòng rộng rãi trong phòng một người trung niên nam nhân chắp hai tay sau bên cạnh một cái lao giả nói khẽ môn chủ ngài đại đệ tử bên kia gần nhất khống chế một cái cái bang đã trong bóng tôi bắt hơn mười người còn muốn tiếp tục không trung niên nhân nghe vậy dừng lại thản nhiên nói bắt đều là những người nào vô danh chỉ bối nghe môn chủ chỉ lệnh đều là sóng nghèo l ã o giả nói ừ m trung nhiên nhân hài lòng gật đầu sờ lên cái cằm tròm râu c ư ờ i nói tiếp tục bắt sống nghèo những cái kia bất tính đều không trọng yếu cũng không có cái gì lực lượng có thể nói hoa dương huyện lớn như vậy hai ba vạn bẩn dân chỉ cần không bắt quá nhiều là được rồi dù sao nha môn cũng sẽ không vì mười mấy cái bẩn dân mất tích mà phá án những dân nghèo này thời gian vốn là khổ không bằng để lâm mỗ đưa bọn hắn đi trên trời thành tiên hương phúc mạnh trường lão lâm mỗ nói có đúng không mạnh trường lão cười to nói môn chủ nói quá đúng là cực kỳ đúng ừ n lâm t r ạ c từ một tiếng đột nhiên nói đúng rồi ta cái kia bất thành khí nữ n h ư đây tiểu thư tại nàng trong tiểu viện đánh có tới đánh cờ lâm trạch nhứ mày nàng làm sao suốt ngày phía dưới loại này không có một chút tác dụng nào đồ vật v õ công lại không luyện thôi theo nàng đi lâm trạch lắc đầu ngay sau đó nói mặt khác về chúng ta trong môn sự nghiệp không được lộ ra cho nàng một điểm lao hủ rõ ràng môn chủ xin yên tâm chính là mặt khác có chuyện đợi chút nữa cần làm kêu lên tất cả trưởng lao chấp sự gọi về các đệ tử mạnh t r ư ờ n g lao sửng sốt một chút là có chuyện rất trọng yếu sao lớn như vậy chiến trận ai rất trọng yếu chuyện rất trọng yếu lâm trạch có chút bất đắc dĩ ta chỗ dựa vị kia tứ phương tông nội môn trưởng lao xuống núi ta không phải đến nên đón vị kia lưu thủy đạo t r ư ở n g sao t ứ phương tông nội môn trưởng lão mạnh trưởng lão giật mình kêu lên hắn sao dọn xuống núi tứ phương tông đệ tử cùng trưởng lão không đều là cao cao tại thượng bình thường theo không xuống núi sao ta sao biết lâm trạch vỗ vỗ đầu bực bội vô cùng vị đại nhân vật này xuống núi ta cái này làm thủ hạ không được nhanh đi nên đón hắn à tóm lại đừng nói nhảm đi làm việc liền tốt được mạnh trưởng lão gật gật đầu hắn đang muốn cất bước rời đi phanh phanh phanh cửa phòng bị nhẹ nhàng g ó vang vào lâm trạch thuận miệng nói Cách chít cửa phòng mở ra một tên đệ tử trẻ tuổi đầu tiên là hành lễ lập tức cung kính nói môn chủ có người muốn gặp n g ư ờ i là ai là gần nhất danh khí cực lớn tiểu ngân thương vị tiêu trọng thương lưu l ư ơ n g trần lý vân đồng thời kỳ thánh lâu lâu chủ cũng cùng một chỗ lý vân kỳ thánh lâu lâu chủ ngay vậy lâm trạch mở một chút quay đầu nhìn về phía đồng dạng mở mịt mạnh trưởng lão gần nhất chúng ta có người đắc tội hai cái vị này không có a mạnh trưởng lão mơ hồ lắc đầu lâm trạch ngay này chấm tư mấy hơi thở cái kia hẳn là là có chuyện tìm ta đi gặp một chút đi một vị tình khí võ nhân đến cửa vẫn là đến lấy l ê đối đãi nói xong lâm trạch chắp hai tay sau lưng đạp ra ngoài cửa mạnh t r ư ờ n g lao tùy theo đuổi theo hai người đi ra nội viện đến ngoại viện lúc tiến vào phòng tiếp khách bên trong trong sảnh có một thanh niên mặc áo đen quyết đoán ngồi trên g ế nhẹ thưởng thức trả nước thanh niên mặc áo đen bên cạnh là một thân hỏa h ồ n g b á y dài khuôn mặt tuyệt mỹ kỳ thánh lâu lâu chủ nàng trên tay cầm lấy ngân vết thương mà hai người sau lưng lại có ba tên tu vi không tầm thường võ nhân lâm trạch vội vàng nhìn thoáng qua trên mặt lập tức nợ rộ nụ cười ngồi đến thanh niên mặc áo đen trước mặt nâng lên trả kính một chút lập tức uống một hớp thôi lâm trạch vẻ mặt tươi cười nói nghe qua không bằng thấy một lần nghe tiếng trong huyện thiên tài lý tiểu huynh đệ quả nhiên là khí thế như hồng diện mạo anh tuấn vô cùng à. nói lâm trạch còn tỉ mỉ quan sát kỹ lý vân một lát đồng tử không khỏi c o r ụ t lại người trước mặt vóc người mặc dù cũng không cao lời hẳn nhưng người trẻ tuổi này khí thế trên người rất đáng sợ công kích tính rất mạnh giống như một tôn bất cứ lúc nào nổi giận khủng bố cự thú không tốt tiếp cận tâm h tư sinh động thời khắc trước mặt người trẻ tuổi gật gật đầu lâm môn chủ kính đã lâu lý vân cười cợt đồng dạng cũng đang quan sát vị này lưu thủy môn môn chủ tuổi ước chừng khoảng bốn mươi tuổi t u vi phải rất khá nhưng không có cho mình cảm giác nguy hiểm xem chừng là kỉnh khí chân kỉnh võ nhân chừng bốn mươi niên kỷ vừa vặn ở vào kỉnh khí võ nhân thời đỉnh cao bất quá người này bộ dáng xem ra ngược lại là có chút quân tử phong phong cách vụ trộm làm sự tình sách tương phản cực lớn lý tiểu huynh đệ còn có bùi lâu chủ không biết hai vị đến ta cái này tiểu môn tiểu phái là có chuyện gì lâm trạch không nghĩ tới nhiều hàn huyên trực tiếp đi thẳng vào v ấ n đ ề v ấ n đạo trong lòng càng là trong bóng tối suy tư cái này hai người quan hệ trong đó xem ra tựa hồ cái này lý vân tại vị trí chủ đạo đang lúc hắn suy nghĩ lúc lý vân mở miệng cười là có một việc cần lâm môn chủ giúp đỡ nghe qua lâm môn chủ lưu thủy môn bên trong có một môn chân phái thần công tên là lưu thủy tình nói này lý vân ngừng dừng một chút nhấp một n g ụ m t r à nụ cười càng tăng lên cho nên lý m ẫ có cái yêu cầu quá đáng muốn mời lâm môn chủ đem cái k i a lưu thủy tình cho ta quan thượng nhìn qua cái gì tuyệt đối không được mạnh trưởng lão đột nhiên lớn tiếng nói lưu thủy tình là ta trong môn chân phái võ công sao có thể tùy ý cho người khác quan sát cái này lâm trạch mang trên mặt tay náy ô quyền lý huynh đệ yêu cầu này tha t h ứ lâm mô cự tuyệt s ắ c thực như trưởng lao nói trấn phái võ công không có thể tùy ý cho ngoại nhân quan sát mà lý vân một câu đánh gãy lời nói của đối phương lâm môn chủ có lẽ trước có thể không cần nhanh như vậy cự tuyệt thỉnh cầu của ta nói xong hắn chỉ chỉ rộng lớn mặt bàn sau lưng một tên thuộc hạ lập tức cầm lấy một cái hộp đi tới tùy theo mở ra trong chốc lát ngân quan g cùng kim quang lấp lóe trước mặt lâm trạch cùng mạnh trưởng lão nhất thời chọn cả mắt lên bởi vì trong hộp trưng bày chỉnh chỉnh tề tệ bạc cùng sáu cục vằn tỏi lý vân đóng lại hộp cười nói những thứ này như thế nào lâm trạch trần chờ một chút lắc đầu nói không phải ta tham làm, thật sự là lưu thủy k ì n h a lý vân khép cười một tiếng đánh gãy lời nói của đối phương thản nhiên nói lâm môn chủ các ngươi bên trong môn này lưu thủy k ì n h hẳn là có rất ít người tu hành a cái này những thứ này hết thể năm trăm lượng để cho ta một lần nhìn không quá phận a nếu là còn không nguyện ý cái k i a lý m ộ i chỉ có thể mất hứng mà về lý vân lắc đầu lâm trạch thần sắc rằng co xác thực như lý vân nói lưu thủy k ì n h vật này kỳ thật giá trị cũng không cao lắm ý nghĩa lớn hơn giá trị bình thường tình khí võ nhân có công phu này luyện tập lưu thủy tình không bằng đem thời gian thả tại nó võ công của hắn trên suy tư bất quá hai ba giây lâm trạch nói ta đáp ứng không t ệ lý vân hải lòng cười một tiếng thế mà đột nhiên một thanh â m vang lên không được ta không đáp ứng một trăm hai mươi chín một trăm ba mươi chương một trăm hai mươi chín một trăm hai mươi tám chèn ép lưu thủy môn tiểu hữu c h ầ m đã chương một trăm ba mươi lăm một trăm hai mươi tám chèn ép lưu thủy môn tiểu hữu c h ầ m đã không thể ta không đáp ứng lưu thủy kinh là ta lưu thủy môn c h â n phái võ công có thể nào do ngoại nhân quan sát việc này ta tuyệt không đồng ý một đạo tức giận thanh â m nữ nhân bất ngờ vang lên tuy theo một tên khuôn mặt thanh thuần tú lệ nữ tử chạy chậm tiến đến nữ tử tuổi ước chừng mười bảy mười tám tuổi chính vào thiếu nữ anh nắng thanh xuân thời điểm người mặc váy dài hất lên áo lông mắt ngọc mày n g à i c o n ngươi linh quang đầy đủ mang có một loại kinh nghiệm sống chưa nhiều cảm giác vốn là cái đáng yêu thanh thuần nữ tử lúc này lại bởi vì phẫn nộ mà dẫn đến cái kia khuôn mặt tươi cười lộ ra dữ tợn thi nhi sao ngươi lại tới đây ngươi không phải trong phòng đánh cờ sao lâm trạch nhìn thấy nữ tử giận đùng đùng chạy tới không khỏi sửng sốt một chút ừ lâm vũ thi nổi giận đùng, đùng nhìn lấy lâm trạch ta nếu là còn chưa tới chẳng phải là bỏ mặc ngươi cầm lấy mẫu thân của ta võ công tùy ý cho ngoại nhân học tập lưu t h ủ y kình chỉ có thể do ta lâm ra người mới có thể học ngoại nhân tuyệt đối không thể dứt lời lâm vũ thi lại giận đùng đùng nhìn cách đó không xa chính có nhiều thú vị mang theo ý cười lý vân c trừ ấm lên ngươi người này sao dọt như thế không biết xấu hổ người khác võ công gia truyền cũng muốn nhìn chồng sao ta mặc dù không thế nào đi ra ngoài nhưng cũng biết bên ngoài truyền n ôn ngươi chính là gần nhất danh khí cực lớn ngân thương lý vân a không có nghĩ rằng đúng là như vậy bẩn t i ệ u ra hỏa lý vân nụ cười trên mặt thu số dưới trên ánh mắt phía dưới quan sát một chút lâm vũ thi ánh mắt cực kỳ d o a người có thể lâm vũ thi lại đầu sắc không sợ mảy may không chỉ có không có lối bước ngược lại còn cùng lý vân đối mặt ấy ấy ấy bên cạnh lâm trạch gặp c h à n g diện áp lực vội vàng ngăn tại lâm vũ thi trước mặt chắp tay cười bồi nói xin lỗi lý tiểu huynh đệ đây là nữ nhi của ta lâm vũ thi nàng tính khí có chút cưỡng từ nhỏ bảo vệ tốt có chút không biết trời cao đất rộng còn mời lý tiểu huynh đệ chớ có cùng một cái tiểu cô nương để ý nhiều như vậy tinh khí chỉ sợ không phải c ư n g đơn giản như vậy nữ tử xuất thân phải có、lễ. lâm môn chủ nhà tiểu thu tựa hồ cũng không biết lễ vật、này. lý vân còn chưa mở miệng bùi nương tử đã bước ra một bước nhẹ nhàng nói cặp k i a đôi mắt đẹp trong mắt đều là lành y ngự khí tuy nhỏ nhưng ngẩm đao sắp bén nói chính là cái này lâm vũ thi không có già giáo có thể nói cái này lâm trạch gặp kỳ thánh lâu lâu chủ mở miệng ngẩn người chính suy tư ứng đối ra sao lúc bên cạnh lâm vũ thi lại là kinh hô nói tại sao là ngươi bùi tỷ tỷ lâm vũ thị nhìn chằm chằm bùi nương tử giống như là nhìn lầm như vậy nhìn một chút nàng vừa nhìn về phía lý vân ta hơn một năm trước kia cùng bùi tỷ tỷ ngươi chơi cờ qua ô phải không bùi nương tử tiếp theo cười một tiếng cái này lưu thủy bùi tỷ tỷ không cần hao hết nước miếng lâm vũ thi nghe được lưu thủy hai chữ cái kia trương thanh thuần gương mặt chỉ một chút lắc đầu ngựa k h í rất là không hiểu nói ta nguyên lai tưởng rằng bùi tỷ tỷ người mang võ công còn biết đánh cờ là một vị hiếm thấy nữ tử không có nghĩ rằng lại cùng ta tưởng tượng bất đồng ngược lại là nhìn lầm tóm lại lưu thủy k ì n h là mẹ ta giao cho ta cùng ta cha võ công gia truyền nàng qua đời trước đó đã từng nói lưu thủy k ì n h tuyệt không thể giao cho ngoại nhân môn võ công này chỉ có thể do lâm g i a chúng ta người lưu truyền xuống như vậy phải không bùi nương tử á một tiếng không có nhiều lời chỉ là lui đến lý vân sau lưng biểu lộ có chút chấm t ư Cho nên, lâm môn chủ hẳn là mới là lưu thủy môn môn chủ đi, làm chủ đến cùng vẫn là là lưu mới cần h chủ không để ý đến lâm vũ thi, chỉ là nhìn về phía、lâm、chạch, nói khẽ. Như vậy, lâm môn chủ lại như thế nào quyết định? ủ chủ đi, đến để đến người, nói làm là Lý lâm là lâm lâm lại Lâm nào môn môn cùng quyết vẫn Vân vũ về vậy, ý biết lưu thủy kình môn võ công này nếu không phải ta chính có chút ý nghĩ cần nghiệm chứng luyện một chút cái này lưu thủy kình cái này lưu thủy kình ném cho ta thậm chí ném cho bất kỳ một cái nào kình khí võ nhân đều không nhìn chúng năm trăm lượng b ạ c đọc qua ngươi cái kia võ công ngươi cũng không thua thiệt năm trăm lượng lâm trạch chấm ngâm dưới lại nhìn một chút bên cạnh rất nhiều ngươi cho ta liền đi chết dáng vẻ nữ nhi cười khổ một tiếng chắp tay thi lễ một cái lý huynh đệ xin lỗi tại hạ chỉ có thể tự tuyệt rất đáng tiếc giao dịch mất hiệu lực lý vân lắc đầu đem hộp cầm lấy tùy ý ném cho một tên thủ hạ nhìn một chút lâm vũ thi liết một chút cười nhạt nói bất quá ta nghĩ có lẽ chúng ta còn có thể gặp lại lâm môn chủ cáo tử lý vân cười có chút ô n quyền cáo tử lâm trạch hai tay ô n quyền cũng chưa đưa hai người này chỉ là nhìn lấy hai người thẳng đến rời đi cửa chính về sau mới để tay xuống tiếp theo nhìn chằm chằm lâm vũ thị lớn tiếng nói người tính tình này thực sự sửa đổi một chút cái kia người là lý vân có thể đánh bại lưu hưng trần lý vân thực lực cùng vi phụ tương đương ngươi làm sao như thế không lễ phép cái này ta đoán chừng là đắc tội hắn đắc tội thì thế nào hắn còn có thể động thủ hay sao lâm vũ thi nhất miệng cái này gọi lý vân nhân phẩm thật không thế nào dọn liền người khác trấn phái võ công đều nhìn trộm ngươi không hiểu lâm trạch lắc đầu thở dài ánh mắt tính mịch ta làm sao không hiểu ta chỉ biết là mẫu thân cho võ công gia truyền tuyệt đối không thể nhường ngoại nhân học tập lâm vũ thi dùng lực đ ạ p chân thư một tiếng quay người rời đi đi vài bước sau tựa h ầ nghĩ tới điều gì lại quay người nhìn về phía lâm trạch lạnh như băng nói dù sao lưu thủy k ì n h tuyệt đối không thể cho ngoại nhân nếu là ta đã biết ta liền không nhận ngươi cái này cha tốt tốt tốt ta đã biết ngươi đi đánh cỏ đối với cái này lâm trạch bất đắc di gật đầu Rơ, lâm vũ thị lúc này mới hài lòng quay người rời đi mà lâm trạch nhìn lấy lâm vũ thị rời đi về sau con ngươi có chút nhau lại đột nhiên mở miệng nói mạnh trưởng lão tại tối nay mang lên lưu thủy k ì n h đi giao cho cái này lý vân bất quá muốn nâng lên một chút giá trị cần một ngàn lượng bạc chỉ có thể tại chỗ quan sát xem hết sau đó liền trả lại lâm trạch nói khẽ mạnh trưởng lão sửng sốt một chút môn chủ ngươi không phải thi nhịn đốc ngươi cũng theo ngốc sao lâm trạch đưa tay đánh g â y mạnh trưởng lão l ờ i nói thản nhiên nói lưu thủy kinh vốn cũng không phải là cái lợi hại gì võ công hoàn mỹ khống chế kinh khí cái này có làm được cái gì đối tăng thực lực lên cơ hồ không có bao nhiêu tác dụng nếu không phải xem ở ta cái kia chết đi thê tử trên mặt ta là tuyệt không có khả năng lấy nó vì trần phái võ công vì như vậy rác rưởi võ công đắc tội một thiên tài không đáng huống chi vị này thiên tài chỉ sợ không có chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy ngươi nói là mạnh trưởng lão tựa hồ nghĩ tới điều gì ừ n kỳ thánh lâu lâu chủ cũng không đơn giản lâm trạch hít sâu một hơi tóm lại tối nay ngươi đi một chuyến đem lưu thủy kính giao cho lý vân chính là dù sao môn võ công này cũng không biết bao nhiêu người nhìn qua vâng môn chủ mạnh trưởng lão gật đầu hẳn là mà lúc này lý vân một đoàn người đi ra lưu thủy môn nhanh chân hướng về phía trước cưới lên ngựa lớn kỳ thánh lâu tại hoa dương huyện có phi p h à m địa vị lấy bùi nương tử khống chế hoa dương huyện nha môn trung hạ tầng cùng số ít cao tầng quan viên liên giới thu hoạch trên đường cưới ngựa bực này đặc quyền cũng không khó chủ nhân bùi nương tử cưỡi ngựa lạc hậu lý vân nửa cái sau lưng nhẹ giọng nói ra cái này lưu thủy môn cho thể diện mà không cần b lưu thủy ô môn, tới tới môn môn h chủ lâm trạch mặc dù kinh doanh môn phái nhưng lưu thủy môn chỉ là bể ngoại sinh ý thôi nội bộ thanh âm thực tế là l ử a bán nhân khẩu loại này có điểm đen môn phái bùi nương tử muốn chèn ép lại cực kỳ đơn giản còn có tiểu cô nương kia vô lễ trí cực lại dám như thế nhục mạ chủ nhân n à i nô gia cũng mớn cho nàng một số giáo huận nói đến đây bùi nương tử trong mắt hàn quang l ó e lên nàng đối cái kia đại hống đại khiếu không có có lễ phép lâm vũ thi hảo cảm là số âm chán ghét vô cùng lý v â n nghe vậy l ư ờ n g bùi nương tử liếc một chút thản nhiên nói bất quá là cái mười sáu mười bảy tuổi kinh nghiệm sống chưa nhiều ngốc ngây thơ thiếu nữ thôi chúng ta làm huyện trên có là người bố cục cẩn thả lớn một chút cùng loại này tiểu nữ tử tính toán làm gì không nghe lời không có có lễ phép tính cách kém tự nhiên sẽ có người dạy nàng không cần chúng ta dạy minh m ạ chưa c h ta hiểu được chủ nhân bùi nương tử có chút túi đầu ư ơ lý vân lộ ra một vệ nụ cười mà khác chèn ép một chuyện hắn trầm ngâm một chút tùy theo nói đi làm đi bất quá một cái làm đủ trò xấu tiểu môn phái chèn ép cũng coi là vì hoa dương huyện làm công hiến làm việc tốt loại này trong bóng tối dòi bỏ là nên lăn xa một chút nếu không nhìn lấy đều cảm giác buồn nôn lừa bán nhân khẩu loại sự tình này vô luận là kiếp trước vẫn là hiện tại hắn đều cực kỳ chán ghét kiếp trước tuổi nhỏ thời điểm tước chừng tám chín tuổi t à h ư u hắn cùng một cái tiểu khu đồng bạn chơi rất tốt rất tốt cơ hồ có thể nói l ạ như hình với bóng nhưng một ngày nào đó hắn đi xuống lầu tìm người bạn kia lúc lại không còn có gặp qua đi nhà hắn lúc nhà hắn phụ mẫu đã rời đi vì thế, lý vân thương tâm thật nhiều ngày về sau lý vân mới biết được cái kia đồng bạn là tại ban ngày mua kem hộp lúc bị người trực tiếp lôi kéo liền lên xe từ đó không có bất cứ tin tức gì mà cha mẹ của hắn cũng bán nhà bước lên tìm kiếm hải tử lộ trình về sau như thế nào hắn không biết nhưng lý vân đối lừa bán người chán ghét rất rất lớn từ vừa mới bắt đầu vô luận có cầm hay không đạt được lưu thủy tình hắn đều có nghĩ muốn tiêu diệt lưu thủy môn ý nghĩ này loại này trong bóng tối nhúc ních dòi bọ hôi thối nhường hắn cảm thấy buồn nôn không bằng nghiền á t vốn muốn cho bọn họ thể diện rời đi đã cho thể diện mà không cần vậy thì thôi đến mức lưu thủy tình tất là mình vật trong bàn tay điểm này không thể nghi ngờ vâng thưa chủ nhân nô、no、ra minh bạch bùi nương tử nhẹ nhàng gật đầu mặt khác phái người đi sườn đổi sông việc này làm hay chưa chủ nhân yên tâm nô、no、ra từ ngày đó trở về sau đó tiện tay phái người ẩn t à n g tại sườn đổi sông chung quanh nhìn trộm k h ô n cực không tệ k h ô n cực một có bất thường hoặc là có chỗ xu hướng suy tàn lập tức thông báo ta lý vân nắm dây cương khối n g ự i chậm từ tốn nói bùi nương tử cử một tiếng nô、no、ra minh bạch một đoàn người tốc độ dần dần thêm nhanh lên ước chừng đi qua một lối đi sau đó lý vân đã thấy một tên người mặc đạo bảo màu xám áo bà o hoa văn tinh xảo như mây trôi giống như đường vân đen trắng tóc dài trung niên đạo nhân tay cầm phất trần đi tới trung niên đạo nhân hướng phía trước chầm r ã i hành tàu hai bên người ngựa gặp thoáng qua thế mà trợt trung niên đạo nhân đột nhiên mở miệng tiểu hữu chậm đã một trăm ba mươi chương một trăm ba mươi sáu một trăm hai mươi chín cuối cùng lấy được lưu thủy tình huyết nhân đi móng ngựa đạp thật mạnh chỗ vẽ lên một chút tuyết trắng lý vân lôi kéo dây c ư ờ n g con ngựa đình chỉ cất bước tiếp sau mà xuống ngựa cùng đạo nhân ngang nhau địa vị dưới ôm quyền cười nói không biết vị đạo trưởng này là có chuyện gì trung niên đạo nhân gặp cái này ra thị trắng t non anh tuấn thanh niên mặc áo đen xuống ngựa nguyên lai tưởng rằng khí thế như vậy không p h à m nhân tất nhiên kiêu ngạo không có nghĩ rằng lại sau đó ngựa bực này khiêm tốn thái độ không tệ không tệ cái này dưới núi khi nào ra như thế một thanh niên tài tuấn bực này khí độ thực sự bất phàm ba trung niên đạo nhân lắc lắc phát trần cười n h ạ t một cái nói ta bản sơn bên trong tiên đến đây bơi trần thế b ầ n đạo là có một chuyện muốn hỏi hỏi tiểu h u y n h đệ tiểu hưng đệ có biết lưu thủy môn ở nơi nào thật sự là vần đạo rất lâu không có xuống núi lưu thủy môn cũng là rời xa nguyên bản địa chỉ quả thực n h ư ờ n g bần đạo một lần dễ tìm lý vân nghe này ôn hòa chỉ phía sau vì cái này trung niên đạo nhân chỉ đường vị đạo trưởng này lưu thủy môn cách chỗ này không xa người đến cuối cùng rẽ một cái lại đi một khoảng cách liền đến lưu thủy môn thì ra là thế trung niên đạo nhân nhìn một chút cười nói đa tạ tiểu huynh đệ không sao đạo trưởng nói đùa việc rất nhỏ thôi lý vân nhu hòa lấy cười nói tựa như là một cái lấy giúp người làm niềm vui công tử ca tiểu huynh đệ khí độ bất phẩm không biết là nhà nào thiên tài tiểu môn tiểu hộ không đáng giá nhắc tới lý vân lắc đầu thật sao trung niên đạo nhân nghe vậy suy nghĩ một lát tay tại áo bảo bên trong có chút run run không biết dùng cái gì kỹ xảo giữ ra một khối một bài đưa cho lý vân cười nói tiểu h u n h đệ khí độ không tầm thường căn cốt xem ra cực dai khí tức trầm ổ n chắc là luyện qua một chút võ nghệ như tiểu h u n h đệ muốn cùng tiến một bước có thể nắm lấy bẩn đạo một bài tiến về tứ phương tông cáo tử tiểu h u n h đệ hy vọng còn có lại gặp một lần cơ hội a dứt lời trung niên nhân chấp hai tay sau lưng tựa như là cao nhân đồng dạng thân hình phiêu g i n trong t r ớ c mắt liền không thấy bóng dáng nhưng ở lý vân trong mắt trung niên người tốc độ cũng liền như thế chờ mình lên n g a lý vân trên mặt nhu hòa nụ cười trong nháy mắt biến mất vừa mới cái kia người hẳn là tứ phương tông xuống núi cái vị kia nội môn trường lão lưu thủy đạo nhân à. áo sáng mây trôi đường vân đúng vậy chủ nhân cái kia người hơn phân nửa là lưu thủy đạo nhân bùi nương tử nhẹ nhàng gật đầu thần sắc còn có chút ngưng trọng vừa mới nhìn thấy lưu thủy đạo nhân lúc nàng liền thần sắc khẩn trương mà lưu thủy đạo nhân gọi lại bọn họ lúc bùi nương tử càng là đã làm tốt động thủ chuẩn bị không có nghĩ rằng chỉ là đơn thuần hỏi đường vẫn rất ư u duyên ha ha lý vân cười cận tùy ý bóp nát trong tay một bài t h à n h gỗ giương ngựa đi thôi. thời k h ắ c nhường ngươi người đem hắn cho xem trọng hy vọng vị đạo trưởng này chớ có làm ra một số v i ệ n n ố c vâng chủ nhân bùi n ư ơ n g tử gật đầu theo s á t trên đó l ư u thủy môn bên trong chép tốt lưu thủy k ì n h nguyên bản sao chép tốt môn chủ mạnh trưởng lão đem một bản t h ậ t mỏng thư tịch đưa cho lâm trạch lâm trạch mở ra vội vàng nhìn mấy lần sau đó đem sách trả lại mạnh trưởng lão được đợi chút nữa ngươi liền đi giao cho lý vân đi mặt khác thông chi những cái kêu bên ngoài trưởng lão chấp sự không có để bọn hắn lập tức trở về đến nên đón lưu thủy đạo trưởng không cần nên đón bần đạo một đạo nặng nề thanh â n bình tĩnh bất ngờ văng lên、Ai? lâm trạch trong lòng kinh hãi lập tức theo tiếng nhìn qua liền nhìn thấy trong phòng không biết cái gì thời điểm xuất hiện một vị vóc người thon g ầ y mặt lấy đạo bảo màu xám trung niên đạo nhân tóc dài đen bên trong cặp trắng đạo bảo màu xám tướng mạo xấu xí như chuột d i ễ n mạo bực này lâm trạch bành một tiếng nửa quỳ trên mặt đất lớn tiếng nói cung nên chủ thượng chủ chủ thượng mạnh trường lao phản ứng chậm nửa nhịp lúc này mới vội vàng nửa quỳ xuống tới phanh đi phanh đi lâm trạch cúi đầu chỉ nghe mấy đạo tiếng bước chân ngay sau đó liền nghe được lưu thủy đạo nhân bình thản thanh âm đứng lên đi mặt khác chớ có gọi bẩn đạo chủ thượng gọi ta đạo tr vâng lâm trạch ngay này trong lòng cảm giác nặng nề lại là nghe lời liền vội vàng đứng dậy huyết nhân chuẩn bị như thế nào lưu thủy đạo nhân nói khẽ cặp kia nhỏ bé đôi mắt nhìn chằm chằm lâm trạch để lộ ra khiến người ta run sợ lênh quang chủ đạo trưởng đã chuẩn bị thỏa đáng hết thể một trăm hai mươi người không có dẫn xuất động tĩnh gì h a lâm trạch lập tức ô n quyền đạo trưởng còn xin yên tâm chúng ta tìm kiếm huyết nhân đều là tuyển chọn tỉ mỉ không có bối cảnh bần dân tuyệt không bất kỳ thai họa ngầm nào như thế rất tốt lưu thủy đạo nhân nhẹ nhàng gật đầu hít sâu một hơi cặp kia nhỏ ánh mắt có chút mê ly ta tựa lưu thủy đạo nhân nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hắn thản nhiên nói vần đạo là vội vã không nhịn nổi người vần đạo lần xuống núi này là có chính sự những thứ này huyết nhân đợi lát nữa đang hưởng thụ liền có thể đạo trưởng nói tới đúng vô cùng là ta căn dỡ lâm trạch vội vàng nói xin lỗi giờ này khác này hắn hoàn toàn không có một cái nào môn phái môn chủ nào khí tựa như là một con chó lần xuống núi này b ầ nói đạo cần n g ư giúp một chuyện. đến ạ o t ư xin chỗ này lưu thủy đạo nhân dùng lại một lát lộ ra một vẻ xấu xí vô cùng nụ cười nhẹ nhàng vô vô lâm trạch bà vai nói vần đạo cho ngươi n g ư ờ i mướn ngay vậy lâm trạch mừng rõ trong lòng lập tức quỳ xuống đất đa tạ đạo trường ừng đứng lên đi mặt khác vận đạo hỏi lại ngươi một việc lưu thủy đạo nhân nói khẽ ngươi nhưng có biết hoa dương huyện bên trong có một cái tuổi trẻ thanh niên mặc áo đen khí độ vô cùng bất phẳng người là thân phận gì sao đúng rồi bên cạnh hắn nữ tử còn đeo một cây thương xem ra cũng là có chút giống tôn trường thanh ngân tiếc thương chỉ là bao k h ỏ a có chút kín không có thấy rõ ràng lâm trạch nghe vậy sửng sốt một chút t h ố t ra đạo trưởng gặp là lý vân Lý Vân, phương nào người ách lâm trạch có chút c ổ q u á i xem ra lưu thủy đạo nhân đúng là rất lâu không có xuống núi rất nhiều thứ cũng không biết liên mở miệng giải thích đạo trưởng ngài gặp được h ẳ n là gần nhất danh khí cực lớn tuổi còn trẻ bị thương huyết trưởng còn nặng môn bị đào lưu o l dưng thủy r rất trước ầ n Vân, Vân, lớn, Lý Lý là vị cái kia kia địa o cao a dương huyện đệ nhất h đệ t Ngân Long、Phi、thương tôn trưởng thành người Phi t r u ề n thừa. Ừ. Lưu thủy Ừm, lưu đạo nhân sửng sốt một chút nhìn không được cười lên thì ra là thế ngược lại là bần đạo không có mắt chỉ là đáng tiếc h ắ n thở dài tiếp hận nói tốt như vậy một cái huyết nhân có bực này thân phận đoán chừng là sẽ không lên núi lâm trạch ngay vậy đồng tử co r ụ c lại không có mở miệng chớ nhiều lời đi làm bần đạo cùng ngươi nói sự tình đi mau chóng tìm tới nếu là trễ bần đạo kiên nhận không đủ ngươi biết hậu quả lưu thủy đạo nhân sâu xa nói một giây sau thân hình giống như quỷ mị biến mất không thấy gì nữa ba lâm trạch đặt mông ngồi xuống ghế đầu đầy mồ hôi lạnh lưu thủy đạo nhân cho hắn áp lực quá lớn bên cạnh mạnh trưởng lao gặp lâm trạch bộ dáng như thế cũng là kinh hãi hắn chưa bao giờ thấy qua lâm trạch sẽ xuất hiện như vậy hoảng hốt chỉ s á c nói khẽ môn chủ vị đạo trưởng kia có dọa người như vậy sao ngươi không hiểu ngươi không hiểu lâm trạch lắc đầu dường như nghĩ tới điều gì kinh khủng cảnh tượng hít sâu một hơi nói ngươi vĩnh viễn không biết một người thôn phê bốn mươi năm mươi người khủng bố cảnh tượng nếu là chúng ta không có hoàn thành hắn giao cho chúng ta sự tình chúng ta cái này lưu thủy môn cũng liền xong đời chớ nhiều lời n g ư ơ i bây giờ đi trước đem lưu thủy tình giao cho lý vân lâm trạch đứng dậy ngưng trọng nói ta trước đem trong tầng hầm ầ m những cái tiêu huyết nhân giải quyết dọn dẹp sạch sẽ khiến đạo trưởng vui vẻ lại nói vâng môn chủ mạnh trưởng lão nghe này gật gật đầu cầm lấy sách quay người rời đi m à liên tại mạnh trưởng lão đi không lâu sau đó phanh phanh phanh từ tiếng gõ cửa tiếng vang chấn trong trầm tư lâm trạch giật mình k ê lên hắn tức giận mở cửa phòng chính muốn mở miệng mắm to lại thấy mình đệ tử thân truyền lúc này mặt mũi tràn đầy kinh hoàng nhìn thấy hắn biểu lộ như vậy lâm trạch đột nhiên trong lòng dâng lên dự cảm không tốt sư sư phụ không xong nha môn những người kia đến t r a chúng ta lưu thủy môn nói là hoài nghi chúng ta lưu thủy môn cùng gần nhất rất nhiều người miệng mất tích á n kiện có liên quan làm sao có thể lâm trạch sắc mặt k ị biến nha môn người làm sao sẽ nổi điên đến t r a chúng ta chúng ta không phải hàng năm đều cho người ở phía trên b ằ n s a o ta ta không biết đệ tử thần sắc hoàng hốt v ảnh lại là một tiếng vang thật lớn nha môn làm việc lưu thủy môn môn chủ chỗ nào nhanh chóng cút ra đây cho ta giống to một tiếng từ ngoài viện vang lên lâm trạch nghe được cái này tiếng nổ tự giác toàn thân vô lực d u n g chân dựa vào tường hắn nắm lên đệ tử đỏ hống mắt nói đi mang theo thi nhi rời đi nhanh chúng ta còn không có thua sau lưng ta còn có chỗ dựa ngươi mang theo thi nhi rời đi không nên bị bắt là tên đệ tử này cơ hồ là tượng gỗ đồng dạng bước nhanh thoát đi mà lâm trạch thì là thật sâu thở dài cầm vũ khí lên trên kệ lại lao dậm chân đi ra khỏi cửa phòng mạnh trường lão cỡi k h o i mã một đường đi ước chừng một nén nhang tả hữu thời gian hỏi lung tung này kia cuối cùng thế ì mà còn Lý v không có tới gần mấy bước bỗng nhiên hai đạo khí tức hùng hồn vóc người vô cùng cường tráng áo đen võ nhân xuất hiện tại hắn hai bên cái gì thời điểm thật là lợi hại khinh công thật mạnh ẩn n ạ c thủ đoạn mạnh t r ư ờ n g lao đồng tử đột nhiên c o dục lại ngươi là người phương nào trong đó một tên khí tức kinh người nhất võ nhân trầm giọng nói mạnh t r ư ờ n g lao có thể phát giác chỉ cần hắn hơi có di động hai người này sẽ lập tức động thủ lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ đem chính mình đuổi bắt thậm chí chém giết bởi vì bọn họ thân hình vô cùng c ă n g cứng hiện nhiên là có bất cứ lúc nào động thủ điềm báo hắn tu vi cũng không cao bất quá luyện tạng mà hai người này đều không yếu hơn mình đồng thời mạnh trưởng lao càng là ẩn ẩn cảm thấy là mình bị hai người này vây quanh lúc hắn càng là phát giác được còn có mấy đạo ánh mắt đặt ở trên người mình phía sau lưng cảm bạo đến ngược là có cung nỏ nhắm ngay chính mình cái này lý vân đến tột cùng thân phận gì mạnh trưởng lão nuốt xuống ngụm nước bọt mồ hôi lạnh toát ra ba cái hô hấp thời gian ba hai c h ờ một chút mắt thấy tên kia võ nhân mặt không thay đổi đếm xem mạnh trưởng lão vội và nói g n lấy ra lưu thủy kính sách vị huynh đại này lao hủ là lưu thủy môn mạnh trưởng lão môn chủ đ ể cho ta đem cái này sách chuyển giao cho lý huynh đệ ồ ngay vậy cái này cường tráng võ nhân cầm qua sách ngay sau đó nói, ta đã biết ngươi có thể rời đi sách ta sẽ chuyển giao cho chủ thượng cái này mạnh trưởng lao muốn nói câu không tốt ta nhưng lại nhìn đến cái kia mạnh nhất võ nhân ánh mắt hiếp lại lập tức thu hồi lời nói suy nghĩ sao chỉ có thể ô quyền đa tạ huynh này đã như vậy lao phu liền rời đi trước xin cứ tự nhiên à mạnh trưởng lao gật gật đầu quay người cởi dây lên ngựa rời đi nội tâm rất muốn chửi b ầ m lên hắn liền môn cũng không vào đi tên địa võ nhân cầm qua sách sau đó đối với đồng bạn bên cạnh nói ngươi tiếp tục cần nạp chung quanh ta đi đem môn võ công này giao cho chủ thượng tốt đồng bạn gật gật đầu rất là hâm mộ ghen tị nói ừ n võ nhân khinh công c h ắ c t u y ệ t bay n g ả y vào trong sân lúc này trong nội viện lý vân đứng tại dưới một cây đại thụ thân hình cực kỳ căng cứng nhưng trước mặt hắn là m ộ ư ơ i hai đạo to dài kỉnh khí ngân long còn như cồn đoạn dây thừng đồng dạng loạn vũ cao đến hai m năm to lớn thân thể lý vân sắc mặt vô cùng nghiêm trọng thậm chí hai mắt xuất hiện một chút tơ máu chính dùng hết toàn lực khống chế m ộ ư ơ i hai đạo kỉnh khí ngân long kinh khí đ ồ i dào có một chỗ tốt chính là có thể viễn trình khống chế nhưng viễn trình khống chế lại càng gian nan hơn cực hạn của hắn là ba đạo không cao hơn m ư ơ i triệu khoảng cách mà trước mặt là m ư ơ i hai đạo m ộ ư ơ i hai đạo kinh khí ngân long tại hai trượng có hơn đất tuyết bên trong loạn vũ có lên thỉnh p h ẳ n g phi lên lúc mà rơi xuống đất đập ra từng đạo từng đạo hố sâu đông tuyết v y ra nhưng miễn cưỡng cái này m ộ ư ơ i hai đạo kinh khí ngân long coi như tại trong phạm vi k h ô n g chế không có không bị k h ô n g chế đem vách tường n đ n đứt nhưng trình độ này đã là cực hạn lúc này tùy ý có người xuất hiện tại kinh khí ngân long trước mặt đều sẽ bị đập chết năm sáu cái hô hấp sau đó lý vân không thể kiên trì được nữa gánh vác hít sâu một hơi đem kinh khí ngân long thu hồi thân thể cao lớn cũng thay đổi trở về nguyên dạng quá khó khăn lý vân nỉ non tự nói đầu đầy mồ hôi hắn vừa mới khống chế m ộ ư ơ i hai đạo kinh khí ngân long lấy đột phá cực hạn phương pháp g i a tăng lực khống chế tác dụng là hữu hiệu nhưng vẫn như c ũ rất chậm muốn hơi mỹ lệ khống chế chí ít cần bốn năm tháng quá dồi dào mạnh mẽ kinh khí mang tới cũng là khó có thể khống chế hậu quả cũng may mắn những thứ này kinh khí vốn là, là lý à l vân một phần thân thể không bị khống chế sau cũng sẽ tự động về lý vân thể nội bằng không mà nói thả ra liền toàn chạy mà lại càng làm cho lý vân bực bội chính là hắn có thể cảm giác được chính mình c ố thân thể này còn cũng không có đến cực hạn so phổ thông kinh khí võ nhân tổng lượng đại gấp ba mươi lần kinh khí còn không phải thân thể cực hạn có thể lại để thăng kinh khí đ ế ồ lý vân thân hình trì trệ giống như là huyết ảnh sau một khắc đột nhiên xuất hiện trước mặt thuộc hạ cầm lấy trong tay hăng sách trên mặt kìm lòng không được lộ ra nụ cười quả nhiên là thiếu cái gì đến cái gì h tám cái chữ t to bị trọng điểm đánh dấu viết trong danh sách con trên mở ra sách đập vào mi mắt cũng là cái này nhất là chú mục tám cái chữ to cái này bắt tự hẳn là lưu thủy kinh tổng cương có chút ý tứ lý vân phất phất tay nhường thuộc hạ rời đi về sau tìm một cái ghế ngồi xuống bắt đầu tỉ mỉ đọc qua đọc môn này lưu thủy kinh lưu thủy kinh làm lưu thủy môn c h â n phái võ công kỳ thật danh bất kỳ thực môn võ công này tại đối thực lực tăng lên trên xa xa không đủ xem như c h â n phái võ công bất quá cũng không phải là nói nó không có ưu điểm ưu điểm của nó cũng là cùng với những cái khắc kinh khí cảnh võ học xuất hiện chết đi chuyên chú vào khống chế kinh khí không phải vậy lý vân cũng sẽ không tiêu phí thời gian đến lưu thủy môn trang sách lật qua lật lại toàn thân quán chú hấp thu sách bên trong tin tức ước chừng thời gian một nén nhang lý vân có chút hiểu được, là đem so sánh vì nước nhìn hơn phân nửa lý vân đã không sai biệt lắm minh bạch lưu thủy kinh môn võ công này cũng là đem kinh khí giống như so sánh thủy b ả n cương đu hòa hợp nhưng cái khác võ nhân kinh khí mợ nhạt so sánh vì nước xác thực không có gì so sánh vì sương m ũ đều có thể chỉ làm ì n h kinh khí tùy ý lấy ra một số đều là một đồng lớn sao có thể so sánh vì nước so sánh vì cầu còn tạm được có thể nói chính mình liền b ư ớ c đầu tiên đều làm không được trong lòng có chút phiền muộn suy nghĩ một chút vẫn là trước mặt kiểm chế lại có chút vội vàng sao động tâm tiếp tục đọc qua lưu thủy kinh môn võ công này bước đầu tiên có thể đánh lui chính mình tiếp tục xem tiếp đã là không cần thiết bất quá tha sơn chỉ thạch khả dĩ công ngọc có lẽ xem hết có thu hoạch ngoài ý muốn cũng c ó nói hơn hai mươi cái hô hấp tả h ư u lý vân lật đến một trang cuối cùng phía trên so với trước đó số lượng từ thưa thất vài trang mà nói một trang này l í t nha l í t nhít đều là văn tự lý v â n ánh mắt ngưng lại cẩn thận từng chữ tùng chữ quan sát hô hấp dần, dần dần dần dần dồn dập lên tìm được lưu thủy k ì n h chính là ta cần v õ c ô n g lý v â n hít sâu một hơi ánh mắt tràn đầy vui sướng tri sắc cái này lưu thủy tình trước sau cơ hồ có thể tính là hai môn v ó công Cái trước là cho cái sau thiến phiên là sau bản, mà một à m trang cuối cùng võ c ô n ghi mới t ậ t Thủy rất Một trang sự là Lưu thủy kình. Chỉ là yêu cầu quá u Kỳnh. Chỉ khó khăn, độ khó khăn quá cao. c độ ố chép ù n g g i c h sáng tạo lưu thủy k ì n h môn võ công này ước chừng hai trăm n ă m trước một vị võ nhân cái này võ nhân trời sinh khí huyết c ự c sự cường thịnh cùng lý vân tương tự đột phá kinh khí sau đó huyết khí ngưng tụ kinh khí trực tiếp nhất phi t r ù n g tiên có đồng cảnh võ nhân gấp m ộ ư ơ i năm lần kinh khí mà tại hắn về sau m ộ ư ơ i năm không ngừng tăng lên kinh khí càng là tăng lên đến gấp hai mươi năm lần nương tựa theo cực kỳ khủng bố kinh khí tổng lượng người này cùng lý vân đồng dạng lấy ngang ngược chi lực tại một phủ chi địa đều sông có tiếng âm thanh bị giang hồ xưng là vô lượng khí chính là lấy thể nội kinh khí giống như vô cùng vô tận danh xưng thế mà vị này vô lượng khí tại nhân sinh cường thịnh lúc cũng là bị một tên chân khí cao thủ lấy bẻ gãy nghiền nát t ừ thái đánh bại từ đó vô lượng khí lui ra giang hồ ẩ n cư thôn xóm nhỏ bên trong cùng tên tia chân khí võ nhân giao thủ sau đó hắn mới biết được chân khí cao thủ chỗ cường đại tự biết thiên phu không đủ không cách nào đột phá chân khí vị này vô lượng khí liền tại về sau sinh mệnh bên trong khổ tâm nghiên cứu như thế nào khống chế kinh khí sau cùng phí tổn ba mươi năm công phu lấy thân thể trọng thương một mệnh ô hô đại giới đã sáng tạo ra môn này lưu thủy k ì n h lưu thủy kinh thiến phi ê n bản cần rất nhiều đạo tu luyện phương thức nhưng cuối cùng lưu thủy k ì n h thực tế rất đơn giản chỉ cần đánh nhau đúng vẹn vẹn chỉ là đánh nhau chỉ thế thôi ấn vô lượng khí thuyết pháp chính là như hắn cái này trời sinh khí huyết kinh người võ nhân một khi đột phá kinh khí hậu kinh khí lượng sẽ bành trướng đến thường nhân gấp mười lần thậm chí mười lăm mười sáu lần rất mạnh nhưng hậu quả cũng là bởi vì kinh khí dồi dào dẫn đến không dễ khống chế kinh khí cũng đoạn tuyệt đột phá chân khí hy vọng bởi vậy h ã n khổ tâm nghiên cứu ba mươi năm sau cùng phát hiện chỉ cần dựa theo một loại đặc biệt phương thức khiến người khác công kích mình kinh khí kinh khí liền lại không ngừng ngưng tụ ngưng thực sau cùng chất lượng biên cao số lượng biên thiếu dùng cái này đạt tới khống chế mục đích xem ra tựa hồ rất mơ hồ rất thật không thể tin nhưng lý vân cảm thấy có lẽ mình có thể nếm thử nếu là không được lại tìm hắn pháp là đủ lưu thủy kinh có bốn tầng cảnh giới tầng thứ nhất vì ngưng thủy tầng thứ hai vì hóa thủy tầng thứ ba vì nhũ thủy tầng cuối cùng đã là lưu thủy kinh trí cao cảnh giới cũng là vô lượng khí dự đoán cảnh giới tên là cương lưu ân hắn nói đến cương lưu tầng thứ bọn họ những thứ này kính khí cường đại võ nhân liền có tiên vào chân khí cảnh tư cách mà tu luyện lưu thủy kình cần một loại đặc chất đ ă n g dược tên là lưu thủy đan nói là có thể để kính khí bị quất lúc d ư ợ c dụng nhưng nó sinh ra ngưng tụ đóng lại sách lý vân tâm niệm vừa động t ừ n g k i a từng sợi mảng lớn kính khí còn như sương mù bốc lên đồng dạng từ trong thân thể kích phát ra thân thể bắt đầu bành trướng mơ hồ có thể thấy được kính khí bắt đầu cấp tốc ngưng tụ hình thành dòng hình thúc thúc một đạo thanh â m quen thuộc đột nhiên vang lên lý vân mặc không đổi sắc đem kính khí thu hồi thân thể trở về hình dán ban đầu tiểu n u đang bưng một đĩa thức ăn tinh xả khôn u mặt nhỏ bị hôn đen nhánh chạy tới thúc thúc ngươi nếm thử đây là ta vừa học được nồng nước khoai tây sương sườn ngươi h n g làm sao bắt đầu học làm đồ ăn lý vân thần sắc cổ quái đạo kể từ ngày đó tiểu nhu nói muốn muốn cho hắn sinh đứa bé sau đó tiểu nhu giống như liền thay đổi nguyên bản mỗi ngày tại kim phượng môn luyện võ bây giờ trong một ngày lại hơn phân nửa thời gian đều đang đổi bạn chính mình một phần nhỏ thời gian dùng để luyện võ loại biến hóa này hắn cũng không biết là tốt là xấu bất quá có tiểu nhu làm bạn đúng là nhà cũng dễ chịu một chút tiểu nhu kẹp lên một khối cuốn đầy đậm đặc nước canh sương sườn đút tới lý vân b lý vân hé miệng ăn sưng ơ sườn mùi vị không tệ liền xương mang thịt nhai nát nuốt vào bụng bên trong tiểu nhu gặp này mặt mũi tràn đầy vui sướng ta còn ở bên trong tăng thêm rất nhiều tráng dương dược tài nghe nói những dược liệu này hỗn hợp có thể đối sinh con có rất lớn hiệu quả người cảm thấy h ư u dụng không thúc thúc cảm giác bụng dưới nóng không nóng tiểu nhu đầy mắt mong đợi nhìn chằm chằm lý vân đem thức ăn đặt lên bàn nắm lên lý vân bàn tay lớn nếu là người cảm giác không thoải mái ta chuẩn bị thúc thúc ngươi thích nhất quần áo khu khu lý vân kém chút bị nước bọt hắt đến thế nào cảm giác mình thành n g a giống lắc đầu nói, không có cảm giác. hắn cũng không có chuẩn bị sinh con chí ít hiện tại là bây giờ cục diện cũng không ổn định tuyết lớn liên liên lại có tuyết thần những thứ này trong bóng tối kinh khủng tồn tại hắn chỗ nào có tâm tư sinh con chí ít cũng được chờ cục diện an ổn xuống lại nói cái khác tốt là tiểu nhu có chút tiếc nuối có điều nàng rất nhanh liền sách lên tinh thần nhất định là ta dược tài thả ít thúc thúc ngươi c h ờ ta một lát buổi tối ta làm đồ ăn dứt lời tiểu nhu liền v ố t mặt một cái trên đen sì hôn lý vân một thành quay người chạy đi xem ra nàng là thích thú gặp này lý vân cũng yên lỏng sờ sờ mặt nhìn một chút ngón tay một chút màu đen lại nhìn lấy tiểu n u bóng、lưng. lý vân trong lòng nói là bất đắc dĩ trên mặt vẫn không tự chủ được lộ ra một vệ nụ cười hiền hòa dường như lại về tới hơn nửa năm trước tiểu nhu mân mê cái mông khuôn mặt đen xì thời điểm cái kia lúc mặc dù ăn không đủ no mặc không đủ gấm nhưng vẫn rất t ấm áp trong lòng cười lý vân chợt mở miệng hát nhất hai cái hô hấp về sau vụ xuất hiện trước mặt một vị nửa quỳ trên mặt đất áo đen võ nhân vóc người cũng không cường tráng thậm chí có thể nói phổ thông chủ thượng hát nhất nửa quỳ trên mặt đất ôm quyền túi đầu lý vân túi đầu nhìn lấy cái này võ nhân người này là bùi nương tự trong thế lực ba vị kinh khí một trong võ lực lợi hại nhất ba người hoàn toàn bị bùi nương tử khống chế theo mạnh đến yếu phân biệt tên là h ắ t nhất h ắ t nhị h ắ t tam từ hôm nay trở đi ngươi ẩn tàng vu phu nhân xung quanh bảo hộ nàng vâng chủ thượng h ắ t nhất không do dự mặt khác lý vân cầm lấy sách đem một trang cuối cùng xé rách xuống tới đưa cho h ắ t nhất ngươi đi một chuyên kỳ thánh lâu trước đem tờ giấy này giao cho bùi nương tử để cho nàng tại trong hai ngày đem phía trên lưu thủy đàn hợp với đi thôi vâng hát nhất tiếp nhận tràn giấy vận hành t h công hai ba cái hô hấp ở giữa không thấy bóng dáng lý vân cầm này phun ra một ngụm trọc khí n g a nằm trên ghế ánh mắt đúng lúc có thể nhìn đến mái hiên cả viện thậm chí đường đi đã bị hắn cải tạo không còn hình dáng có thể nói nơi này chính là đại bản doanh của hắn cao thủ như mây ngoại trừ hát tam tại kỳ thánh lâu bên kia bên ngoài hai tên kỉnh khí cùng tuyệt đại bộ phận luyện tạng võ nhân đều ở chung quanh cực kỳ an toàn có thể nói không có hắn ý chỉ, cho dù là con mũi đều không bay vào được lực lượng quyền lợi đều là ta bảo vệ người nhà công cụ lý vân nhẹ dọn g tự nói ánh mắt tính mịch yên tĩnh im ắ n g tả hữu rán màu trắng giấy niêm phong trước cổng chính lưu thủy đạo nhân một thân đạo bảo màu xám ánh mắt hơi nghi hoặc một chút đánh giá chung、quanh. nếu là lúc này có người ở một bên có thể loáng thoáng n gửi được vị này đạo trên thân người một chút mùi màu tươi đây là b ầ n đạo đi nhầm lưu thủy đạo nhân còn hơi nghi hoặc một chút lui lại mấy bước nhìn một chút treo ở trên cửa chính bảng hiệu ba cái d ò n g bay phượng múa chữ lớn lưu thủy môn b ầ n đạo không đi s a i a cổ quái lông mi nhữ một cái lưu thủy đạo nhân thân hình lấp lóe tiến vào lưu thủy môn bên trong mười cái hô hấp về sau lại lần nữa trở lại nơi xa ánh mắt có chút lấy ý vần đạo ra ngoài ăn no ne mi thực lưu thủy môn liền bị nha môn làm ngược lại là có chút ý tứ không nên nhất chính là bên đạo n g h đạo trưởng mạnh đều trưởng lão chính y ạ nghĩ h o n c đột nhiên cảm giác cổ họng mình bị bắt lại lập tức thấy hoa mắt khôi phục lại lúc chính mình đã bị lưu thủy đạo nhân một tay nằm lấy đạo đạo trưởng mạnh trưởng lão có chút cảm giác ngạt thở lưu thủy đạo nhân bông ra bàn tay lớn chỉ lưu thủy môn âm thanh lạnh lùng nói nói cho b ầ n đạo vì sao lưu thủy môn thành d ạ n g này các ngươi chẳng lẽ không có trên giới chuẩn bị quan hệ hay sao bà toàn tiến vào các ngươi túi mạnh trưởng lão nghe vậy xứng sở nhìn về phía cửa lớn nhìn thấy giấy niêm phong sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi cái này cái này đây là có chuyện gì mạnh trưởng lão quá sợ hãi lưu thủy đạo nhân gặp này bộ dáng con ngươi hiếp lại ngươi cái gì cũng không biết lao phu không biết giải ngài biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra sao mạnh trưởng lão lo lắng nói lưu thủy đạo nhân lắc đầu nói khé bận đạo nếu là biết được ta không sẽ hỏi ngươi đã lưu thủy môn đã xong giá trị của các ngươi đã tan thành mấy khói không bằng vì bần đạo làm ra sau cùng một phen cống hiến đi lưu thủy đạo nhân mặt mũi tràn đầy khát máu đại tay nắm lấy mạnh trưởng lao đầu thanh â m vô cùng lạnh lùng đúng lúc bần đạo còn không có ăn no huyết nhân chạy liền từ ngươi tới làm bần đạo đưa ăn sau món điểm tâm của ta dứt lời dùng lực một tiếng răng rác giòn vang đầu xương vỡ vụn mạnh trưởng lao đầu lâu bị cứ thế mà bẻ vụn thân thể sụi lơ lưu thủy đạo nhân thuận thế ôm lấy thi thể chập dãi đi vào một chỗ không người trong hẻm nhỏ không lâu từng tiếng khiến người da đầu tê dại thanh em tại trong hẻm nhỏ vang lên hơn mười cái hô hấp sau đó lưu thủy đạo nhân chậm rãi đi ra hẻm nhỏ mặt mỉm cười nhẹ nhàng hất lên phát trần vô vô trên người mình một chút cho bụi sắc mặt của hắn tựa hồ tốt hơn một điểm luyện tạng võ nhân coi như không tệ đáng tiếc quá già rồi huyết khí so bình thường luyện tạng võ nhân kém chút quá miễn c ự à. lưu thủy đạo nhân dùng lời nhỏ nhẹ phê bình nói xong còn rất bất mãn chân l ắ t đầu đáng tiếc đáng tiếc thật vất vả xuống núi một trên vốn định nhiều hơn bữa ăn ngon một lần đúng lúc vì ta chủ dâng lên huyết khí sơn hào hải vị hiện tại xem ra sợ là không được lưu tỉnh giá hỏa này thật sự là phế vật cũng không biết mang theo bận đạo nữ nhi đi nơi nào、Thôi. Vẫn l tại n hoa n xem l già i dương huyện bên trong từ tôn trường thanh trọng thương rời đi về sau tứ phương tông cũng là hoa dương huyện thần cho dù là nha môn quan phủ cũng được thấp hơn một thấp một cách tự nhiên thứ phương tông người hành sự không cố kỵ gì lựa nén hương tả hữu lưu thủy đạo nhân đến sườn đồi sông sơn đ ồ i thác nước tung tóe h nhập dòng sông lưu thủy đạo nhân chắp hai tay sau lưng đứng tại một viên khô như là cốt cách đại thụ ngọc tây ánh mắt đ ạ m mạc nhìn lấy trong khe nước cái k i a đạo ngồi xếp bằng thân ảnh nếu là không nhìn nó diện mạo đạo bao tung bay tóc dài sau dương còn thật sự có một loại tiên phong đạo cốt cảm giác không cực người này cho tới nay đều là tứ phương tông kình thiên trụ lớn nhưng cái này nhân tâm nghĩ ngoan động bắc đem tứ phương tông xem làm hữu dụng điên cuồng áp bách môn nhân lấy tăng lên lực lượng của mình toàn bộ tứ phương tông ngoại trừ số ít mấy cái ngoan cố lao già kia bên ngoài những người khác muốn cho khôn cực đi chết bao quát lưu thủy lần xuống núi này chính là tông chủ vì lấy phòng n g ư ờ i vặt nhất tâm niệm vừa động lưu thủy đạo nhân rũ ra một viên sớm đã chuẩn bị xong tảng đá tảng đá nhất thời bắn ra tinh chuẩn nhập vào khôn cực trước mặt mặt nước tóe lên mảng lớn bọc nước cùng lúc đó lưu thủy đạo nhân thân thể căng cứng chuẩn bị bất cứ lúc nào rời đi thế mà khôn cực cũng không có phản ứng vẫn như cũng ồ i xếp bằng sắc mặt tĩnh mịch lao ra hỏa này chẳng lẽ là chết rồi đoạn thời gian trước còn như vậy hung lưu thủy đạo nhân lông mi nhăn lại chấm tư một lát vẫn là bay vọt mà xuống tới gần khôn cực người khác sợ h ã i không thực hắn cũng không sợ chính mình sớm đã không phải là lúc trước coi như đánh không lại không thực chí ít chạy trốn lưu thủy đạo nhân rất có lòng tin mùi chân rơi xuống đất d ấ m tại trên mặt tuyết v ù vù, vù. đ ỗ n g nhiên một trận gió lớn nào gạt m à qua gọi lên một chỗ rừng cây tuyết trắng bay lên lưu thủy đạo nhân n h u mày nhìn qua ánh mắt lại là đột nhiên co vào đây là chương một trăm ba mươi tám một trăm ba mươi mốt phát hiện trận tướng giết chính là lưu thủy đạo nhân ánh mắt bị hấp dẫn tới bởi vì chẳng biết tại sao đột nhiên xuất hiện một trận gió thổi loạn bên kia rừng cây tuyết trắng cuồng bay thời khắc đợi bạch mạc dần dần tiêu tán sau đó lưu thủy đạo nhân có thể nhìn đến trong rừng cây một chút chiến đấu dấu vết mặc dù cực kỳ nhỏ bé thậm chí có thể nói không đáng kể nhưng đi qua cơn gió này những thứ này dấu vết tại lưu thủy đạo nhân trong mắt cực kỳ rõ ràng vụ lưu thủy đạo nhân đạp bạo mặt tuyết thân hình như thuấn di xuất hiện tại trong rừng cây vòng đầu chung quanh nhắm mắt tinh tâm hưng thần một giây sau cái kia tỉ mỉ ánh mắt mở ra nguyên bản con ngươi màu đen lúc này biến thành màu đỏ tươi chi sắc dù lực thật sâu hút vài hơi không khí lưu thủy đạo nhân thần sắc hơi biến sắc b ầ n đ ạ o người thấy trong không khí mơ hồ mùi máu tươi còn có từng tia từng tia mùi phân túi h rất nhạt hứa i ể u chỉ t r ư ớ c từng chiếm được một trận cơ duyên lưu thủy đạo nhân thân thể liền xuất hiện biến hóa hắn đôi huyết nục đặc biệt là máu tươi cực kỳ mất cảm lúc này t ĩ n h tâm ngưng thần dưới lại ngửi thấy trong không khí như có như không vị máu tươi nói như vậy mùi máu tươi không cao hơn hai ngày lưu thủy đạo nhân quyết định thật nhanh ngay sau đó hắn nằm sấp xuống thân thể như chó đồng dạng hô hấp may l i ệ ngửi tìm kiếm lấy vị máu tươi đạo nơi phát ra mỗi lần cảm giác không đúng lưu thủy đạo nhân liền đào ra một cái hộ như thế đào hơn m lưu thủy đạo nhân rốt cục móc ra một cỗ thi thể là một cỗ không có đầu thi thể đầu không cánh mà bay nhưng thi thể người mặc phúc sức lưu thủy đạo nhân rốt c u ộ c cực kỳ quen thuộc đây là tứ phương tông đệ tử nói bảo lưu thủy đạo nhân nhìn lấy đông cứng thi thể không biết nghĩ tới điều gì sắc mặt bất ngờ đại biến lưu tĩnh thủy nhi lưu thủy đạo nhân mức bỏ thi thể bắt đầu điên cuồng khai quật tại hắn toàn lực khai quật dưới cũng không lâu lắm tại cách đó không xa đảo ra r á c ư ớ c như là một đám bùn nháo lưu tinh đạo nhân thi thể nhìn thấy cỗ thi thể này trong né mắt lưu thủy đạo nhân sắc mặt âm trầm như mực trong lòng dâng lên dự cảm không tốt quả thật đúng là không sai. Lại、lần ạ i l nữa khai quật lưu thủy đạo nhân liền tại cách đó không xa đảo ra một cô nữ thi nhìn thấy thân m ặ c đạo bào nữ thi lưu thủy đạo nhân đồng tử co r ụ t lại cũng không nén được nữa nội tâm phẫn nậu ngửa mặt lên trời gào t h é t thủy nhi kinh k h í tư tán lấy lưu thủy đạo nhân trung tâm tuyết trắng vẩy ra mấy chục mét xa phanh đột nhiên một tiếng tiếng vang trầm nặng xuất hiện lưu thủy đạo nhân đột nhiên ngầm đầu nhìn về phía thanh â m nơi phát ra ánh mắt đỏ như máu phanh thân thể bắn mạch ra trong chớp mắt xông ra ngoài mấy chục thấp h a n h ngoài mấy chục thực một cây đại thụ lưu thủy đạo nhân chướng đạo trạc đức cùng một thời gian ngọn cây thân mặc áo trắng bao trùm tuyết trắng người bay vọt chạy trốn gặp này lưu thủy đạo nhân nhật phi t r ù n g thiên luồn lên cao hai trượng tốc độ nhanh đến hào không nói lý bắt lấy không t r ù n g chạy trốn bạch di nhân dùng lực hướng mặt đất bỏ rơi phanh đông tuyết v ẩ y ra lưu thủy đạo nhân rơi xuống đất chân đạp miệng phun màu tươi ánh mắt tràn ngập dọa người cùng thật không thể tin thần sắc bạch di nhân ta ta làm sao không cần phải cái gì không cần phải lưu thủy đạo nhân lạnh giọng túi đầu nhìn lấy bạch di nhân nói cho bần đạo a để ngươi nhìn chúng ta lưu ngươi một đầu sinh lộ à bạch di nhân khép cười một tiếng chỉ là giống như là nhìn lấy người chết một dạng nhìn lấy lưu thủy đạo nhân tại chủ thượng trong mắt ngươi chính là cái lâu gian g i á c lưu thủy đạo nhân nhũ mày một chân đạp vỡ bạch tí nhân ở ngực nhường nó tử vong giải quyết xong đây hết thể sau đó lưu thủy đạo nhân tiếp tục vòng đầu quan sát thấy không có kỳ quái chỗ về sau hắn h ừ lệnh một tiếng sắc mặt tâm chầm khó thấy được cực hạn rất lâu chưa xuống núi xem ra hoa dương huyện bên trong nhiều hơn rất nhiều không có mắt rắt rưởi lại có thể có người dám theo dõi bần đạo mà lại bần đạo vậy mà không thể phát hiện bực nay ẩn đặc thủ đoạn đột nhiên xuất hiện chân ngựa không cần phải lưu thủy đạo nhân gãi đầu một cái phát hai mắt đỏ như máu tựa như là thằng điên cái trạng thái này dưới hắn trí lực tựa hồ nhận lấy ảnh hưởng nghĩ mãi mà không do phía dưới r ứ t khoát không nghĩ mắt nhìn xa xa k h ô n cực lưu thủy đạo nhân thu hồi ánh mắt biết được khôn cực trạng thái là xong hiện tại hắn nghĩ là v ì thanh thủy báo thủ tìm tới hung phạm kỳ thanh lâu phía sau quảng trường trên đ à i cao lý vân vóc người đã bành trướng đến hai mét thân hình c à u lớn mười hai đạo kình khí ngân long bao quanh quanh thân bao khỏa kín chỉ lộ ra một khuôn mặt mà hai bên là hắc nhị đen hai ba cái kình khí võ nhân khuôn mặt g ữ tợn điên cùng công kích lý、vân. toàn lực bạo phát phía dưới mồ hôi đầm địa hai người không có bất kỳ cái gì ngừng quyền trưởng đùng đùng không dứt đập nện tại lý vân kinh khí ngân long trên theo hai người đập nện kinh khí ngân long thỉnh p h ẳ n g sụp đổ lại lần nữa bị kinh khí đền bù chữa trị mau mau mau mau lý vân âm thanh lạnh lùng nói tại một hai người g à o thét lên tiếng còn thừa kinh khí toàn bộ bạo phát một quyền trùng điệp đánh vào lý vân kinh khí bạc trên thân rồng g i a n g r ắ c dưới chân điệp đánh vào lý vân k n h khổng lộ truyền trực tiếp sụp đổ bảy biện ra đường kính ba mét dạng cái bát cái hố nhỏ đánh xong cái này hai quyền hắc nhị hắc tam hai người lại không khí lực có thể nói sắc mặt trắng bệnh run r u dậy e m chút ngã trên mặt đất ánh mắt dọa người nhìn c h ầ m c h ầ m lý vân bên người cái kêu m ộ ư ơ i hai đạo kinh khí ngân long bọn họ toàn lực công kích nửa nén hương thời gian chỉ là nhường m ộ ư ơ i hai giờ kinh khí ngân long có chút m ờ n h ạ t không tệ lần sau có thể dùng vũ khí chém thẳng thử một chút lý vân gật gật đầu khích lệ hai cái thuộc hạ một câu đi ra cái hố thu hồi kinh khí thân thể khổng lồ khôi phục bình thường tỉ mị cảm thụ một lát lý vân có chút nhũ mày hai người điên cùng công kích phía dưới hắn kinh khí tiêu hao thật nhiều còn lại tán thành nhưng lưu thủy kinh tiến độ so sánh bình thường từ hai ngày trước đem dự phương giao cho bùi nương tử về sau. bùi lương tử lúc đầu l i ê n hợp với lưu thủy đan tùy theo lý vân liền bắt đầu điên cuồng như vậy luyện võ ngay từ đầu tốc độ tiến triển nhanh chóng có thể đến lúc này đã càng ngày càng chậm khoảng cách đến lưu thủy kinh tầng thứ nhất ngưng thủy đã không xa hắn có thể cảm giác được hai ngày đến nay khổ luyện kinh khí so với trước đó tổng lượng ít một chút lại càng thêm ngưng thực nhưng cách đột phá ngưng thủy lại dù sao cũng kém hơn một điểm đi qua vừa mới tu luyện lý vân ẩn ẩn có chỗ minh ngộ có lẽ là ngoại lực đậm nệm còn chưa đủ mạnh phiền thoái lý vân tiện tay tiếp nhận một tên nữ thuộc hạ quần áo thay đổi mà lúc này một bóng người xinh đẹ chủ nhân bùi nương tử tuyệt khuôn mặt đẹp có một chút ngưng trọng làm sao vậy lý vân lo đắng nói xác nhận chúng ta để mà nhìn trộm lưu thủy đạo nhân hảo thủ đã tử vong không chỉ có như thế căn cứ nô g i a lấy được tin tức lưu thủy đạo nhân giống như có lẽ đã tra ra một ít gì đó nô g i a lo lắng hắn khả năng đã biết chúng ta s ở tác sở vi bùi nương tử nghiêm túc nói ngay vậy lý vân dừng lại thở dài có ít người luôn cho là mình thiên hạ vô song thực lực cường đại luôn cho là mình có bối cảnh liền không nhìn tất cả mọi người cho hắn cơ hội vẫn còn phải mắc thêm lỗi lầm nữa thôi lý vân cầm qua bên cạnh nữ thuộc hạ bưng một chén đ ồ hướng lạnh nhẹ khẽ nhấp một miếng thản nhiên nói không nghe lời muốn biết c h â n tướng giết là được có lẽ ta cũng cần một vị thấu kính võ nhân tới giúp ta đột phá lưu thủy kình tầng thứ nhất nói đến chỗ này lý vân lộ ra một vện mong đợi ý cười chỉ thiếu một chút chỉ thiếu một chút hắn liền có thể thành tựu tầng thứ nhất ngưng thủy chương sau kết thúc nội dung cốt truyện thuận tiện đề cử một bản bằng hữu sách tiên hiệp phân loại một trăm ba mươi ba một trăm ba mươi b ố chương một trăm ba mươi ba một trăm ba mươi hai đột phá màu tím làm dòng huyết m a trúc phúc chương một trăm ba mươi chín một trăm ba mươi hai đột phá màu tím lam dòng huyết ma chúc phúc đêm tối trời tối người ít lúc thời gian điểm này hoa dương huyện dân chúng đã bắt đầu nghỉ ngơi đường đi không có bất kỳ cái gì một người đen nồng đậm cảnh ban đêm bao khỏa cả con đường chỉ có không chúng ánh trăng rơi xuống từng tia từng sợi ánh trăng xua tán đi cảnh ban đêm một đạo thanh thúy tiếng bước chân phá vỡ đường đi yên tĩnh a nhờ trăng vương vai xuống cái tia trương âm chầm xấu xí gương mặt trong đêm tối giống như giữ tận lệ quỷ trên người cái tia thân đ ạ bảo không chỉ có không có cho người ta một loại tiên phong đạo cốt ngược lại là cho người ta một loại cực kỳ quỷ dị tương phản cảm giác、Hô. ngân tuyết thương lý vân chưa từng nghĩ trước đó gặp phải một người đi đường vậy mà cùng bần đạo có thâm hậu như thế duyên phận lưu thủy đạo nhân đi trên đường gánh vác gâm dương kiếm nhét miệng lên lấy nhỏ bé con ngươi lại là vô cùng ấm lánh hắn đã dùng lực lượng của mình t r a ra không ít tung tích ngày xưa lưu tỉnh đạo nhân xuống núi vẹn vẹn tiếp xúc ba người hai người khác lưu thủy đạo nhân chính mình dùng phương pháp của mình xác nhận hai người kia không quan hệ mà người cuối cùng cũng là cái này lý vân cái này lý vân có lẽ vẫn như cũ cùng lưu tỉnh thanh thủy đám người chết không quan hệ nhưng lưu thủy đạo nhân cũng sẽ không bỏ qua cái này tơ tung tích chính mình nữ nhị chết nhất định phải tìm ra một cái chân tướng đây là nợ máu nghĩ đến nữ nhì chết cường tráng lưu thủy đạo nhân đồng tử có chút lóe qua hồng quang bước ra một bước l ệ c h cạch một tiếng nền đá mặt vỡ vụn cả người như như đạn pháo s ô n g ra va nát cản đường phong tuyết phá vỡ đường đi yên tĩnh toàn lực phi nước đại phía dưới chỉ là một nén nhang không đến thời gian lưu thủy đạo nhân liền đến nhìn lên trước mặt t ĩ n h mịch t ầ n u, phảng phất thâm lên hang động lưu thủy đạo nhân khuôn mặt khắc máu hy vọng chớ có nhường bận đạo trắng đi một chuyến t i ế n nói vừa ra cất bước đi vào trong n g ó tắt đi đi t h a n h t h v y tiếng bước chân tại đen n h á n h trong ngõ tắt văng lên lưu thủy đạo nhân cũng không có ẩn tàng tiếng bước chân của mình cũng khinh thường vu tướng chính mình tồn tại ẩn dấu với hắn mà nói hoa dương huyện bên trong cũng không có quá nhiều người đáng giá hắn thận trọng ngăn cản huyết đao môn môn chủ vương chính hảo hàng lợm chân khí cảnh nha môn huyện lệnh một bên cái vị kia tâm phúc đồng dạng hàng lợm coi như đánh không lại chính mình cũng có thể nhẹ nhõm đ à o thoát to như vậy hoa dương huyện cũng liền hai người này đáng giá hắn hơi coi trọng trừ cái đó ra những người còn lại bất quá là huyết nhân con kiến thôi lúc đến lưu thủy đạo nhân biết lý vân thực lực vẹn vẹn kinh khí chân、kính. loại này võ nhân giết chết cũng không khó chân k ì n h cùng thấu kính sao có thể có thể so sánh thật mỏng kinh khí thấu kính một điểm liền phá t h ú n chi chính mình cũng không phải đơn giản thấu kính võ nhân k hít sâu một hơi lưu thủy đạo nhân đột nhiên d ừ n g bước quay người nhìn lên trước mặt đại viện con ngươi đột nhiên biến vô cùng màu đỏ tươi trong đêm tối cũng ẩn ẩ n lóe da đỏ như máu l ộ n lẫy chính là chỗ này bần đạo n g ư ờ i thấy tốt nhiều mới mẹ huyết nhân vị đạo như thế nồng đậm các loại vì sao nồng đậm như vậy lưu thủy đạo nhân say mê biểu lộ đột nhiên xứ sở cái này không đúng ba ba ba ngay tại hắn kinh ngạc thời điểm một trận thanh thúy tiếng vỗ tay bất ngờ từ trong chỗ sâu của đường hầm bên trong vang lên trong đêm tối đi ra mấy người người cầm đầu thân mặc áo đen vóc người cũng không cao lớn bên cạnh theo nhất tuyệt mỹ cầm thương nữ tử cầm đầu nam nhân áo đen khuôn mặt cũng không anh tuấn nhưng khí thế cực kỳ kinh người phảng phất long hổ cho người ta cực lớn công kích tính không hổ là tứ phương tông nội môn trưởng lão cao c ô n g thực lực thế này bực này tính cảnh giác s á t thực lợi hại lý vân vỗ tay nhẹ dọn g than thở nói lưu thủy đạo nhân con ngươi híp lại khe hở nửa lui một bước đột nhiên chừng lớn con ngươi quay đầu đường tắt cửa vào đã bị hai ba mươi tên võ nhân phong tỏa hắn vòng đầu nhìn qua trên mái hiên trên tây đều là người toàn bộ đường tắt cơ hồ đều là võ nhân đem chính mình vây quanh cảm thụ được quanh thân hàn g ý lưu thủy đạo nhân biết chung quanh tối thiểu có hơn hai mươi lỡ cung nỏ nhắm ngay chính mình như thế c h i ế n trận lưu thủy đạo nhân lộ ra một vệ đ i ê n cười ngược lại là bần đạo coi thử ngươi nếu là bần đạo đầy đủ cảnh giác liền sẽ không bước vào ngươi cái này trong vòng đây có thể ngươi thật coi là chỉ bằng lấy những thứ này tạm ngư có thể đối bần đạo có uy h i ế sao lý vẫn luốt vớt trong tay hai viên h ạ c đạo thản nhiên nói chỉ là không muốn để cho đạo trưởng đi mà thôi lý mỗ để hoan n ê n đạo trưởng làm khách thế nhưng là một cả ngày đều ở chỗ này chờ hậu đạo trưởng đại gia q u a n lâm thật sao lưu thủy đạo nhân con ngươi trong nháy mắt âm lanh xuống tới giống như hoán đ ộ c đ ộ c xà trên dưới nhìn chăm chú lên lý vân bất cứ lúc nào nhắm người muốn u ớ t nói cho bần đạo lưu tinh đạo nhân chết có phải hay không cùng ngươi có liên quan không phải à lý vân sửng sốt một chút lắc đầu k h é p cười một tiếng ta kính ngưỡng lưu tinh đạo nhân rất lâu làm sao có thể sát hại hắn đâu nói cứng cũng chỉ là khi l u võ một nước sơ xuất thất thủ thất thủ hai chữ lý vân đặc biệt nhấn mạnh không phải ngươi lưu thủy đạo nhân lắc đầu ánh mắt trào phúng nhìn lấy cách mình bất quá sáu trượng khoảng cách thanh niên mặc áo đen chớ có hướng trên mặt mình rất vàng ngươi bất quá chỉ là chân kình làm sao có thể giết chết lưu tình nhanh chóng nói cho bần đạo ngươi người sau lưng là ai bần đạo có thể lưu ngươi một cỗ toàn thây lý v â n nghe vậy sửng sốt một chút không nói phải không lưu thủy đạo nhân đột nhiên bạo phát không nói liền để ta đem tứ chỉ của ngươi vặn gãy lại để cho ngươi nói Bạch Ba bóng ba đạo cái nhiên theo ba cái phương đen đột cùng một thời gian đánh một thời phía về lưu thủy đạo nhân yếu lưu Thủy Lưu hại. Hừ. Đạo nhìn hừ lạnh một chút ba người vừa nhìn về phía cách đó không xa biểu lộ lạnh nhạt lý vân bỗng nhiên cởi nói cái này liền lạc của người lực lượng ba tên chân kình võ nhân a hát nhất ngăn ở lưu thủy đạo nhân phía trước nhất nghe vậy chỉ là cười lạnh nói kiến càng lây cây không biết tự lượng sức mình ngươi bực này phế vật làm sao biết chủ thượng tương đại lưu thủy đạo nhân nghe vậy ngẩn chỉ chốc lát lập tức cười ha ha ha ha ha có ý tứ có ý tứ thật sự là rất có ý tứ chỉ là một cái chân kình lưu thủy đạo nhân ngữ khí đột nhiên âm lạnh xuống ngươi có biết hay không ngươi là tại cùng ai nói chuyện Bạch! lưu thủy đạo nhân đột nhiên hóa thành một vệ hồng quang biến mất không thấy hát nhất ba tên kình khí võ nhân đồng tử co g i t lại ba người cũng là thần kinh bách chiến người tự biết không đúng lập tức không chút do dự bạo phát toàn thân kinh khí bao lấy yếu hại phanh phanh hai tiếng tiếng vang trầm nặng hát nhị hát tam hai người trực tiếp ngã trên mặt đất một đạo gió lạnh từ phía trước đánh tới quét tóc dài hát nhất giống to lên tiếng đi chết dưới trực giác một đao thế như vạn cân bổ về phía ngay phía trước và ảnh toái thạch về da thất bại hát nhất đồng tử đột nhiên co lại đến cây kim ánh mắt xéo qua nhìn đến lưu thủy đạo nhân cái kia đỏ như máu con ngươi từ phía bên phải thổi qua đến sau lưng yếu kém kinh khí làm sao có thể ngăn cản bận đạo vượn cười lưu thủy đạo nhân nhàn nhạt mở miệm kiểm chỉ bao k h o ả n ồ n g đậm kinh kh điểm hướng hắt nhất cái cổ thanh âm p h á không không hề nghi ngờ điểm này đi xuống cho dù là sắt thép đều có thể bị điểm ra cái lỗ thủng Bạch. một tiếng vang thật lớn không khí nổ tung keng tia lửa vang khắp nơi kiếm chỉ bị hai viên sự vật đánh l ệ n h ra lưu thủy đạo nhân nhẹ nghi một tiếng một chân đ ạ p bay hắt nhất biểu lộ kỳ q u á i nhìn về phía mặt đất mặt đất là hai viên bởi vì lực lượng khổng lồ va chạm mà tứ phân ngũ liệt h ả i đảo là ngươi lưu thủy đạo nhân ngầm đầu có nhiều thú vị nhìn về phía trong tay g i n g tuyết lý vân xin lỗi lý vân rất lễ phép nói lý mộ quáy dày đạo trưởng hào hứng nhưng lý mô cũng không muốn ta ba thủ hạ bị đạo trưởng giết chết còn mời đạo trưởng thứ lỗi có ý tứ tiểu gia hỏa lưu thủy đạo nhân meo mắt lại thực lực của ngươi không tệ có thể làm cho đạo trưởng như thế cảm thấy là lý mô quang vinh lý vân cười nói lộ ra hai hàm răng trắng tiến lên một bước lý vân không kiểm hãm được giang hai tay ra lý mô cũng cảm thấy đạo trưởng thực lực còn có thể có thể như thế nhẹ nhõm đánh bại ta ba thủ hạ đạo trưởng thực lực quả thật không tệ đạo trưởng tới đi n h ư n g ta biết thứ phương tông trưởng lão thực lực chân chính lưu thủy đạo nhân đột nhiên gào thét lên tiếng vốn là dễ dàng tức giận hắn lúc này càng thêm phẫn nộ lão tử tập võ hơn năm mươi năm chưa bao giờ thấy qua ngươi dạng này trang ra hỏa cái gì tư cách cái gì khiêu chiến ngươi cho rằng ngươi là ai đã miệng ứng lao tử liền đem ngươi đánh thành gần chết từng miếng từng miếng uống máu của ngươi lại để cho ngươi nói và anh lưu thủy đạo nhân hóa thành hồng quang thân hình nhanh đến cực hạn hơn hai mươi mét khoảng cách trong nháy mắt liền đến năm ngón tay thành trào huyết khí kích phát giới lưu thủy đạo nhân tay phải mạch máu nổi lên năm ngón tay móng tay đột nhiên tăng trưởng hai thốn như là yêu ma chụp vào lý vân ngực、Bài、anh bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn lưu thủy đạo nhân năm ngón tay móng tay một phần ba đâm vào một loại nào đó vật trong cơ thể bao khỏa cảm giác lại là làm hắn sửng sốt một chút không phải n g ợ c mắt nhìn thẳng đi trước mặt ngăn cản hắn công kích lại là một đạo dài một trượng ngưng tụ cực kỳ dày đặc còn như hình dòng vật thể loại cảm giác này là kinh khí và ảnh đang lúc hắn bị trước mắt một màn chấn mở mỹ lúc kinh khí ngân long run run đột nhiên đem lưu thủy đạo nhân đập bay xì xì gió n m ũ i chân vạch ra xa mười mét lưu thủy đạo nhân ánh mắt có chút đờ đ ấ n nhìn lên trước mặt thanh niên mặc áo đen mười hai đạo to lớn kinh khí ngân long đem lý vân chen trúc đến trung gian vạn mẹo chập trần kinh khí ngân long thỉnh thoảng đập mặt đất đập ra m ả n g lớn bông tuyết thỉnh thoảng không trung loạn vũ đem trước mặt cao lớn thanh niên mặc áo đen phụ trợ giống như ma thần đây là cái gì lưu thủy đạo nhân không kiểm hãm được n h ỉ nó nói như ngươi thấy lý vân sờ lên bên cạnh kinh khí ngân long cười nói đây là ta kinh khí bọn nó đáng yêu sao đáng yêu lưu thủy đạo nhân khoe miệng giật một cái nguyên bản thần sắc tức giận ngược lại là thoáng tối lui ánh mắt có một chút ngưng trọng nhìn lấy vòn quanh lý vân xung quanh mười hai đạo kinh khí ngân long khủng bố như thế kinh khí số lượng hắn chưa bao giờ thấy qua ngươi ỉ vào cũng là những thứ này to lớn kinh khí sao lưu thủy đạo nhân nói khẽ như bần đạo không có đ o á n sai n g ư ơ i hẳn là trời sinh khí hết u y rồi giàu người năm năm trước bần đạo gặp được n g ư ơ i bực này võ nhân kinh khí cũng so đ ồ n g cảnh võ nhiều người mấy lần hắn chết rất thảm ta hút rất vui vẻ cũng trách không được bần đạo ở trên người của n g ư ơ i n g ử i thấy cực kỳ nồng nặc m ù i máu suy mười ngón móng tay b ạ o tăng lưu thủy đạo nhân đôi mắt dần dần đỏ như máu một mảnh có thể n g ư ơ i nếu là cho rằng bằng vào những thứ này kinh khí có thể ngăn trở bần đạo vậy người liền mười phân sai ầm mặt đất nổ ra cái hố Lưu t h ủ y đ ạ o n h phút â n chốc x lát hai Lý Vân trào cùng phong sợ vũ hóa thành đầy trời đỏ như màu qua mang phô thiên cái địa bắt kéo đâm về trước mặt ngăn cản tình khí ngân long đến sau cùng mọi người tại đây ngoại trừ có thể nhìn đến lưu thủy đạo nhân thân thể bên ngoài hắn hai cánh tay rốt cuộc nhìn không thấy dù là tàn ảnh chỉ có thể nhìn thấy không khí chung quanh của loạn tuyết trắng bay tư tung suy suy suy suy hai cái hô hấp ở giữa lưu thủy đạo nhân đã đánh ra hơn trăm lần công kích trước mặt ngăn cản một đạo kinh khí ngân long đã triệt để tiêu hao còn lại mười một nói lưu thủy đạo nhân công kích cực mạnh hắn ngón trỏ bao quanh kinh khí không có một lần vồ ù xuống đi liền có thể sử dụng tốt nhất đem kinh khí r ó t vào nổ tung làm đến lý vân kinh khí nhanh chóng tiêu hao cảm thấy sao đây chính là thấu kính người cái kia vẫn lấy làm tiêu ngạo kinh khí lượng tại bẩn đạo trong mắt chỉ là nhìn như cường đại thực tế nhu nhược giá rưỡi lưu thủy đạo nhân con ngươi đỏ như máu trạng thái cảm xúc có chút vấn đề cười ha ha lấy Tiếp tục rách xé hạ mặc ộ một một Một, t quát. Thiến công A, công kích ta thế rụt ta? ta đạo long, sao kỉnh khí kích kích kích ngân bên công bên công công muốn như thế sợ Công kích ta. Một. công rách hãi kích ta à? thoái. m xé rẻ? A, à? à? Vì sợ Tạp cho lưu thủy đạo nhân như thế nào mang to lý vân cũng vẫn như cũ sừng sững bất động mười một đạo k ỉ n h khí ngân long ngăn tại trước mặt ngăn cản lưu thủy đạo nhân công kích hắn thì tại phía sau dù bận v ậ n ung dung nhìn lấy lưu thủy đạo nhân đ i ê n cuồng tấn công lần nữa nuốt vào một viên lưu thủy đan cảm thụ được nguyên bản đỉnh trệ kình khí ngưng tụ lúc này lại lần nữa bắt đầu tăng lên lý vân không khỏi meo cặp mắt lại nhẹ giọng tự lẩm bẩm chính là như vậy chính là như vậy không sai như vậy lựa đạo quả nhiên chỉ có đầy đủ lực lượng mới có thể chân chính đột phá lưu thủy tình tầng thứ nhật rắc rưởi xa xa không được s ả n g khoái cảm thụ được kinh khí ngưng tụ tăng lên bốn năm cái hô hấp sau đó lý vân lại đột nhiên mở ra con ngươi trong mắt hơi nghỉ hoặc một chút nhìn về phía lưu thủy đạo nhân hắn lúc này bảy tám cái hô hấp đ i ê n cùng công kích về sau tốc độ đã bắt đầu xuất hiện suy yếu đến lúc này lý vân còn thừa lại chín đạo kinh khí ngân long chính mình khoảng cách đột phá lưu thủy tình tầng thứ nhất ngưng thủy còn thiếu một chút tốc độ như vậy lý vân có chút không vui đạo trưởng lý vân đột nhiên lên tiếng ngươi có biết con gái của ngươi thanh thủy l à như thế nào chết Ừm. lưu thủy đạo nhân trong mắt huyết quang suy yếu ba phần công kích bắt đầu biến chậm một chút ngươi có ý tứ gì ngươi không phải cảm thấy lưu tinh cái chết của bọn hắn là ta người đứng phía sau giết sao lý vân lắc lắc đầu nói xin lỗi đạo trưởng chính là ta giết con gái của ngươi thế nhưng là chết rất là t h ê thảm nàng, bị ta từng đau đông chết. nàng cái kia từng tiếng têu rền têu thảm so chó hoang còn khó hơn nghe nàng cái kia trương mặt xấu xí v à má thống khổ lên là đời ta gặp qua xấu xí nhất buồn nôn đồ vật cho nên ta liền bỏ đi lăng trị ý nghị của nàng một đao cắt đầu của nàng thế nào lý v â n lộ ra một vện nụ cười ônu ta làm như vậy cũng coi như để cho nàng thoải mái chết đi đạo trưởng cảm thấy ta làm đúng không người nối mẹ ngươi lưu thủy đạo nhân gào thét lên tiếng con ngươi trong nháy mắt màu đỏ tươi thậm chí hiện đen gương mặt dữ tợn gân xanh mạch máu nổi lên xấu xí làm cho lòng người rất sợ sợ lao tử muốn n g h ngươi nơi này tất cả mọi người ngươi để ý hết thảy toàn diện từng ngụm nhét vào bụng bên trong để cho các ngươi cảm nhận được tuyệt vọng cực hạ thống khổ a bởi vì bị chọc g i ậ n bạo loại phía dưới lưu thủy đạo nhân cơ hồ hoàn toàn không quan tâm kinh khí tiêu hao chỉ muốn xé nát người trước mắt cho nên lý vân kinh khí nhanh chóng tiêu hao trong khoảng thời gian ngắn tiêu hao đến sáu thành chín đạo kinh khí ngân long bị xé nát ba đạo mặt khác lục đạo kinh khí ngân long bị lý vân miễn cưỡng k h ô n g chế trước người ngăn cản lưu thủy đạo nhân liên quân công kích cảm thụ được nhanh chóng tăng lên kinh khí ngưng thực cảm giác lý vân nụ cười càng ngày càng âm thanh dùng lời nhỏ nhẹ đối với lưu thủy đạo nhân nói ra chính là như vậy xé nát ta vì con gái của người báo thù vệ đốt tín nhờ lưu v ẻ gãy nghiền nát xé nát bốn đạo sau cùng hai đạo chỉ thiếu một chút giết n g ư ơ i ẩm hai đạo kinh khí ngân long đột nhiên từ bỏ phong ngự mở lớn mở h i ể n lộ ra lý vân thân ảnh cái kia trương mang theo nụ cười gương mặt khiến lưu thủy đạo nhân đôi mắt trợ m trợn mặc dù chẳng biết tại sao lý vân từ bỏ phong ngự nhưng là hắn lúc này chỉ muốn xé nát rốt cục lưu thủy k ì n h đột phá tầng thứ nhất loại cảm giác này rất không tệ lý vân tự lẩm bẩm nhìn cũng không nhìn lưu thủy đạo nhân cảm thụ được mặc dù tổng lượng mất đi một chút nhưng chất lượng lại tăng lên một tầng kinh khí cực kỳ hài lòng đi chết lưu thủy đạo nhân gào thét gần ngay trước mắt lý vân liếc mắt nhìn hắn tâm niệm vừa động một đạo rõ ràng so trước đó màu trắng càng thêm lương thực có chút hiện s á m kinh khí ngân long đột nhiên đánh ra ẩm lưu thủy đạo nhân phản ứng cực nhanh song c h ả o gắt gao ngăn tại phía bên phải nỗ lực giống trước đó như thế đem lý vân kinh khí xé nát nhưng hắn hiển nhiên coi thường bây giờ kinh khí ngân long chất lượng tăng lên dưới hai c h ả o của hắn chỉ là xâm nhập một phần ba liền không có thể vào tùy theo cự lực đem hắn đập bay ra mười mét có hơn vê anh một bên vách tường bị lưu thủy đạo nhân đập nát hai cái hô hấp về sau huyết quang c h hiện bắn ra mà ra lưu thủy đạo nhân khuôn mặt giữ thọ giết người hô đối với cái này lý vân hít sâu một hơi có chút cảm giác mệt mỏi miễn cưỡng khống chế hai đạo kình khí ngân long cùng lưu thủy đạo nhân dây dưa hắn q u a y đầu nhìn về phía đã lui lại đến ngoài trăm thước bùi nương tử thương tới chủ nhân thiết thương bùi nương tử dùng lực đem ngân tuyết thương quăng ra lý vân tiện tay tiếp nhận chuyển cái thương hoa cảm thụ một chút vẫn là tiếp lối lắc đầu đáng tiếc nguyên bản kình khí cảnh sử dụng hám son thương mới là hoàn chỉnh ý lực làm sao dù là lưu thủy kình tầng thứ nhất ngân thủy cũng vô pháp rót vào kình khí thôi được lý vân đem ngân tuyết thương cắm vào trong lòng đ Cắt bước hướng về phía trước, hướng phía nghiệm vừa động, hai đạo cùng về vừa hai tâm đạo lưu thủy đạo nhân giao i c h ế nhìn k n k h g n Long thu hồi mị chòng t ụ một lát, c h chọc vào lý vân đột nhiên gặp thét huyết ma ẩm ẩm mặt đất trầm xuống nó thân thể buộc phát ra mảng lớn màu đỏ tơm máu còn như xương máu bao vây lấy thân thể lý vân trong nháy mắt xuất hiện tại lưu thủy đạo nhân trước mặt một t r ư ờ n g nặng nề như trời từ trên xuống dưới trùng điệp ép xuống cuộc náo h kịch này là thời điểm nên kết thúc kinh ký quyết tán đẻ ép nổ tung t r ư ờ n g phong như thiên địa vê anh xương máu nổ tung viễn siêu mười tấn đáng sợ lực lượng đem còn đang biến hóa bên trong lưu thủy đạo nhân trực tiếp đẻ sấp ngã trên mặt đất cứng rắn mặt đá bởi vì cự lực mà đột nhiên lõm ra dạng cái bát sâu nửa trượng đến bây giờ hai trượng hồ to giang giấc một tiếng cốt cách g ò n vang huyết dịch bay từ tung bị đ è sấp trên mặt đất lưu thủy đạo nhân lúc này khuôn mặt vô cùng dữ t ộ i toàn thân quấn đầy sền sệt máu tươi Bạch! đột nhiên biến mất xuất hiện tại lý vân phía bên phải đỏ như máu nằm đấm thẳng tắp đánh về phía lý vân h u y ệ t thái dương b à ảnh lý vân ngang lòng bàn tay cản tiếp theo bắt lấy lưu thủy đạo nhân nằm đấm một cố cự lực mạnh mẽ bạo phát trung điệp vung ở trên trời lại nặng nề g h đập xuống đất Phốc! lưu thủy đạo nhân phốc ra một ngụm lớn huyết dịch từ gây cánh tay hóa thành huyết sắc còn mang thẳng tắp phóng tới đường tắt cửa vào hắn muốn chạy trốn tốc độ lý vân gặp này suy cơi một tiếng hai chân nhỏ ngồi sổn, sau một khắc. vượt qua mười tấn bạo phát lực nổ tung vốn là lom h ố to lần nữa châm xuống cả người bắn ra tốc độ so lưu thủy đạo nhân càng nhanh lưu lại đi đạo trưởng làm k h á c h nhân ngươi nhường lý mô rất là hài lòng cho nên đây là ta lễ vợt lý vân vừa cười vừa nói thanh âm t r u y ề n đến lưu thủy đạo nhân trong t hai nhường hắn càng thêm điên cuồng chạy trốn hai người khoảng cách m ộ mươi mét lúc hai đạo kình khí ngân long bắn m ạ n h ra ngăn lại lưu thủy đạo nhân đập ầm ầm dưới ầm ầm cho bụi tràn ậ p vê anh lưu thủy đạo nhân bắn mạch ra ngươi không cho ta đi ta liền để ngươi chết lý vân dừng chân lại giang hai tay ra n g ư lý vân trần trụi vô cùng cường tráng nửa người trên một tay vung lên bắt lấy lưu thủy đạo nhân đầu hắn lúc này hai tay biết đoạn hơi thở mong manh tại lý vân trong tay thân thể lay động xem ra ngươi không thể để cho ta cảm giác được khoái lạc đã như vậy đi chết đi lý vân t h ả n n h i ê nói n chính muốn giết chết người này lưu thủy đạo nhân khí tức yếu ớt mà nói ngươi ngươi không có thể giết ta giết ta tứ phương tông sẽ trước tiên cảm giác nội môn trưởng lão đều là có mệnh bài lưu ta một mạng chuyện cũ sẽ bỏ qua ồ lý v â n nghe vậy ánh mắt hiếp lại năm ngón tay dùng lực răng rác đầu giòn vang không có ý tứ lý m ẫ phiền nhất liền là người khác uy hiếp tùy ý đem thi thể v ứ t xuống ngươi phát động cao cấp đ ụ c nhã ngươi thu hoạch được màu tím lam dòng huyết ma trúc phúc một trăm ba mươi b ố c h ư ơ một trăm bốn mươi một trăm ba mươi ba dò xét đột phá lưu thủy kình t ầ n g thứ hai bí mật màu tím lam r ò n g v ậ n khí b ạ o giảm xuất hà rồi lý vân nhìn lấy mặt bản trên lóe r a lam hảo quang màu tím r ò n g con ngươi sáng lên không nghĩ tới lưu thủy đạo nhân lão già này lại có đồ tốt như vậy lúc trước hắn cũng không có sử dụng thần thông tuệ mâu quan sát lưu thủy đạo nhân thứ nhất cũng là lãng phí r ò n g thứ hai cũng là cũng không có tại chảy nước đạo nhân trên thân thể cảm giác được uy hiếp bất quá lúc này lại v ậ n khí b ạ o giảm tuôn ra một đạo màu tím lam dòng niềm vui ngoài ý mớn nhìn lấy cái này đạo dòng giải thích lý vân lại là con ngươi có chút neo lại màu tím lam huyết ma tr đến từ cái nào đó nhân vật bí ẩn bàn cho cơ duyên là phúc là họa đều là thấy mình thân thôn vệ huyết dịch trở thành huyết dịch hóa thành huyết yêu đây là huyết ma chi thuộc thôn vệ cao phẩm chất huyết dịch càng nhiều thực lực của ngươi liền sẽ t ă n g mạnh họa phúc tương ý n g a cũng sẽ càng thêm không phải người nhưng trở thành không phải người có lẽ cũng là một chuyện tốt đây dòng hợp thành đề cử tím huyết ma nhìn chăm chú xem hết này đạo dòng hiệu quả lý vân đại khái xem rõ ràng lúc t r ư ớ c lưu thủy đạo nhân như là yêu ma biến hóa trên người đối phương nồng đậm hôi thối huyết tinh chi khí hẳn là bắt nguồn từ cái này đạo dòng hiệu quả cái này đạo dòng hẳn là cùng tuyết thần trúc phúc là cùng chủng loại hình đều vì cái nào đó không biết tồn tại trúc phúc hoặc cơ duyên đến lúc này lý vân sớm đã rõ ràng cái thế giới này không đơn giản võ nhân dị thú thịt cùng những thứ này nhân vật bí ẩn đối với tuyết thần cái này không biết lý vân luôn luôn là có mang cảnh giác cảnh giác tuyết thần so với cái này cái gọi là huyết ma tên ngược lại là chính phái một điểm bất quá những vật này vẫn là không cần tốt huyết ma trúc phúc loại này dòng lý vân càng là không có nửa điểm nghị gắn ở mặt bản trên tâm tư vừa mới lưu thủy đạo nhân cái kia xấu xí điên cùng bộ dáng hắn còn nhớ rõ rất rõ ràng chủ à n g k nhân g dứt lời bùi nương tử mở miệng kêu gọi bước nhanh đi tới ánh mắt hơi có vẻ ngưng trọng nhìn một chút mặt đất đầu xương vỡ vụn đã chết không thể chết lại lưu thủy đạo nhân thi thể nói khẽ lưu thủy đạo nhân tử vong tứ phương tông bên kia sẽ lập tức biết được lấy tứ phương tông lực lượng bọn họ nhất định sẽ t r a ra chúng ta cho nên nô gia đề nghị trong khoảng thời gian này ngài chuyển biến tốt nhất rời phu nhân chúng ta ẩ n tàng một đoạn thời gian ngươi không có cách nào giải quyết lý vân đánh gãy bùi nương tử lời nói hỏi ngược một câu bùi nương tử cười khổ một tiếng lắc đầu chủ nhân nô gia còn chưa tới loại này một tay che trời trình độ có điều nàng dừng lại một lát nói khẽ nếu là bạch liên t a m mạch đều là mới bị ngài trưởng khống có lẽ có thể che giấu tứ phương tông thật sao lý vân nhìn về phía bùi nương tử b ì nàng, nàng, nàng nghiêm túc nói chủ nhân nô gia nói là sự thật t a n g mạnh hợp nhất lực lượng tại toàn bộ hoa dương huyện bên trong cũng là tuyệt đối cường thịnh đây là ba chúng ta mạch mai phục hoa dương huyện sáu năm lâu thành quả ta đã biết lý vân gật đầu đang muốn mở miệng trở lại ngay được trong nội viện chuyển ra một chút động tĩnh cùng quen thuộc thanh nhâm mê mái m ặ t không đổi sắc mà nói khiến người ta liền t r u n g quanh chỉnh lý một chút mặt khác lý vân đ ố n g nhiên nhìn về phía đường tắt bên ngoài ánh mắt dường như xuyên thấu một trăm m xuyên vào từng tòa trong phòng lạch cạch từ n g tiếng cửa sổ đóng lại rất nhỏ tiếng vang truyền vào lý vân trong hai phái c h ú t bạch liên đệ tử ngươi đi đầu đem con đường này người tệ não không cầu quên hôm nay sự tình chí ít cũng để bọn hắn nói gì ngay nấy vâng chủ nhân bùi n ư ơ n g tử gật đầu biểu lộ nghiêm túc h i ệ n nhiên là minh bạch chuyện này tầm quan trọng cần khắc phục hậu quả ừ n sớm đi giải quyết lý vân vung tay một lần nữa thay đổi một bộ y phục sau đó quay người biến m ấ thúc k ô n nữa. Đêm dài, nội viện nhà chính bên trong, tiểu Nhu ngồi g gì thấy Tiểu h dậy, Đêm dài. có c t mịt mở nhìn lấy không lấy ó m ộ thúc thúc. nàng giống như là bản năng nhẹ giọng mở miệng tà tại lý vân mở cửa đi vào phòng bên trong một lần nữa đóng cửa t h ở i quần áo ra lên giường ôm lấy còn có chút ngủ mở mịt tiểu nhu một lần nữa nằm ngủ thúc thúc ngươi vừa mới đi đâu đi lên nhà cầu cảm giác bên ngoài con mỗi có chút nhiều liền đi đánh chết chút con mỗi lý vân khinh nhu nói a tiểu nhu không có nghi vấn vì cái gì mùa đông có con mỗi vốn là buồn ngủ nàng tại lý vân ôm cái rất nhanh liền lần nữa ngủ không lâu yếu ớt tiếng hít thở chuyển đến trong đêm tối lý vân ánh mắt tính mịch thời gian dần trôi qua cũng ngủ thiết đi sáng sớm hai người rời giường tiểu nhu phụng dưỡng lý vân mặc quần áo tử tế sau đó liền quyết định đi ra cửa kim phượng môn sáng sớm luyện võ công bởi vì nàng cảm giác lầm nhất mấy ngày gần đây cuồng ăn đan rực dưới cách luyện đ ụ c càng ngày càng gần vì kháng trụ lý vân tiến công cùng ngày sau có thân thể cường tráng sinh năm cái cho nên tiểu nhu suy nghĩ đột phá luyện nhờ n g c lại nói giống như là không chuyện phát sinh đồng dạng nguyên bản bởi vì lý vân cùng lưu thủy đạo nhân chiến đấu mà rách dưới đường tắt đi qua một đêm lúc này đã khôi phục hoàn chỉnh lý vân thì là an thúy nhi lấy ra bữa sáng sau đó bắt đầu luyện tập lưu thủy kình t ầ n g thứ hai giai đoạn hóa thủy kinh khí v ò t quanh phụ trợ nói như quái vật nguy nga cao vút xanh tươi núi cao giống như ly khai mặt đất trường kiếm hướng vào mây trời từ ở giữa ngọn núi khổng lồ làm chủ vòn quanh ba tòa núi nhỏ ngọn núi mây mù lượn lờ tại chủ phong giữa sân núi ở giữa cảnh sát việt mỹ nơi đây là hoa dương huyện giang hồ võ n ọ n người võ đạo thánh địa hoa dương huyện đệ nhất thế lực tứ phương tông l thật cao cái bản trên trưng bày chung tám khối ngọc thạch ngọc thạch phát quang trói mắt lóa mắt nhưng lúc này cái này tám khối ngọc thạch bên trong một khối lại vô cùng ảm đạm nguyên bản bóng loáng vẻ ngoài đều là vết nước bồ đoàn bên trên nhìn như tính t ọ a kỳ thực đã ngủ thật say nội môn đệ tử hít mắt ngủ rất tự tại thàng đến bên ngoài một tiếng chim gọi chuyển đến mới khiến cho hắn bừng tình cái này ruỗi lưng một cái đi chật chật đập phía dưới hơi khô bờ môi đứng dậy bắt đầu chuẩn bị cùng thường ngày quét dọn ánh mắt lườm liếc cái bản bình thản nhàm chán gương mặt giống như là gặp quỷ giống như đột nhiên biến sắc tăng khối đại biểu nội môn trưởng lão cùng trưởng môn cùng thái thượng ngọc thạch trong đó một khối lại vỡ v ụ n ra điều này đại biểu có có nội môn trưởng lao chết mất đệ tử sắc mặt trắng bệnh một giây sau kịp phản ứng như ở trong ngộng mới tỉnh giống như lập tức chạy đến gian nhà bên ngoài viện nhi bên trong toàn lực gót chuông keng trung vang truyền khắp toàn bộ t ứ phương tông cũng không lâu lắm bệnh từng tiếng trói h a i tiếng gió nhẹ nhàng rớt xuống m ả n g lớn tuyết trắng bởi vì c u ồ n phong thổi hỗn loạn một tên tóc hơi bạc người mặc đạo bảo màu vàng anh tuấn trung niên đạo nhân xuất hiện tại trong viện sau đó lại có năm người lần lượt đến trường môn năm tên trung lão niên đạo nhân đầu tiên là đối đạo bảo màu vàng trung niên đạo nhân thi lễ một cái ừ m tứ phương tông t r ư ở n g môn lưu hoa nhìn về phía đã đờ đẫn đệ tử trầm giọng nói chuyện gì xảy ra ai chết rồi sáu đạo ánh mắt nhìn t r ò n g chọc vào đệ tử tên đệ tử này cơ hồ chân đều đang run r u dậy những trong ánh mắt này có hy vọng có ngưng trọng nhưng đều cực kỳ áp bách hồi bẩm t r ư ở n g môn là chạy thủy t r ư ở n g lão đệ tử run giọng nói lưu thủy thế nào lại là hắn tiếng nói vừa ra năm tên trưởng lão bên trong trong đó ba vị sắc mặt biến hóa hai gã k ắ c tóc hoa dâm lao đạo nhân thì hơi hơi nhẹ nhàng thở ra Y m bẩm trưởng môn một người trung niên trưởng lao trầm giọng nói nhất định là thái thượng tàu hỏa nhập ma nguyên nhân đem hai người toàn diện sát hại nhất định như thế thái thượng từ cùng tôn trường thanh một trận chiến sau đó lâm vào tàu hỏa nhập ma đã k h ô người biết giết chết nhiều chết ít Một g cứu hắn môn nhân. môn n trưởng lao khác lập tức Đánh lao lập khác phụ họa. một h a con xóa l h â n con chửi mắt lên. m vẹn sắc mặt lão nhân khẽ biên đang muốn mở miệng được rồi lưu hoa thanh âm có chút lạnh xuống tới ngăn lại hai người cãi lộn cũng làm kết luận việc này đến tột cùng như thế nào vẫn là cần dò xét nguyên nhân đến tột cùng là thái thượng gây nên còn là người ngoài gây nên a cũng không biết vận đạo cần giúp thanh phong đột phá đạo môn như ý kỉnh hạ không được núi như là người ngoài có thể giết chết lưu thủy cũng tất nhiên có thể giết chết các ngươi bất kỳ người nào lại phái trưởng lao xuống núi không thể làm như ý kỉnh nhất là lao giả giá mua nghe được như ý kỉnh sắc mặt biến hóa trưởng môn thế nhưng là nói thanh phong sắp đột phá như ý kỉnh lưu hoa liếc mắt nhìn hắn chẳng qua là cảm thấy thanh phong thiên phú quả thực doạ người hắn tựa hồ mới hai mươi hai tuổi bằng chừng ấy tuổi có lẽ có có thể đột phá t h ư n g khí thành vì bọn ta tha thiết ước mơ tông sư gian mua lão giả nỉ non tự nói như ý kình à tứ phương tông đỉnh phong thấu kính công phu đặt ở đạo môn bên trong cũng là đỉnh phong tầm thứ chỉ phải học được tất nhiên có thể trở thành tuyệt cường thấu kính võ nhân một điểm như ý kình có thể phá sát đá sắt đá sắt thép đều có thể phá võ nhân kinh khí liền như là đậu hũ b u ồ n cười bởi vậy như ý kinh rất khó nhưng thành công tu luyện tất nhiên trở thành t u y ệ t cường đình phong thấu kính võ nhân đi lưu hoa khoát tay thản nhiên nói phái hai cái ngoại môn chấp sự xuống núi điều tra đi trưởng lao chức vô luận là ngoại môn vẫn là nội môn đều là trụ cột vững vàng như chết lại một hai người đây đối với chúng ta ngày sau trưởng khống hoa dương huyện cũng không s á c cứ như vậy các vị chọn lựa hai người xuống núi vần đạo còn có trọng sự cáo tử dứt lời lưu hoa vận hành k i n h công thân hình nhẹ nhàng trong chớp mắt không thấy t ă n hơi lưu lại năm người thương lượng không bao lâu l i ề n đã quyết định ra nhân tuyển cũng đem mệnh lệnh giới thả cùng ngoại môn hai vị c h ấ p sự đồng thời đạo mệnh lệnh này cũng tự đứng ngoài môn nhanh chóng chuyển vào trong môn một vị thân mặc áo đen khuôn mặt so với bùi n ư ơ n g tử nửa điểm không k é m cõi cao lệnh nữ tử trong hai cao lệnh nữ tử vẫn chưa thân mặc đ ạ o bảo chỉ là mặc lấy khinh bạc quần màu đen hiện lộ ra mê người vóc người so với bùi n ư ơ n g tử thần thánh vũ mị nàng là một loại khác tương phản cực h ạ n cao lệnh giống như hàn băng có thể bởi vì hoàn mỹ sung man dáng người cái kêu một đôi bộ ngực lại phá vỡ loại này cực h ạ n cao lệnh tăng thêm dụ hoặc cho nên trưởng môn có ý tứ là nhường các ngươi hai cái xuống núi điều tra hai vị trưởng l a o vì sao nguyên nhân của cái chết cao lệnh nữ tử tay phải t r n g cảm mà không thay đổi nhìn lên trước mặt hai cái mặt mũi tràn đầy khát vọng trung niên chấp sự không sai trong đó một vị chấp sự nhẹ nhàng gật đầu giống như là một con chó giống như đầy mắt yêu thương tham lam nhìn chằm chằm cao lệnh nữ tử băng nhi c ầ n ta vì ngươi tìm hiểu tin tức sao cao lệnh nữ tử nghe vậy cái kia trương như l ạ n h băng đôi má hiện lộ ra một vệt mê người nụ cười đương nhiên cảm ơn ngươi có thể vì băng nhi phân y u ta rất nguyện ý làm sao có thể nói tạ cái kia người vui mừng quá đỗi ta cũng giống vậy bên cạnh bộ dáng to màu đạo nhân kịp phản ứng liền vội vàng gật đầu à chỗ ấy hai vị còn m g i mau mau xuống núi à băng nhi đối những tin tức này có thể rất là hiếu kỳ cao lệnh nữ tử nói khẽ đúng đúng chúng ta cái này liền xuống núi băng nhi chờ ta tin tức tốt chính là hai người lập tức rời đi cười tươi như hoa thấy hai người bóng lưng rời đi cao lệnh nữ tử c h à o phúng cười một tiếng lắc đầu uống ngụm nước trà sâu xa nói đến tột cùng là vị kia thái thượng vẫn là những người khắc giết thật là khiến người ta hiếu kỳ à tuy y đem uống xong nước trà cái ly vứt trên mặt đất phanh tiếng vỡ vụn vang vờn quanh nổ tung tuyết trắng về r a trong viện một cây đại thụ bị một đạo màu xám nhạt kinh khí ngân long tác động đến trực tiếp bên ngoài nghiêng nhổ tận gốc giống như bay ra xa hơn hai t r ư ợ n g nhập vào trong đống tuyết mười đạo màu xám nhạt kinh khí ngân long trong sân c ả n rỡ tàn phá bừa bãi phá hư tuyết trắng bay lên mặt đất rung động không bao lâu bổ sung tốt mặt đất lại xuất hiện mấy cái cái hố to lý vân đứng trong sân đầu đầy mồ hôi thao túng mười đạo kinh khí ngân long lưu thủy kinh đột phá tầng thứ nhất n g ư n g thủy sau đó hắn một thân siêu việt phổ thông võ nhân gấp ba mươi lần kinh khí tổng lượng ngưng tụ rất nhiều làm đến tổng lượng biến thiếu chất lượng càng cao cái này mười đạo theo màu trắng biến thành màu sám nhạt kinh khí ngân long cũng là biến hóa mà lại chất lượng tăng lên còn cũng không có triệt để hoàn thành đột phá ngưng thủy mang tới hiệu quả còn có rất nhiều lý vân suy đoán sau cùng triệt để hoàn thành tăng lên chính mình kinh khí tổng lượng hẳn là sẽ lại lần nữa áp s u n t sau đó biến thành chín đạo kinh khí ngân long nhìn như b i ế n ít nhưng kỳ thật thực lực lại là tăng lên rất nhiều chất lượng cũng không phải số lượng có thể so với qua bất quá tổng lượng mặc dù biến thiếu nhưng đối với lý vân mà nói mười đạo kinh khí ngân long kỳ thật cùng mười hai đạo thao túng độ khó khăn cũng không có bao nhiều khác nhau chống hơn mười cái hô hấp khống chế những thứ này kinh khí thực sự chịu không được về sau lý vân đem kinh khí thu hồi đầu óc căng cứng cái tia dây cùng đột nhiên bông u lỏng xuống tới nhường hắn phun ra một ngụm trọc khí toàn thân nhẹ nhõm đáng tiếc ngưng thủy là áp suất kinh khí tăng lên chất lượng cũng không phải tăng lên lực khống chế lý vân lau mồ hôi hởi quần áo ra cầm lấy trên b à n chuẩn bị xong áo đen thay đổi hắn mở ra bàn tay lớn tâm niệm vừa động một đoàn màu xám nhạt kinh khí xuất hiện tại trong tay quan sát một lát lý vân tự lẩm bẩm rất là không hiểu quái thai lưu thủy kinh tầng thứ hai vì hóa thủy là đem kinh khí sẽ rách làm một đ có thể tầng thứ nhất n g ư n g thủy đem kinh khí chất lượng tăng lên sau đó giống như tấm thép bằng vào ta lực không chế có thể nào đem kinh khí làm đến sẽ rách thành từng đạo từng đạo cấp độ vị k i a vô lượng k h í nói cần nhất định nội tính đem ngưng tụ kinh khí tưởng tượng vì nước kinh khí liền có thể mềm mại nói đùa cái gì rất là em mờ lặng lắc đầu cái này lưu thủy kinh quá quái lạ tầng thứ nhất n g ư n g thủy còn có thể miễn cưỡng đã tới t đằng sau m y tầng hoàn toàn liền đạt đến mơ hồ cấp độ hóa thủy tưởng tượng nhu thủy mềm mại cương lưu cứng rắn khó chỉ lại khó cái này lưu thủy kinh nói là võ công chẳng bằng nói là thích hợp vô lượng khí vì hạn chế tạo riêng võ công cũng trách không được sẽ có thiên bản đi một bước nhìn một bước n g như thực sự không được liền đi ỉm t ì m những phương pháp khác nếu là còn tìm không thấy vậy cũng chỉ có thể nuốt đăng dược tăng trưởng kinh khí lấy lượng đánh phục địch nhân rồi thu hồi ý niệm trong lòng lý vân cầm lấy ngân t vết thương vận hành kinh công trong chấp mắt mất đi bóng dáng cũng không lâu lắm hắn liền xuất hiện ở kỳ thánh lâu đi vào kỳ thánh lâu tại ánh mắt mọi người dưới trực tiếp lên tầng cao nhất đẩy ra lâu chủ gian phòng cửa lớn cất bước tiến vào nhập trên giường mê người nữ tử kinh hô một tiếng hiển nhiên là tiếng mở cửa giật mình kêu lên bùi nương tử toàn thân không đến mạnh m i nhìn đến lý vân thì đến vội vàng dùng chăn mền che đậy thân thể của mình nhưng có ý hiện lộ ra một mảng lớn trắng như tuyết da thịt đủ để chứng minh bùi nương tử không phải nghị che đậy lý vân nhìn nàng một cái thản như nói kính k h í võ nhân còn nghe không được tiếng bước chân của ta sao ta không thích diễn xuất ý phục mặt lên ngay tại lý vân trước mặt hiện lộ ra hoàn mỹ mê người dáng người lý vân mặc không thay đổi nhìn lấy thẳng đến bùi nương tử mặc quần áo tử tế hà nội n tâm ngăn chặn tà hỏa lúc này mới lên tiếng nói lưu thủy tình nhìn không có trước chủ nhân trước n g à i đem tờ kia giấy lấy ra lúc nô ra nghiêm túc nhìn bùi nương tử nghiêm mặt gật đầu như thế nào rất lợi hại cũng rất mơ hồ người bình thường tu luyện không đến tầng thứ hai bùi nương tử lắc đầu lý vân n h u mày hỏi không có cách nào sao lưu thủy tình môn võ công này cũng khá nếu là có thể hắn không n g h ĩ từ bỏ môn công phu này biện pháp ngược lại là có bùi nương tử trầm lâm một lát sau nói khẽ nhưng nô ra nói ra chủ nhân cũng không nên tức giận nhà ngươi nói lý vân gật gật đầu bùi nương tử suy tư một chút tổ chức một lát giọng nói sau khẽ mở môi đỏ chủ nhân biết k ị n h khí thoát ra tại khí huyết khả năng chủ người khí huyết dồi dào cho nên cũng không biết là một m cái võ nhân khí huyết phù phiếm lúc k ị n h khí cũng sẽ chịu ảnh hưởng xuất hiện càng thêm yếu kém trạng thái cho nên nô gia suy đoán chủ nhân muốn đột phá lưu thủy k ị n h tầng thứ hai có lẽ có thể theo tiêu hao khí huyết phương diện này tới tay khí huyết thấp xuống k ị n h khí cũng sẽ yếu kém mà chủ nhân cũng có thể thừa dịp cái trạng thái này cấp tốc xé rách sau đó gây dựng lại cảm thụ trong đó kỹ xảo huyền bí đột phá hóa thủy lý vẫn nghe vậy sửng sốt một chút bộ dáng cổ quáy nhìn chằm chằm bùi nương tử biết hắn suy nghĩ nhiều tranh thủ thời gian giải thích nói chủ nhân nô ra không phải là vì bản thân c h i tư đây là thực sự không tin ngươi có thể tiêu hao khí huyết thử một chút lại nói nô ra nguyên âm còn tại lấy bí pháp song tu chủ nhân cũng có thể tăng thực lực lên cũng chẳng biết tại sao chủ nhân luôn luôn ghét bỏ ta bùi nương tử nhẹ nhàng thở dài rất là ư u h á n lý vân con ngươi hiếp lại lấp lóe một chút qua mang bùi nương tử đề nghị này tựa hồ không tệ về sau có thể thử một chút chỉ là vấn đề duy nhất ngay tại ở như thế nào tiêu hao khí huyết lấy máu sợ là không được khí huyết không chỉ là huyết dịch đơn giản như vậy là đã bao hàm tinh thần khí lực như thế mới là khí huyết cho nên nhanh chóng tiêu hao khí huyết chỉ có tú d ụ n g nhưng lấy chính mình khí huyết màu tím làm dòng khí huyết như rồng chỉ sợ so manh thú cũng còn muốn manh thú t i ể u nhu ép khô chính mình tuyệt đối không có khả năng lý v â n ánh mắt đặt ở bùi nương tử trên thân bùi nương tử lập tức ố n n g ư ợ c n g n g đầu lộ vẻ vóc người càng thêm n ạ o người chủ nhân ngài yên tâm nô ra nguyên đ ó n g tại mà lại cũng nhìn qua rất nhiều tiểu nhân thư càng là kình khí võ nhân thể lực rất tốt nhất định có thể làm cho ngài khí huyết hư nhược bùi nương tử giơ cánh tay lên một mặt nóng lòng muốn thử việc này về sau nhắc lại lý vân lắc đầu đ ệ xuống ý niệm trong lòng tùy ý tìm cái ghế ngồi xuống n ó n trọ c h ủ bản chúng ta tới nói chuyện lưu thủy đạo nhân sau khi chết khắc phục hậu quả xử lý như thế nào tứ phương tông bùi nương tử nghe này khuôn mặt cũng nghiêm túc tứ phương tông thực lực cực mạnh chúng ta bạch liên giáo trong tin tức này tông môn thái thượng làm chân khí võ nhân mà h á c trưởng môn cùng nội môn trưởng lão cùng hai vị ngoại môn đều vì thấu kính võ nhân hợp với trong môn ba trăm đệ tử do hết toàn lực phía dưới lấy trận pháp hoa dương huyện thành không ai có thể ngăn cản chủ nhân nô gia còn là trước kia đề nghị giấu đi tránh một đoạn thời gian không lý vân lắc đầu. đánh gây bùi nương tử lời nói bình đến t ư ớ n g c h á n nước đến đất chặn còn có hay không những biện pháp khác có bùi nương tử cắn răng trưởng không còn lại hai vị thành nữ chỉnh hợp bạch liên giáo từ đó hoa dương huyện đều là là của ngài địa bàn thật sao lý vân hỏi ngược một câu nếu có một câu lòng xấu xa chủ nhân có thể tùy thời giết chết ta bùi nương tử hít sâu một hơi lý vân nhìn lấy nàng kiên định con n g ư ơ i nhìn nửa ngày c h ậ t lắc đầu đột nhiên nói dùng thần thông của ngươi công kích ta cái gì bùi nương tử n g ta nói dùng thần thông của ngươi công kích ta lý vân lặp lại một lần có thể bùi nương tử có chút trần trở lên l ờ i giống vậy ta không muốn nói lần thứ ba n g ư ơ i như tiếp tục như thế n g ư ơ i đáy lòng tiểu tâm tư n g ư ơ i vĩnh viễn đều khó có khả năng thỏa mãn ngươi lý vân nói ra tốt bùi nương tử n g h e này lập tức nói đắc tội chủ nhân nói xong nàng cặp kia đen trắng rõ ràng có ánh sáng long lanh như là lưu ly đồng dạng con ngươi trong lúc đó biến hóa thành hào quang màu tím nhạc nhìn ta chủ nhân lý vân không do dự nhìn về phía bùi nương tử cái kia một đôi loé da nhàn nhạc tử quan con ngươi trong nháy mắt hắn lâm vào ảo giác trước mặt bùi nương tử biến thành thế gian xinh đẹp nhất nữ tử hoàn mỹ phù hợp h ắ n hết thẻ yêu thích lúc này chính câu hồn đoạn phách yêu nhiêu lấy hít sâu câu dẫn mình đáy lòng ta hỏa càng ngày càng thịnh sắp trầm l u â n thời điểm vụ vũ lý vân mê ly con ngươi t ử quan g đại bắn nạ viết phế đi ngày mai viết điểm tế cương thuận tiện tồn cảo một trăm ba mươi lăm c h ư ơ n một trăm bốn mươi mốt không chế hắc liên thành nữ cao lạnh thành nữ x a đoạn hô hô bùi nương tử nhìn thấy lý vân cái k i a một đôi nồng đậm đến cơ hồ tràn ra con mắt màu tím nguyên bản vũ mị thần sắc trong nháy mắt đổi màu giống như lý quỷ, gặp được lý quỷ nhàn nhạt màu tím đôi mắt đẹp trở về hình dáng ban đầu cả người càng là trực tiếp đã mất đi khí lực đặt mông co quắp ngồi trên mặt đất mảnh mai sung mãn giá người tựa như là đống bùn nhão một dạng co quắp trên mặt đất bùi nương tử hô hấp d ồ n r ậ p giống như lên bờ con cá cái kia trương thần thánh khuôn mặt đỏ phơn phất t ừ n g hồng bởi vì thân m ặ c váy nam lúc liền tiết lộ mạng lớn x u â n quang tình cảnh này cho người ta cực lớn đánh vào thị giác lực ta ta bùi nương tử mất hồn mất vĩa giống như nhẹ dọn nghỉ non lý vân cúi đầu nhìn mấy lần thu hồi ánh mắt lần nữa ngồi xuống tự mình rót cho mình một ly trà nhẹ phẩm phong lớn như thế bên trong mùi thơm hoa cỏ vân quanh cùng với bùi nương tử dụ hoặc hô hấp làm cho người mơ màng sử dụng tử mâu sau đó khí huyết tiêu hao rất nhiều nhưng hắn có khí huyết như rồng r ồ n g một thân khí huyết so với yêu thú cũng không thua bao nhiêu viên siêu người bình thường mấy chục lần khí huyết tổng lượng chỉ là mấy hơi thở liền khôi phục một chút khôi phục toàn thịnh định thiên thời gian một chén trà công phu anh bùi nương tử nằm trên mặt đất đổ mồ hôi đ ầ m địa nửa ngày mới dần dần khôi phục lại trong đôi mắt mê ly làn thu thủy đã tàn đi môi đỏ khẽ mở tựa hồ bởi vì thân thể nguyên nhân không tự chủ nhẹ nhàng ứng một tiếng hai tay chống tại trên mặt đất bùi nương tử chống lên nửa người trên đôi mắt đẹp nhìn về phía lý vân yếu đuối nói chủ nhân thật lợi hại lý vân đặt chén t r à xuống túi đầu nhìn lấy bùi nương tử con n g ư ơ i tĩnh tâm nghe này tâm ngày mấy hơi thở về sau lý vân v â y vây tay bùi nương tử lập tức như tiểu cầu giống như bò qua tới thận trọng đem đầu r á n tại lý vân tay trong bàn tay nhìn đến bùi nương tử bộ dáng như vậy lý vân tâm lý nắm chắc quả nhiên như chính mình đoán như thế chỉ có làm đối phương sử dụng cái tia tử mâu thời điểm giọng biết thần nhìn chăm chú mới có thể xuất hiện ứng kích thích phản ứng mà lại cái này hiệu quả tựa hồ còn có thể được ra nếu như nói trước đó bùi nương tử bị mị hoặc về sau là một lòng một ý thích như vậy lúc này bùi nương tử chính là tại yêu thương bên trong tăng thêm rất nhiều dục vọng cùng phục tùng t h ư ợ n h ư là một đầu tiểu cầu như vậy hiệu quả nghe rợn cả người nhìn một đốm mà biết toàn thân báo vẹn vẹn một đạo màu lam dòng liền có dạng này hiệu dụng chỉ sợ không biết tồn tại bên trong cũng là có phân chia cao thấp huyết ma có lẽ liền không có tuyết thần mạnh mẽ trong lòng suy nghĩ p h u n g trào lý vân phát rắc lòng bàn tay mãi cọ lấy lại tinh thần bước lên bùi nương tử cai cảm ra lệnh đứng lên vâng chủ nhân bùi nương tử ư một tiếng lập tức đứng vậy chỉ là tựa hồ bởi vì vừa mới lý vân ứng kích phản ứng nguyên nhân rắn người của nàng còn có chút r u n r ơ dậy ngươi cảm giác như thế nào nô nô ra cảm thấy rất tốt bùi nương tử tay chống đỡ cái bàn để phòng chính mình vô lực n g ã xuống chỉ là bị chủ mắt người nhìn sau đó có chút không có khí lực mà nói ngươi sẽ vô điều kiện nghe theo mệnh lệnh của ta sao sẽ chủ nhân dù là để cho ta đi chết ta cũng biết lập tức đi chết bùi nương tử kiên định đạo trong con ngươi không có chút nào dao động gặp này lý vân cũng không có đang thử thăm dò đi xuống đứng lên nói ngươi không phải nói c nữ nương g tử t h nhẹ giọng lấy mở miệng trong mắt không có biến hóa chút nào nhịp tim cũng là bình thường hiển nhiên đây là tại chân tâm thực ý vì lý vân bảy mưu tinh kế ngay này lý vân trầm mặt một lát giang giác chém trà trong tay xuất hiện một vết nứt ngay sau đó trong lòng bàn tay hóa thành một m cũng lý vân đứng dậy nói khẽ dẫn ta đi gặp n g ư ờ i cái vị kia t ỉ m m i vâng chủ nhân nguy nga xanh tươi như cự kiếm dưới ngọn núi thứ phương tông sơn môn bùi nương tử chỉ nói là ra là ứng tô b ă n g mời lên núi mấy cái trông coi sơn môn đệ tử liền thần sắc hơi động đem bùi nương tử lý vân hai người mời đến trên núi một đường lên phong cảnh tươi đẹp tuyết trắng trải tại màu lục trên tại đã trắng xóa hoa dương huyện bên trong đã coi là phần độc nhất cảnh sát liên miên bất tuyệt tiểu tuyết bên trong có thể duy trì một chút màu lục nhân lực vật lực vô số kệ lên núi sau đó lý vân có chút cảm hôm qua mới rết tứ phương tông nội môn trường lão hôm nay liền đi vào địch nhân đại bản doanh tới còn chưa chờ hắn cảm thán bao lâu dẫn bọn hắn lên núi hai người đệ tử lại đổi thành một người mặc đạo bảo gánh vác trường kiếm xem ra tiên phong đạo cốt trung niên đạo trưởng bần đạo lưu trần là tứ phương tông ngoại môn chấp sự hai vị tiểu hữu tìm băng cô đ ư ơ n g vì chuyện gì lưu trần đạo nhân một bên mang theo lý vân bùi nương tử một bên hỏi thăm đạo thỉnh thoảng liền q u a y đầu ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới lý vân cùng bùi nương tử trong con người không có cái gì dục vọng chỉ có cảnh giác ngoại môn chấp sự cũng bị khống chế sao có chút ý tứ lý vân gặp này n ư ờ i thầm trong lòng không có trả lời bùi nương tử nhìn lý vân không có trả lời hứng thú liền nhận lấy lời nói đến nếu không đoán chừng người đạo nhân này sẽ lòng cảnh giác nổi lên đến lúc đó liền hơi rắc rối rồi bùi nương tử lộ ra một vệ nụ cười chỉ là đến xem nàng gần nhất qua như thế nào ta cùng nàng là b ạ n tốt đạo trưởng nếu không tin đem tên của ta bùi tuyết quân hứng cáo chi cùng nàng nàng tự nhiên sẽ mời chúng ta đi vào thì ra là thế băng cô nương mấy năm này một mực tại trong núi cũng không lắm bằng hữu cô độc vô cùng không nghĩ tới dưới núi lại có hai vị còn niệm tình hào hữu hai vị mời nhanh chóng cùng ta tới đi chắc hắn băng cô nương nhìn thấy các ngươi hẳn là sẽ thật cao hứng lưu trần đạo nhân nghe này trong mắt cảnh giác tán đi rất nhiều tăng tốc bước chân lý vân hai người lập tức đuổi theo kịp lưu trần đạo nhân vì ngoại môn chấp sự bất quá luyện tạng tu vi tuy có một tay h ả o khinh công nhưng so với kình khí võ nhân mà nói vẫn là quá t r ư m n ử a nén hương không đến công phu ba người đến một chỗ sườn đuổi cũng là nơi này lưu trần đạo nhân dừng bước lý vân vòng đầu nhìn bốn phía sườn đ u ổ i trên xây một tòa hai tầng lầu cát bốn phía cây tối cao lớn có rất lớn che đậy hiệu quả bần đạo đi trước hỏi băng cô nương hai vị còn mời chờ đợi ở đây một lát tút lý vân gật gật đầu lưu trần đạo nhân nói xong liền bước nhanh rời đi đi vào tỉnh xào trong lầu cát trong lầu cát lầu một không có mưa hay lưu trần đạo nhân nhẹ g i ọ n g kêu gọi băng cô nương vụ sau một khắc một bộ váy đen khuôn mặt thanh lãnh nữ tử đột nhiên xuất hiện tại một trong lầu nhẹ g i â n g bước liên t ụ đập lên đ à i cao như là nữ vương giống như ngồi ở do ngọc thạch điêu khắc thành lòng phượng trên ghế ngồi người là lưu trần có chuyện gì t ì m ta nữ t ử hai chân trồng lên tùy theo lại hai chân bắt chéo tay phải trông cảm ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống lưu trần ở trên cao nhìn xuống thân sắc dường như thật giống như hoàng nữ lưu trần đạo nhân ngầm đầu ánh mắt mang theo ái mộ nhìn về phía nữ tử nói băng cô nương bên ngoài có ngươi hai cái bằng hữu tới t ì m ngươi một nữ nói nàng gọi bùi tuyết quân băng cô nương quen biết sao nếu là không biết tiểu đạo lập tức ra ngoài đem hai người kia đổi u đi bùi cái gì nữ tử cái kia trương cao lệnh như là hàn băng khuôn mặt nhân tính hóa sửng sốt một chút bùi tuyết quân lưu trần đạo nhân lại nhẹ dọn lặp lại một lần bùi tuyết quân nữ tử tự mình lẩm bẩm đột nhiên n ế c miệng lên lộ ra một v ệ nghiền ngẫm nụ cười cái này bôi nụ cười trực tiếp nhường lưu trần đạo nhân nhìn ngây người ngươi đi đem nàng mời đến đi nữ tử vung tay tất ta lưu trần đạo nhân liên tục gật đầu lưu l i y ế n không rời sau cùng mắt nhìn nữ tử cái kia bôi nụ cười quay người nhanh chóng nhanh rời đi trong lầu các nữ tử thấy lưu trần đạo nhân thân ả n h biến mất chợt nói khẽ tiểu trúc ngươi thấy thế nào hồi thánh nữ tiểu trúc cảm giác cái này bùi tuyết quân nên là có chuyện yêu cầu chúng ta một tiếng thanh thúy nữ tiếng vang lên người mặc xanh nhạt váy dài cao g ầ y nữ nhân từ lầu hai nhẹ nhàng rớt xuống đứng tại bên cạnh cô gái cười hì hì che miệng cười khẽ hồng liên thánh nữ luôn luôn cùng thánh nữ ngại không gặp nhau lần này nàng tự thân lên núi định là có chuyện cần ngài trợ rút không bằng hung h l ừ a n à n g liếc một chút lất đầu tiểu trúc qua bạch liên g i á o thánh nữ ta mạch mặc dù lẫn nhau không hợp nhau nhưng đều là người một nhà làm sao có thể như thế có điều nàng dừng lại một lát khẽ cười nói bùi tuyết quân nữ nhân này s á t thực đến sửa trị một chút ta không thế nào biết nói chuyện đợi lát nữa tiểu trúc ngươi tới tiểu nữ t ừ biết tiểu trúc cười hì hì thẹ lưỡi thánh nữ liền hãy chờ xem phanh phanh c h ậ t một tiếng thanh thúy tiếng đập cửa văng lên hai người ánh mắt nhìn c á c chít ngay sau đó âm thanh trói hai văng là cửa lớn mở ra lưu trần đạo nhân mang theo một nam một nữ hai người đi vào trong l ầ cát văng cô nương tiểu đạo dẫn tới ừ n đi xuống đi nữ tử vung tay ra hiệu nhường nó rời đi vâng lưu trần đạo nhân gật đầu quay người rời đi mang lên cửa lớn hắn sau khi đi trang diện lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh bốn đôi mắt lẫn nhau quan sát tìm hiểu ngay sau đó bùi nương tử phá vỡ cái này bình tĩnh tô giáng tuyết đã lâu không gặp bùi nương tử lộ ra một vệ nụ cười nữ tử cũng chính là hắc liên thánh nữ tô giáng tuyết nghe vậy ở trên cao nhìn xuống l ư ờ m g bùi nương tử liếc một chút vừa nhìn về phía bên cạnh giống như công tử ca thanh niên mặc áo đen lắc đầu không có phản ứng xác thực thật lâu không có gặp hồng liên thành nữ hồng liên tỷ tỷ qua lâu như、vậy. ngược lại là càng ngày càng đẹp tô giáng tuyết bên cạnh tiểu trúc che miệng khẽ cười nói tiếng nói nhất truyện hồng liên tỉ tỉ cũng không để ý tiểu nữ tử thay thế ta nhà thánh nữ nói chuyện đi dù sao nhà ta thánh nữ tính tình thật lạnh ngươi là tiểu trúc một hồi không thấy ngươi càng phát ra cao gầy đ ù i nương tử nhìn về phía tiểu trúc trực tiếp đi thẳng vào vận đề tô giáng tuyết xem ở chúng ta cùng là thánh nữ phân thượng ta và ngươi để tỉnh m ộ t câu hiện tại theo trên vị trí kia xuống tới đợi lát nữa còn có thể nói chuyện tô giáng tuyết biểu lộ không thay đổi không có trả lời vẫn như cũ ở trên cao nhìn xuống quan sát hai người hồng liên tỉ, tỉ ngươi đang nói gì đấy Tiểu Trúc mặt ở tưởng miệng, mày làm một m hơi biết việc ngươi, phiền ngươi thái độ hơi nhíu, không còn rằng chúng là lưu cầu chút, ta tốt có được sao? độ khác hồng liên tỉ tỉ một mình ngươi tới gặp nhà ta thánh nữ thì cũng thôi đi sao dọn lại mang theo một cái tiểu bạch kiếm tới ngươi là không biết nhà ta thánh nữ chán ghét nam nhân sao nàng đem ánh mắt thả tại cái kia vừa vào cửa liền đánh ra chung quanh đối với mình nhà thánh nữ cực không tôn trọng trên thân nam nhân trong mắt lóe lên một vệ c ă m ghét hồng liên tỉ tỉ tiểu trúc nhớ đến ngươi tựa hồ đối với nam nhân yêu cầu tất cao đi làm sao loại này cũng không anh t u n cũng không cường tráng nam nhân cũng có thể nhập trong mắt của ngươi tiểu trúc nói xong không có người phản ứng nàng bùi nương tử càng là mang theo đáng tiếc ánh mắt nhìn mình chằm chằm cái này khiến tiểu trúc trong lòng cực kỳ không thoải mái nàng đang muốn mở miệng bùi nương tử bên cạnh nam nhân áo đen lại đột nhiên nói ra không cần nhiều lời lý vân nhìn về phía ngồi tại chỗ cao ngọc trên ghế tô gián g tuyết là ngươi xuống tới thần phục vẫn là ta tới đem ngươi đánh phục ngươi tiểu trúc nghe này biến sắc ngươi cái này xúc ẩm một đạo màu xám nhạt kinh khí ngân long từ lý vân thể nội xung ra lôi cuốn lực lượng kinh khủng trong chớp mắt đem tiểu trúc đụng thành bùn máu thế giới thanh thịnh lý vân năm ngón tay khẽ nhết kinh khí ngân long thu hồi tô giáng tuyết ngồi yên tại ngọc trên mặt ghế ánh mắt m ở mịt no ngác lấy tay sờ sờ mặt trên màu tươi một giây sau nàng gái kia trương không so cao lanh khuôn mặt xuất hiện vẻ phần nộ ngươi là đang gây hấn với ta h ắ c liên một mạch sao bùi tuyết quân vê anh đại cao bởi vì kinh khí buộc phát ra hiện dày đặc vết n ư ớ c tô giáng tuyết váy đen phiêu động hóa thành một màn màu đen quang mang xông về phía lý vân xem ra ngươi là một cái quyết định sai lầm lý vân nhẹ giọng nói ra chỉ là thở dài tô giáng tuyết cái kia người ở bên ngoài xem ra cực hạn tốc độ ở trước mặt của hắn kỳ thật cùng tiểu hài từ tốc độ chạy bộ một dạng bàn tay lớn mở ra bạch hai đạo màu xám nhạt kinh khí ngân long xông ra lực lượng kinh khủng cùng tô giáng tuyết v à chạm hoen l ầ u các run rẩy mặt đất nổ tung ra hai trượng hố to tô giáng tuyết váy dài run run thân hình bay ngược mà ra xa ba trượng lúc rơi xuống đất liên tiếp lui về phía sau mới giữ vững thân thể con ngươi nhìn chòng chọc vào lý vân xung quanh vờn quanh hai đạo màu xám kinh khí ngân long vừa mới nàng cùng hai cái này vật thể tiếp xúc liền biết được hai cái này đồ chơi là nhân vật gì kinh khí do kinh khí ngưng tụ mà thành khổng l ộ như thế hình dáng tô giáng tuyết hít sâu một hơi ánh mắt nhìn về phía bùi nương tử bùi tuyết quân ngươi muốn giết hại cùng giáo thánh nữ sao ngươi không sợ bạch liên giết ngươi n g u y ê n lai、like、ngươi biết nói chuyện à, tô giáng tuyết nô ra còn tưởng rằng ngươi sẽ không nói chuyện đâu bùi nương tử cười nhánh hoa rung động đôi mắt đẹp lóe qua một vệt lê quang bạch liên tính là thứ gì n à n g có thể so sánh qua chủ nhân nhà ta tô giáng tuyết ta khuyên ngươi vẫn là đàng hoàng đầu hàng không muốn lại làm vô vị vùng ấy chủ nhân nhà ta lực lượng là ngươi không cách nào tưởng tượng lan tô giáng tuyết mắng câu thu hồi ánh mắt gác gao nhìn chằm chằm mười em mờ có hơn thanh niên mặc áo đen ánh mắt khẽ nhúc đích, ẩm. k i n h công b ạ o phát thể nội k i n h khí không chút do dự phát tiết bao khỏa hai chân g i a trì tốc độ thời gian ngắn ngủi bên trong cơ hồ hóa thành màu đen tàn ảnh tốc độ đạt đến bốn mươi m một giây lý vân gặp này lắc đầu thì liền lưu thủy đạo nhân như vậy tốc độ đều không có chạy bộ lòng bàn tay của hắn húng chỉ loại này làm trò cười cho người khác tốc độ bước ra một bước tại chỗ nổ tung một vòng g ợ n sóng v ơ anh mặt đất sụp đổ lý vân cơ hồ phút chốc xuất hiện ở tô giáng tuyết trước mặt tô giáng tuyết nhìn đến lý vân quỷ mị giống như cẳn ở trước mặt mình nghiên chặt h ả m răng người muốn chết như ngọc trắn hai tay hiện lên trướng trục về phía lý vân ngực hạ thể ngươi vẫn là không rõ ràng giữa chúng ta trên lệnh lắc đầu lý vân tùy ý một bàn tay phất tới phanh liên kình khí đều không có kích phát thuần túy thân thể lực lượng mang tới cực hạn tốc độ nhường tô giáng tuyết bàn tay còn khoảng cách ở ngực có bốn năm t ứ c khoảng cách lúc lý vân bàn tay liền đã phiến tại nàng cao lạnh gương mặt xinh đẹp trên ba một thanh â m vang lên hoàn toàn giòn vang tô giáng tuyết thân thể t h ế bay ra ngoài đập tại mười em ở bên ngoài mặt đất cái tiêu c ư ơ n g lạnh lùng như hàn băng xinh đẹp gương mặt má phải sưng đỏ lên khoe miệu chạy ra một chút máu tươi làm cho người thương tiếc nàng chính muốn đứng lên tài chiến lý vân lại đột nhiên xuất hiện trước mặt ở trên cao nhìn xuống ánh mắt cái tiết như rồng giống như hồ khí thế nhường tô giáng tuyết thân thể xếp chặt giúp ta một việc cho ngươi sống sót cơ hội như thế nào lý vân quan sát tô giáng tuyết cái tia trương hoàn toàn cùng bùi nương tự hiện lên một cái k h á c khí chất khuôn mặt đạm mạc mở miệng tô giáng tuyết muốn cự tuyệt nhưng nàng không dám theo trước mặt thanh niên mặc áo đen cặp kia lạnh lùng con ngươi cùng khí thế đến xem người này không thể chọc giận ngươi muốn ta giúp ngươi cái gì tô á n g tuyết âm thanh lạnh lùng nói dùng thần thông của ngươi từ mâu mị h o ta cái gì tô á n g tuyết cái tia trương cao lạnh khuôn mặt sừng sốt một chút dùng hết toàn lực bị hoa ta tựa như ngươi khống chế tứ phương tông những thứ này đạo nhân một dạng lý vân ôn nhu vô vô tô giáng tuyết khuôn mặt lộ ra một vệ nụ cười giống như là tại dỗ tiểu hài c o n giống như rõ chưa tô giáng tuyết trầm mặt dưới khỏe miệng hơi d ư ơ n g lên được dứt lời trong nháy mắt tô giáng tuyết không đợi lý vân kịp phản ứng trong nháy mắt kích phát thần thông từ mâu con ngươi hóa thành màu tím nhìn ta không cần tô giáng tuyết nói nhảm lý vẫn lập tức túi đầu nhìn sang cả hai đối mặt tô giáng tuyết nết miệng lên càng sâu lên cái này muốn chết u x u n thế mà một giây sau nụ cười của nàng cứng ngất lại bởi vì nàng bất ngờ phát hiện lý vân con n g ư ơ i cũng là màu tím mà lại so với nàng càng thêm tím thị giác biến ảo tô giang tuyết thấy hoa mắt lâm vào ảo giác trong ảo giác trong một mảnh phế tích nàng ánh mắt mê ly lên trước mắt nam nhân áo đen giống như biến thành chính mình tương công mà nam nhân này dường như biến thành thần minh ôm lấy chính mình bay trên không trung ánh mắt lạnh lùng quan sát dưới chân nhân gian cực hạn cảm giác an toàn cùng bá đạo để cho nàng trầm bê năm sáu hô hấp sau ba tô giang tuyết chỉ cảm thấy đôi má bị người hung hăng tới một bàn tay kịch liệt đau nhức để cho nàng lấy lại tinh thần ánh mắt khôi phục về sau trước mặt nam nhân áo đen mang theo nụ cười ấm áp nhìn lấy chính mình tô giáng tuyết chỉ cảm thấy tâm lý một mảnh ấm áp càng là lòng sinh một loại cảm giác kỳ quái cái này nam nhân áo đen để cho nàng có loại quen thuộc người xa lạ cảm giác mà lại để cho nàng không tự chủ được muốn tiếp cận khát vọng thần phục không tự chủ được giống như là bản năng của thân thể tô giáng tuyết t r ợ n thất ra chú chủ nhân làm sao vậy lý vân trên mặt nụ cười túi đầu nhìn lấy ôm lấy chính mình đ ư a phải phải giống như là một cái màu đen con mèo nhỏ tô giáng tuyết ta ta rất muốn cùng chủ nhân nhiều gần sát một điểm tô giáng tuyết như n h ư ngược đạo nơi nào còn có trước đó cao lạnh bộ g á n g bùi nương tử nhìn lấy tô giáng tuyết vừa đến đã bắt đầu bán tao c trừ ẩm lên phi không biết xấu hổ tô giáng tuyết đột nhiên quay đầu hung tợn nhìn lấy bùi nương tử nữ nhân sâu n g ư ơ i mẹ nó mới là nữ nhân xấu nói người nào nô ra một mảnh băng thanh ngươi mới là xấu nhất đồ chơi hồ mị tử tao cho ai nhìn đâu bùi nương tử nghe này lập tức giận dữ lý vẫn bị hai cái c á i nhau nữ nhân kẹp ở giữa có chút bực bội im miệng hai nữ lập tức im miệng trong lòng nhẹ nhàng thở ra nữ nhân nhao nhao lên đỡ đến xác thực làm người đau đầu ba hắn vô vô tô giáng tuyết để cho nàng đứng dậy sau Đi theo xích lại gần tỉ mỉ quan sát nghe này tông nhảy sau cùng phát hiện không có vấn đề gì sau đó lý vân nói ra ngươi gọi tô giang tuyết khống chế tứ phương tông toàn bộ trung hạ tầng đúng không nói một chút trước mắt người trưởng không thế lực tô giang tuyết bị lý vân vừa mới cái kia một lần tiếp xúc dày vo mặt đỏ tới mang hai nghe vậy túi đầu nói khẽ hồi chủ nhân tuyết nhi như ngài nói ẩn nút tứ phương tông mấy năm đã đem tứ phương tông trung hạ tầng chấp sự cùng nội ngoại môn đệ tử đều bị ta toàn bộ khống chế đến vụ trưởng lao những cái kia cao tầng tuyết nhi còn không cách nào tiếp xúc nhưng nếu là chủ nhân cần tuyết nhi cũng như n g lập tức nhường khống chế những thứ này người bạo động trong vòng một đêm có thể nhường tứ phương tông đại loạn tô giáng tuyết nhẹ nhàng nói lý vân nghe này gật gật đầu cái này cùng hắn đoán không sai b t lắm theo hắn biết tứ phương tông trên giới nội ngoại môn đệ tử có khoảng ba trăm môn nhân nội môn đệ tử càng là tinh anh tuyệt đại bộ phận đều là kình khí hạn giống mà ngoại môn chấp sự cũng có một số nhỏ chân kình tu vi lưu thủy đạo nhân chết ngươi là có hay không biết được lý vân dò hỏi tô giáng tuyết nhẹ nhàng gật đầu tuyết nhi biết được tông môn cao tầng vì thế phái hai vị chấp sự xuống núi điều tra tin tức dạng này sao lý vân con ngươi có chút meo lại nói ngươi hẳn là có thể liên hệ đến cái kia hai cái chấp sự đi thông báo cho bọn hắn để bọn hắn đem việc này quên sau khi xuống núi tùy ý r u n g o ạ n chính là về sau tìm cái lý do qua loa tắc trách liền có thể tô giang tuyết nghe này giống như là minh bạch cái gì giật mình nhìn về phía lý vân ta đã biết chủ nhân tuyết nhi lập tức liền làm ừng lý vân vuốt vuốt tô g i a n g tuyết sưng đỏ gương mặt đột nhiên ôn như nói đau không là ta hạ tay hơi nặng quá tô giang tuyết gặp lý vân như thế ôn u trái tim nhảy lên kịch liền cảm động nói chủ nhân tuyết nhi không đau dễ dàng như vậy tự mình cảm động g ặ ừng lý vân hài lòng gật đầu tiếp theo nói tiếp đó tuyết nhi nhiệm vụ của ngươi chính là cùng bùi nương tử thế lực tiến hành một cái hợp tác dung hợp lẫn nhau ở giữa tin tức liên hệ sử dụng tốt nhất phụ trợ ta làm tốt ta sẽ tưởng thưởng cho ngươi lý vân nói xong lời cuối cùng bản năng vẽ lên c á i bánh tô giang tuyết lập tức cắn hết ánh mắt có chút mê ly lên vâng chủ nhân tuyết nhi nhất định sẽ làm tốt ngài phân phó nhiệm vụ Tốt, lý vân gặp tô giang tuyết bắt đầu tưởng tượng cũng không nhiều lời nhiều lời sự tình đã đ ạ tới t kéo đùi nương tử lý vân trực tiếp quay người rời đi chờ tô giang tuyết sau khi t ỉ n h hồn lại lý vân đã không thấy bóng dáng nang ánh mắt m ở mịt ngồi dưới đất có chút khó chịu mà lúc này lý vân cùng đùi nương tử đi ra lầu các sau đó một đường thông suốt chuẩn bị xuống núi bùi nương tử đi theo là ý v、so、người, tĩnh. Tĩnh. người ngai n nuốt lấy mấy chữ này thần xác hơi có vẻ cổ quái hai người cất bước xuống núi một thanh âm lại đột nhiên văng lên gọi bọn hắn lại hai vị xin dừng bước một tên bộ giáng thanh tú tuổi trẻ đạo nhân đi tới ngăn cản lý vân con ngươi trên dưới dò xét thản nhiên nói tứ phương tông không cho phép ngoại nhân lên núi hai vị tựa h ổ là mặt l ạ hoác b ẩ n đạo chưa bao giờ thấy qua các ngươi thân phận là 136. t r ư ơ chương một t r ă chân khí huyền bí võ đạo chân công đoạn tuyệt hy vọng bùi nương tử thân thể mềm mại siết chặt đang muốn mở miệng lý vân nghiêng người nhìn về phía vị này thanh niên đạo nhân lễ phép cười nói vị này tiểu đạo t r ư ở n g hữu lễ chúng ta chỉ là không cẩn thận trên núi chuẩn bị cái này liền rời đi không cẩn thận tuổi trẻ đạo nhân sửng sốt một chút ánh mắt thật sâu nhìn từ trên xuống dưới lý vân sau cùng phất tay háo q u e n người đã như vậy liền nhanh chóng xuống núi a tứ phương tông là không cho phép ngoại nhân lên núi nếu như các ngươi bị chấp pháp đệ tử bắt lấy không thể thiếu một lần chất vấn rời đi a tiếng nói vừa ra tuổi trẻ đạo nhân liền đi thẳng lý vân gặp này thu hồi ánh mắt trong lòng nhẹ nhàng thở ra kém chút kém một chút hắn liền không có kéo c ă n g ở bằng không mà nói lại được động thủ lại giết một người đạo sĩ này còn rất tốt bùi nương tự tại bên cạnh sờ lên sau lưng beo nghiêng bao vây lấy miếng vải chỉ là nô gia giống như ở đ â u gặp q u a hắn nàng nhữ mày suy tư suy tư trong đầu tin tức những ngày này nàng đẩy trong đầu đều là lý vân ngủ cũng đang suy nghĩ lý vân có quan hệ những người khác dáng vẻ đã nhanh quên không sai b i ệ t lắm bùi nương tử bỗng nhiên linh quang loại lên nghĩ tới cái tia đạo nhân tựa như là nhất long nhị kỳ bên trong con rồng kia tứ phương tông tông chủ thân truyền tương lai tứ phương tông tông chủ thanh phong nhất long nhị kỳ lý vân lắc đầu cũng liền như thế xuống núi a thực lực của hắn xóm đã không phải cái này tuổi trẻ bối phận cái gọi là nhất long nhị kỳ có thể người già bị lụt siêu việt đồng cảnh võ người thân thể tố chất điệt ra gấp ba mươi lần kinh khí số lượng đã để hắn tạ i kính khí cảnh chân kính thấu kính bên trong vô địch trước mắt toàn bộ hoa dương huyện bên trong ngoại trừ như vương chính h ả o khôn cực loại này chưa hề giao thủ chân khí võ nhân nhường hắn có chỗ lo lắng bên ngoài những người còn lại chỉ thường thôi vâng chủ nhân bùi n ư ơ n g tử nhẹ nhàng gật đầu đi theo lý vân sau từng nhanh chóng xuống núi cũng liền tại lý vân bọn người xuống núi sau đó vừa mới địa phương ban đầu vốn đã rời đi tuổi trẻ đạo nhân đi mà quay lại chắp tay ánh mắt sâu kín nhìn lấy cái kia hai đạo cực tốc bóng l ư n g biến mất hai người này quả nhiên có vấn đề thanh phong nhẹ g i ọ n g tự nói lại là không có động thủ khiến người ta lưu lại hai người kia có điều dạng này mới có ý tứ thanh phong lộ ra một vệ ý cười vừa mới một nam một n ữ kia cho hắn một loại cảm giác thâm bất khả chắc là cái kia áo đen giống như công tử ca nam nhân cảm giác như vậy dường như nhường thanh phong cho là mình đối mặt với một vùng biển mênh mông thế hệ trẻ tuổi bên trong lại xuất hiện một cao thủ như vậy có chút ý tứ cũng tốt như thế mới có thể khiến bần đạo vô địch chi tâm đạt đến t ự c h ạ n thanh phong tự mình lẩm bẩm cặp t i ế như sao giống như trong mắt đều là vô địch tự tin hy vọng đợi bần đạo xuống núi kiếm thí thiên hạng có thể cho bần đạo có chút áp lực ca dù sao bần đạo vô địch quá lâu ai một tiếng thở dài nhẹ nhẹ thanh phong thân ảnh như tuyết bay du dương l ư ớ tới t đến từ hậu sơn đỉnh núi một gỗ nhà hai mẫu ruộng trồng huyết hoa thảo ruộng lưu hoa đứng tại ruộng đất ở giữa may mắn siêng năng làm đem từng cây đã thành thục huyết hoa thảo đào lên bỏ vào cái sọt bên trong ai có thể nghĩ đến hoa dương huyện thế lực tối cường đường đường tứ phương tông tông chủ ở lại hoàn cảnh vẹn vẹn chỉ là như thế liền một số có chút tư sản bách tính cũng công bằng sư tôn thanh phong bước vào trong ruộng thấp giọng nói lưu hoa nhìn thấy đệ tử gật gật đầu tùy theo cầm lấy một gốc huyết hoa thảo ánh mắt tràn đầy kinh ngạc thanh phong ngươi xem một chút những thứ này huyết hoa thảo đến tột cùng cỡ nào thần kỳ có thể tại băng tuyết ngập trời bên trong r i e o trồng thành công lại sản lượng cao ự c c mỗi bộ phận đều có thể nuốt ăn loại này tạo vật đừng nói là là đạo tôn ban cho thiên hạ bách tính quả nhiên là trước đây chưa từng gặp chưa từng nghe thấy thanh phong nhìn một chút dưới chân một gốc đỏ như máu nhập máu tươi huyết hoa thảo anh tuấn khuôn mặt lộ ra nụ cười nguyên quốc những người kia cũng không phải cái gì b á cỏ nghiên cứu ra được huyết hoa thảo không biết có thể cứu nhiều ít bách tính tính danh nguyên quốc lưu ho tùy ý cầm trong tay huyết hoa thảo vứt trên mặt đất tiếp theo mắt sáng như đ ố c nhìn chằm chằm thanh phong đồ nhi ngươi chuẩn bị xong chưa ta đạo môn như ý k ì n h rất khó học thành ngươi chỉ thiếu chút nữa liền có thể luyện thành như ý k ì n h nhưng quá trình này lại không biết cần phải bao lâu thời gian đây là tại tiêu hao thiên phú của ngươi cho nên vi sư quyết định lưu hoa dừng lại một lát ánh mắt sáng rực vi sư lấy đạo môn bí pháp giúp ngươi luyện thành như ý k ì n h thanh phong nói khẽ đạo môn bí pháp hẳn là sẽ nhường sư tôn ngươi bản nguyên bị hao tổn a lưu hoa nghe này làm đồ đệ nhị quan tâm chính mình cảm thấy vui mừng lắc lắc đầu nói vi s không khống chế được kính khí ngưng tụ thăng hoa làm c h â n khí thấu kính liền là vi sư điểm cối u chịu hay không chịu tổn hại vi sư đã nghĩ thoáng trọng yếu là ngươi ta cần ngươi mau chóng thành tựu như ý k ì n h như thế về sau mới có chống lại khôn cực khả năng cho nên ngồi xuống đi vi sư giúp ngươi một tay không cần thanh phong đưa tay trong lòng bàn tay hướng lên trời năm ngón tay mở ra như ý k ì n h đ ồ nhi đã luyện thành trong lòng bàn tay một đạo như c h â m giống như phẩm chất kính khí tại thanh phong trong lòng bàn tay hối lượng cái này đạo như trâm kính khí theo thanh phong tâm niệm biến hóa thỉnh thoảng liền to thỉnh thoảng chân mảnh đây là kính khí ngưng tụ đến cực h vâng thành phong bước ra một bước xuất hiện tại lưu hoa trước mặt chỉ là chỉ ngón trọ lưu hoa cánh tay liền thu tay lại lưu lại tư thái nhẹ nhõm ước chừng hai cái hô hấp sau t lưu hoa hít sâu m ộ t hơi nhận thức muộn nâng tay phải lên cánh tay con ngươi đột nhiên thu nhỏ Mắt. lưu hoa cánh tay phải ngươi. ngầm ngươi năm, năm. người trong lòng dâng lên một vệ thất bại cảm giác nhưng tùy theo vui sướng xông lên trong lòng thời gian hai năm luyện được như ý kình thiên phú của ngươi viễn siêu tưởng tượng của ta đợi một thời gian chân khí thậm chí chân khí phía trên tông sứ cảnh ngươi cũng có hy vọng nhìn trộm mực hai đạo tôn phù hộ ta tứ phương tông a thanh phong mặt mỉm cười không nói tiếng nào chỉ là nhìn lấy lưu hoa hưng phấn nửa ngày lưu hoa mới đưa nội tâm hưng phấn ép xuống thanh phong gặp này liền nói khẽ lấy ta thực lực bây giờ sư tôn có thể cho phép ta xuống núi sao lưu hoa nụ cười trên mặt biến mất trầm giọng nói núi xuống tình huống không rõ k h ô n cực không biết như thế nào tình huống vương chính hào càng là bất cứ lúc nào bạo phát còn có cái kia mệnh lệnh cũng mắt nhìn c h ầ m c h ầ m ta tứ phương tông phong dưới núi vì chính là bảo tồn thực lực ngươi nếu là xuống núi xảy ra chút sự tình sẽ không thanh phong đánh ngừng chạy hoa lời nói anh tuấn khuôn mặt trên hiện lộ ra tự tin ý cười sư tôn chẳng lẽ cho rằng lấy ta thực lực bây giờ phổ thông chân kình thấu kinh cũng có thể tổn thương ta coi như đối mặt chân khí cường giả ta cũng có lòng tin thoát đi sư tôn để cho ta xuống núi a ta vô địch quá lâu thế hệ trẻ tuổi bên trong đã không có để cho ta cảm nhận được gáp lực người ta cần một điểm áp lực thành tựu vô địch c h i tâm mang theo loại này tâm ý một lần hành động phá vỡ chân khí đột phá tôn sư thanh phong nhẹ giọng nói trong lời nói tràn ngập vô địch tự tin lưu hoa nhìn lấy chắp tay mà cười thanh phong ánh mắt có chút u n ơ rất lâu hắn hạ quyết tâm đã ngơi có nắm chắc v i sư cũng trói buộc không được ngươi xuống núi đi hờ vọng lần sau nhìn đến ngươi v i sư nhìn đến chính là một vị chân khí cừng giả sẽ thanh phong gật đầu thấp giọng nói như ý kinh đã thành chân khí một điểm cơ hội liền có thể hy vọng dưới núi võ nhân bọn họ có thể cho bẩn đạo áp lực để cho ta chớ có thất vọng nguyên quốc trải qua một trăm hai mươi năm năm trung tuần tháng bảy lãnh tuyết tung bay giữa thiên địa trắng xóa hoàn toàn thương mang dân chúng sớm thành thói quen cái này thời tiết mặc dù mùa vụ đã hình thành thì không thay đổi nhưng có huyết hoa thảo có thể ăn no bụng liền không quan trọng lý ra phủ đệ bên trong đưa đi tới khách sáo vương g i a mấy người sau đó lý vân liền tiếp theo trở lại trong nội viện luyện tập kinh khí k h ô n g chế cự ly này lần tới núi k h ô n g chế h ắ c liên tô gián g tuyết đã qua năm ngày xuống núi sau đó lý vân liền bắt đầu bắt tay vào làm tại k h ô n g chế kinh khí kế hoạch tiến hành thế mà dùng đủ loại thủ đoạn hiệu quả quá mức b ẽ nhỏ bất đắc dĩ lý vân chỉ có thể đem ánh mắt một lần nữa đặt ở lưu thủy kính trên bởi vì môn v õ công này là duy nhất đối với hắn có hiệu quả v õ công chỉ là tầng thứ hai hóa thủy cảnh thực sự quá mơ hồ lý vân căn cốt mạnh nhưng ngộ tính chỉ có thể nói đồng dạng quả thực lĩnh ngộ không ra vô lượng khí nói tới nước bởi vậy lý vân thực lực lần nữa lâm vào một cái bình cảnh giai đoạn ầm ầm một tiếng vang thật lớn oanh minh trước mặt tuyết động bị mấy đạo màu xám kinh khí ngân long đập ầm ầm ầm ầm từ ở giữa t á c h ra ra hai đạo vô cùng cao lớn mặt tuyết đông tuyết sen lẫn bùn đất vung lên cao mấy chục mét đùng đùng không dứt một lần nữa rơi trên mặt đất cái này tiếng nổ vang vọng toàn bộ phụ đệ người làm trong phụ sớm đã không thấy kinh ngạc mấy ngày nay đến nay thỉnh thoảng tiếng vang để bọn hắn đã sớm thói quen không được không được hay là không được lý vân nhìn cách đó không xa phi tốc bốn lượn chín đạo màu xám kinh khí ngân long trong lòng cực kỳ bực bội năm ngày thời gian, trước tầng thứ nhất n n kinh khí, làm đến kinh khí lại. lần nữa ngưng tụ biên thành màu xám, kinh khí tổng lượng đánh tan non nửa sau đó, liền không g gì thủy triệt tạo tụ bất khí, khí khí triển, cải lại để có cái lực khống chế tăng lên, cực làm màu tiến sau luận xám, đó, khống tăng kỳ nhỏ.、Trước、mắt lực khống chế của hắn cực hạn chỉ có thể khống chế hai đạo kình khí ngân long hoàn toàn không cách nào phát huy ra một thân thực lực chân chính tại dự đoán của hắn bên trong lực lượng của mình cũng không phải ra sức khí biến thành long hình hình dáng công kích người khác nhục thân đ ố i kháng lấy r ồ i dào kình khí rót vào địch nhân trong cơ thể hoặc là rót vào ngân viết thương xử xuất hám son mới là hắn trong tưởng tượng hoàn toàn thực lực đáng tiếc trước mắt nhận lấy răng cầm cảm giác như vậy đã càng ngày càng nhường lý vân tâm phiền thúc thúc tiểu nhu mặc lấy một thân tơ lụa váy dài đi tới trên vai hất lên bạch hổ áo khoác cầm l ợ y một chén nước trà nói khẽ uống một n g ụ m đi ngươi đã luyện võ luyện một buổi sáng không phải ngươi nói sao võ đạo tu hành muốn dần dần đi t h i ệ p cận khổ nhàn kết hợp nghe tiểu nhu khuyên giải lý vân lắc đầu tiếp nhận chén trà nhấp một hớp trà ngội nước trà x u y ê n tim dường như đem hẳn có chút lòng nóng này cũng nghiêm túc là ta lấy lẫn nhau cũng chắc ta lúc buổi tối không thể để cho thúc thúc tận hứng tiểu n u thở dài n g a khí có chút ư vốn cho là ta còn có thể cùng thúc thúc ngươi đ ấ u ngang tay nguyên lai、like、trước kia đều là thúc thúc ngươi nhường ta cũng trách không được ta hoài không được h ả i tử nàng sờ lên không phập phồng chút nào cái bụng biểu lộ có chút khổ sở lý vân gặp này cũng không biết nên an ủi ra sao hai ngày trước hắn thử qua bùi nương tử nói tới khí huyết hư nhược biện pháp làm sao tiểu nhu căn bản là không có cách nhường hắn khí huyết có hư nhược trạng thái ngược lại là hắn kém chút nhường tiểu nhu không xuống được giường chính mình khí huyết quá kính người người bình thường cái nào có thể làm cho mình xuất hiện khí huyết hư nhược trạng thái thúc, thúc tiểu n u linh quang l o ạ lên b ỗ n nhiên mở miệm nếu không ngươi lại đi tìm mấy cái cô nương à? cái gì lý vân sửng sốt một chút ta nói thúc thúc ngươi có thể lại đi tìm mấy cái cô nương tìm ba bốn cái năm sáu cái xinh đẹp tính cách ôn nhu cô nương tiểu n u cầm qua lý vân t r a n trả cười hì hì vô lý vân tráng kiện lồng l ự c thúc thúc ngươi coi như không vì chính ngươi cân nhắc cũng phải vì ta cân nhắc đi thân thể ngươi quá mạnh ta là không chịu nổi mà lại mặc dù ta không rõ ràng thúc thúc hiện tại có bao nhiêu lợi hại nhưng nạp t i ế p khẳng định là có tư cách cho nên thúc thúc đi tìm mấy cái cô nương đi ngươi không được ta có thể giút ngươi tìm tiểu n u cười hì hì nói lý vân trầm mặc sờ lên tiểu n u đầu việc này trong lòng ta biết rõ hư hù n g ư ơ i tốt nhất nắm chắc tìm mấy cái cô đường ta cũng tốt có cái bạn tiểu nhu hừ hừ vô vô lý vân c á i mông quay người giật giật rời đi sân nhỏ ta đi nghiên cứu món ăn mới thức thúc thúc ngươi nhớ phải nghỉ ngơi chớ có một mực luyện võ nha lý vân nhìn lấy tiểu nhu nhẹ nhàng bóng lưng hít sâu một hơi chuất nhìn về phía mình tay phải cái kia tay phải cũng không t h ô to ngược lại có chút da m i ệ n g thịt mềm nhưng chính là như thế một cái tay dùng lực có thể vặn gây sắt thép quyền thế có thể khiến hoa dương huyện dung chuyển nhưng chỉ vẹn, vẹn như thế đầy đủ sao cái này điểm lực lượng có thể đáp ầ y huyện đủ tại hoa dương huyện bên trong thậm tại người hoa chân chính bảo vệ mình cùng người nhà, thậm chí tại những bảo dương bên cùng vệ c i kia lại tay, sao? nhân vật bí ẩn trong tồn vật bí bảo đ á án rõ ràng lý vân mỹ mắt hơi rủ xuống sau đó không lâu cầm lấy ngân tuyết thương biến mất không thấy gì nữa nửa nén hương sau đó lý vân xuất hiện tại kỳ thánh lâu tầng cao nhất quen thuộc rộng rãi trong phòng bùi nương tử vẫn như cũ như thường ngày giống như bùn nao giống như sụi lơ trên giường mặt lấy khinh bạc quần lùa mỏng hiện lộ mạng lớn cảnh xuân người qua ngược lại là rất không tệ lý vân thản nhiên nói đột nhiên thanh âm n h i n g đùi nương tử s ủ i lơ lấy thân thể bản năng siết chặt thế mà nhìn đến trước mặt cái kia thân quen thuộc áo đen sau đó đùi nương tử liền c h ầ m t ĩ n h lại để xuống chuẩn bị che chắn tay thậm chí còn giống như như vô sự mở ra hai chân n à n g nằm ly ở trên giường nhu nhu nhược nhược mà nói chủ nhân ngươi cũng không phải không biết nô ra nô ra ngày thường thích nhất nằm lại không có người cùng ta chơi nô ra chỉ có thể nằm à. thiếu dụ hoa ta lý vân khoát tay áo đem ngân tuyết trường thương cất kỹ đầu tới một cái, cái ghế sau khi ngồi xuống thản nhiên nói ngươi biết như thế nào đột phá thấu kính sao bùi nương tử gặp lý vân nghiêm túc cũng không có nói đùa nữa ngồi dậy nghiêm nghị nói làm lực khống chế đạt tới một cái giai đoạn có thể thông qua kỉnh khí phòng ngự công kích người khác chính là thấu kính chủ nhân muốn thành tựu thấu kính vâng lý vân gật đầu lại lắc đầu lưu thủy kỉnh tiến triển quá chậm chỉ có thể đổi cái phương thức nhưng như ngươi vậy nói thấu kính cũng cần kỉnh khí lực khống chế ta tựa hồ không cách nào đ ộ t phá thấu kính bùi nương tử tờ giờ ở m ở mặt một chút mấy hơi thở sau mở miệng nói nô ra chỉ l à mình cảm thấy còn xin chủ nhân chớ muốn tức giận ngươi nói có lẽ chủ nhân đi làm đường bùi nương tử chân thành nói kỳ thật nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói kinh khí chỉ có hai cái cảnh giới một cái chân kính một cái chân khí thấu kính cấp độ này cũng không có chất tăng lên bởi vì các loại nguyên nhân nó mới bị những cường giả kia bọn họ đặt ở cả hai ở giữa nhưng thành t ệ u thấu kính chỉ là một loại phương thức đột phá chân khí mà thôi trên thực tế chân kính cũng có thể không cần trở thành thấu kính thành t ệ u chân khí cường giả chủ nhân ngươi kinh khí lượng to lời hẳn lưu thủy kinh vô dụng lấy ngài lực khống chế đột phá thấu kính không có bất kỳ cái gì khả năng gì không tăng lên điên quần kinh khí tổng lượng lại lấy lưu thủy kính tầng thứ nhất áp suốt như thế đạt đến t ự c hạn chỉ sợ thật sự khí cũng không yếu ngay này lý vân xem như minh bạch chân kình cùng t ấ u kính khác nhau không có biên hóa về chất chỉ là thủ đoạn kỹ xảo mạnh yếu suy nghĩ một chút h ỏ i tiếp như vậy chân khí cảnh đến tột cùng lại có bao nhiêu mạnh lại như thế nào đột phá lấy chân công đột phá kinh khí ngưng tụ cực hạn mà sinh năng lượng liền la c h â n khí đ ù i nương tử trong mắt mang theo nồng đậm hướng tới chân khí võ nhân đã là cường giả vượt qua một cái giai cấp chớ nói đặt ở hoa dương huyện cho dù là tại ôn đạo phủ bên trong cũng là cao thủ chân khí cao thủ một tia chất khí đủ để tương đương với một cái chân kình võ nhân non nửa kinh khí lượng là trời cùng đất t r ê n l ệ n h mà muốn đột phá chân khí nghị lực thiên phú chân công thiếu một thứ cũng không được càng quan trọng hơn là cũng cần nhất định khống chế kinh khí năng lực nếu không đột phá nửa đường nếu là không có đem không tốt kinh khí liền sẽ trực tiếp nổ tung thân tử đạo tiêu ta hiểu được lý vân đánh gãy bùi nương tử nói khẽ nói cách khác bằng vào ta trước mắt lực khống chế không có có thể đột phá chân khí cái này bùi nương tử thở dài nhưng chủ nhân tiếp tục tu hành lấy chủ nhân thiên phú cũng chưa chắc không thể có thể cùng chân khí cao thủ sánh vai à lý vân lắc đầu cởi khẽ hắn tự nhiên nghe ra được bùi nương tử là đang an ủi mình cho nên chân công lại là vật gì phổ thông công pháp phía trên chân khí võ nhân sở tu là vì chân công bùi nương tử nói khẽ toàn bộ hoa dương huyện căn cứ tình báo chỉ có tứ phương tông huyết đao môn nắm giữ chân công có lẽ liên hoa thân trên cũng nắm giữ thì ra là thế lý vân gật gật đầu xem như làm rõ về sau con đường nhưng cũng phát hiện chính mình v ẫ n đ ể chỗ to lớn kinh khí tổng lượng mang cho hắn viễn siêu hiện giai đoạn thực lực cường đại nhường hắn đủ để ngược sát bất luận cái gì chân kình tấu kính nhưng cùng lúc bởi vì lực khống chế không đủ cũng để cho hắn đã mất đi đột phá chân khí thành vì chân chính cao thủ hy vọng thật đúng là hoa phúc tương ý ai nhắm lại con ngươi không nói nữa dường như phát giác lý vân tâm tình không tốt bùi nương tử cũng không đám nói lời nào chỉ là ngoan ngoan ngồi ở trên giường nhỏ tay nắm thật chặt váy nửa ngày lý vân mở mắt ra mắt sáng như đuốc vô cùng kiên định mà nói phái người nhường tô giáng tuyết xuống núi tới đây chủ nhân ngài làm ớn bùi nương tử nghe vậy có chút kỳ quái chớ có hỏi nhiều làm theo chính là lý vân ngón t r ỏ k h ẽ gõ mặt bàn thản nhiên nói vâng chủ nhân nô ra vậy thì đi bùi nương tử dường như minh bạch cái gì trong mắt hưng phấn lóe lên một cái rồi biến mất lập tức liền xông ra ngoài cũng không lâu lắm một nén nhang không đến thời gian bùi n ư ơ n g tử liền dẫn tô giáng tuyết đi tới kỳ thánh lâu năm ngày không thấy tô giáng tuyết trên mặt xương đỏ đều đã biến mất mặc lấy một thân quần màu đen phát lấy tuyết trắng da lông cái tia trương cao lạnh như băng xinh đẹp gương mặt lúc này lại hòa tan hết t h ể hà băng nhìn thấy lý vân trong nháy mắt liền lộ ra nụ cười n g ọ t nào g trực tiếp chạy đến lý vân trước mặt nằm dạp trên mặt đất ôm lấy chân của hắn giống như là con mèo nhỏ giống như chủ nhân tô giáng tuyết n u n u nói phi hồ mị tử bùi lương tử gặp này thư lệnh một tiếng chỉ là ngồi ở trên giường hơi giật giật quần áo lý vân cười sờ lên tô giáng tuyết đầu tô giáng tuyết nữ nhân này vóc người không có bùi nương tử tốt khuôn mặt cũng không có bùi nương tử như vậy tới t u y ệ t mỹ nhưng cũng tính được là là t u y ệ t s ắ c duy nhất có thể siêu việt bùi nương tử chính là nàng cao cao tại thượng khí c h ấ t khí chất như vậy một chút lại biến thành như là mèo nhỏ làm chủ nhiệm bừa tương phản cảm giác rất lớn cũng có thể nhất cực kỳ trong lòng nam nhân hóa diễm để ngươi xuống núi ta có một việc cần ngươi còn muốn bùi nương tử các ngươi giúp đỡ lý vân mở miệng cười chủ nhân mời nói chúng ta nhất định sẽ dùng hết toàn lực bùi nương từ lập tức mở miệng tô giang tuyết cũng vội và nói g n đúng vậy đây cũng không phải là cái đại sự gì lý vân nhìn về phía bùi nương tử người trước nói qua muốn luyện thành lưu thủy kỉnh tầng thứ hai có thể để cho ta khí huyết suy yếu lại nếm thử có lẽ có ít kỳ hiệu bùi nương tử n g h e này đôi mắt đẹp đột nhiên t r ừ n g lớn mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nhìn chằm chằm lý vân cũng không biết nghĩ tới điều gì cái k i a t r ư ơ n g thần thánh gương mặt biến vũ mị lên khuôn mặt đỏ phân phót trắng non hai chân vớt ve hô hấp biên gấp rút chủ chủ nhân ngài là nghĩ ừng như ngươi suy nghĩ lý vân đứng người lên không lưng đem tô giáng tuyết ôm công chú sau đó ném trên giường muốn thành tựu chất khí ta nhất định phải tăng lên lực k h ô n g chế toàn bộ hoa dương huyện chỉ có lưu thủy tình đối với ta có chút tác dụng cho nên hy vọng các người dùng hết toàn lực làm cho ta cảm giác được khí huyết có chỗ tiêu hao dứt lời lý vân kéo lên m à n cửa gian phòng đột nhiên đen nhánh xuống tới bay n một tiếng văn g trầm tùy theo là từng tiếng làm cho người đoán mỏ thanh âm nay t ừ n g đạo t ừ n g đạo thanh âm một mực kéo dài rất lâu biết đêm t ố i đến mặt trời lên cao hôm sau cả phòng n g ủ lý vân ngồi xếp bằng trên giường bùi n ư ơ n g tử cùng tô giáng tuyết ra thị tuyết trắng mang theo đỏ phân phớt đã không có ngày xưa không hợp nhau lúc này tình như tỉ m ộ i giống như ô n cùng một chỗ hô hấp yếu ớt ngủ hai nữ nhân này cũng coi là mộng tưởng thành thật một ngày một đêm luận vo xuống tới hai người đã sắp mất đi lúc này lý vân thì ngồi xếp bằng ở giường nơi đôi sắc mặt có chút một chút trắng bệnh đây là khí huyết hư nhược trạng thái hai nữ luyện qua mỹ công mà còn có nguyên âm thực lực cực mạnh một ngày một đêm dưới đúng là nhường lý vân xuất hiện khí huyết hư nhược trạng thái mà như vậy giống như trạng thái nhường lý vân cảm nhận được một tia cơ hội nguyên bản to lớn lại bởi vì lưu thủy kình ngưng tụ chất lượng mạnh hơn nguyên nhân kình khí lúc này lại xuất hiện một số tán loạn hình thái đột phá cơ hội đến chương một trăm bốn mươi ba k h ô n c ự c biến mất trên núi về tứ phương tông dưới núi về lý vân thinh tâm ngưng thần sau đó xe rách lý vân ngưng thở toàn thân tâm ném nhập thể nội r ồ i r à o kình khí bên trong quả nhiên như bùi nương tử nói khí huyết phù phiếm trạng thái kình khí cũng xuất hiện không ổn định dù là h ắ n cái này ngưng tụ chất lượng cực cao kình khí lúc này cũng có chút tán loạn trạng thái kình khí thoát ra tại khí huyết là tinh khí sản phẩm khí huyết càng phù phiếm tâm h ì nghiệm vừa động lý vân tìm một chỗ yếu kém nhất nơi cánh tay vị trí kinh khí phân bố khu vực bắt đầu xe rách dựa theo lưu thủy k ì n h tầng thứ hai hóa thủy mà nói cần đem kinh khí biến thành như mặt nước mềm mại nói tiếng người cũng là tại tầng thứ nhất tăng lên kinh khí chất lượng trạng thái đưa chúng nó xé nát sau đó gây dựng lại ngưng tụ không ngừng lặp lại thao tác phía dưới cấp tốc tìm tới kỹ x ả o tăng lên lực k h ô n g chế sau cùng làm đến kinh khí còn như mặt nước có thể có mềm mại sơ bộ k h ô n g chế năng lực cũng đã đột phá tầng thứ ba nhu thủy phía trước điều kiện nói đến đơn giản thực tế khó càng thêm khó đối lý vân cái này khí huyết đổi rào kinh khí cũng kinh khủng võ nhân mà nói kinh khí càng nhiều liền càng khó hắn thận trọng k h ô n g chế chỗ cánh tay một đoàn nhỏ kinh khí cực kỳ nhỏ x é rách cánh tay cơ bắp núc n í c đồng thời điệt ra lấy lý vân ý niệm tinh thần dính d ấ p cánh tay kinh khí bắt đầu chia kéo cái kia ngưng tụ chất lượng cực cao cực cố. kỳ ngoan cố. dù là bởi vì khí huyết trạng thái hư nhược mà p h ủ phiếm kinh khí cũng vẫn như cũ cực kỳ khó có thể xé rách mỗi một lần k h ẽ động kinh khí đều sẽ bởi vì lực lượng mà xuất hiện biến hóa nhưng vô luận như thế nào c h u n g quy là lôi kéo không ra một tia lý vân xé rách kinh khí biến hóa lặp lại tiếp theo xé rách như thế không biết bao lâu lý vân đã là đầu đầy mồ hôi cũng không biết rất lâu có lẽ là kinh thắng tại lý vân nghị lực lặp đi lặp lại lôi kéo phía dưới cái tia một tia bị không ngừng khé động kinh khí rốt cục đến cực hạn bị lý vân xé rách ra tới vẹn vẹn chỉ là một đạo cộng tác phẩm chất kinh khí lý vân nội tâm lại là con hỉ thành rồi tâm tình kích động hưng phấn dưới thân thể tùy theo xuất hiện biến hóa huyết dịch gia tốc lưu động làm đến kinh khí bắt đầu có một chút không ổn định lý vân vội vàng đẻ xuống tâm tình hưng phấn bình tĩnh trở lại sau đó thừa dịp vừa mới xé rách xuống càng lộ tiếp tục thừa thắng x u ố n g lên như thế không biết bao lâu lại là xé rách ra năm sáu đạo về sau tinh thần thật sự là có chút không kiên trì n ổ i thời gian dài nội thị trên cánh tay đâm nhói cũng tại nói cho lý vân thân thể đến cực hạn gặp này không do dự chỉ là có chút vẫn chưa thỏa mãn thoát ra nội thị trạng thái mở ra con người chủ nhân chủ nhân ngài thế nào một trái một phải hai cái từ mỹ bùi cánh tay cánh tay, nương tử nghe này kinh hỷ nói chúc mừng chủ nhân cho nên bùi nương tử liếm liếm cái lưỡi nhọn thơm to đôi mắt đẹp mê ly không bằng chủ nhân chúng ta lại đến đi đêm dài đằng đẵng đã có thể đối chủ nhân tu luyện có trợ giúp không bằng nô ra cùng tuyết nhi cùng một chỗ phụng dưỡng nhường chủ nhân tu vi lại có tăng lên tư mừng tô g i á n g tuyết liên tục gật đầu đại khái là động tác có chút lớn khen run lên chủ nhân bùi t ỷ t ỷ nói rất đúng lý vân nhìn một chút hai cái ăn tủy mới biết vị nữ nhân không để ý đến chỉ là tránh thoát mặc quần áo tử tế phá có loại vô tình cảm giác chứ không được ta chỉ là vì tu hành cũng không thích trầm luân nhục thể khoái cảm mặt khác hiện tại là bao lâu bùi nương tử vội vàng trả lời chủ nhân hiện tại là giờ dần giờ dần lý vân lông mi ngả ngón hắn buổi chưa ra cửa lúc này vậy mà giờ dần quả nhiên dễ dàng chấm luân lắc đầu lý vân vô vô hai nữ tùy theo xuống giường tìm một cái bồ đoàn ngồi xếp bằng xuống thản nhiên nói các ngươi mạch liên giáo bên trong có hay không tăng trưởng tình khí đang ăn d ư ỡ n g có nhưng rất ít nô da mạch này chỉ có ba viên tuyết nhi cái này có năm viên đâu tô giang tuyết cười khẽ khiêu khích giống như mắt nhìn bùi nương tử bùi nương tử môi đỏ k h ẽ n h ế t nhất thời lại có nghị thoáng mắng suy nghĩ vừa mới cộng đồng chiến đấu tỉ mọi tình nghĩa trong nháy mắt sụp đổ lý vân đưa tay ngăn lại bùi nương tử muốn mẹ lại rừng ệ n hai lệnh h nữ đem tất t cả ă nghiêm trưởng n k khí đan dược g a ta. mua đan hai o cho loại nào khác, có dược. phát hết thể thu thể kinh khí h Mặt tìm bất một tăng trưởng kiếm động năng lượng, luận Vâng, hai nữ n g nghị gật đầu Ừm, ngủ đi lý vân vung tay nhắm hai mắt không nói nữa hai nữ nhìn một chút lý vân lại hai mặt nhìn nhau trong chốc lát khuôn mặt nhỏ ừng đỏ nhưng gặp lý vân không có đụng cách nghĩ của các nàng hai nữ cũng không dám xử l ị c h lý vân chỉ được coi như thôi một lần nữa nằm ở trên giường gian phòng bên trong lâm vào yên tĩnh lý vân mở ra con người nhìn vào ngủ bên trong hai nữ ánh mắt có từng tia từng tia phức tạp hắn đối hai nữ nhân này không có cái gì cảm tình húng chỉ hai nàng này đều là mình sử dụng thủ đoạn khống chế lại tôi h hai nữ cùng tiểu nhu căn bản là không có cách so sánh một khi hai nữ nhân này tránh ra khỏi khống chế của mình lấy thủ đoạn của các nàng tuyệt đối sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp thoát ly thậm chí sát hại chính mình cảm tình tất nhiên là không có công cụ người thôi chỉ là hy vọng hai người này chớ phải có bao nhiêu hơn ý nghĩ sáng sớm ngày thứ hai lý vân một thân khí huyết liền đã khôi phục hơn phân nửa vì gìn giữ khí huyết hư nhược trạng thái lại để cho hai nữ run chân sủi lơ trên giường sau đó lý vân mới duy trì trạng thái hư nhược rời đi kỳ thánh lâu trưa hôm đó lúc đ ù i nương tử cùng tô giáng tuyết liền diên phẩm mình đem đan dược đưa lên p h ụ đệ hết thể tám viên tăng trưởng kinh khí đan được trở lại p h ụ đệ sau đó những ngày gần đây lý vân liền bắt đầu đ i ề n c ù n g tu luyện thời gian mỗi ngày cho ăn no tiểu nhu lại đi kỳ thánh lâu cùng đùi nương tử hai người luận đạo biến thành trạng thái hư nhược sau khi trở về tiến nhập nội thị trạng thái sẽ rách kinh khí thời gian sung mãn mà phong phú mặc dù bình tĩnh nhưng cũng không tệ loại này mỗi ngày đều có tăng lên cảm giác nhường lý vân mê mội thiên đạo thù cần cố gắng liền sẽ co thu hoạch ngắn ngủi ba ngày cái kia thô giác không chịu nổi kinh khí lực không chế, liền tăng lên một cái giai không ngừng xe rách kinh khí lặp lại khoảng cách tầng thứ hai hóa thủy đã không xa một ngày này lý vân sắc mặt trắng bệnh kết thúc tu luyện hát nhất như quỷ mị xuất hiện tại lý vân bên cạnh thân nửa quỷ trên mặt đất chủ thượng k h ô n cực không thấy k h ô n cực lý vân mở ra con người khuôn mặt bởi vì khí huyết suy yếu có chút trắng bệnh tâm niệm vừa động ở giữa lòng bàn tay xuất hiện hai đạo to bằng ngón tay màu xám kinh khí ánh mắt tính mịch ta nhớ được ta hẳn là để cho các ngươi đi xem lấy hắn xin lỗi chủ thượng chúng ta người không có để ý hát nhất biểu lộ khó coi túi đầu không dám ngẩng đầu nhìn lý vân liếp một chút hắn ăn vài người Hết chủ thượng thông cảm hắc nhất cắn răng trong lòng rất là khó chịu bất quá cái này chúng quy là ta sai lầm ta nguyện ý bị phạt không cần lý vân lắc đầu ngay sau đó nói mặt khác gần nhất những ngày này Hoa d có có đồng thời ngay sau đó vị này tuổi trẻ đạo nhân liên quần khiêu chiến một đời chức võ nhân theo nhị lưu môn phái thế lực đến nhất lưu môn phái toàn bộ quét toàn bộ kim vật môn tử tiêu kiếm phái hai tông môn giải lao môn chủ đều bị vị này tuổi trẻ đạo nhân chiến bại mà vị này tuổi trẻ đạo nhân là nhất long nhị kỳ cái vị kia rồng bế quan một năm lâu tứ phương tông trưởng môn chân truyền thanh phong nghe được tứ phương tông một từ lý vân con ngươi không khỏi có chút nhỏ lại tứ phương tông chân truyền hắn là đến điều tra nước c h ả y lựu tỉnh hai người tử vong tin tức sao không biết hát nhất lắc đầu trần c h ờ một lát sau nói nhưng căn cứ tin tức của chúng ta đến xem vị này thân truyền từ xuống núi bắt đầu liền một đường tìm kiếm cường giả lẫn u võ nói là đến điều tra tin tức chẳng bằng chẳng bằng nói đó là cái v õ si võ công đại thành sau đó bốn phía khiêu chiến cao thủ nghiệm chứng một thân võ học mà lại cái này thanh phong b à ra thực lực mạnh từ sau khi xuống núi không, không m môn môn ộ tiếp lần b ạ vô tục xem có biến lập tức nói cho ta biết lý vân nhẹ giọng nói ra bàn tay đột nhiên nằm tay cầm trong tay kỉnh khí nghiền n áp nếu là có vấn đề vậy liền giết chết hắn cũng không hề để ý cái này thanh phong thực lực đối với hắn lúc này mà nói cái gọi là thấu kính chân k ì n h đều như thế nhẹ nhõm có thể g i ế t duy nhất n h ư ờ n g hắn kiến kỵ chỉ có chân khí c ứ n g dạ lý vân con người tính mịch nhìn về phía nơi xa ngọn núi cao vút trên núi là t ứ phương thông nhưng dưới núi đến nghe ta lý vân vâng h á t nhất đầu thấp hơn hôm sau ánh nắng vừa vặn tuyết trắng bay lên và n h một tiếng vang thật lớn một đạo cao lớn cường tráng bóng người bay ngược mà ra, t r u n g điệp đụng ở trên vết tường sủi lơ rơi xuống cánh tay lồng n g c h ỗ tràn đầy thật nhỏ như chân vết t ư ơ n g yếu đuối nhỏ yếu bần đạo tự cho là thiết thạch môn hoành luyện không ai được nổi t một, một, một, một thân đạo bào màu trắng tuổi trẻ đạo nhân đứng chắp tay đứng tại thiết thạch môn so trong võ đường ánh mắt sen lẫn một chút mật hứng nhìn chăm chú lên đã đã mất đi chiến đấu lực thiết thạch môn trưởng lão trong lời nói tràn đầy nồng đậm thất vọng xung quanh một đám vóc người cường tráng thiết thạch môn đệ tử thậm chí cao tầng chọn mắt hốc mồm nhìn lấy đây hết thảy bất quá năm sau chiêu chỉ tại môn chủ phía dưới được vinh dự bất động như núi trần trường lão lại như thế bại p h ú c trần trường lão che ngực g ư ợ n g trống đứng dậy mặt mũi tràn đầy phẫn nộ ngươi lại đến cùng ngươi giao chiến bần đạo không có mảy may tại chiến đấu cảm giác tuổi trẻ đạo nhân liếc mắt nhìn hắn giống như là nhìn lấy một con muỗi như con rồi thu hồi ánh mắt tiếp theo dường như thiêu đốt lên hòa diễm chiến ý khí thế to lớn nhìn sang bên phải ngồi tại g i a hồ trên ghế dựa lớn trung niên t r ẳ n g h á n thạch môn chủ bần đạo thực lực như thế nào có thể hay không nhập người mắt giống như núi nhỏ hình thể to lớn trung niên tráng hàn ánh mắt thật sâu nhìn lấy tuổi trẻ đạo nhân c h ầ m m ặ t chốc lắt nói nếu là ta không có nhìn lầm ngươi hẳn là nhất long nhị kỳ một trong tứ p h ư ơ n g tông vị kiệu kinh tài diễm d i ễ m con rồng kia thanh phong đạo nhân đúng không vâng thanh phong không có nói láo trắng ra điểm đầu nói vần đạo xuống núi chính là vì kiếm thí hoa dương huyện kim vượng môn môn chủ thiết v ư ợ n g tâm không đáng giá nhắc tới hai mươi chiêu liền bại tử tiêu kiếm phái tông chủ kiếm pháp không tệ nhưng vẫn như c ũ n h ư ờ n g bần đạo thất vọng ba mươi năm c h i ê bại hiện tại chỉ còn lại có ngươi được vinh dự h à n h luyện vô cùng、Quyền、có thể phá biển thạch môn chủ không biết n g ư ơ i có thể chống đỡ phía dưới bần đạo mấy chiêu thiết thạch môn môn chủ uy danh hiển hách thể hoa dương huyện hai mươi năm thạch tâm trầm mặc tại một đám ánh mắt mong chờ dưới thạch tâm lắc đầu ta luyện thể mặc dù cứng so sắt thép nhưng ngươi cái chủng loại kia thủ đoạn đặc thù so ta như sắt thép thân càng thêm đáng sợ chu hoa cái kia ngụy quân tử không phải là đối thủ của ngươi ta cũng không thể nào là đối thủ của ngươi dừng ở đây à dừng ở đây thanh phong sửng sốt một chút khẽ cười một tiếng lắc đầu bần đạo thật xa chạy tới làm sao có thể nói rừng liền l ừ n g đánh đi chớ có để cho ta xem thường thiết thạch môn thanh phong đứng chắc tay ánh mắt lãnh đ ạ m nhìn chăm chú ngồi ngay thẳng thạch tâm thạch tâm cái kia giống như núi nhỏ thân thể không có bất kỳ biến hóa nào chỉ là hắn kiên nghị khuôn mặt lại là hơi biến sắc hắn có thể cảm giác được trong môn đệ tử cao tầng ánh mắt nếu là không chiến hô thạch tâm hít sâu một hơi con ngươi dần đận tràn ngập sát ý chỉ là tiểu nhi ngươi m u ố n chiến vậy liền chiến ta thạch tâm lấy tam trọng thân ngang dọc hoa dương huyện hai mươi năm sao lại sợ ngươi tam trọng thân nhị trọng thạch tâm gào thép giống to tiếng gầm to lớn chấn to lớn đại hội thì võ đường dường như đều đang rung động và n h dưới chân địa mặt nổ tung lom ra hình tròn hô to Thạch đây cũng a o đ là thiết thạch môn ngồi vững nhất lưu thế lực đỉnh phong tầng thứ mạnh nhất võ công tam trọng thân nhất trọng đến tam trọng mỗi một tầng tăng lên liền có thể làm cho thân thể lực lượng tăng lên rất nhiều đột i giống thiên gió chết. Thạch cầm thét, như hương khổng như khung, phủ hướng thanh phong. Không Rõ ràng, gió nhẹ nhàng đầu, anh tâm tay trường, quạt tay tệ. gật làm mặt đầu, bàn bổ bàn bao ràng lớn Tuấn khuôn lồ l Rõ ra m ộ vệt ý cười. b nhiên ở giữa hóa thành màu trắng tàn ảnh không lùi mà tiến tới đúng là lựa chọn cùng nhục thân mạnh mẽ cận thân đánh nhau cực mạnh nghe tiếng thạch tâm cứng đôi cứng thật can đảm thạch tâm giận dữ trong tay uy thế càng tăng lên một bậc cả hai va chạm lòng bàn tay cùng như mỏ chim hạ thủ hình trùng điệp đánh cùng một chỗ ầm ầm một tiếng văng trầm cả hai dưới chân tấm ván gỗ mặt đất trong nháy mắt t r ợ t nổ tung mảnh gỗ vụn bay lên thạch tâm sắc mặt biến hóa lòng bàn tay đâm nhói nhường trong lòng của hắn kinh hãi cả hai cứng ngắc một sát dừng lại một lát phía dưới hô hấp một cái hai người không hẹn mà cùng thu tay lại lui lại biến chiêu và chạm phanh, phanh phanh phanh phanh từng tiếng kinh khủng nổ vang hai bóng người cơ hổ hóa thành tàn ảnh lực lượng kinh khủng chạm vào nhau làm đến to lớn luận võ đường lay động mười lăm cái hô hấp cả hai giao thủ năm mươi chiêu thạch tâm sắc mặt càng ngày càng khó coi thanh phong biểu lộ không thay đổi mà lành hạn một trưởng đánh lui thạch tâm nửa bước về sau thanh phong nhẹ giọng thì thầm. kết thúc như ý kiếm hình tay phải hai ngón k é p lại hình thành kiếm chỉ vù một tiếng pha không suy uy dị kinh khí cùng cực hạn tốc độ nhường thạch tâm căn bản không kịp phản ứng tại hắn kịp phản ứng lúc ở ngực kịch liệt đau nhức nhường hắn đồng từ đột nhiên r ụ c lại và n h thạch tâm thân thể to lớn mềm lún trực tiếp quỳ dạp xuống đất b ư n g bít l ấ y xuất hiện một chỗ cửa động ở ngực môn chủ sư phụ mọi người quá sợ hãi thạch tâm không để ý đến môn nhân gắt gao trên g ự c mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nhìn chằm chằm thanh phong vừa mới đó là cái gì chiêu thức thanh phong túi đầu quan sát thạch tâm ngươi thực lực không tệ đối với cường giả b ẩ n đạo nên tôn trọng đây là b ẩ n đạo từ đạo môn như ý k ì n h bên trong lĩnh ngộ mà ra chiêu thức b ẩ n đạo mệnh danh là như ý kiếm hình nhọn không thể cản có thể phá thiết thạch như ý k ì n h như ý kiếm hình thạch tâm con ngươi trường lớn đột nhiên c ư ờ i thảm một tiếng đạo môn như ý k ì n h ta nghe nói qua thiên phú của ngươi thế mà cường đại đến trình độ này cũng trách không được dám can đảm xuyên đạo môn đạo từ đạo bảo mẫu trắng ta thua không ăn nhưng thạch tâm gắt gao nhìn chằm chằm thanh phong ngươi vì sao không khiêu chiến huyết n ă môn không dám đúng không b ầ nói đạo đợi đạo địch đích đi đào đạo thạch phong chào hảo. toàn sẽ, suy sẽ sẽ thanh thấu tâm một tiếng, đợi bần đạo dưỡng ra vô địch trí tâm, từ thân huyết Thế trẻ tuổi, năm thế hệ trước, như nhìn nghĩ, phúng khiêu chiến chủ chính hệ hệ khiêu chiến. ra dường bần dưỡng môn môn vương năm bần n cười ý bộ vô đến chỗ này thanh phong lợi nói dừng lại một lát đột nhiên hỏi ngươi là có hay không gặp qua một tên cùng ta cùng tuổi người trẻ tuổi tướng mạo trung đẳng vui thân mặc áo đen nhất là chú mục là cặp kiệt như là đại tinh con người vóc người cũng không cao lớn nhưng khi thế cực kỳ do người Lý Vân. thạch tâm s ừ n g sốt một chút hắn trước đó từng xa xa gặp một lần lý vân mặc dù cũng không có trò hỏi nhưng đối phương đặc thù xác thực cực kỳ khiến người khắc sâu ấn tượng người nói đúng lắm tôn t r ư ờ n g thanh truyền nhân lý vân lý vân sao thanh phong lộ ra một vệ nụ cười bần đạo minh m ạ c h cáo tử dứt lời hắn có chút ông quyền không có chút nào dây dưa dài dòng quay người rời đi trên đường không có bất kỳ cái gì một người dám can đảm ngăn trở thạch tâm chen ngực gắt gao nhìn lấy thanh phong bóng l ư n g rời đi thẳng đến hoàn toàn biến mất không thấy hắn bỗng nhiên cười thảm chúng ta thời đại đã đã đi xa vô địch tri tâm thực sự là t lắc lắc i một trận chiến này sau đó đi ra thiết thạch môn nháy mắt thanh phong ánh mắt càng lúc càng sáng lời khí thế càng ngày càng cường thịnh đây là tinh khí thần tại từng tràng trong chiến đấu nhanh muốn đạt tới cực hạng vô địch tri tâm chỉ kém cái này lý vân về sau chính là chiến vương chính hảo hy vọng cái này lý vân chớ có nhường bần đạo thất vọng chí ít cũng muốn như đ á tâm giống như có thể bức bần đạo xử x u ấ t như ý kình chiêu số thanh phong phun ra một ngụm trọc khí trên mặt lấy nụ cười ấm áp đi vào một cái khách sạn bên trong hỏi thăm tìm hiểu lý vân tin tức lý vân tại hoa dương huyện danh khí rất lớn không có phí bao nhiêu thời gian thanh phong liền biết lý vân ở chỗ đó nửa nén hương thời gian thanh phong tìm được lý vân nơi ở hắn đi tới cửa phía trước một tên người áo đen bỗng nhiên xuất hiện ngăn lại thanh phong nơi này không phải địa phương nơi có thể tới mau mau rời đi thanh phong nghe này không có sinh khí ngược lại trên mặt nụ cười vô cùng ôn hòa thi l ễ một cái nói b ậ n đạo tứ phương tông thân truyền thanh phong chỉ là muốn gặp một lần lý huynh còn m ờ i vị huynh đài này đi tốt c h ỉ ít cũng muốn đi hỏi một chút lý huynh cũng không muộn có lẽ lý huynh gặp mặt b ậ n đạo cũng khó nói đa tạ huynh đ à i nói thanh phong đưa cho người áo đen một khối v à n g vụn không cần người áo đen lắc đầu ánh mắt dò xét thanh phong một lát n g ư ờ i tạm chờ đợi dứt lời người áo đen biến mất ước chừng mười mấy cái hô hấp sau đó người áo đen khinh công phiêu nhiên xuất hiện đến thanh phong trước mặt đưa tay nói mời đi đa tạ huynh t h kính kính một, một đường lên trong viện hạ nhân đều mang ánh mắt tò mò nhìn lấy thanh phong thằng đến người áo đen mang theo thanh phong tiến nhập nội viện về sau những thứ này hạ nhân mới thu hồi ánh mắt một lời không phát diễn phần mình làm lấy diên phần mình sự tỉnh qua nhiều như vậy thời gian những thứ này hạ nhân cũng ẩn ẩn có thể phát giác phủ đ ệ bên trong láo da thật không đơn giản s ù i chân đạp đất tuyết bước vào nội viện lọt vào trong tầm mắt chỗ là một mảng lớn rộng rãi đại viện trong viện tràn đầy m ấ p mô còn chưa bổ khuyết hố to dấu vết Chủ thượng hát nhất hướng cách đó không xa ngồi đây uống trà lý vân hành lễ thanh phong cũng theo đó nhìn qua ánh mắt có chút co rụt lại mây c h ụ c mét có hơn vị này thanh niên mặc áo đen mang đến cho hắn một cảm giác cực kỳ kinh người giống như biệt cả sâu không lường được cảm giác như vậy cho dù là hắn xuống núi trước mắt gặp phải cao thủ mạnh nhất thạch tâm cũng không có cảm nhận được qua bất quá chỉ có cường giả như vậy mới khiến cho hắn cảm giác được hưng phấn a thanh phong khoe miệng dần dần dâng lên lộ ra một vệ ý cười cùng thời khắc đó lý vân nghiêng đầu nhìn lại khẽ cười một tiếng g ơ lên phía dưới chén trà ánh mắt bình tĩnh đạo trưởng lại gặp mặt đúng vậy a thanh phong nụ cười càng thêm đ ư ợ g thậm chí có chút c u ồ n g hắn nhẹ nhàng ôm quyển mặt mũi tràn đầy cười như điên gắt gao nhìn chằm chằm lý vân nhẹ giọng mà kiên định thứ phương tông thân truyền thanh phong mời lý huynh một trật i ê n lập tức bạo phát nội dung cốc chuyện các huynh đệ nhiều truy định nhà gần nhất thành tích càng ngày càng kéo 137, 35 l ầ n k i n h khí lưu thủy t i n h đột phá t ầ n g thứ hai huyết chiến thanh phong ô quyền trên mặt nụ cười nói thôi tràn g diện tựa hầu ngưng trệ trong nháy mắt lý vân đặt chén trà xuống ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên thanh phong ta tại sao muốn đáp ứng ngươi cung cương g i ả chiến đấu đang toàn lực máu trong chiến đấu thăng hoa cái này không phải là ngươi ta khát cầu sao thanh phong duy trì nụ cười toàn bộ hoa dương huyện thế hệ trẻ tuổi bần đạo đã quét ngang vô địch năm thế hệ trước ngoại trừ vương chính hào bên ngoài đều là phổ thông thế hệ bần đạo nguyên lai tưởng rằng hoa dương huyện bên trong ngoại trừ huyết đao môn môn chủ vương chính hào là bần đạo chân chính đại địch. không có nghĩ rằng cường giả chân chính là người thanh phong ánh mắt lóe ra con mang nồng đậm chiến ý cơ hồ từ ở ngực phun ra ngoài người t h u a c ủy người thắng thắng lý m i n h mời thanh phong r ứ t lời để xuống ôm quyền hai tay hai chân vi phân nhỏ ngồi s ổ m bày lên tư thế ngươi rất tự tin lý vân gật đầu chậm dại đứng dậy thân thể cũng không cao lớn nhưng ở thanh phong trong mắt lúc này lý vân đứng dậy lại giống như một tòa cao không thể chạm cao phong căn bản thấy không rõ đến tột cùng cao bao nhiêu tâm niệm vừa động hai đạo lục sắc dòng tùy theo tiêu hao con ngươi lấp lóe một vệt nhản thần thánh màu vàng trong tầm mắt thanh phong đỉnh đầu xuất hiện mấy đạo dòng một đạo màu tím lam hai đạo màu lam cực kỳ loa mắt lam tím võ học kỳ tải lam như ý c h â n đỉnh lam trường pháp đại thành gặp này lý vân ánh mắt có chút nổi lên một chút gọn sóng đây là hắn lần đầu tiên gặp qua có võ nhân nắm giữ lam tím phẩm chất dòng võ học kỳ tải cái này thanh phong cũng trách không được cái tuổi này nắm giữ thực lực như vậy bất quá cái này đạo dòng thuộc về ta ý niệm trong lòng l o i qua lý vân thân thể phát ra đùng đùng không dứt như pháo giống như nổ vang thanh âm khí thế như điệt sóng một tầng so một tầng cao như núi lửa sắp dâng trào bạo phát khí lãng làm đến xung quanh tuyết trắng bay ra từng t ị a từng sợi màu xám kinh khí bắt đầu k í c h phát lý vân bình tĩnh nói ta rất chờ mong tự tin của ngươi ngươi sẽ không thất vọng hy vọng ngươi cũng chớ có nhường b ẩ n đạo thất vọng thanh phong hít sâu một hơi dương lên khoe miệng triệt để biến thành c ư ờ i như điên b ẩ n đạo thật sự là mạnh đáng sợ cẩn thận dứt lời hai người lại là không có lập tức đọc thủ chỉ là đứng tại chỗ nhìn chăm chú lên đối phương chờ đợi lấy khí tức biến hóa tìm kiếm lỗ hổng sau cùng bạo phát một cách trí thắng lượng ngươi khí thế càng thêm d ọ người xung quanh bay xuống tuyết trắng thậm chí bởi vì cả hai khí lãng m à hỗn loạn tàn ra đột nhiên chủ thượng một thanh em đột nhiên đánh gãy nghiêm túc bầu không khí hát nhất đột nhiên xuất hiện tại lý vân bên cạnh thân biểu lộ không h i ể u n g h n g trọng lý vân gặp này ngăn chặn thể nội quần c u ộ n khí huyết nhục thân trở về hình dáng ban đầu cái này là ý gì thanh phong lông mi như một cái lý vân không để ý đến thanh phong nhìn về phía hát nhất gặp kỳ biểu tình ngưng trọng biết tất nhiên là có chuyện cực kỳ trọng yếu phát sinh nếu không hát nhất sẽ không k h o y dày hăng hái của hắn xem ra trận luận võ này đến dừng ở đây rồi lý vân quay đầu nhìn về phía thanh phong chút lễ phép đầu lý mô còn có chút chuyện cần phải làm lần sau đi n g ư ơ i cái này thanh phong trong mày vừa dâng lên chiến ý giống như là bị r ộ i cho nước một dạng trong nháy mắt tiêu tán hắn nhìn lấy lý vân trầm tư một lát lắc đầu thôi bần đạo đối cường giả luôn luôn là tôn k í n h ngươi là một vị cường giả bần đạo nguyện ý cho ngươi tôn trọng đã ngươi có việc xử lý cái kia nhanh lên đi ngày mai bần đạo sẽ lần nữa tìm ngươi hy vọng khi đó ngươi có thể đừng cho bần đạo lần nữa mất hứng tự nhiên lý vân lộ ra một vệ nụ cười không tiễn ừng thanh phong mặt không thay đổi g ậ đầu quay người rời đi đợi nó triệt để rời đi về sau lý vân phun ra một ngụm trọc khí biểu lộ có chút bất đắc dĩ đồng dạng hắn cũng bị quét hào hứng ngược lại không phải là nói không cách nào cùng cường giả chiến đấu hắn càng mong đợi là thu hoạch được thanh phong võ học kỳ t à i dòng bất quá cũng được thanh phong đạo sĩ này là cái võ si bất cứ lúc nào đều có thể có cơ hội chuyện gì lý vân hỏi hướng hát nhất hát nhất thần sắc cực kỳ ngung trọng trầm giọng nói chủ thượng ngay tại vừa mới chúng ta người trên đường gặp được khâu thực tên kia tựa h ầ ngay tại hướng phương hướng của chúng ta mà đến cái gì lý vân ngay này biến sắc không đợi hắn suy nghĩ nhiều lý vân thần sắc khó coi quyết định thật nhanh nói ngươi cùng hát nhị hai người lập tức mang theo phụ nhân rời đi vâng hát nhất biết nặng nhẹ nhanh chóng nhanh rời đi vừa bước ra hai bước một đạo không người thanh nhầm còn như quỷ mị giống như đột nhiên xuất hiện tại trong viện gần không chỉ ngón trỏ vừa bước hai bước hát nhất trực tiếp ngã xuống đất không cần như thế phiền phức lao đạo đã tới tóc hoa dâm tay như quả hư bù người mặc vô cùng bẩn cũ đạo bảo giống như ăn mày lao đạo nhân trên mặt n u hoàn ụ cười già ngua không ánh sáng con ngươi mang theo một chút nhớ lại nhìn lấy vẻ mặt nghiêm túc lý vân nói khẽ lao đạo không thực tứ phương Tông Thái Thượng. không cần như thế căm thù tại ta thủ hạ của ngươi cũng không chết thả lỏng chính là chỉ là chờ một chút lao đạo cùng ngươi thảo luận một ít chuyện cần an t ĩ n h không gian k h ô n cực mang theo ý cười còn như đi đến trong nhà mình ban chậm rãi tới gần lý vân tìm một cái ghế tùy ý ngồi xuống tự mình rót cho mình một ly t r à khẽ nhấp một cái cảm thán tự nói đã nửa năm không có người được t r à n g ù i k h ô n cực ngươi tìm ta có chuyện gì lý vân nhẹ dọn lấy thân thể có chút căng cứng không do dự phát động tuệ mâu thần thông ba đạo màu lục ba đạo màu trắng d ò n trong nháy mắt thiếu đốt một lam tím bốn lam mười lam lục lam tím chân khí viên mãn lam quyền pháp đại thành lam thể tự kim cương lam trưởng pháp đại thành lam k i n h công phi phạm trừ cái đó ra còn có một đạo ánh sáng xanh lục cực kỳ trói mắt r ò n g lục thân có thương thế nhìn thấy cái này có thể xưng hào hoa r ò n g mặt bản lý vân đồng tử đột nhiên co r ụ t lại không hề nghi ngờ đây là hắn thấy q u a mạnh nhất võ nhân bốn đạo màu lăm r ò n g đều vì chiến đấu hình mà cái kia lam chân khí màu tím viên mãn càng là cực kỳ trói mắt lại cái này kinh ngựa như thế dòng dưới cái kia đạo thân có thương thế r ò n g thậm chí có chút một người đây là so tôn lão đều cường đại hơn võ nhân suy nghĩ cấp tốc chất động thời khắc k h ô n cực cái kia trường phổ thông có chút xấu xí mặt mò giương mắt nhìn một chút lý vân khẽ cười một tiếng ngồi xuống đi một số phương diện ngươi cùng lao đạo vị lao hưu kia đổ là có một chút chỗ tương tự lý vân chầm mặt một lát chậm rãi ngồi xuống cho nên lao đạo trưởng tìm lý múa là có chuyện gì chỉ là muốn nhìn xem lao đạo bạn cũ tìm dạng gì truyền nhân k h ô n cực mặt mũi tràn đầy n u hòa hiện tại xem ra ta người lao hưu kia ánh mắt hoàn toàn như trước đây tốt thực lực mạnh ánh mắt tốt thật là làm cho lao đạo hâm mộ không giống lao đạo ta thực lực không bằng tôn trưởng thanh ánh mắt cũng như dắt rưỡi tìm một cái muốn khi sư di lý vân lắc đầu ánh mắt roi x á t k h ô n cực nhìn như bưng lỏng kỳ thực thể nội bàng bạc màu xám kỉnh khí cơ hồ đang sôi trào bất cứ lúc nào bạo phát lao đạo không có nói đùa đúng ta người lao h ư u kia hiện tại như thế nào chết rồi lý vân tự nhiên không thể nào nói cho khôn cực tôn trường thanh còn sống đồng thời cao chạy xa bay khắp nơi rời rạc giang hồ trần tướng không chút nghĩ ngợi mở miệng nói chết rồi khôn cực sửng sốt một chút c h ầ m mặc hai cái hô hấp chật cười một tiếng tiếng cười tràn đầy tiêu tan cùng thế sự vô thường thở dài hoa dương huyện đệ nhất cao thủ có thể dòm tống sư tôn trường thanh vậy mà cứ thế mà chết đi không phải lao đạo trưởng ngươi ra tay sao tôn lão bản thân bị trọng thương không phải là bởi vì lao đạo trưởng nguyên nhân của ngươi lý vân hỏi ngược lại ngươi không hiểu ta không phải là tôn trưởng thanh đối thủ trong đó chân chính tình huống ngoại nhân chỉ là nhìn ngươi là tôn trưởng thanh c h u y ể n nhân thân phận muốn châm n g ỏ i ngươi ta quan hệ thôi khôn cực nghiêm túc nói lao đạo cùng tôn trưởng thanh là bạn tốt ngươi có thể minh m ạ c h có lẽ vậy lý vân nhẹ nhàng gật đầu đối khôn cực mà nói không có chút nào tin tưởng tôn lão là bởi vì khôn cực mà thụ thương đây chính là sự thật nói khẽ đã lao đạo trưởng chỉ là muốn đến xem ta bây giờ nhìn cũng nhìn còn mời lao đạo trưởng trước tiên rời đi đi lý mộ chỗ này có chút không tiện lần sau lúc đến lao đạo trưởng có thể nói trước một tiếng ta tất nhiên là sẽ thật tốt chiêu đãi k h ô n cực nghe này chỉ là nhàn nhạc cười không có đứng dậy ý nghĩ có lẽ lần sau lao đạo lại nghĩ tìm tiểu hữu liền có chút phiền phức k h ô n cực giống như cười mà không phải cười nói lý v â n m ặ t không biểu tình lao đạo trưởng muốn nói cái gì nói thẳng chính là sách tính tình của ngươi xác thực cùng tôn trường thanh có ba phần tương tự vội vàng sao động có thể vội vàng sao động cũng không phải chuyện tốt k h ô n cực lắc đầu vớt vớt chén trà trong tay đổi đề tài tiểu hữu lao đạo trước đó mặc dù lâm vào thương thế bên trong thần trí hỗn loạn nhưng một số thời khác lao đạo vẫn là thanh tĩnh cho nên lý vân con ngươi hiếp lại lưu tỉnh đạo nhân là n g ư ơ i r ế t lao đạo nhìn thấy k h ô n cực vẻ mặt tươi cười không chỉ có là h ắ n lưu thủy đạo nhân cũng là n g ư ơ i r ế t lao đạo có thể nói đúng lý vân mở miệng có lẽ ngươi chớ có làm lao đạo ngu ngốc k h ô n cực lắc đầu thản nhiên nói t n g chỉ lao đạo cũng không phải tới vì hai người kia báo thủ nếu là lao đạo muốn báo thủ ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có thể thật tốt cùng lao đạo ở chỗ này nói chuyện sao trân khí cảnh cùng kinh khí võ nhân là trời cùng đất tranh lệch k h ô n cực nói xong đặt chén t r à xuống g i n mua không ánh sáng con ngươi lúc này nổi lên một chút còn sóng cho nên hợp tác ta lý vân hỏi lão đạo trưởng thực lực mạnh mẽ như thế còn cần cùng ta bực này người yếu hợp tác có thể đánh chết ta đồ đệ kia hai cái tâm phúc trưởng lão ngươi cũng không phải người yếu thực lực của ngươi thiên phú lao đạo nhìn ra vượt qua tuyệt đại bộ phận võ nhân bao quát thanh phong k h ô n cực con ngươi tính mịch như v ự c sâu nhìn lấy lý vân nói lao đạo thụ chút thương tổn có một số việc cần ngươi giúp đỡ chuyện nhỏ về tứ phương tông lao đạo cũng vô pháp trở về lao đạo nhìn tiểu hữu tại hoa dương huyện phát triển không tệ việc này nếu là ngươi đều không thể đến rút những người còn lại càng không có khả năng dạng này sao lý vân biểu lộ không thay đổi còn mời để cho ta suy nghĩ một chút không cần nghĩ đối ngươi chỉ có chỗ tốt lao đạo cùng tôn trường thanh là b ạ n tốt còn có thể hại ngươi hay sao k h ô n cực đặt chén tra xuống khoan thai đứng dậy đ ỗ n g nhiên trạng thái tùy ý mà hỏi sư phụ ngươi khi còn sống phải trăng truyền công của ngươi ta không biết lý vân lắc đầu a k h ô n cực đạt được câu trả lời này cười hai tiếng thôi được ngày mai giờ thịnh lao đạo tại hoa dương huyện tây bắt chỗ trong núi rừng chờ ngươi nhìn tiểu hữu đừng cho lao đạo thất vọng lý vân trở m ặ t không có trả lời k h ô n cực gặp này n h ì n không được cười lên chợt nhìn về phía sân nhỏ một bên đúng rồi tiểu hữu vừa mới lao đạo khi đi tới tại nhà ăn cái kia ra giống như thấy được một cái cô gái xinh đẹp tiểu cô nương kia mặc vô cùng tốt lại là mặt mày xám xịt nấu cơm lao đạo nhìn cô nương kia hắn là tiểu hữu thê tử của người à? người có ý tứ gì lý vân m ặ t không biểu tình không có gì k h ô n cực lắc đầu nói người cái tuổi này cũng là thành thân n h i ê n kỷ thật sự là hạnh phúc a thôi người trẻ tuổi không thích lao đạo lao gia hóa này nói nhảm dừng ở đây đi Tóm lại, lao đạo ngày mai tại mai trỗi ngươi, nhớ đến đúng ngày rừng nhớ giờ. cây chờ k h ô n cực nhìn thật sâu lý vân liếc một chút lộ ra hòa ái nụ cười trong chốc lát biên mất không còn tăm hơi vô tung k h ô n cực sau khi đi lý vân thật dài hít sâu một hơi biểu lộ tràn đầy mọi m ệ n hắn h nhìn qua nhà ăn phương hướng thấp giọng tự nói vì cái gì luôn luôn bước ta vừa mới khôn cực những lời kia trong lời nói uy hiếp ý tứ không có chút nào ẩn tàng cảm giác như vậy nhường lý vân cực kỳ bực bội trong lòng sát ý gần như sắc muốn nổ tung mà ra không cực không cực lý vân trong mắt lấp lóe lanh quang bỗng nhiên một trưởng vỗ tại bộ ngực mình ám kinh tập kích nhập thể nội lý vân chỉ cảm thấy hết u y hầu một tanh đột nhiên phun ra miệng lớn huyết dịch đã khí huyết p h ủ phiếm có thể ra sức khí xuất hiện biến hóa như vậy huyết dịch nôn càng nhiều kinh khí cũng cần phải sẽ còn lớn hơn nữa biến hóa hắn nhẹ giọng n ỉ non khống chế thể nội kinh khí bắt đầu dùng chính mình không ngừng phun ra huyết dịch sắc mặt bởi vì huyết dịch không ngừng mất mà cấp tốc t r ắ n g bệnh chỉ là mười mấy cái hô hấp sau đó lý vân sắc mặt đã t r ắ n g bệnh như tờ giấy cảm thụ được thể nội kinh khí biến hóa lý vân không do dự đem nội viện cửa lớn trùng điệp đóng lại khắc xuống hai chữ bế quan trực tiếp ngồi xếp bằng tại trên mặt tuyết như vậy liền nhìn xem ai cười đến cuối cùng a lý vân nhẹ g i ọ n g n ỉ n o n tâm thần chi bảo nội thị trạng thái điên rồi ma giống như điên c u ồ n g x é rách thể nội k i n h khí phục hồi như cũ x é rách phục hồi như cũ như vậy lập lại không biết bao lâu thàng đến sắc trời triệt để âm t r ầ m thậm chí xuất hiện hỏa vàng lý vân đột nhiên mở ra con ngươi bàn tay to tâm ở giữa năm sáu đạo ngón trỏ phẩm chất màu xám k i n h khí trong tay và quanh lưu thủy kinh t ầ n g thứ hai h ó a thủy xong rồi chỉ là huyết dịch tiêu hao quá độ thân thể tựa hồ có chút tiếp cận cực hạn lý vân cảm thụ được thân thể t r ạ thái bùi nương tử nói nói không sai nhưng nàng cũng nói sai một câu trên thực tế làm thân thể tiêu hao lớn bộ phận huyết dịch kinh khí cũng vẫn như c ũ sẽ xuất hiện suy yếu chỉ là hậu quả so sánh nghiêm trọng nhưng lý vân không thèm để ý chút nào thân thể trạng thái con người lấy chỗ tràn đầy điên cuồng lây ra tám viên tăng trưởng kinh khí đan dược không có chút gì do dự nuốt vào trong bụng trong chốc lát thân thể tốc độ cao nhất tiêu hóa đan dược thể nội vốn là bàng bạc kinh khí bắt đầu tốc độ ánh sáng tăng trưởng đột phá lúc kinh khí tổng lượng vì gấp ba mươi lần đột phá ngưng thủy sâu đạt tới gấp hai mươi lăm lần lúc này lại giống như là cưỡi tên lửa giống như trong nháy mắt khôi phục gấp ba mươi lần tổng lượng hơn nữa còn tại tăng lên bùi nương tử cùng tô giáng t u y ế t cho đan dược phẩm chất cực cao gấp ba mươi lần ba mươi mốt lần ba mươi hai lần ba mươi ba lần mãi cho đến ba mươi lăm lần mới đ ỉ n h chỉ tăng trưởng như vậy bàng bạc tình khí tổng lượng đủ để cho một cái bình thường võ nhân trong nháy mắt t r ợ t nổ tung nhưng lý vân mỗi cái dòng điện ra làm đến thân thể của hắn cực sự cường trắng bởi vậy đủ để trèo chống bàng bạc tình khí hô phun ra một thanh như phi kiếm giống như khí tức xuyên thủng tuyết bay lý vân con người gần như bị sám trắng hai loại nhan sắc con chú n ữ khí nhẹ nhàng mà kiên định tại tính lặng giữa thiên địa giống như là lời thể dạng này bị người khác uy hiếp vận mệnh không tại chính mình cảm giác trong tay ta không nghĩ lại cảm thụ lần thứ hai hoa dương huyện hắn là đội chủ lý vân chậm rãi đứng dậy ngầm đầu nhìn về phía đã có chút sáng ngời thiên khung đem xung quanh dấu vết biên mất sau đó thay đổi một thân mới màu đen áo q u ầ n cứng cáp cầm lấy ngân tuyết t r ư ờ n g thương chậm rãi bước rời đi sân nhỏ giờ thịnh lý vân đến khôn cực nói tới trong núi rừng một mảnh thương mang tuyết trắng cây cối khô cạn mất đi nhan sắc tiểu thụy nhánh cây như cùng một con chỉ hướng thiên địa cầu viện hai tay dùng lực mở ra lý vân tay cầm ngân tuyết t ư ơ n g sắc mặt có một chút trắng xám khuôn mặt bình tĩ đầy dây tuyết trắng, cùng yên trắng, tĩnh như chết. cùng như không cực, ta đã đến, ở đâu? Vù. Đột nhiên cực mặt đất tuyết nhắc lên một mảnh màn mảy mặt, năm đất tuyết tuyết, thấp xuất tại trước bất trượng. tệ. đạo quá nhắc lên không người như ăn nhân hiện Vân khoảng Không Khôn hai cách cả c là lao Lý bào bé, chắp hai tay sau lưng trên mặt nghiền ngẫm ý cười nhìn lấy lý vân n g ự a khí n g n g lớn tiểu hữu rất đúng giờ cũng không hưởng công lao đạo coi trọng như thế tiểu hữu ngươi cũng rất thông minh không mang theo một số con kiến không cần mang lên bọn họ lý vân lạnh nhạt nói hắn biết rõ thủ hạ thuộc hạ đối mặt hắn lý vân đều có thể dễ như t r ở bàn tay đem tất cả thuộc hạ giết chết lại càng không cần phải nói đạ chân khí cảnh giới không cực con kiến n u ố t voi nói thật b u ồ n c ư ờ i lý vân bình tĩnh hỏi ta chỉ là hiếu kỳ một việc ngươi đến tột u cùng làm u ố n làm gì không t ự c cười nói lao đạo hôm qua cùng ngươi đã nói chỉ là tìm tiểu hữu nói một cái hợp tác chỉ thế thôi mà cái này hợp tác lại muốn xem tiểu hữu có thể hay không đạt đến lao đạo tiêu chuẩn có ý tứ gì lý vân trầm giọng hỏi không t ự c lắc đầu không có trực tiếp trả lời lý vân ngược lại lời nói nhất chuyển tiểu hữu ngươi có biết lao đạo vì sao để ngươi tới đây đây là bởi vì vòng đầu b ố n phía hổ lang dòng nó huyết đao môn vương chính h ả o cùng huyện l ệ n h cái vị kia trung thành tuyệt đối lao g ra kia chỉ cần vừa phát hiện lao đạo biến hóa những thứ này người liền sẽ như là chó săn giống như cùng nhau tiến lên lao đạo tồn tại là loại trấn nhiếp những người kia vì địa vị quyền lợi đem hết toàn lực muốn giết chết lao đạo đáng tiếc bọn họ khó có thể làm đến ta cái vị kia ngốc đ ồ đệ cũng thấy không rõ l ắ m cái này hoa dương huyện đến tột cùng ai mới thật sự là chủ nhân tứ phương tông không có lao đạo chính là không có chân láo hổ ngươi hiểu chưa ta không muốn nghe ngươi những thứ này nói nhảm lý vẫn hít sâu một hơi nói ra ngươi mục đích thật sự đi k h ô n c ự c ngươi cái kêu bí mật mang theo âm mưu xấu xí khí tức làm ta cảm giác được buồn ôn ai k h ô n c ự c lắc đầu thở dài một tiếng ngươi xác thực cùng tôn trường thanh rất tương tự nhưng l ã o đạo hôm qua liền cùng ngươi đã nói quá mức vội vàng sao động không làm một chuyện tốt vội vàng sao động sẽ để cho sinh mệnh của ngươi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất rõ chưa tiểu hữu k h ô n c ự c n ế t miệng lên lộ ra một v ệ t nhe răng cười như quả hương bù to lớn hai tay mở ra phảng phất ôm ấp thế giới lại dường như c à n k h ô n đều ở trong lồng ngực tôn trường thanh ở trên người của ngươi nhất định lưu lại loại đồ vật này tiểu hữu giúp đỡ lao đạo đi tựa như sư phụ của ngươi một dạng có thể nói nhảm nói xong sao lý vân đánh gãy k h ô n cực l u lo không ngừng lời nói nhẹ giọng nói ra ngươi không phải liền là cho rằng trên người của ta có ngươi khao khát đồ vật sao ngươi muốn giết ta đúng không k h ô n cực bị lý vân như thế ngay thẳng một câu c h ỉ n h sắc mặt xức sở cười ha h a lại lâm vào bình tĩnh ai như vậy lý vân d ư ơ n g mắt con ngươi lóe ra lãnh quang nhìn về phía nam trượng có hơn không cực khuôn mặt bình tĩnh hiện lộ ra vô cùng trương dương nụ cười liền để cho chúng ta nhìn xem đến tột cùng là ai chết ai công việc chứ hoặc rơi xuống ngáy mắt ẩm ẩm. so với n kinh người tiếng g、so mắt mắt, một một so、vừa a n g cả mới đều muốn tiếng vang ầm ẩm nổ tung thuần túy thân thể lực lượng va chạm dường như đem yên tính hoa dương huyện triệt để tỉnh lại Là... Từng từng tới, tới m ấ thế ứ n mà làm hắn trong đi vô cùng mất hứng thậm chí có chút bực bội chính là sáng sớm liền nghe người làm trong phụ nói nhà hắn lao ra sáng sớm liền không thấy bóng dáng thanh phong trong nháy mắt minh hoàn lộ đây là cái kia lý vân sợ hai hắn bởi vì sợ bị chính mình chiến thắng bị chính mình đánh bại theo mà trốn tránh cảm giác như vậy nhường thanh phong rất mất mát càng là bởi vì có đã nhìn lầm người ý nghĩa mà phẫn nộ hắn coi trọng như vậy lý vân coi là lý vân là một cái cường g i ả chân chính kết quả kết cục lại là như vậy khiến người ta buồn cười dạng này người dù là nắm giữ thực lực cường đại cũng không xứng hắn thanh phong nhìn nhiều thậm chí không bằng thách tâm thiết phượng tâm những người kia cũng không biết có phải hay không là bần đạo nghe lầm giống như bên kia có người tại đậu thủ to lớn như vậy đậu tĩnh không phải có cường đại võ nhân đậu chính là có cái gì ngạc nhiên tình huống phát sinh thanh phong trong lòng suy tư suy nghĩ một chút cất bước hướng lấy tây bắc phương hướng cực tốc mà đi vừa v ậ n trong lòng của hắn phiền muộn giải s ầ u một chút cũng tốt cùng một thời gian bên trong không chỉ có là thanh phong hướng về chỗ kia p h ó n g đi đồng d ạ n g có hai bóng người từ các nơi cực tốc mà đi thanh phong tốc độ cực nhanh kình khí ra chỉ phía dưới tốc độ của hắn gần như giống như quỷ mị phi nước đại tại đường đi lúc bách tính thường thường chỉ cảm thấy hoa mắt tự lẩm bẩm giữa ban ngày gặp quỷ toàn lực vận hành khinh công dưới thanh phong bất quá bỏ ra nửa nén hương thời gian liền đến tiếng vang thanh âm nơi phát ra hắ ánh mắt mang theo hoảng sợ nhìn về phía trước xa xa cái kia hai đạo rằng có thân ảnh cái đó là l ý vân một người khác là thái thượng trưởng l ã o khơ ô cực làm sao có thể là hắn thanh phong nhìn đến trước mặt tình cảnh này kinh h ã i kém chút khí tức run run run cảm giác có chút không đúng hắn lập tức áp lực khí tức hai mắt nhìn chòng chọc vào xa xa hai bóng người mà một giây sau đang lúc hắn nghi hoặc hai cái này người không quen biết vì sao tụ tập ở đây xa xa hai bóng người đột nhiên va chạm giao thủ phanh phanh phanh trong khoảnh khắc hai đạo thân ảnh kia va chạm giao thủ ba chiều tùy theo sau khi tách ra lui một lần nữa rằng co ba k h ô n cực quạt hương bổ lớn hai tay trùng đ i ệ vỗ con ngươi nhìn tròng trọc vào lý vân mặt mũi tràn đầy hưng phấn trong mắt đều là tham lam quả nhiên tôn trưởng thanh quả nhiên còn lưu lại những vật kia hắn nhất định giao cho ngươi nếu không ngươi cái tuổi này tuyệt đối không có khả năng có thực lực như vậy cho nên lý vân hỏi lại hắn một câu đem trên mặt đất ngân tuyết thương cầm lấy nói khẽ thực lực của ngươi tựa hồ cũng không có ta tưởng tượng cường đại như vậy chuẩn bị tốt nên đón kết cục của ngươi k h ô n cực không k h ô n cực lắc đầu đem trên người đạo bảo sẽ mở vứt trên mặt đất lộ ra từng tầng từng tầng da thịt trồng chất xấu xí trên thân vừa mới chỉ là làm nóng người kết thúc hiện tại mới thật sự là bắt đầu tận lực nhiều sống một đoạn thời gian đi nhường lao đạo có thể hứng ư vân lên không để ép trực tiếp đánh xong đột phá vào đi xuống một đoạn nội dung cốt chuyện a t r ư ớ c 145, 138, kết thúc một bay đầy trời tuyết như lông n g ỗ n g xương bạc lâng lâng rơi vào đại địa cùng tuyết trắng thế giới hòa làm một thể giữa núi rừng trừ bỏ lý vân cùng khôn cực hai người bên ngoài còn có ba người ẩn nấp ở chung quanh giống như chó săn dòm ngõ trận chiến đấu này huyết đao môn môn chủ vương chính h ả o một thân đỏ nhạt trường bảo tại màu bạc trắng băng tuyết ngập trời bên trong cực kỳ rõ ràng trói sáng bên cạnh san san tới chậm một tóc t r ắ n g xóa lao giả mặc hoa phục lao nhân hai tay như chân gà g i à n mua khuôn mặt có mảng lớn màu đen vằn âm u đầy t ử khí phảng phất khô mục người tới rất nhanh vương chính h ả o gác tay mà đứng đầu cũng không về cái k i a từng k i a từng sợi làm cho người buồn nôn người chết vị đạo không cần quay đầu lại hắn cũng hiểu biết là ai hoa dương huyện huyện lệnh trung thành tuyệt đối hộ vệ số một trăm năm được xưng là lao ốc quy lấy cực hạn p h ò n ngự trứ danh lâm trừ nguyên khu khu. lâm trường nguyên nhẹ nhàng ho khan hai tiếng vô thần đôi mắt chăm chú nhìn chăm chú về phía một trăm trượng có hơn rằng co hai người ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú lên k h ô n cực lão hủ tự nhiên được nhanh chút chỉ là không có nhường lão hủ nghĩ đến k h ô n cực lao già này vậy mà lại xuất hiện tại chỗ này lao hủ coi là hắn sẽ thanh t ỉ n h sau lập tức lên núi hắn sao dám vương chính hào suy cười một tiếng tứ phương tông tuyệt đại bộ phận lực lượng đã bị lưu hoa trường khống cái k i a ra hỏa lấy thượng hạ tứ phương tông môn người hợp lực mà thành tứ phương gõ trận chân mà đối kháng chân khí cảnh tao thủ hắn lúc này nếu là lên núi lấy hắn hiện tại thương thế lên núi liền là muốn chết lao đạo sĩ này vì lực lượng không sử dụng chỉ không kịp hại chết không biết nhiều ít muôn nhân chấm luân cái này tình trạng cũng là đáng đ ờ i chỉ là lao phu rất là không hiểu lúc trước lưu hoa vì cái gì không tại khôn bị thương cực kỳ nặng thời điểm nhân cơ hội này đem c h é m giết cũng coi là hoa dương huyện hòa bình làm công hiến lâm trường nguyên mắt nhìn vương chính hảo thản nhiên nói ai dám đánh cược đến tột cùng có thể không thể giết chết không cực tôn trường thanh đều không có làm đến lưu hoa có thể làm đến sao vương chính hảo trầm mặt một lát ánh mắt đặt ở cái kia trên thân hai người nhìn đến toàn thân áo đen quen thuộc bóng người lúc vương chính hảo hít sâu một hơi có ý tứ chính là cùng k h ô n cực rằng con người lao phu nhận biết ai lâm trường nguyên con n g ư ơ i k h ẽ nhúc ních xem ra rất trẻ trung là một bộ mặt l ạ hoác lao hủ chưa từng nhìn thấy chỉ là hắn trưởng thương trong tay lao hủ tựa hồ tại chỗ nào gặp qua người đương nhiên quen thuộc đó là tôn t r ư ờ n g thanh ngân tuyết thương vương chính hào nhìn chỏng chọc vào thanh niên mặc áo đen con ngươi tràn ngập không hiểu mà người trẻ tuổi kia thì là tôn t r ư ờ n g thanh truyền nhân ly vân còn trẻ như vậy lâm trường nguyên sắc mặt biến hóa trước đó người trẻ tuổi kia cũng k h ô n cực giao thủ thăm dò mấy chiêu không rơi vào thế hạ phong chỉ nhìn lực phá hoại đã có không kém mạnh thấu kính võ nhân lực lượng cái này lao phu cũng rất kinh ngạc theo ta được biết lý vân bất quá hai mươi tuổi bực này tuổi tác lại có như thế lực lượng cho dù là phủ trong thành thiên tài cũng tuyệt không có khả năng ngươi nói vương chính h ả o dừng lại một lát ánh mắt c h ấ p động cái này lý vân c ó khả năng hay không trên người có tôn t r ư ờ n g t h a n h đồ vật người ta đều rõ ràng tôn t r ư ờ n g t h a n h kỳ thật thiên phú cũng không mạnh ta làm sư huynh của hắn càng là rõ ràng hắn là đột nhiên biến mất sau đó thiên phú bạo tăng cho nên vương chính h ả o ngươi muốn nói cái gì lâm trường nguyên trầm giọng nói vương chính hào nhìn phía xa hai người nhẹ giọng nói ra người ta liên thủ bằng vào ta chi đao lấy ngươi phòng ngự đợi hai người này quyết ra thắng bại sau đó đến một trận bọ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau như thế nào không cực ngươi không phải cũng muốn giết sao lại đến cái này lý vân trẻ tuổi như vậy liền có loại thực lực này bí mật chia đều cũng là máu kiếm lời ngay này lâm trường nguyên đột nhiên cười nạo h ngoại nhân đều nói ngươi vương chính h ả o là cái tiểu nhân hiện tại đến xem quả là thế sư đệ tinh kế sư đệ truyền nhân duy nhất cũng muốn tinh kế đa tạng chỉ là thân ở giang hồ không được mà vì đó môn hạ quá nhiều người đều phải lão phu giúp đỡ thôi vương chính hào mà không thay đổi gật đầu tiếp tục hỏi cho nên như thế nào hợp tác sao người ta liên thủ chưa hẳn không thể chém giết khâu cực rồi nói sau lâm trường nguyên lắc đầu nghiền ngắm cười một tiếng thú chi cùng lão hủ so sánh ngươi mới là muốn giết nhất chết không cực người vương chính hào lông mi nhũ chặt chính muốn mở miệng ẩm đột nhiên một tiếng to lớn nổ văn tiếng vương chính hào lâm trường nguyên hai người lập tức im tiếng con mắt chăm chú nhìn chăm chú về phía nơi xa chiến trường làm sao có thể vương chính hào lâu dài lượt đ a o thị lực so lão ưng đều mạnh hơn mấy lần mọc như cánh ve vật thể tung bay lúc đều có thể một đao chia làm hơn mười khối bởi vậy hắn hoàn chỉnh thấy được chiến đấu tình cảnh nhìn thấy cái tiêu đạo người một màn cho dù là lấy vương chính hào tâm tính lúc này cũng không nhịn được kinh hô một tiếng con ngươi thít chặt như châm cái kia lý vân đến tột cùng là cái gì lâm trường nguyên tại vương chính hào bên cạnh ra mua khuôn mặt khiếp sợ không gì sánh nổi nhẹ giọng n h ị non tự nói thời gian trở lại mười cái hô hấp ở giữa k h ô n c ự c đem trên thân bẩn cũ đạo bào xé nát tùy ý ném xuống đất cái kia thân xấu xí làn da cơ bắp triệt để bại lộ tại lý vân trong mắt tựa như là từng tầng từng tầng mập dính chết đi hoạt tính mềm mại chứuộng chứa ba không ự c q u ạ hương bổ lớn hai tay đập cùng một chỗ nhìn về phía lý vân mặt lộ vẻ ý cười chuẩn bị xong trưa ti t h a mũi dò kết thúc, c khôn thương tại cực hạn lực lượng ra chỉ dưới đầu tiên là một thanh â m nổ tung vang tùy theo là một vòng trắng bạc nửa vòng tròn ánh sáng mặt tuyết như thác nước theo núi thương nửa vòng tròn mà nổ tung người trẻ tuổi cận thương nằm hướng về sau mạnh liệt đầm không khí nổ tùng lại tốc độ so với hoành tạo thiên quân mà nói càng nhanh n gắn mùi nháy mắt thậm chí xuất hiện một thanh âm bạo nhiên huyết không cực thanh âm có chút khẽ biến lý vân một chiêu hoành tạo thiên quân sau đó trực tiếp dính liền nhiên huyết hơn nữa còn là như thế biên hóa rất nhỏ bỏ nhân thương hợp nhất nhiên huyết tư thái chỉ là đôi thương s a u đâm đánh hắn một trở tay không kịp quá hương bù kích cỡ tương đương hai tay lập tức chắp tay trước ngực dường như thép sắt chế tạo tinh chuẩn vô cùng hợp ở thương nắm nhưng cùng lúc ngân tuyết thương chuyển đến lực lượng khổng lồ cũng để cho khôn cực hợp ở thương nắm trong nháy mắt của tay dường như man tượng va chạm khôn cực biểu lộ đổi màu lùi lại mấy bước mất đi trọng tâm lý vân nắm lấy cơ hội thừa thắng xông lên quay người vào lên hai tay nắm ở đôi thương tụ lực kéo về phía sau thân thể như lại cùng tại giữa không trùng dường như căng cứng nửa thắng từng đạo ngón trỏ phẩm chất màu xám kình khí róc vào ngân tuyết, trường thương, toàn thân trắng bạc ngân tuyết thương. lúc này càng thêm tuyết trắng mũi thương chỗ thậm chí lan tràn ra một tấc gió lạnh mũi thương hai mắt đỏ thấm nhiệt khí kích phát ngất tuyết trường thương xẹt qua đường vòng cùng mang theo chói thai âm bạo n ổ vàng t r ú n g điệp hướng về khôn cực vô xuống h á m sơn b à n h mũi thương n ệ n chỗ kinh khủng cự lực lại thêm k i n h khí để ra một cộng một hiệu quả há lại chỉ có từng đó lớn hơn hai cơ hội là có thể thấy rõ ràng mũi thương n ệ n vào chỗ kia đất tuyết lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sụp đổ sụp đổ sau cùng hiện ra một cái hình vỏng vang chìm xuống đến đường tính mười ba triệu sâu đặt bốn tấc to lớn hô to đầy trời bông tuyết. tuyết thạch đùng đùng không dứt như đạn pháo vẩy ra mà ra thật lớn như thế lực lượng dưới nguyên bản thật nhỏ cục đá đều có khả quan lực lượng dễ như t r ở bàn tay đem bốn phía cây cối đánh thành c á i sản g một mảnh trắng bạc chi sắc bên trong lý vân vừa mới thu thương mặt đất lần nữa rung động không người thấp bé thân ảnh xông phá mạ tuyết k h ô n cực mặt ngoài thân thể hiện ra khối lớn khối lớn màu đen bừa bì lý vân đồng tử hơi co lại k h ô n cực đã xông đến trước mặt cặp kia vô thần con người dường như nhìn lấy một người chết quần trường phá không bao quả nhạt nhạt năng lượng màu xanh lục phô thiên cái địa đánh tới hướng lý vân bất ngờ không đề phòng nguyên bản cục thế trong nháy m khôn cực đột nhiên bạo tăng tốc độ cùng quỷ dị phòng ngự nhường lý vân thậm chí kém chút chưa kịp phản ứng phanh phanh phanh q u y ề n trường hướng về lý vân l ự c chiêu chiêu sắc co lý vân tay cầm ngân t u y ế t thương vội vàng đối địch thế mà chính như khôn cực nói c ậ n thân đánh nhau phía dưới vũ khí là phế vật nhất đồ vật đặc biệt là như ngân t u y ế t thương như vậy t r ư ờ n g minh h á m sơn thương lý vân học tập vốn cũng không lâu bản thân luyện thương thiên phú mặc dù không tệ nhưng cũng không có đạt tới yêu nhiệt đẳng cấp càng không khả năng tại thời gian hai ba tháng bên trong đem hãm sơn thương học đến đại thành đại khai đại hợp như hoành tạo thiên quân hãm sơn những thứ này tuy miễn c ư ơ n g có thể đền bù rất nhỏ thiếu hụt nhưng đến cùng địch cận thân đánh nhau không cách nào sử dụng đại khai đại hợp c h i ê u t h ứ c thạch chỗ rất nhỏ thiếu hụt liền sẽ vô hạn phóng đại vẹn vẹn chỉ là hai cái hô hấp lý vân không ngừng ngăn cản thậm chí nỗ lực thương nhọn chọn thương muốn đem cục diện vấn hồi không hề có tác dụng k h ô n c ự c quyền trưởng công phu sớm đã đại thành đạt đến viên mãn thần hồ kỳ kỹ kỹ xảo dễ như t r ở bàn tay liền tiêu trừ lý vân tiến công đến đằng sau lý vân chỉ có thể từ bỏ tiến công lựa chọn ngăn cản phanh phanh k h ô n cực sức chịu được giống như vĩnh hằng tại cái k i a nhạt nhạt năng lượng màu xanh lục ra chỉ phía dưới lực lượng tốc độ đã vượt qua lý vân không biết bao nhiêu hai cái hô hấp lý vân đã bị đánh lui lại ra một trăm m miệng hổi bởi vì dùng thương ngăn cản cự lực mà xuất hiện vết n ư ớ c toát ra huế y t dịch ở ngực càng là cứ thế mà thụ k h ô n cực m ộ t trường cảm nhận được sao c h i t để không có lực phản kháng chút nào đây chính là cận thân chiến đấu mỹ diệu chỗ người cái k i a bị chính mình xem vì thủ đoạn mạnh nhất thư pháp tại lao đạo trong mắt tựa như là thô giáp không chịu nổi hạ lưu vóc ô n g k h ô n cực điên cùng tiến công đấy trên mặt nghiền ngẫm nụ cười trào phung lấy lý vân hắn thậm chí không có s ử suất toàn lực chỉ là từng điểm từng điểm dạy vào lấy lý vân ngay xưa sư phụ của ngươi tôn trường thanh cũng là như thế thương pháp của hắn mạnh hơn ngươi lợi hại hơn có thể cái kia có thế nào vẫn như cũng là bại trận ngươi so sư phụ ngươi yếu đi không biết nhiều ít ngươi lại không biết tự lượng sức mình dùng trường b i n h cùng ta cận thân chiến đấu cái này là người nào cho ngươi dũ ú p khí ngươi cái kia thật đáng buồn đã chết đi sư phụ yếu gót yếu thật sự là yếu đối thực lực thế này ngươi nhường lão đạo không nhắc lên được nửa điểm hứng thú đây chính là chân khí cảnh cùng chân kình võ nhân t r a n lệch thật lớn k h ô n cực cười ha ha lấy quyền trưởng lực lượng tại cười to thanh âm bên trong đột nhiên tăng tốc so với trước đó nhanh năm thành cơ hội như là cồn u phong sợ vũ làm đến vốn là hết sức trèo c h ố n g lý vân triệt để sụp đổ yếu k h ô n cực gặp này mặt lộ vẻ nhẹ răng cười gây yếu cả cánh tay phải cơ bắp rung động như dòng nước chảy động vốn như c ả n h khô tay phải vào lúc này đột nhiên bành trướng đến người trưởng thành lớn bằng b ắ t đùi bàn tay càng là bao k h ỏ a nồng đậm nhạt chân khí màu xanh lục trận này cường giả nghiền ép người yếu cho chơi là thời điểm nên kết thúc tiểu hữu một trường gào thét phá không đánh về phía lý vân ở ngực lực lượng khổng lộ đem không khí dường như đều nhanh xe rách trưởng phong dọa người đem lý vân sau lưng mặt tuyết đều nhấc lên cao ba trượng đại b à n h một tiếng vang thật lớn vẽ gãy nghiền nát đánh vào lý vân ở ngực trong chốc lát lý vân như một viên như đạn pháo bay ngược ra một trăm m có hơn đem m ấ y viên cây tối nệ đức sau cùng đập ầm ầm nhập trong đống tuyết oanh lên tuyết trắng tuyết trắng kết thúc k h ô n cực gặp này tán đi trong tay nhạt chân khí màu xanh lục con người lóe qua một chút vui sướng chi sắc hắn vừa mới một trường kia đã là cái trạng thái này hạ lực lượng mạnh nhất mặc dù còn không phải hoàn toàn trạng thái nhưng giết chết chỉ là một cái lý vân không thành vấn đề chân khí cảnh phía dưới một trường kia người nào tới người đó chết điểm này không có bất kỳ cái gì nghi vấn cũng không biết ta cái k i a buồn cười bạn cũ ở trên thân thể ngươi lưu lại nhiều ít loại đồ vật này hy vọng có thể nhường lao đạo hài lòng k h ô n cực hít sâu một hơi dường như nghĩ đến một thứ gì đó nụ cười trên mặt càng ngày càng thịnh thế mà sau một khắc nụ cười trên mặt hắn lại đột nhiên cứng ngắc sau cùng chậm dãi biến mất sau cùng biến thành cổ quái như lâu năm thiếu tu sửa cửa gỗ cách chít âm vang lên k h ô n cực thanh âm khẳng hẳn bờ môi hơi khô héo ngươi thế nào không chết một trăm em mờ có hơn cái tia một mảnh tuyết trắng màn tuyết bên trong toàn thân áo đen lý vân chậm rãi đi ra ở ngực ở giữa là một khối lớn nồng đậm màu xám kinh khí mắt trần có thể thấy cái kia dày có ba tấc màu xám kinh khí bên trong có một đạo khắc sâu màu lục trở ư lớn v ù vù mùi thương dâng cao lý vân đem nhẹ khẽ vớt vớt ngân t u y ế c thương phản phất là đang an ủi nó đồng dạng tùy theo đem cắm vào mặt đất cốt cách cùng văng lên như lôi đình tại thể nội nổ vang mắt trần có thể thấy lý vân hình thể cực tốc kéo lên trong c h ư ớ c mắt vành t r ư n g đến hai m năm cao lớn cơ bắp trôi chạy cũng không cầm kệnh còn giống như núi nhỏ t h i ệ n tay đem vướng bận áo xe rách ném đến mặt đất lý vân nhìn về phía k h ô n cực nói khẽ ngươi nói không sai trận này cường giả nghiền ép người yếu trò chơi cũng là thời điểm nên kết thúc ngươi lai、like, cái gọi là chân khí cảnh cũng không có ta tưởng tượng như vậy không thể chiến thắng a lý vân lộ ra một v ệ c như chút được gánh nặng nụ cười nhìn lấy cái này bôi nụ cười k h ô n cực đồng tử co r ụ t lại chẳng biết tại sao lý vân tự tin như vậy bộ dáng nhường hắn trong lòng dâng lên một loại cảm giác q u ỷ dị ngươi đang nói cái gì a k h ô n cực trầm giọng nói ngươi cái dạng này nhường lao đạo cảm giác buồn nôn không ngươi không hiểu lý vân lắc đầu giang hai tay ra thể nội như là biển kinh khí sôi trào mãnh liệt đang sôi trào dày đặc màu xám kinh khí còn như sương mù đồng dạng bốc lên mà ra mảng lớn mảng lớn màu xám đem lý vân sau l ư n g tuyết trắng nhuộm thành cho m ê n h m ô n g một mảnh lý vân con n g ư ơ i càng l à hóa thành sám trắng hai sắc màu ngươi không hiểu loại kia cho rằng đối phương là đủ để cho chính mình huyết chiến đại địch khẩn trương cảm giác kết quả thật đang đối mặt về sau địch nhân xa còn lâu mới có được chính mình tưởng tượng cường đại như vậy loại kia đột nhiên b u ô n lỏng cùng có chút đáng tiếc là cỡ nào làm cho người dư vị lý vân yếu ớt nói kinh khí đã toàn diện phóng thích mà ra gấp mười lần gấp ba mươi lăm lần mười lăm đạo kinh khí ngân long dương n h a n h múa vớt tại lý vân sau lưng dài khoảng một t r ư ợ n g còn giống như xúc tu cùng loạn chập trờn sau cùng tâm niệm vừa động những thứ này kinh khí ngân long lại đột nhiên vỡ nát biến thành ngàn vạn đạo như dòng sông dòng khí màu xám leo lên tại lý vân trên thân thể leo lên ngưng tụ cho đến toàn thân dường như tạo thành một tôn cực kỳ to lớn màu xám t r ắ n g trọng hình khải giáp trạng thái xuất hiện vấn đề thứ lôi rõ ràng sau hai ngày ta sẽ bổ sung hôm nay còn lại hai nghìn chữ trạng thái tâm lý đều có chút vấn đề rất khó chịu chương một trăm bốn mươi sáu 139, đánh chết khốc cực kết thúc lưu thủy kinh đột phá tầng thứ hai hóa thủy sau đó trưởng khống lực tăng lên rất nhiều mặc dù không đủ tinh tế hóa thao tác nhưng một số cơ sở sử dụng đã hoàn toàn đầy đủ 15 đạo kinh khí ngân long vẫn như cũ khó có thể khống chế nhưng lý vân hoàn toàn không cần lại giống trước đó như vậy lấy kinh khí ngân long man lực cứ thế mà đánh tan đối phương đem thể nội dồi dào kinh khí leo lên thân thể hình thành phòng ngự như vậy kỹ xảo lý vân đã miễn cưỡng có thể làm đến chỉ là so với phổ thông kinh khí võ nhân mà nói cái này phòng ngự có chút quá mức kinh khủng bình thường kinh khí võ nhân dù là như nước c h ả y như vậy thâm niên thấu kính c a o thủ toàn thân kinh khí bao trùm thân thể cũng đỉnh tiên chỉ là một lớp mỏng manh nhưng lúc này lý vân lại thân thể bao trùm lên màu xám do nồng đậm kinh khí tạo thành trọng hình khôi giáp vốn là cao đến 2 m 5 thân thể lúc này bao trùm trọng giáp về sau cơ hồ gần tới 3 m to lớn thân thể bởi vì màu xám trọng giáp càng lộ vẹn như là tiểu sơn phảng phất màu xám cự thạch trọng giáp đem lý vân toàn thân bao khỏa tổng thể hiện ra vô cùng khủng bố cảm giác các bách một đỉnh toàn bao trùm mũ giáp bao phủ lý vân cho tròng mắt màu trắng lôi ra hai đạo màu xám khí tức lưu tuyến, chậm thân thể khổng lồ sừng s n g tại trắng bạc bên trong thiên đ i ệ m lý vân bàn tay năm tay thể nội sôi trào mánh liệt lực lượng nhường hắn không kiểm hám được neo cặp mắt lại như vậy lực lượng như vậy khiến người ta lấp đầy yên tâm phòng ngự bảo hộ cảm giác thật sự là khiến người ta mê mội chuẩn bị tốt tử vong của ngươi đến sao không cực lý vân nhẹ g i ọ n g nhịn nó nói nói khoác mà không biết ngượng không cực hư lạnh một tiếng tuy bị lý vân bộ dáng này k i n h đến nhưng đến nước này không có gì có thể nói chỉ, hắn cũng không tin một cái chỉ là chân khí cảnh đều không phải là võ nhân có thể đem chính mình đánh bại chân khí cảnh là càng cao t ầ n g thứ tồn tại Bành. bạc, bắp bách bắp bánh bù dài tràn màu nổ tung, khôn trắng khoảng liền đến、Lý、Vân trước ngực.、Cao、gần 3m, tràn ngập chèn trắng cự nhân, nhường khôn dừng không phong lượng, nua khôn lên, mảnh động trướng lớn. hương thật cách, chấp chạm hô hấp hơi chút chút chi hai hai Mặt một 100mm mắt mét, cảm xám mặt một mặt tuyết tuyết trước tới tiểu tụy tay to tay, lưu Quả giác giải lôi cực Cao cơ cự lực cực lực cơ dự, Lý lại, sợi ra ra đạo đỏ đ do áp ép b ấ trong quá là một t đống kinh khí t ngựa chốc lát n trên ự trang khủng bố trưởng kích trùng điệp đánh vào lý vân lồng ngực vị trí công kích kinh khủng như thế đừng nói là huyết nục tạo thành thân thể cho dù là thật tâm sắc t é p tiểu sơn k h ô n cực đều có nắm chắc đánh tan vén vẹn chỉ là như vậy sao thế mà cái kêu cao lớn như núi bóng người màu xám bất động như núi mặc cho k h ô n cực tiến công cũng không có động tính chút nào sau một k h ắ c vê anh lực lượng khổng lồ có tới không khí bị màu xám kình khí bao khỏa to lớn bàn tay để ép đại thanh âm nổ tung vang k h ô n cực hơi biến sắc mặt lập tức thu tay lại ngăn cản cái này đối diện một trường song trưởng đồng thời nên đón ba chỉ tay đụng nhau đụng trong trước mắt k h ô n cực hóa thành đạn pháo bay ngược bắn mạnh ra mấy chục mét lý vân thu trường cho con mắt màu trắng không có có bất kỳ gọn sóng tâm tình gì lồng n g ở chỗ c xuất hiện một chỗ thật sâu lõm còn có một chút màu lục vết tích chỗ này là từ k h ô n cực đ ậ p nện lý vân ngạnh t h ụ đối phương trên trăm trường thí nghiệm phòng ngự trước mắt đến xem ba mươi năm lần kinh khí hình thành màu xám trọng giáp k h ô n cực dù là có chân khí gia trì cũng không đánh tan được chân khí chất lượng mặc dù rất cao nhưng còn chưa đủ lấy nghiền ép chính mình to lớn kinh khí tổng lượng hai ba cái hô hấp sau đó lõm khôi phục những cái kia hứa màu lục cũng bị đồng hóa vì màu xám lý vân tỉ mị phát hiện một chút lấy hắn trước mắt kinh khí chất lượng ước chừng hai mươi đạo tương đương với đối phương một đạo chân khí kết thúc lý vân thấp giọng nói là kết thúc ầm ầm mặt tuyết nổ tung một vòng tuyết lãng như gọn sóng khuyết tán nổ tung đến một trăm m k h ô n cực một quyền đánh nát trước mặt cản đường tự thạch vô thần giả mua con ngươi mang theo nồng đậm phân nộ ngươi nói không có sai là nên kết thúc liền dùng chiêu này lấy lao đạo mấy chục năm tổng kết mà ra tuyết kỹ triệt để rét chết ngươi cho ngươi đi gặp tôn trưởng thanh hộ k h ô n cực thật dài hít sâu một hơi mắt trần có thể thấy k h ô n cực không người sống lưng thẳng tắp thấp nhỏ làm cho người buồn nôn ra thịt căn cốt r a n g dang đùng không dứt gân cốt giòn vang khiến người tê cả ra đầu nhặt nhặt chân khí màu xanh lục kích phát ra trong nháy mắt k h ô n cực thân thể biên thành hai m hai cao thực lực mở ra hoàn toàn sau đó nó áp bách uy hiếp đã xa hoàn toàn không phải trước đó có thể so sánh so với l ý vân k h ô n cực thân thể thấp một cái đầu nhưng sánh vai lớn trọng giáp cổng k i n h phản g phát sơn phong lý vân mà nói thân thể càng thêm trôi chạy giống như là cường tráng cự nhân tầng kia tầng biệt lấy da thịt dán ra k h ô n cực hai tay to lớn hơn vả vai ngực vị trí xuất hiện một tầng màu đen bửa x o n g trường chỗ da thịt càng là có một chút s á t sắc tại ánh mặt trời c h i ế u xuống lấp lóe l ộ n l ấ y và anh lý vân cũng không có ngây ngốc chờ đợi địch nhân biến thân nhược trí ý nghĩ tại phát hiện k h ô n cực biến hóa trong nháy mắt hắn không có chút do dự nào thân hình cao lớn thể hiện ra cùng thân thể không chút nào liên quan tốc độ và anh một vòng gợn sóng k h u y ế t tán nổ tung một trăm m khoảng cách trước mắt liền đến như là màu xám sơn phong thân thể đột nhiên xuất hiện tại k h ô n cực trước mặt đem ánh nắng che đậy bóng tối mạng lớn thủy chiêu điện lãng hai tay nắm tay như là công thành truy đồng dạng nắm đấm màu xám từ trời mà xuống t r u n g điệp hướng về k h ô n cực n ệ n xuống trước mắt trọng giáp hình thái lý vân thân thể bị nồng đậm k ì n h khí hoàn toàn b ậ c vào lực lượng phòng ngự tăng lên trên diện rộng đột phá kinh khí thân thể tăng thêm một bước vốn là có mười tấn chi lực lúc này cái này hình thái lại thêm viên mãn l ã n g triều quyền tuyệt triều để lãng lực lượng phản phất man hoang viễn cổ thần thú lực có thể sánh vai hồng hoang thần tượng phanh phanh không khí nổ tung phát ra to lớn tiếng vang quyền phong đem mặt đất tuyết trắng thổi cùng đoạn tùy theo chúng điệp rơi xuống、Ấm、ẩm Đất đất, c hai tầng h lực lượng có thấu nhập trong lòng đất tạo thành hai lần thương tổn nhưng thất bại lý vân thu quyền dương mắt nhìn hướng b vô phía sau một khắc với quyền đột nhiên vung phía bên phải chết và ảnh nhục thể va chạm lý vân nửa lui một bước đánh lén không có kết quả khôn cực lui lại hai bước lực lượng tại lần này toàn lực va chạm dưới trên lệch nhìn một cái không sót gì Cái này liền là của liền ngươi này hoàn là trong o à n thực lực s lực của nháy o ta cảm g i mắt, mắt tiếp theo giày đặc công kích phô thiên cái địa bao phủ lý vân đem lý vân mặt ngoài thân thể màu xám kinh khí trọng giáp đánh liên tục xuất hiện dung chuyển tốc độ cực hạn tốc độ lý vân sám trắng con ngươi có chút neo h lại chỉ là lẳng lặng chờ đợi k h ô n cực xuất hiện sai lầm nhường mắt thường thói quen loại tốc độ này k h ô n cực tốc độ xác thực cực nhanh nó trường pháp cũng vô cùng cấp tốc so với hắn đạp vân vô ảnh vô ảnh t r ư ở n g đều phải nhanh hơn như thế cực hạ n tốc độ là hắn suốt đời ý t h ấ y cảm nhận được sao đây chính là lao đạo cực hạ tốc độ k h ô n cực vờn quanh lý vân điên cùng công kích tới n ư ờ i ha ha trào phúng lấy lý vân ngươi vừa mới lực lượng đâu ngươi mất quá là cái chỉ có dồi dào kinh khí lại không cường đây ạ i tiểu hài thôi. võ công kỹ xảo tiểu hài từ đ chính là lao l đạo tuyệt kỹ, khó ò người, cái cái người p h bức bách lao đạo không để ý thương thế giải phong toàn bộ lực lượng đại giới không cực cười ha hà lấy quạt hương bổ lớn hai tay vỗ tới thường thường mang theo như sâm xét vang động trùng điệp đập tại lý vân trên thân lực lượng tăng thêm chân khí để ra cực kỳ đáng xem lý vân trầm mặc ít nói lấy cảm thụ được thể nội kinh khí tiêu hao như t h ế mấy hơi thở xuống tới hắn kinh khí tổng lượng không sai biệt lắm tiêu hao một hoàn t h ủ a hoàn t h ủ a dùng quả đấm của ngươi oanh kích lao đạo đầu k h ô n cực tàn phá bừa bãi cười lớn nó hai mắt nhàn nhạt màu đó h i ệ n nhiên tâm trí tại giải phong toàn bộ lực lượng trạng thái giới xuất hiện một chút ảnh hưởng con ngươi chỉ là gắt gao tìm kiếm lấy không cực thân ảnh mắt thường chính lấy tốc độ cực nhanh trạng thái thói quen tốc độ như vậy tại kinh khí bao khoả toàn thân trạng thái thịt của hắn mắt tràn ngập màu xám trắng kinh khí lực lượng phòng ngự tăng lên tự nhiên thị lực cũng sẽ có điều tăng lên chỉ là bởi vì là lần đầu tiên còn tương đối không quen hiện tại hắn cần chỉ là thời gian ba cái hô hấp sau đó lý vân kinh khí lượng tiêu hao đến năm phần trăm mà thịt của hắn mắt đã có thể bắt được k h ô n cực tàn ảnh thật đáng buồn vật nhỏ tôn trưởng thanh cũng là như thế dạy ngươi làm con rùa đen r ú t đầu sao k h ô n cực còn tại cười lớn trào phúng hắn cũng không có phát hiện không chút nào đúng vẫn như cũ toàn lực tiến công lấy lý vân như thế tiến công dưới đánh phá phòng ngự là chuyện sớm hay mượn mười cái hô hấp sau đó lý vân kinh khí tổng lượng đã đi tới tám mươi lăm phần trăm tà hữu quanh thân nặng nề g h màu xám trong giáp lúc này đã có chút xuất hiện không cách nào kịp thời chữa trị trạng thái mà ly vân đã có thể hoàn toàn bắt k h ô n cực tàn ảnh thậm chí thỉnh thoảng có thể bắt lấy k h ô n cực bản thể nhưng hắn vẫn không có đ ộ n g thủ còn thiếu một chút yếu r ấ t yếu không có cái này thân to lớn kinh khí ngươi chẳng là cái thá gì lao đạo hiện tại rất ngạc nhiên tôn t r ư ờ n g thanh đến cùng lưu cho ngươi nhiều ít thân huyết đủ, mới có thể để ngươi tại cái tuổi này cường đại đến trình độ như vậy k h ô n cực mặt mũi tràn đầy tham lam nói phát hiện lý vân cũng là cái triệt triệt để, để không có tốc độ không có sức mạnh bình sắc sau đó tốc độ của hắn thoáng trở nên chậm một chút tham lam r ụ c vọng ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới lý vân dường như như muốn sống sờ sờ nuốt ăn vào trong b ụ n g hai tay của hắn làm trường không ngừng đập tại lý vân trọng giáp phía trên mỗi lần đánh ra do kình khí tạo thành trọng giáp đều sẽ xuất hiện rung động không cực đỏ nhạt con ngươi mang theo cực hạ đắc ý lao đạo hiện tại rất hoài n g h ị tôn trưởng thanh cho ngươi lưu thần huyết nục nhất định cực kỳ nhiều thậm chí ngươi còn có thể đem thần huyết nục cho ngươi cái kia tiểu thê t ử ăn rồi bất quá không sao đợi lao đạo đưa ngươi giết chết lại đem ngươi trên tòa phủ đệ hạ người toàn bộ giết chết luyện thành huyết nục đại đan chắc h ẳ n như vậy cảm giác nhất định cực kỳ thoải mái dễ chịu thậm chí có thể để bù đắp lao đạo sau cùng không đủ nhường lao đạo triệt để đến tông sư cảnh giới thật sự là hướng tới a ngươi có thể hay không nhanh điểm đi chết có người hay không nói qua cho ngươi ngươi nói nhảm thật rất nhiều một mực trầm mặc ít nói lý vân đột nhiên mở miệng ừ m k h ô n cực sửng sốt một chút n ế p miệng lên xuất hiện nhe răng cười ta còn tưởng rằng ngươi là câm và ảnh không khí vỡ ra một tiếng to lớn nổ vang một cái kiện hàng lấy màu xám mảnh tre tay bàn tay lớn vô cùng tinh chuẩn chụt vào không c đầu như vậy tốc độ nhanh k h ô n cực đồng tử đột nhiên co g ụ ú lại lập tức phát động toàn lực thân thể cơ bắp rung động muốn cắm mở nhưng mà lại là c h ậ m một bước đầu mặc dù tránh thoát nhưng tay trái cũng là bị lý vân bàn tay lớn gắt gao bắt lấy hô lý vân phun ra một ngụm c h ọ c khí lực lượng cường đại đem k h ô n cực gắt gao giữ chặn sám trắng con ngươi nhìn lấy k h ô n cực lộ ra nhe răng cười khiến người ta phiền c h á n tiểu t r ù n g tử bay tới bay lui thật sự là đáng ghét bất quá rốt cục để cho ta bắt lại ngươi hắn một mực chờ lợi lợi thói quen đột nhiên tăng trưởng thị lực bây giờ rốt cục triệt để nằm giữ thân thể tố chất của hắn cực mạnh thần kinh ph bây giờ thị lực toàn phương diện tăng lên sau đó đã miễn cưỡng có thể đuổi theo k h ô n c ự c tốc độ lao già này càng là khinh địch hám lại tốc độ bởi vậy lý vân trực tiếp bạo phát một chút bắt lấy cánh tay của hắn đi chết lý vân mặt lộ vẻ nhẹ r ă n g cười một cái trưởng đao đánh rớt trực tiếp đem k h ô n c ự c lao đạo tay trái cánh tay chặt đ ứ t đồng thời một trưởng trùng điệp đánh về phía k h ô n c ự c ngực nếu không phải không rõ ràng k h ô n c ự c thủ đoạn lý vân hoàn toàn có thể chết chết bắt lấy không ự c cánh tay toàn lực đem đánh chết nhưng hắn lựa chọn bảo thủ t r ư ớ đoạn cánh tay kia phế hắn một nửa chiến lực cánh tay bị trưởng đao chém đ ứ t kịch liệt đau nhức nhường k h ô n cực mặt mo trong nháy mắt dữ tọn nhưng hắn cũng không phải kẻ vớ vẩn chiến đấu kinh nghiệm cực kỳ phong phú hoàn toàn dự đoán trước lý vân tiến công đồng dạng còn sót lại tay phải một trường vô r a hai trường ấn cùng một chỗ bành t r ư ờ n g phong đem cả hai sau lưng mặt tuyết thổi cùng loạn cách đó không xa cây t ố i thậm chí đều kịch liệt lay động k h ô n cực bay ngược mà ra lý vân hai chân nhỏ ngồi sổn bành phản phất đạn tháo lực lượng khổng lồ đem mặt đất g i ố n đột nhiên trầm xuống cả người truy kích hướng k h ô n cực thân hình đánh vỡ mặt tuyết không khí phát ra gào thét âm thanh pha không cả hai khoảng cách cấp tốc r bay ngược lấy khôn cực toàn thân lông tơ đến ngược cảm nhận được nguy cơ sinh tử hắn không còn chút nào nữa giữ lại còn sót lại tay phải làm trưởng hướng mặt đất đột nhiên vỗ m à u xanh n h ạ t trưởng ân trùng điệp đem mặt tuyết tấn ra một cái to lớn ấn dấu mượn nhờ lực lượng k h ô n cực hướng về trên không phóng đi cao hai trượng tránh thoát lý vân như là màn tượng trùng kích lao đạo muốn giết chết người a đạo môn càn k h ô n phiên thiên trưởng k h ô n cực hai mắt đỏ thấm g à o thét từ không trung lao xuống theo thân hình bao quả nồng đậm chân khí quạt hương bồ cự trưởng tùy theo bao trùm xuống lý vân to lớn màu lục trưởng ấn bao phủ lý vân lật r ờ i lý vân cầ làm đến hắn một đầu bị kình khí bao k h ỏ a mái tóc dài màu xám của vũ hắn giữ tợn cười một tiếng người yếu ngươi lại có thể lật cái gì trời không lùi thậm chí mà tiến tới b à n h lý vân thẳng vọt lên bao k h ỏ a nồng đậm kình khí nằm đ ấ m thẳng tắp cùng màu lục trường ấn đụng nhau ẩm ẩm ba t r ư ệ n giữa g không trung phát ra nổ thật to giống như hơn mười viên đạn pháo nổ tung từng vòng từng vòng bởi vì lực lượng nổ tung gợn sóng năng lượng từ cả hai k h u y ế t tán đến xa mấy chục thước đem bay xuống phong tuyết tội hỗn loạn vành cả hai riêng phần mình rơi xuống đất không có chút gì do dự hai người hóa thành một cho một lục hai đạo quan mang cực hạn tốc độ. kéo ra khỏi quang xa xa đến xem tại đất tuyết mặt đất hai đạo cho lục chỉ ánh sáng lấy tốc độ cực nhanh v à chạm phanh phanh phanh không ngừng va chạm tách rời và chạm lần nữa hai người lấy đất tuyết đường k í n h năm trăm em mở phạm vi bên trong điên cuồng tiến công tách rời lần nữa tiến công đến lúc này hai người đã triệt để bấn khí hết thảy triệt để đánh đỏ mắt mắt lòng tràn đầy nghĩ đều là muốn đem đối phương sống sờ sờ đánh chết chân khí cảnh tầng thứ lực tàn phá kinh khủng vào lúc này hoàn mỹ hiện lộ mà g i nêu là ở trong huyện như thế chiến đấu mười cái hô hấp đại nửa đường phố liền sẽ bị hai người phá hư thành phế tích hai người đồng thời gào thét lần nữa toàn lực va chạm quyền trưởng đ ố i ấn đã rời xa đến vài trăm mét có hơn thanh phong nhìn chòng chọc vào trước mặt như vậy dọa người một màn hai người kia tựa như là quái vật giống như không ngừng tiến công không ngừng tách rời lại tiến công cơ hồ khiến hắn nhiệt huyết sôi trào như vậy lực lượng tốc độ như vậy như vậy lực tàn phá kinh khủng vậy thì là chân khí cảnh cường giả sao a thanh phong cơ hồ là d ê n dị lên tiếng mặt mũi tràn đầy cùng nhiệt cùng cường giả như vậy chiến đấu không phải là bần đạo hy vọng nhất sao ta chỗ chiến thắng những môn chủ kia cùng hai người này so sánh cũng là một đám ô hợp thanh phong nhìn tròng trọt vào như là hai đạo quan g mang hai cừng giả trong lòng nhiệt huyết vào lúc này sôi trào giống như sắp núi lửa bộc phát chỉ có cùng bọn hắn chiến đấu thậm chí chiến thắng bọn họ ta vô địch c h i tâm mới có thể chân chính viên mãn bằng vào ta lúc này trạng thái nếu là chỉ là quan sát thậm chí thoát đi đ ờ i này tổng sư vô vọng có thể ta là muốn trở thành đạo môn đạo tử thậm chí trở thành đạo chủ nhân của ta cái kia ly vân kinh khí to lớn khiến người sợ hãi một thân kinh khí tạo thành trọng giáp kiên cố không thể phá vỡ nhưng bần đạo tu luyện đạo môn như ý kỉnh càng là đến viên mãn người này chính là bần đạo có thể đánh bại đối tượng bần đạo hoàn toàn khắc chế mà không cực bần đạo cũng không phải chưa chắc không cách nào đánh bại t ô n g sự thanh phong hít sâu một hơi đôi mắt kiên định anh tuân khuôn mặt trên lộ ra điên cuồng nụ cười một giây sau và ảnh mặt tuyết nổ tung thanh phong cực tốc phóng tới chiến trường vài trăm mét khoảng cách tại thanh phong tốc độ cao nhất b ư ớ c lên dưới bất quá bốn năm cái hô hấp liền đã đến bần đạo thanh phong đến chiến thanh phong xông vào hai người chiến trường ở giữa gầm t é p cười ha hà mắt thấy lý vân k h ô n cực hai người lại lần nữa va chạm hắn cũng không khống chế mình được nữa thân thể điên cuồng lấy trước phóng tới lý vân kinh khí bạo phát hai tay hiện ra kiếm chỉ n ô n g đậm kinh khí ngưng tụ cùng thanh phong song thủ kiếm giữa ngón tay hai kiếm đâm về lý vân bên hông lấy bần đạo như ý kình lại chấm dứt chiêu như ý kiếm cương mà đâm nhất định có thể phá phòng ngự một lần hành động thành công thanh phong đầy dây điên cuồng suy hai ngón đâm vào lý vân chừng hai thốn trọng giáp ở giữa vẹn vẹn chỉ đạt nửa t ứ c liền triệt để đình chỉ thanh phong hưng phấn con người s ư ớ n g sở ừng một tiếng nhẹ nghi vang lên ở đâu ra con mũi lý vân vừa mới cùng khôn cực kết thúc một chiêu lui về phía sau chuẩn bị tụ lực công, giác được có chút c phát hông lần nữa tiến công, liền phát giác được bên bị tụ ả một giác cổ quái, nhìn cũng không quái, cổ nhìn nhìn, m bàn thanh a y tùy ý đ á n r b à Lực lượng tăng tốc tăng độ, em vang lên âm thanh thanh phong bị lý vân một bàn tay đập bay ra hơn trăm mét xa đập ầ m ẩm nhập trong đ ố n g tuyết không rõ súng chết đánh chết con mũi sau đó lý vân không để ý chút nào những thứ này h ã n toàn bộ thể xác tinh thần đều đặt ở khôn cực trên thân lúc này ngoài trăm thước khôn cực đã bắt đầu thở hồng hộc nhưng toàn thân bởi vì nhiệt lượng cấp tốc tăng lên mà làm đến sương mù bốc hơi phụ trợ cái k i a một đôi đỏ nhạt con ngươi giống như lệ quỷ n g ư ơ i tự hồ vô lực n g ư ơ i có thể thử một chút k h ô n cực c ư ờ i lạnh trả lời một giây sau hai người lần nữa đụng vào nhau lần này nắm đấm cùng quạt hương bổ bàn tay va nhau sau đó hai người lại không có giống như trước đó như thế lui lại hai người lúc này đều có ý tưởng giống nhau nên kết thúc l i ê n sư phụ của ngươi tôn trường thanh đều bại ở lão đạo thủ hạ ngươi n g lại làm sao có thể giết chết ta k h ô n cực gào thét gào thét còn sót lại tay phải ùn ùn kèo đến điên cùng công kích lý vân chân khí trong cơ thể cực tóc tiêu hao mang tới là so với trước đó đều muốn càng thêm hung mạnh công kích lý vân xong quyền đánh ra từng đạo âm bạo căn bản không sợ k h ô n cực điên cùng tiến công chỉ là gắt gao hướng về k h ô n cực ngược đánh tới mặc cho k h ô n cực bàn tay rơi vào chính mình tình khí trọng giáp phía trên ba lại là một lần va chạm quyền trưởng trùng điệp đánh cùng một chỗ k h ô n cực lui lại một bước hét lớn một tiếng chỉ còn một phần ba chân khí ngưng tụ cực hạn lực khống chế làm đến ngưng tụ thành chân khí nhạt cánh tay màu xanh lục hai tay của hắn trùng điệp chắp tay trước ngực ánh mắt đỏ như máu thậm chí tràn ra máu tươi bắp thị toàn thân điên cùng run dày đã là cực hạn lý vân gặp này con ngơi hít lại hắn nắm tay phải kéo về phía sau bao phủ toàn thân trọng giáp tán đi non nửa ngưng tụ đến năm đấm chỗ như vậy quyết phân thắng thua đi không cực trận này trò chơi là thời điểm nên kết thúc ngươi cho rằng ngươi là ai không cực giữ tợn cười to long ảnh trí cực điện lãng ngũ trọng hai tiếng tiếng gầm gừ cùng một thời gian vang lên lập tức hai cái đã là hoa dương huyện đứng đầu cường giả b ộ c phát ra tuyệt sắt một chiêu không cực gần như hóa thành hào quang màu xanh lục phá vỡ tốc độ âm thanh họ tay hình chữ thập giống như lục long phóng tới lý vân ngực mà lý vân tay phải đã bành trướng đến vô cùng to lớn nồng đậm màu xám kính khí v ầ n quanh ngũ trọng điệt lang tăng lực lượng tăng sức mạnh khí ba cái hợp nhất hiện giai đoạn mạnh nhất cực hạn bạo phát nơi này lúc triệt để triển khai ẩm ẩ ba một đoá vô cùng to lớn tuyết trắng mây hình nấm c h ậ m dại dâng lên trí cao không lực lượng khổng lồ làm đến mặt đất l õ n giống g như thiên thạch đập vào mặt đất phương viên vài trăm mét khoảng cách rung động nhẹ nhẹ khoảng cách gần nhất hơn m ộ ư ơ i viên đại thụ tức thì bị trực tiếp chạm mặt tới cuồng phong thổi khom lưng bẻ gãy như thế một màn kinh khủng dùng nơi rất xa một mực theo dõi hai người không hẹn mà cùng đồng tử mãnh liệt trương bọn họ biết quyết thắng thời khắc đã kết thúc hiện tại liền nhìn, đến đây là quyết định hoa dương huyện sau này hình thức một trận cực kỳ trọng yếu chiến đấu cho nên đến tột cùng là người nào thắng lâm trường nguyên khản khán n h t hầu k h ô càn đạo chỉ cảm thấy toàn thân tê cả ra đầu lao phu không biết vương chính hào hít sâu một hơi lý vân bày ra lực lượng nhường hắn cảm thấy kinh dị nhưng khôn cực cũng không phải người yếu đến tột cùng ai thắng ai thua ai cũng không biết hai người không có lại nói tiếp chỉ là chăm chú nhìn chằm chằm cái tiêm mảnh to lớn t u y ế t vụ tâm bên trong chờ mong nếu là chết hết thật là tốt biết bao suy đột nhiên một bàn tay lớn đâm rách tiết vụ lập tức hung hăng kéo ra đem tiết vụ xua tan non lửa một đạo cao lớn như núi đầu đầy mái tóc dài màu xám thân bao phủ trọng giáp thân ảnh dậm chân mà ra phải tay nắm chặt toàn thân đống bùn nhau giống như k h ô n cực đầu d ơ lên cao cao lý vân ánh mắt h ở hững nhìn lấy k h ô n cực ta nói qua trận này trò chơi là nên kết thúc Phúc! k h ô n cực cười t h ẳ m một tiếng đột nhiên phun ra ngụm lớn máu tươi cảm thụ được đầu cự lực hắn cười t h ẳ m nói thực lực của ngươi lao đạo cuộc đời ít thấy tôn t r ư ờ n g thanh tìm cái đệ từ giỏi thật sự là ghen ghét ta bất quá ngươi thắng thì đã có sao khổng l ỗ như thế kinh khí ngươi đời này cũng không có thể đột phá t r ư ớ khí ha ha ngươi nói nhảm nhiều quá lý vân lắc đầu hắn đã lưu thủy k ì n h đột phá tầng thứ hai về sau tầng thứ ba chỉ cần thời gian liền có thể dần dần đến chân khí cảnh có thể đụng tay đến gặp lại bàn tay lớn dùng lực g i a n g i á c một tiếng đầu xương vỡ vụn n g ư ơ i phát động cao cấp đ ụ c nhã chương một trăm bốn mươi bảy một trăm bốn mươi tiên t h i ê n nhất khí mở rộng thế lực n g ư ơ i phát động cao cấp đ ụ c nhã n g ư ơ i thu hoạch được màu tím l a m r ò n g chân khí viên mãn một vệch lam h à o quang màu tím xuất hiện mặt bàn bên trong lý vân trong lòng kinh ngạc không nghĩ tới lần này vận khí mạnh như thế trực tiếp thu được k h ô n cực mạnh nhất dòng Không này do dự, đem cái này đạo đem màu cái trong í phía m lam mặt dòng gắn bàn ở t ê n t r ngay mơ ắ t thân thể cao lớn đột tại thân xuất tích liệt, phất trọn. Lý lớn là Vân vòng nhiên chấn động, bao khỏa tại quanh nồng kinh khí càng xuất hiện chấn động phẳng giống như, điên cuồng Trong khỏa khí cao bao xoay xoay đậm màu xám m hồ lý vân màu xám kinh khí bắt đầu chuyển biến vốn là vượt qua chân kình võ nhân kinh khí chất lượng chậm rãi tăng lên màu xám kinh khí nhan sắc dần dần chuyển biến làm màu trắng tựa hồ biến trở về nguyên bản trạng thái nhưng lý vẫn biết được đây là kinh khí chất lượng tăng lên biểu hiện tăng lên một mực kéo dài lý vân khí tức cũng càng ngày càng cường thịnh nguyên bản cùng k h ô n cực một trận chiến chỗ có một chút hư n h ư ợ c trạng thái trực tiếp khôi phục viên mãn trong mắt tinh quang bùng lên phản phất có được hai đạo cực quan g tử trong mắt bắn l ắ n ra cái nhìn này nhìn nơi xa vụn trộm thăm dò vương chính hảo lâm trường nguyên hai người thân thể căng cứng kém chút cho là mình là bị lý vân phát hiện tuy theo hai người phát hiện lý vân chỉ là không cẩn thận hướng cái phương hướng này nhìn qua lúc này mới hơi thả chút tâm lâm trường nguyên không có có thần thái con ngươi nhìn chòng chọc vào xa xa bóng người cao lớn trong mắt chân kinh càng thêm đầm đậm quái vật hắn thế mà vương chính h ả o lâm trường nguyên hai người l i ế n nhau cố đều có thể nhìn đến lẫn nhau trong đôi mắt nghỉ hoặc kinh hãi kinh hãi tại khôn cực bị giết nghỉ hoặc tại thế trên vì sao lại có lý vân loại tồn tại này hai mươi năm linh giết chết bước vào chân khí cảnh hơn hai mươi năm khôn cực người này chẳng lẽ đánh trong bụng mẹ liền tại tu luyện không chỉ có như thế vương chính h ả o hít sâu một đại khẩu khí nhìn lấy lý vân quanh thân chuyển biến làm màu trắng kinh khí hắn khí t r ă n g mạnh cách nhau vài trăm mét vương chính h ả o đều dường như cảm nhận được loại kia dồi dào đến là đồng cảnh võ nhân mấy chục lần như là biện kinh khí áp bách làm cho người ngạt thở càng quan trọng hơn là cái này lý vân cùng k h ô n cực một trận chiến về sau tựa hồ bước qua một bước cuối cùng sắp đột phá chân khí cảnh thật là một cái không hơn không kém quái vật vương chính h ả o cái kia trương như ôn hòa khuôn mặt ông lão lúc này lại xuất hiện một chút hoài nghi nhân sinh giống như thần thái chân khí cảnh lâm trường nguyên hít sâu một hơi mắt không chấp nhìn chằm chằm xa xôi chỗ nhắm mắt dường như cảm nộ bên trong lý vân trong mắt quang mang lưu chuyển hắn như vậy bàng bạc kính khí tổng lượng làm sao có thể đột phá chân khí có thể dựa theo tình huống hiện tại hắn cũng là s ắ p đột phá q u á i vật không thể dùng lẽ thường đến xem vương chính hào con ngươi có chút m e o lại hoa dâm tóc dài đón gió bay lên ngươi so với ta đột phá chân khí càng lâu ngươi hẳn là rõ ràng nhất kinh khí tại đột phá chân khí lúc sẽ xuất hiện trở về nguyên bản mới sinh trạng thái này chi vì tiên t i ê n nhất khí cho nên hắn đã đột phá chỉ là trước mắt hắn kinh khí không có nhan sắc nên là không có tu luyện chân công không cách nào triệt để đột phá chân khí cảnh nguyên nhân nói chung vì nửa bước chân khí có điều đến trình độ này chân khí cảnh đã là chuyện chắc như đinh đóng cột nửa bước chân khí a lâm trường nguyên cười lạnh một tiếng lão hủ vẫn là không cách nào lý giải từ xưa đến nay khí huyết r ồ i r à o người đột phá chân khí cảnh chỉ có hai cái ví dụ một cái là ngàn năm trước ba vương một cái khác là mấy trăm năm trước tuyệt thế đại tôn g sư dựa vào cái gì cái này lý vân cũng được chỉ sợ trên người người này nhất định giấu trong lòng một ít đại bí mật bằng chứng ấy tuổi không chỉ có thể đánh vỡ khí huyết r ồ i r à o chi người vô pháp đột phá chân khí ma chú còn có thể có chiến lược như vậy lão hủ tuyệt không tin đây là thiên phú có thể làm được sự tình cho nên lão ô quy ngươi là muốn làm gì vương chính hào lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười ngươi không nghĩ đột phá tôn sư lâm trường nguyên hỏi lại hắn một câu ánh mắt như lửa nhìn c h ầ m c h ầ m nơi xa người đột nhiên nói khẽ ngươi nói hắn hiện tại là tại kình khí chuyển biến chân khí quan trọng điểm mấu chốt nếu là chúng ta hợp lực xuất thủ đánh gây hắn cái trạng thái này đời này hắn sẽ sẽ không vĩnh viễn không cách nào đột phá vương chính hào nghe này nói khẽ ngươi ý nghĩ này cũng không tệ cho nên làm lâm trường nguyên hít sâu một hơi hai vị đột nhiên một đạo cao lớn như núi toàn thân màu trắng kình khí quấn quanh giống như thần người giống như thân ảnh trong lúc đó xuất hiện đến phía sau hai người thành âm như sông các ngươi là đang nói cái gì vương chính h ả o cùng lâm trường nguyên hai người thân thể đột nhiên căng cứng giống như băng lanh máy móc huyết dịch khắp người vào lúc này dường như bị đông cứng trước mặt ánh nắng bị sau lưng như núi thân ả n h che đậy cái kia to khỏe như man h o à n g cự thú khí tức để cho hai người phía sau lưng l ô n g tơ đến ngược cái gì thời điểm cái gì thời điểm xuất hiện tại sau lưng khoảng cách mấy trăm mét làm sao có thể sẽ vô thanh vô tức ra hiện ở sau lưng của bọn họ cái này lý vân hoàn toàn nghe được bọn họ nói lời trong lòng kinh hãi điên cùng cảnh báo trang diện tựa hồ ngưng trệ xuống tới dường như không gian bị một bàn tay lớn nắm chặt để ép sắp phá nát lý vân đứng tại phía sau hai người ánh mắt giống như là hơi không kiên nhẫn lần nữa nói hai vị lý mỗ vừa mới tự hầu nghe đến các ngươi thật giống như là tại nhục mạng ta làm sao có thể vương chính hào quay người lắc đầu trên mặt không có chút nào gợn sóng ta cùng lâm trường nguyên chỉ là đang cảm t h ắ n thôi thiếu niên gia anh hùng ngươi cái tuổi này đánh chết k h ô n g cực có thể nói là tuyệt thế thiên tài ta sư đệ không có tìm sai đệ tử đúng vậy lâm trường nguyên lập tức nói tiếp thực lực ngươi mạnh như thế chúng ta làm sao có thể sẽ nhục mạng ngươi đây không phải có chủ tâm tìm địch nhân sao ồ lý vân con ngươi nhau lại thật là như vậy tự nhiên vương chính hào gật đầu khuôn mặt hiện lộ cảm thán chỉ là đáng tiếc thực lực của ta không đủ không tốt tham dự ngươi cùng khôn cực chiến đấu nếu không tất nhiên sẽ trợ sư điện ngươi một chút sức lực lý tiểu huynh đệ lâm trường nguyên mặt mò lộ ra nụ cười chắp tay thi lệ nói la hủ tại hoa dương huyện bên trong cùng huyện lệnh là bạn bè cực tốt ở trong quan trường cũng có chút quan hệ nếu là lý tiểu huynh đệ có muốn nhập hướng làm quan ý nghĩ la hủ có thể giúp đám tiểu huynh đệ lấy tiểu h u n h đệ cái tuổi này thiên phú như vậy tại tỉnh vào triệu làm quan nhất định rất có tiền đồ ngày sau tiến vào hát giáp quân nằm giữ trong quân một mạch cũng không phải là không được lâm trường nguyên rất là khẩn thiết đạo t ự vương chính t k h hào hai người hơi biến sắc mặt cáo tử về sau chúng ta có lẽ sẽ còn gặp nhau lý vân không có ở cùng hai người tiếp tục nói nhảm tâm tư lộ ra một tia nghiền ngẫm ý cười sau đó cũng không tiếp tục nhìn hai người quay người trực tiếp rời đi theo tốc độ đi xa lý vân cao lớn như núi thân hình dần dần khôi phục bình thường hình thái sau cùng triệt để biến mất tại trong gió tuyết không thấy tăm hơi trên mặt tuyết vương chính hào cùng lâm trường nguyên hai cái người đưa mắt nhìn nhau lâm trường nguyên càng là thật dài thở ra một hơi hơi thở nói khẽ cái này lý vân cho người áp lực thật sự là do người hắn đến tột u cùng l à như thế nào đột nhiên xuất hiện tại chúng ta sau lưng không biết vương chính hào lắc đầu ánh mắt ngưng trọng bay người nhìn về phía nơi xa khôn cực thi thể lúc này hắn lại có chút thọ tử hồ bi cùng đại địch đột nhiên bị đánh chết cảm giác mất mát trong lòng lại có chút trống g i n g từ tôn trưởng thanh rời đi huyết đao môn sau đó chân chính cột trụ biến mất vương chính hào áp lực liền cực kỳ to lớn không biết nhiều ít cái ban đêm đều lấy khôn cực vì địch giả tưởng huyết đao môn cùng tứ phương tông chung vì hoa dương huyện đỉnh tiêm thế lực mà một khi khôn cực khôi phục lại tất nhiên sẽ thanh lý huyết đao môn bởi vậy vương chính hào vô số cái trong buổi tối đều đang thử nghĩ ứng đối ra sao k h ô n cực nhưng hôm nay vị này trong suy nghĩ đại địch tựa như là đống bùn nhão một dạng ngã xuống trên mặt tuyết vương chính hào trong lòng không khỏi có một chút vắng vẻ không cực bằng vào lưu hoa một người bằng vào tứ phương đại trợn cũng vẹn vẹn chỉ có thể g i vững môn đình chỉ thế thôi vương chính hào thấp giọng nói ra con ngươi tính mịch hiện tại càng vấn đề trọng yếu là chúng ta như thế nào thỏa mãn lý vân nhường hắn an ổn xuống ngươi cũng cần phải không mớn hoa dương huyện lại ra một cái ngày xưa huyết ba môn hoặc là tứ phương t ô n g a lâm trường nguyên trầm mặc lão hủ minh bạch lão hủ sẽ đem việc này hoàn chỉnh cùng huyện lệnh nói rõ ngươi ta liên thủ nhường ra một khối lớn thịt cho ăn no cái này lý vân đi lâm trường nguyên trầm giọng nói đột nhiên c ư ờ i khổ một tiếng các ngươi những người giang hồ này thật sự là ai vào chiều làm quan chẳng lẽ không được không ngươi không hiểu vương chính hào lắc đầu Cảm trời h hương lại như thế ụ qua tự t do lào nào lại sẽ ở lại lồng lại, làm Lý là lại, giam đi, tiếp nói. bên trong. Tống lại, nghĩ kỹ làm sao cho ăn no、lý、Vân đi, nếu là cho ăn không no. Vương chính、Hảo、dừng lại, không sao tục t r cho cho hào hề kỹ lạnh tuyết bay v ũ băng giống như tỉnh tỉnh loẹ loẹ bông tuyết vĩnh viễn không có điểm dừng bay xuống một lần nữa thay đổi toàn thân áo đen lý vân giống như công tử ca giống như trở lại trong phụ đệ bất quá lý vân lại không nhìn thấy tiểu nhu cải bóng liền hướng chính đang bận việc lấy thúy nhi hỏi phu nhân đi nơi nào chính tại ngoại viện trên bản chuỗi lấy hạt châu thúy nhi nghe được lý vân thanh âm bị hù nhỏ nhắn xinh xắn thân thể lắp một cái thấy là thần bí u y nghiêm láo ra không tự chủ t ú i thất đầu hạ giọng tôn kính nói hồi lao ra phu nhân nghe nói kim phượng môn môn c h ủ bị một cái tuổi trẻ đạo nhân đánh bại sau đó tâm tình không tốt một canh giờ trước liền đi ra cửa kim phượng môn há lý vân gật gật đầu không có hỏi nhiều hắn biết được sự kiện này thiết phượng tâm nữ nhân này cực kỳ hiếu thắng bị thanh phong cái này cái trẻ tuổi đạo nhân đánh bại tâm tính mất cân bằng là bình thường người tiếp tục trôi đi mặt khác không có chuyện gì không nên tiến vào trong nội viện thuận miệng nói một câu lý vân liền q a y người trực tiếp tiên nhập nội viện bên trong gặp lý vân rời đi về sau thúy nhi căng thẳng nội tâm lúc này mới bơm lòng xuống cái chán không ngờ tiết ra rất nhỏ mồ hôi lạnh lao ra thật sự là càng ngày càng dọa người t h ư ợ n như là một cái quái vật không biết trong nhà thị nữ đối với mình đánh giá lý vân đi tiến nội viện sau đó trên mặt khôi phục bình thản tùy ý ngồi trên ghế nhẹ giọng mở miệng hát nhất không có động tính sau một khắc một đạo tương đối thon gầy áo đen võ nhân xuất hiện nửa quỳ tại lý vân trước mặt nói khẽ chủ thượng hát nhất hát nhị đi theo phu nhân trong bóng tối bảo hộ lấy thật sao lý vẫn nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu nhìn lấy hát tam thản như nói ngươi đi một chuyến nhường bùi tuyết quân cùng tô giáng tuyết đến chỗ của ta vâng chủ thượng hát tam ôn quyền vận hành kinh công vượt nóc băng tường rời đi rất nhỏ hát tam rời đi về sau lý vân con ngươi lóe qua một vện bạch sắc q u a n g mang tâm tư đọc thời khắc mở bàn tay một đạo khí lưu màu trắng xuất hiện tại lòng bàn tay của mình bên trong lý vân con ngươi có một chút nghi hoặc thu hoạch được dòng chân khí viên mãn sau đó trong cơ thể hắn một thân kinh khí bắt đầu cấp tốc tăng lên chất lượng nhưng nhan sắc lại lần nữa khôi phục nguyên bản trạng thái bất quá chất lượng đến tột cùng là tăng lên rất nhiều lý vân suy đoán bây giờ kinh khí so với lúc chiếc màu xám kinh khí mà nói chất lượng đại khái là sáu bảy lần tả hữu nhưng so với khôn cực chân khí chất lượng vẫn là kém một chú nghĩ mãi mà không rõ lý vân cầm trong tay không biết là kình khí vẫn là chân khí khí lưu một lần nữa thu hồi thể nội thực lực của hắn bây giờ toàn diện bạo phát giới khôn cực đều có thể chém giết mặc dù không biết khôn cực tại chân khí cảnh bên trong thực lực cụ thể nhưng có thể đánh bại tôn lão vẫn là tứ phương tông thái thượng chắc hẳn tại chân khí cảnh bên trong cũng là người nổi bật chí ít so vương chính hào những người kia hiếu thắng nói cách khác còn chưa đột phá chân khí cảnh chính mình đã không tại e ngại chân khí võ nhân toàn bộ hoa dương huyện còn có bao nhiêu người có thể uy hiếp được chính mình khả năng không có nghĩ đến đây lý vân hít thở sâu một hơi thật dài phun ra thân thể cơ b ắ p chuyển đến một chút đau nhức cùng tay phải co bắp xé rách đau đớn nhường lý vân lông mi nhẹ trao lại cái này là mình bạo phát đ i ệ t lãng ngũ trọng đại giới lãng triều quyền nguyên bản cực hạn cũng là tam trọng nhưng những ngày này lý vân mỗi ngày luyện võ cũng không có đem lãng triều quyền đề xuống có màu lam dòng quyền thuật nhập thần lý vân trước đây không lâu liền đem lãng triều quyền tu luyện đến viên mãn phía trên đ ộ ngũ trọng điện trọng. Trọng lãng lực lượng tiếp tục bạo phát bạo phát lực lượng cơ hồ vượt qua toàn lực gấp đôi nhưng đại giới cũng là cực hạn lực lượng cũng mang đến thân thể thương tổn lý vân nói chừng nếu là mình sử dụng thất trọng điện lãng thân thể của hắn chắc chắn tại đánh ra một quyển kia sau đó nên đón sụp đổ tử vong về sau vẫn là tận lực ít dùng một chiêu này đi cường độ thân thể vẫn còn có chút không đủ lý vân nhẹ dọn nghỉ non quăng xuống đau nhức cánh tay đi vào phòng bên trong lấy ra một bình chữa thương đang ăn dược ăn tươi nuốt sống nuốt nhập thể nội lý vân ngồi xếp bằng ngồi ở trong sân bắt đầu khôi phục thân thể tổn thương cũng không biết bao lâu thằng đến lý vân n gửi được một trận quen thuộc làn gió thơm một tiếng nhẹ nhàng kêu gọi tại bên thai v ă n g lên chủ nhân mở ra con người lý vân liền nhìn đến trước mặt hai tên tuyệt sắc nữ tử hai nữ mặc lấy thanh lương lộ ra mảng lớn da thịt quỳ gối quỳ gối lý vân trước mặt túi người xuống lộ ra to lớn đầy mặt màu hồng ánh mắt mê ly nhìn lấy lý vân đây là c o i là gọi các nàng đến giúp đỡ tu luyện lý vân gặp này cảm giác xuống thân thể toàn thân đau nhức khôi phục bảy tám phần thản nhiên nói mặc quần áo tử tế ta đã không cần các ngươi trợ giúp cái gì hai nữ kinh hô một tiếng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc lưu t h ủ y kinh đã đột phá tầng thứ hai tầng thứ ba nhu t h ủ y cũng đã không xa lý vân lắc đầu mặc quần áo tử tế đi chớ phải bày ra lần này tư thái ta có một kiện trọng sự cần muốn cùng các ngươi phân phó tiếng hai nữ hai mặt nhìn nhau nguyên bản mừng rỡ khuôn mặt như cha mẹ chết chủ người vo công đột phá sẽ không tiếp tục cùng các nàng song tu tin tức này đối với các nàng hai nữ mà nói không khác nào đả kích nặng n ề so giết các nàng cũng còn muốn càng thêm khó chịu bất quá hai nữ cũng là tâm trí kiên định cũng nghe lời nói trong bóng tối hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm sau đó nhu thuận mặc vứt trên mặt đất quần áo ngồi trổm hôm trên mặt đất lượng đôi mắt to lắng lặng chờ lý vân lời nói lý vân gặp hai nữ không có lại làm yêu tờ giờ ở ở mở ngâm một lát nói lời kinh người nói khẽ k h ô n cực ta đã giết chết cái gì hai nữ điểm tính khuôn mặt đại biến tô giang tuyết càng là kinh hãi kèm chút tại chỗ nhảy dựng lên chủ nhân ngài nói là sự thật k h ô n cực bị ngài giết tự nhiên lý vân gật đầu mà không biểu tình hắn bị ta sống sờ sờ đánh chết cho nên ta nhường các ngươi tới đây chính là chuẩn bị sẵn sàng cái gì chuẩn bị hai nữ chăm chú nhìn chằm chằm lý vân nghiêm nghị hỏi các nàng ẩn ẩn có thể phát giác lời kế tiếp khả năng quan hệ vô cùng to lớn liên gặp lý vân bàn tay lớn mở ra chậm rãi dùng lực nắm chặt dường như đem toàn bộ thế giới nắm chặt tại trong lòng bàn tay chuẩn bị tốt trắng trận phát triển thế lực không nghe lời toàn bộ quét sạch ta muốn để cho các ngươi trong ba tháng đem chọn cái hoa dương huyện k ô n g chế cái này hoa dương huyện từ nay về sau ta chỉ muốn nghe được ta lý vân thanh âm lý vân lộ ra một vện nụ cười hắn không nghĩ tại có bị k h ô n cực uy hiếp loại tình huống này xuất hiện loại này không có cảm giác an toàn dường như thuyền nhỏ tại sóng lớn mãnh liệt trong b i ể n rộng phiêu diêu bất định bất cứ lúc nào đắm chìm hắn muốn đem hoa dương huyện triệt để khống chế từ nay về sau chỉ cho phép hắn một người t h à n h âm xuất hiện cái này hai nữ biến sắc làm sao lý vân ánh mắt bình thẳng đặt ở hai nữ trên thân một loại giống như núi cao từ trời rơi xuống cảm giác g á p bách phát ra t ứ phương tông có thể ngày xưa huyết đao môn có thể đến t i ê n ta ly vân liền không thể sao bùi nương tử cắn răng nói có thể chủ nhân muốn triệt để khống chế hoa dương huyện Rất k h lý vân tứ là được, được, là cái này g tông nếu l cùng h đao mới ô n lộ ra một vệ ý cười ngon trỏ nhẹ nhàng gõ đánh mặt bàn đầu tiên cần đem chọn cái bạch liên giao thống nhất còn có một tên thành nữ hẳn là khống chế tử tiêu kiếm phái cái vị kia a đúng vậy chủ nhân tìm một cơ hội mang nàng tới ta chỗ này lý vân thản n h i ê nói n vâng hai nữ t ú i đầu xuống vung tay đi làm đi ta cho các ngươi thời gian ba tháng lý vân nói r ộ i ra bàn tay lớn mặt khác các ngươi nhìn xem ta cuối cùng là kỉnh khí vẫn là chân khí dứt lời lý vân tâm niệm vừa động trong lòng bàn tay xuất hiện đạo thuần khí lưu màu trắng hai nữ mảnh quan sát kỹ mấy hơi thở sau đó bùi nương tử trong mắt lóe lên kinh hãi chủ nhân ngươi đây cũng là tiên thiên nhất khí thiên thiên nhất khí đó là cái gì lý vân nhữ mày hồi chủ nhân tô giáng tuyết nhấc tay nói tiếp vội vàng nói tiên thiên nhất khí nghe nói là người vừa mới ra đời lúc cái kia là tinh tuấn nhất không có nói qua mảy may ô nhiễm khí t ứ c n g à i cái này đạo đó là thuộc về tiên thiên nhất khí trí thuần trí tịnh đây là sắp đột phá chân khí cảnh giới tiêu chí bùi nương tử mày liễu nhăn lại rất là khó chịu tô giáng tuyết b ậ n mình lý vân cũng không thèm để ý những thứ này c ả n h cây nhỏ tiểu tiết hắn thu hồi trong tay khí lưu do hỏi cho nên ta hiện tại còn cũng không phải chân khí võ nhân đã coi như là bùi nương tử liền vội mở miệng nhưng chủ nhân còn kém một bước cuối cùng chính là tìm tới một môn chân công đem tiên thiên nhất khí chuyển hóa làm thuộc tính chân khí như thế cũng là triệt để đột phá chân khí cảnh chân công lý vân trầm ngâm chốc l á t nói hoa dương huyện bên trong có bao nhiêu thế lực nắm giữ chân công huyết đạo môn nha môn tứ phương tông còn có hoa sen bọn họ tất nhiên nắm giữ chân công bùi nương tử nghiêm m ặ t nói cái này ba phe thế lực cùng một người đều là chân khí cảnh cấp bậc tồn tại cho nên tất nhiên nắm giữ chân công chỉ bất quá muốn theo cái này tứ phương tây lấy được chân công ít nhiều có chút phiền mái suy nghĩ một chút lý vân nói thẳng như vậy liền lần lượt lần lượt hỏi thăm đi bọn họ hẳn là sẽ chính mình đưa ra chân công nếu là không n g u y ệ n ý nói cho ta biết ta sẽ tự thân đến cửa hắn cũng không lo lắng đắc tội cái này tứ phương muốn trưởng không toàn bộ hoa dương huyện tất nhiên muốn cùng cái này tứ phương xuất hiện tranh đấu có đắc tội hay không đã là không quan trọng vâng chủ nhân cái này bá khí lời nói khiến trong lòng hai cô gái hiệu con xung loạn mắt thấy hai nữ biểu lộ lại một lần mê ly lên lý v â n q u á t tay đi về trước đi là hai nữ nghe này chỉ được tiếp đôi rời đi lý vẫn hít sâu một hơi đứng dậy ngồi trên chế tự mình rót cho mình một ly trả khẽ n h ấ p một cái chỉ cảm thấy t r à này đống nhiên làm cho lòng người bên trong dễ dàng rất nhiều mấy ngày kế tiếp thời gian lý vân giết chết khôn cực sự tình không ngừng lên men tuy nói sơ cấp võ người vẫn là đần độn đu mê nhưng ở hoa dương h u y ệ n đại nhân vật vòng tròn bên trong lý vân cái tên này đã như s ố m bên thai so ngày xưa tôn trường thanh danh h ả o đều muốn càng thêm v ă n g r ộ i khôn cực đánh bại tôn trường thanh tôn trường thanh đệ tử lại đánh bại khôn cực như vậy sự t ì n h nhiều ít là một kiện d i ệ u sự t ì n h hoa dương huyện đệ nhất cao thủ danh hào cũng giao cho lý vân càng là có chuyện tốt người xưng hô lý vân vì b ạ thương nhưng những thứ này ngoài thân danh tiếng lý vân cũng không thèm để ý cũng cũng không quan tâm hắn để ý là thế lực mở rộng hai ngày trước đ ù i nương tử cùng tô giáng tuyết thiết kế nhường vị cuối cùng thánh nữ tên là tử tiên nhi đến đây không cần tốn nhiều sức lý vân đem cái này t ử liên một mạch thánh nữ k h ô n g chế cũng triệt để dung hợp tam mạch triệt để nắm giữ tại chính mình tay đến tận đây tứ phương tông trung hạ tầng tử tiêu kiếm phái huyết đao môn bên trong cao tầng cùng nha môn một số trung tầng cùng tuyệt đại bộ phận hoa dương huyện giang hồ hà môn triệt để hòa làm một thể ba tên thánh nữ lấy mạch liên giáo cơ bản bán bắt đầu cấp tốc mở rộng phát triển bất quá hai ngày thời gian đã có không biết bao nhiêu người bị khống thậm chí một số thế lực cao tầng cũng đã t h ầ m thâu gần phân nửa hoa dương huyện đã nắm giữ tại lý vân trong lòng bàn tay ngoại giới mưa gió lý vân thì vẫn tại trong nhà bình thường luyện võ cùng tiểu nhu chơi trải qua nhẹ nhom thời gian ai cũng không biết gần nhất đột nhiên xuất hiện thế lực to lớn b ạ c h liên giáo hậu trưởng không chế người trong nhà như thế nhàn nhã nhưng lý vân điên cùng tăng lên chính mình mục đích cũng liền chỉ là vì điểm ấy không có bất kỳ cái gì lo lắng không tim không phổi nhàn nhã phanh phanh trong nội viện lý vân đang cùng tiểu n u ngồi đối diện rơi xuống cờ vây điên cùng ngược lấy tiểu n u vinh quản sự nhẹ nhàng gõ gõ mở rộng nội viện cửa phòng cung kính nói lao ra bên ngoài có ba người tìm ngài là ai lý vân cũng không quay đầu lại nói huyết đao môn môn chủ vương chính hảo cùng huyện thái gia một người khác ta cũng không nhận ra chương một trăm bốn mươi tám một trăm bốn mươi mốt hoa dương huyện tri chủ một rốt cục đến cái ngày này sao lý vân ánh mắt tính mịch như vực sâu khóe miệng không tự giác dương lên bạch liên giáo điên còn g phát triển phía dưới những thứ này người sẽ xuất hiện phản ứng đây là tất nhiên tình huống huyết, huyết đao môn môn chủ cùng lý vân đánh cờ lấy tiểu nhu nghe được hai người thân phận tay nhỏ che cái miệng anh đào nhỏ nhắn lên tiếng kinh hô thật không thể tin nhìn lấy lý vân thúc thúc ngươi làm cái gì huệ y n lệnh cùng huyết đao môn môn chủ thế mà lại tự thân đến cửa tìm ngươi hai người này thế nhưng là ta sư phụ đều phải tôn kính đại nhân và ta tiểu nhu kinh ngạc nói khuôn mặt nhỏ mặt mũi tràn đầy thật không thể tin không nhịn được nhìn từ trên xuống dưới lý vân dường như là lần đầu tiên biết hắn giống như trước kia gặp qua một lần hai cái bằng hữu chỉ là tới tìm ta uống chút trà mà thôi lý vân cười vung tay gặp tiểu n u không tin nhìn lấy chính mình hắn nhịn không được cười lên không cần nghĩ lung tung. ta có thể có vân vâng lão ra vinh quản sự nhẹ dõng chút đầu không có hỏi nhiều quay người rời đi không lâu vinh quản sự liền dẫn ba người đến nội viện ba người đều là đã có tuổi láo gia hỏa vương chính hào cùng lâm trường nguyên lý vân đều gặp duy nhất chưa thấy qua chính là ẩn ẩn ở vào trung tâm địa vị áo đen láo nhân lão nhân sắc mặt ôn h ò a vành hai có chút to lớn cười rộ lên lúc phảng phất một tuân vật người này nói chung chính là hoa dương huyện huyện thái gia đem ba người lĩnh tiến nội viện về sau vinh quản sự thi lễ một cái trực tiếp rời đi ha ha lão nhân cười hai tiếng thường lý vân đi một giang hồ lễ cảm t h ắ n nói thật sự là anh hùng xuất thiếu niên lý tiểu huynh đệ quả nhiên là tư thế hiên ngang khí thế phi phạm l ã o phu hoa dương huyện, huyện huyện lệnh triệu đình trường gặp qua lý huynh đệ ừ m lý vân không lạnh không nhạt gật đầu chỉ là đứng dậy đáp lễ lại đưa tay chỉ cái ghế ba vị vào chỗ a dứt lời lý vân không đợi ba người trả lời tự mình ngồi xuống tư thái nhàn nhã xem như không người ba người cũng không tức giận đối với có thể l á n h chết khôn cực cường giả bọn họ có rất mạnh kiên nhẫn ngồi xuống sau đó vương chính hào nhìn lấy lý vân nhẹ giọng t á n thắn nói mấy ngày không thấy sư địa tu vi tựa hồ c à n g có tiến triển mắt có thần quang đây là khoảng cách đột phá chân khí sợ là không xa lý vân giống như cười mà không phải cười nhìn lấy vương chính hào vương môn chủ liền đừng gọi ta sư đ i ệ a đi tôn lão chưa bao giờ nhận ta làm đồ đệ mặc dù ta kính hắn vi sư nhưng cuối cùng không có, có danh phận sư địa hai chữ nhưng không dám nhận vương chính hào lão già này lý vân một mực không rất tốt cảm giác hồi tưởng trước đó vương chính hào làm sự tình lý vân càng nghĩ trong đó cổ quái thì càng nhiều đến cảnh giới này những thứ này người đều là nhìn sắc cảm tình đã rất ít đi cái này vương chính hào biểu lộ cứng ngắc lại dưới nhưng lập tức điều chỉnh xong cười nói lý huynh đệ nói cũng đúng hô huyện lệnh triệu đình trương gặp vương chính hào không nói ra cái nguy ê n c ớ ngược lại giống như đem bầu không khí làm có chút cứng ngắc hít sâu một hơi tiếp lời để cảm t h ẳ n nói nói đến lý h u y n đệ đem không t ự c cái này không ổn định nhân tố dê hết xê hết có công với toàn bộ hoa dương h u ệ n ta cái này h u y lệnh còn hẳn là trùng điệp cảm tạ lý huynh đệ chỉ là trước đó vài ngày thực sự bận b i ể u sức đầu mẹ chán không phải sao lão phu hôm nay liền đầy tất cả sự t ì n h tới gặp gặp hoa dương huyện anh hùng đây là lão phu đại biểu toàn bộ hoa dương huyện vì lý huynh đệ làm biểu đạt lòng biết ơn còn mời lý huynh đệ vui vẻ nhận triệu đình trương nói xong theo lâm trường nguyên trong tay tương đối cật lực hai tay nâng lên một cái do ngọc thạch chế tạo hộp nhẹ nhàng đặt lên bàn lý vân không có lấy qua chỉ là t h ẳ n như nói lòng biết ơn thì không cần không cực y h i ế p người nhà của ta vậy hắn nên làm tốt chết chuẩn bị ta người này đâu n ị c h lân cũng là người nhà ai động ta liền gờ hết cả nhà của hắ lý vân hời hỏi nói nhìn cũng không nhìn ba người thần s ắ c biến hóa cho nên lý vân nhìn thấy tiểu nhu bưng một đống đồ và tới không có ở mở miệng tiểu nhu thận trọng bưng nước trà cùng một đống trái cây quả và tới dường như không có phát hiện bầu không khí cổ quái nàng đem đồ vật từng cái bày trên bàn về sau rất có vợ cả phong phạm đối ba cái khách nhân có chút hành lễ cười nói ba vị đại nhân chồng của ta có lúc nói chuyện có chút thẳng còn mời ba vị nhìn một chút lượng những thứ này điểm tâm đều là h i ề làm nóng đây đều là ta tự mình làm ra hương đặc điểm a a a lâm trường nguyên liên tục gật đầu ba người vội vàng đứng dậy đáp lễ lao nhân kia còn không để ý nóng cầm lấy một cái tứ bất tượng bánh ngọt a n một miệng lớn giơ ngón tay cái lên cô nương không hổ là lý huynh đệ thế tử tay người này thật sự là tuyệt xác thực liền xem như hoàng đệ ngự chủ cũng không kịp cô nương mười phần trăm vương chính hào t á n t h ắ n nói triệu đình trương cũng liền liền tán thưởng không thôi tay người này q u ả thật không tệ nào có ba vị đại nhân nói tốt như vậy tiểu nhu lắc đầu khoe miệng lại là không cầm được dâng ư lên nàng cầm lấy bàn bàn nhân tiện nói các ngươi tốt tan được trò chuyện ta sẽ không quái dày ba người lập tức lộ ra nụ cười cô nương đi thong thả đi thôi lý vân gật, gật đầu gặp tiểu nhu rời đi về sau trong lòng là vừa muốn cười lại có chút bất đắc dĩ tiểu nhu tâm tư hắn chỗ nào không hiểu đoán chừng là sợ hãi mình tại ba cái đại nhân vật trước mặt nói nhầm cố ý tới đây làm dịu tâm tình của mình áp lực lý huynh đệ nhà có hiền thê thật sự là hạnh phúc à triệu đình trương vẻ mặt tươi cười đạo tự mình đứng dậy cho mấy người từng cái châm trả lý vân lắc đầu nàng rất nhiều thứ cũng không biết tóm lại lý vân thu hồi trên mặt nụ cười n h ạ t nhạt đi thẳng vào vấn đề nói trở lại chuyện chính ba vị cố ý tới đây tìm ta luôn không khả năng là vì cảm tạ ta dê hết sê hết không ự c hoặc là tới tìm ta giao lưu tình cảm a đều là người g a hồ lý mộ không thích loại một bộ có cái gì liền nói chớ muốn phí lời nói lý vân nhẹ khẽ nhấp một miếng t r à nói khẽ ba vị đến tột u cùng làm u ố n làm gì nói do à. cái này ngay này ba cái lao người đưa mắt nhìn nhau nhìn nhau vài lần mấy hơi thở về sau triệu đình trương tổ chức xong ngôn n g ự a sau đó mở miệng nói lý huynh đệ tính tình lao phu rất ưa thích đã như vậy lao phu cũng nói thẳng a luận sự k h ô n cực người này tuy là tứ phương tông thái thượng nhưng tính tình quá âm hiểm tàn nhẫn vì tu vi đột phá không sử dụng chỉ không kịp từng vì đột phá tông sư càng làn đếm thử tu luyện qua ma công chỉ là người này tu vi quá mạnh chúng ta cũng bắt hắn cũng không có cách nào người này cũng là một cái lôi bất cứ lúc nào nổ t u n g cho nên lý huynh đệ giết chết không cực cái này đối ta hoa dương huyện có lợi lão phu thân là hoa dương huyện huệ y n lệnh tất nhiên là muốn xuất ra một số tâm ý đây là ta đại biểu hoa dương huyện nha môn cùng huyết đao môn cho lý huynh đệ một số vật nhỏ triệu đình t r ư n g nói nhẹ nhàng mở ra ngọc thành hộ bên trong để đặt nước cờ cái hộp nhỏ cùng t ầ n g t ầ n g điện điện rất nhiều tràn giấy lý vân nhìn qua đây là cái gì trong này có năm viên trợ giúp lý huynh đệ tăng trưởng kính khí đã được thậm chí đối lý huynh đệ về sau chân khí tăng lên đều có chỗ trợ giút triệu đình trương gặp lý vân có chút hiếu kỳ vội vàng giải thích mặt khác đây đều là khế đất hết thể mười lăm cái đại viện mười một từ lâu cùng bốn con đường từ nay về sau đây đều là lý huynh đệ ngươi hoàn toàn thụ ngươi trường khống lý vân k h é p cười một tiếng ló như n vậy thủ bút đây là nên cần phải triệu đình trương nhìn lý vân tựa hồ có chút ý động nụ cười trên mặt càng tăng lên lộ vẻ hắn gương mặt kia càng thêm lưu h ò a mặt khác chúng ta có một việc không hiểu còn mời lý huynh đệ cho chúng ta giải hoặc nói triệu đình trương thấp giọng nói gần nhất trong huyện đột nhiên đại hưng mà lên bạch liên giáo lý huynh đệ là cái này bạch liên giáo người giật dây sao vì sao nói như vậy lý vân sửng sốt một chút thản nhiên nói lý mộ bất quá chỉ là muốn một cái an t ĩ n h cuộc sống bình thản chỉ thế thôi ta tính tình này nếu là toàn bộ bạch liên giáo đi ra không nói cho ta cả phiền phức sao ba người nghe này trong lòng hơi chấm xuống lâm trường nguyên tính khí là trong ba người nhất là nóng nảy người rõ ràng có chút không giữ được bình tĩnh nội tâm đều nhanh mắng lên còn nói không phải ngươi hiện tại hoa dương huyện đại nhân vật bên trong hơi t r a một cái có thể t r a ra rất nhiều dấu vết để lại toàn diện chỉ hướng ngươi lý vân hô triệu đình trương hít sâu một hơi cười nói dạng n à y sao đỗ là chúng ta đoán sai、ừ. các ngươi đúng là đ o á n sai lý vân gật gật đầu đem hộp ngọc lui về đống như nói bất quá ta ngược lại là cùng bạch liên giáo giáo chủ có chút tình nghĩa làm sao các ngươi có chuyện tìm hắn có lẽ có thể cùng lý mô nói một chút ta sẽ truyền cáo triệu đình trương nghe vậy nội tâm có chút cổ quái nhưng người này đến cùng không hổ là hoa dương huyện huệ y n lệnh cho dù nội tâm s ắ c bởi vì bị đùa mà chửi mẹ nhưng trên mặt ngược lại là không có bất kỳ biến hóa nào càng l à lộ ra một bộ vẻ kinh ngạc như thế rất tốt xác thực có một việc cần bạch liên giáo giáo chủ nói một chút gần nhất bạch liên giáo phát triển quá nhanh lão phu nhìn một chút hoa dương huyện toàn bộ cục diện bây giờ tình huống này、dưới. bạch liên giáo phát triển quá nhanh cũng không là một m chuyện tốt cho nên lão phu muốn cùng vị tia thần bí giáo chủ nói một chút nhường hắn tạm thời dừng một cái phát triển lý huynh đệ có thể hay không chuyển đạt cho vị tia bạch liên giáo giáo chủ tự nhiên lý vân gật gật đầu chầm âm một lát sau đột như nói n việc này cũng không phải là không thể được chỉ bất quá các ngươi cần phải bỏ ra một điểm nho nhỏ đại giới ba người ngay vậy sắc mặt nghiêm túc lên triệu đình trương lập tức nói xin hỏi lý huynh đệ cái gì đại giới trân công lý vân ngón trò khẽ gõ mặt bàn giống như cười mà không phải cười nhìn lấy ba cái biểu lộ không nhất định lao ra hỏa chỉ muốn các ngươi có thể đưa ra chân công ta liền để bạch liên giáo đình chỉ phát triển như thế nào lý vân trực tiếp không diễn hắn cảm thấy đùa những thư này người có phần không có ý nghĩa bất quá chân công hai chữ nói ra nhìn lấy ba người này bởi t ì n h biến hóa ngược lại là thật có ý tứ những lạo gia hỏa này bụng dạ cực sâu lúc này cũng n h ị n không được thần sắc biến hóa chân công lâm trường nguyên mặt mo không kèm được nghiêm mặt nói lý huynh đệ ngươi có biết chân công đại biểu cái gì không đại biểu một cái môn phái căn bản truyền thự là thế lực trọng yếu nhất quý báu nhất tư sản một bộ chân công yêu cầu này không khỏi quá phận là có một ít vương chính hào thở dài không bằng lý huynh đệ thay cái yêu cầu trừ bỏ chân công bên ngoài chúng ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực thỏa mãn lý huynh đệ cái kia không có gì có thể nói lý vân lắc đầu thản nhiên nói ba vị mời trở về đi ba người lính nhau triệu đình trương thở dài đứng dậy chắp tay thi lễ một cái thái độ cực kỳ ôn hòa lý huynh đệ việc này hay cho chúng ta trở về tỉ mỉ suy nghĩ dù sao chân công quá là quan trọng không được tùy ý đáp ứng hồi đi lý vân đạm mặt nói ai triệu đình trương lại là thở dài thấy lý vân không quan trọng xem như không người bộ dáng chẳng biết tại sao triệu đình trương cảm giác trong lòng có chút nổi giận nhưng vẫn là nín xuống dưới cũng đem muốn nói ngoan thoại thu hồi chỉ là c h ắ p tay như vậy cáo tử nói xong triệu đình trương ba người liền quay người rời đi gặp ba người này rời đi về sau lý vân suy cười một tiếng không có ý nghĩa hát nhất hắn bỗng nhiên mở miệng chủ nhân đen vừa xuất hiện tại lý vân trước mặt nửa quỳ trên mặt đất lý vân ra lệnh nói cho ba cái t h á n h nữ trước tạm dừng thế lực mở rộng chờ ta mệnh lệnh mặt h á c phát động tất cả năng lượng trước tiên tìm tìm hoa sen tung tích vâng chủ nhân đen gật gật đầu thân hình biến mất đen vừa biến mất sau đó trong viện biến đến không có mờ a a i lý vân đem sau cùng một miệng nước trà uống vào trong bụng ánh mắt tạm đạm bất định hiện tại bạch liên giáo thế lực đã mở rộng vô cùng lớn gần phân nửa hoa dương huyện đã không chê trong lòng bàn tay mà cái này đã là triệu đình trương vương chính h à o những thứ này người có thể dung nạp mức cực hạn tiếp tục mở rộng đi xuống n h u n g bọn g i a hỏa này cho cùng r ấ t dậu nhưng là không tốt tuy nói trước mắt hắn năng lực thực chiến hoàn toàn đạt đến chân khí cảnh nhưng hai quyền khó địch bốn tay ép những thứ này người dẫn xuất ba bốn cái chân khí đồng thời đối chính mình đậu thủ lý vân trước mắt còn không có năm chắc có thể hoàn toàn chiến thắng vương chính hảo huyết đao môn không đ trọng yếu nhất là cái này không có tu luyện qua võ công triệu đình trương cái này nhân thân vì hoa dương huyện huyện lệnh địa vị cao siêu lương tượng nguyên quốc phía dưới nếu để cho hắn m ấ c gốc chỉ sợ thật sẽ xuất hiện một vài vấn đề nghĩ đến đây lý vân gấp nói tiếp hắc nhị hắc nhị xuất hiện tại lý vân trước mặt lý vân mở miệng nhường tam thánh nữ tới đây vâng hắc nhị gật đầu biến mất không thấy gì nữa phun ra một ngụm c h ọ c khí lý vân sâu xa nói thôi loại này không thể không phân tử vẫn là ta tự thân xuất mã sớm đi khống chế à hoa dương huyện nha môn nơi nào đó trong mặt đất triệu đình trương đã thay đổi một thân hoa phục dựa vào tại hai tên vóc người sung mãn bộ dáng thanh tú nữ nhân trên ngực hai nữ nhân hai tay nhẹ nhàng xoa b ó p làm đến triệu đình trương thỉnh thoảng t h ở nhẹ một tiếng lâm trường nguyên ngồi tại triệu đình trương đối diện cái này lão không hợp lý gia hỏa trong ngực cũng ngồi đấy một nữ nhân dợ cho lấy đối với triệu đình trương nói khẽ lao triệu chúng ta làm thế nào lý vân cái kia gia hóa muốn chân công chúng ta cho cho cái gì triệu đình trương nghe vậy mở ra con n g ư ơ i âm thanh lạnh lùng nói ngươi cùng vương chính hào không phải gặp được tiểu tử kia khoảng cách đột phá chân khí chỉ thiếu chút n ữ a sao chưa đ ạ t chân khí có thể dễ ê ế t chết sớm đã chân khí viên mãn c h ô n cực nếu để cho hắn chân công nhường hắn một lần hành động đột phá chân khí cảnh chúng ta coi như thủ đoạn kỳ ra lại có thể làm gì được hắn lao phu nói cân nhắc chỉ là ổn định hắn thôi kéo cái hai ba ngày suy nghĩ đối sách cũng không đội t nói nói triệu đình trương hút miệng khí lạnh có chút bất mãn dùng lực méo méo sau lưng nữ tử dài rộng làm đến nữ tử khắp khuôn mặt mặt thân g khổ nhẹ một chút vâng đại nhân nữ nhân giận mà không dám nói gì lao hủ ngược lại là có một ý tưởng lâm trường nguyên h í mắt bỗng nhiên mở miệm ngươi nói triệu đình trương chậm rã lâm trường ngươi nói lý vân người này lão triệu ngươi cảm thấy thế nào triệu đình trương nhữ mày trầm tư một lát sau một hồi mới nói căn cứ gần nhất những ngày qua cha tin tức đến xem kẻ này thủ đoạn tàn nhẫn tính cách cực kỳ kiên nghị theo xuân dương chấn một nhỏ tiểu thợ săn dần dần trưởng thành đến bây giờ cấp độ trong đó rất nhiều chuyện đều vô cùng có kỳ quặc dê hết người không biết phản cùng lại đối t r i ệ u đình càng là không có chút nào tôn trọng tán động lão phu mặc dù không có luyện võ thiên phú nhưng có thể làm được vị trí này dựa vào là chính là ta cái này một đôi phân do ánh mắt lão phu có thể nhìn ra cái này lý vân trong mắt không có loại kia ánh sáng hắn là một cái cồ một cái bất kính triều đình rời rạc cùng thế gian bên ngoài c ù n g đồ nói cách khác hắn là một cái hoàn toàn người giang hồ tự tin trong tay lực lượng không tin bất kỳ vật gì loại này người có chính mình kiên trì như muốn thu phục hoàn toàn không thể nào tựa như là các người võ nhân bên trong truyền thuyết bá vương một dạng thế gian võ nhân ba n g h n năm ghi chép xuống tới danh khí lớn nhất truyền thuyết cũng là bá vương vị này bá vương tiên sinh thần lực bởi vì không tín phục viễn cổ thời đại thần triều liền một lần hành động lật đổ sáng tạo ra sức một mình lật đổ vương triệu thành tựu vĩ đại là rất nhiều võ nhân phương hướng đi tới một người một nước cầm bá vương tới nói cất nhắc hắn lâm trường nguyên cười lạnh một tiếng nói l ã o triệu ngươi cũng thấy rõ ràng cái này lý vân đến tột cùng là ai chẳng lẽ ngươi cho rằng chúng ta một vị lui về phía sau nhường nhịn sẽ để cho người này an ổn xuống sao triệu đình trương chờ mặc hắn sẽ không lâm trường nguyên lắc đầu d á n mua vô thần con ngươi lóe qua một vện dị sắc cho nên lão hủ quyết định lấy ra tất cả năng lượng đem vây dây hết có thể làm triệu đình trương hỏi n g ư ợ c một câu hắn có thể đem khôn cực giết chết vây vợ hết làm sao vây ngươi tăng thêm vương chính hảo lão phu chỗ này còn có thể liên hệ một vị chân khí võ nhân ba tên chân khí cũng chỉ có thể cùng k h ô n cực chống lại lý vân càng hơn k h ô n cực một bậc đánh như thế nào lão hủ tự có biện pháp lâm trường nguyên khép cười một tiếng sâu xa nói l ã o triệu ngươi thật sự cho rằng ta mấy năm nay sống vô dụng rồi sao không g ờ hết k h ô n cực là bởi vì vương chính h ả o so với chúng ta càng muốn g ờ hết hơn k h ô n cực ta muốn thật nghĩ giết k h ô n cực chưa hắn không được dù sao chúng ta tại trong triều đình vẫn là nhận biết mấy cái người quen dạng này sao trường nguyên ngươi cho ta một kinh hỷ a triệu đình trương nghe này ánh mắt t í n m ị c đã như vậy cái kia cứ làm a chỉ là đáng tiếc trường nguyên ngưng những người kia xuất thủ hẳn là sẽ trả giá rất lớn a nhân tình thôi đã nhiều năm như vậy nhân tình không cần tiếp tục liền không có một chút tác dụng nào cũng là thời điểm dùng đến dù sao không lỗ lâm trường nguyên vừa cười vừa nói nội tâm không tự chủ dân g lên tham lam từ ngày đó trở lại qua về sau hắn liền đối với lý vân có rất lớn n g ư ờ i hứng thú đối với hắn ẩ n tàng bí mật càng là vô cùng hào kỳ giết cờ hết l ý vân thu hoạch được bí mật so với có thể nhanh chóng tăng thực lực lên bí mật mà nói một chút nhân tình lại tính toán cái gì ai nhân tình xác thực được nhanh chút dùng nhưng trong cung nhân tình dùng ở chỗ này vẫn còn có chút không hoa được rồi triệu đình trương lắc đầu thở dài một tiếng cũng trách ôn đạo phủ bên kia hát giáp quân tam quân một trong giáo hải quân bộ gặp kẻ khó chơi ngay tại ôn đạo phủ bên trong cùng những đại thế lực kia đối kháng nếu không giáo hải quân bộ đã sớm phái người đến trong huyện quét sạch những nguy hiểm này p h ầ n tử giao hải quân bộ lâm trường nguyên ngay này ánh mắt có chút n g ư n g trệ chẳng lẽ t r u y ề n môn là thật b ệ hạ thật muốn bắt đầu động thủ quét sạch giang hồ thê l ự c rồi ừ đây là thực sự triệu đình trương g ậ t đầu đạo môn đã về làm quốc giáo phật môn b ị đê ánh sụp đổ bây giờ toàn bộ hát giáp quân tam đại quân bộ tại bệ hạ ý chỉ dưới nhanh chóng thu vốn là muốn đợi đợi một trận thẳng đến ôn đạo phủ bên kia ổn định sau đó ta t ạ i hướng lên phía trên cầu viện hiện tại đến xem xem chừng còn có đoạn thời gian giao hải quân bộ mới có thể quyết phân thắng thua không khỏi đêm dài lắm rộng vẫn là như như lời n g ư ờ i nói sớm đi đem lý vân giải q u y ế ta t giao hải quân bộ lâm trường nguyên hít sâu một hơi ánh mắt vô cùng ngưng trọng hắn là biết được một chút đồ vật hát giáp quân tam đại quân bộ bên trong giao hải quân bộ mặc dù mới thành lập thực lực so mặt khác hai đại quân bộ còn công bằng nhưng có quân trận gia trì vẫn như cũng mạnh mẽ khủng bố nghe nói một cái giáo ý đều có chân khí viên mãn thực lực tông s lại thêm quân trận gia trì bực này lực lượng bạo phát đi ra chỉ là suy nghĩ một chút đều làm người sinh ra cảm giác vô lực đúng rồi t r ư ờ n g nguyên triệu đình trương đột nhiên mở miệng nói ra giống như cười mà không phải cười lấy lao phu cùng ngươi cộng sự qua nhiều năm như vậy n h ì ngươi n bỗng nhiên muốn dê hết lý vân hẳn là có chút ý nghĩa lâm trường nguyên cười khổ lắc đầu vẫn là trốn không thoát con mắt của ngươi xác thực hắn không có dấu diếm trực tiếp điểm đầu thừa nhận lý vân người này bằng chương ấy tuổi liền có thực lực này tại toàn bộ trong g i a hồ cũng là cực kỳ thưa tớt có thể đạt tới loại tình trạng này không có chỗ nào mà không phải là thiên hạ định cấp thế lực bồi dưỡng thánh tử nhân vật chỉ là thâm sơn cùng cốc thôn quê thôn phu làm đến trình độ này lão phu không tin cho nên lão phu hoài nghi trên người người này có đại bí mật ta cần bí mật của hắn nhờ vào đó đột phá chất khí đến tôn g sư kéo dài tính mạng trăm năm lâm trường nguyên hít sâu một hơi ánh mắt có chút rung động l ã o triệu ta đã một trăm hai mươi tuổi khí huyết đã nhanh đem khống không được nhiều nhất chỉ có thời gian năm năm ta còn không muốn xê hết cho nên ta chỉ có thể đánh cược một lần một khi đột phá tôn sư tăng thọ trăm năm ngươi lại trợ giút ta đúng không hắn hai mắt tình tâm h ý cắt nhìn c h ầ m c h ầ m triệu đình trương triệu đình trương gặp này thở dài chính muốn mở miệng đương nhiên ta sẽ giúp ngươi một đạo trầm trọng thanh â m bất ngờ tại trong phòng tối vang lên triệu đình trương sắc mặt đại biến không phải ta là ai lâm trường nguyên đột nhiên đứng dậy một tay lấy trong ngực nữ nhân hướng về thanh â m nơi phát ra ném ném mà đi b à ảnh nữ tử như đạn pháo đánh tới hướng thanh â m nơi phát ra một bàn tay lớn bao khoả nhũ lực đem cái này bị dọa ngất mê nữ nhân tiếp được tùy ý vứt trên mặt đất trong bóng tối bốn bóng người chậm rãi đi ra ngươi cầm đầu một thân màu đen áo còn cứng cáp khí thế phi phạm như rồng giống như hổ sau lưng còn theo ba tên tuyệt sắc nữ tử hai vị trước đây không lâu mới thấy qua làm sao hiện tại liền quên ta rồi là ngươi lý vân ngươi làm sao tìm được cái này lâm trường nguyên biểu lộ đại biến lập tức xuất hiện tại triệu đình trương trước mặt ngươi muốn làm gì khu khu lý vân ho khan hai tiếng giang hai tay ra cực kỳ lễ phép c ư ờ i nói giới thiệu lần nữa một chút tại hạ bạch liên giáo giáo chủ lý vân về sau cũng lại là toàn bộ hoa dương huyện chủ nhân ta tới đây chỉ là vì một việc hắn cười dội ra một m ó n tay ánh mắt như đao nhìn chăm chú lên hai người giết ngươi k h ô n g chế hắn lý vân chỉ sắc mặt đại biến lâm trường nguyên lại chỉ hướng lâm trường nguyên sau l ư n g triệu đình trương